Nếu như đây không phải là chân thần chi vương, ta cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Trong đầu hiện lên một chuỗi ý niệm, Giang thủ mới lập tức thôi động hóa tướng bản hóa thiên ý, lấy mạnh nhất cảm giác lực lượng xâm lấn kia tùy thân động phủ. Hóa thiên ý chỉ có năng lực nhận biết, nhưng Giang thủ cũng chỉ cần điều khiển năng lực nhận biết cường thế xâm lấn ẩn nấp đi động phủ, liền có thể đem trong động phủ đến tột cùng dấu là ai, tra thấy rõ. Coi như cá biệt động phủ như ngăn cản cảm giác trận pháp quá cường đại, sẽ để cho hóa thiên ý cũng cảm giác không rõ ràng, chỉ cần hắn cường thế xâm lấn, bên trong ngẩn ngơ người cũng sẽ phát hiện, kia mặc kệ đối phương là ra tại cái gì mục đíchẩn tàng. Vừa được biết bị ngoại nhân phát hiện, hơn chính thành khả năng đều chọn đảo vòng a. Chỉ cần đối phương một lựa chọn trốn đi, thân phận gì liền cũng rõ ràng. Ben, chơi tùy ý động. Một tầng lực lượng vô hình tại trái phải giữa thiên địa rất nhỏ rung lên, bằng bạc huyền diệu lực lượng liền tràn vào phía trước động phủ, một cái hô hấp, nguyên bản co vào đến cực hạn cũng bị tầng tầng trận lực ngăn trở động phủ, liền giống bị đẩy ra tầng mây bầu trời, rõ ràng hiện ra ở giang thủ trong đầu. Một cái thất biến, bàn long cường giả bên trong thất biến. Thấy rõ ràng trong động phủ chỉ có một cái ma huyễn tộc thất biến, giang thủ cảm thấy ngược lại là hiện lên vẻ thất vọng, cùng một thời gian đang núp ở động phủ bên trong quan chắc ngoại giới thiên địa kia ma huyên tộc cường giả cũng đã biến sắc thân thể nhất chuyển liền đến trong động phủ một cái truyền tống trận chỗ nhìn ra được vị này là ngay lập tức liền lựa chọn đào vòng có thể khẳng định hắn căn bản không có phát hiện nhà thám hiểm là ai mạnh bao nhiêu nhưng phản ứng của hắn cũng chỉ là trốn mặc dù chỉ là thất biến đoán chừng cũng chỉ có một tích phân cái này một cái tích phân ta tự thân còn không tốt chém giết nhưng liền xem như thất biến ban long cường giả thất biến cũng là chết mới tốt nhất ngay tại kia ma huyền tộc khởi động truyền thống trận lúc giang thủ cảm thấy lại hiện lên một cái ý niệm khác điên cuồng thôi động hóa thiên ý tràn vào kia thất biến thể nội một sát na này giang thủ còn cố ý bung ra một chút hóa thiên ý uy năng, để đối thủ cũng có thể mượn dùng một tia lực cảm giác, sau đó liền để kia ma huyền tộc nhìn thấy hắn tồn tại. một khi đối phương mở ra truyền tống trận chạy trốn tới khác một cái động phủ, chính là chạy thoát, giang thủ cũng không có hy vọng đuổi kịp, nhưng nếu bị vị kia phát hiện ở phía ngoài cảm giác chính là giang thủ cái này uy danh hiện hách gia hỏa, đối phương sẽ là phản ứng gì? để đối thủ cũng mượn dùng hóa thiên ý năng lực nhận biết cảm ứng một hơi về sau, giang thủ lập tức chặt đứt loại kia cảm ứng, nhưng coi như như thế, kia ma huyền tộc cũng đình chỉ đảo vòng, càng trong động phủ cuồng hỉ không thôi nhìn hướng ra bên ngoài, vừa rồi đó là cái gì? tiếp quản thiên địa cảm giác tả hữu năng lực nắm giữ loại này kỳ bảo hay là giang thủ tiểu nhi vì cái gì hắn nắm giữ bảo vật ta cái này bị giám sát còn có thể phản mượn dùng bảo vật uy năng phản quan sát được giang thủ chẳng lẽ là bảo vật xuất hiện tổn hại nhất định là như vậy nhất định là chắc không được kia tiểu tử có thể một mực sống đến bây giờ trên người hắn nắm giữ vượt qua không gian bảo vật còn có thể có loại này giám sát tả hữu thiên địa bảo vật chực chực bộ dạng này nghĩ đoàn mệnh cũng khó khăn nhưng đã bảo vật này xuất hiện tổn hại bị ta phát hiện hắn tồn tại hắn còn có thể sống xuống dưới a kia tiểu tử khẳng định liền tại phụ cận giết nhìn chăm chăm bên ngoài phủ nhìn mấy lần Ma Huyên Tộc cường giả mới cuồng cười một tiếng thoát ra đọp phủ, cũng dựa theo trước đó hắn cảm giác phương vị liền đổi theo. Sau đó Giang Thủ liền cùng cái này Ma Huyên Tộc cường giả luôn luôn đông luôn luôn tây thẳng tắp bắn vọt, đều là 6-7 lần tốc độ ánh sáng mạnh nhất tốc độ bay, ngắn ngủi trăm cái hô hấp sau sóng phương ngay tại không trung đống nhiên gặp nhau. Khi Ma Huyên Tộc vừa nhìn thấy Giang Thủ cũng sững sờ, ngươi không có trốn. Tại tâm hắn dưới thế nhưng là cảm thấy cho dù biết Giang Thủ tại phụ cận, nhưng Giang Thủ cũng cảm thấy được hắn, tên kia khẳng định vẫn là sẽ trốn được, có cảm giác thiên địa bạo vượng tại. Giang Thủ cũng có thể thường xuyên biết hắn truy tung lộ tuyến, cùng giữa Song Phương khoảng cách, dưới tình huống đó hắn muốn đuổi theo đều sẽ rất phiền phức rất phiền phức. Chỉ có trước đó một lần cảm giác khẳng định sẽ mất dấu, chỉ sợ chỉ có Hóa Thiên Ý xuất hiện lần nữa chỗ sơ suất, để hắn cũng một lần nữa cảm thấy được Giang Thủ phương vị, mới có thể đuổi tiếp. Bộ dạng này truy đuổi trốn trốn, hao phí không thiếu thời gian có thể cầm xuống Giang Thủ, với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Cho nên nhìn thấy Song Phương nhanh như vậy liền gặp nhau, hắn thật sự là kinh hại không nhẹ. Ta vì sao phải trốn? Giang Thủ lại cười, lớn mở miệng cười càng tại lên tiếng thôi động chìm nổi sát lực trận nhẹ nhõm liền đem phía trước mục tiêu kéo vào huyết cảnh lực trường mấy hơi thở về sau lại một cái tích phân tới tay mặc dù cái này một tích phân hay là gia tăng tại phụ lạc trên thân cũng coi là không sai thu hoạch dù sao giang thủ giết một cường giả không chỉ có thể gia tăng tích phân còn có chữ vật giới chỉ tùy thân động phủ cùng thu hoạch đâu càng làm cho hắn vui vẻ chính là chứng minh loại này sách lược khả thi dựa theo biện pháp này hắn đoán chừng liền có thể nhẹ nhõm đem từng cái trốn ở động phủ bên trong gia hỏa toàn vỡ vét ra luận đến bây giờ năng lực nhận biết tại toàn bộ trong võ đài bây giờ cũng không có ai có thể cùng hắn tương đối Sau khi cười xong, Giang thủ mới một lần nữa đem Hóa Thiên Ý năng lực nhận biết tăng lên tới cực hạn, lấy sở tại địa làm nguyên điểm cảm giác tả hữu, kết quả hắn liền vui, bởi vì lại có phát hiện mới. Nói cũng đúng, bây giờ trong võ đài chỉ còn hơn 100 cùng giả, toàn bộ không gian cũng chỉ còn lại có một quang nguyện phạm vi, ta một lần cảm giác ba cái quang này, có thể tấp nập phát hiện người ở nút, quá bình thường. Cái này cũng so ta trước đó thuần túy tìm kiếm bên ngoài mục tiêu lại càng dễ, vậy liền kế tiếp theo đi. Chương 864, Sát vương a. Đáng ghét. Thật sự là thời giờ bất lợi, cổ thần tinh vực ba người liên thủ Bọn hắn liên thủ không ngoài ý muốn, thế nhưng là năm cái mục tiêu cái thứ nhất liền chọn chúng lão thân, quá buồn lôn. Lại là vài ngày sau, lôi đài trong không gian một chỗ tùy thân đỗ phủ, khi yêu tinh tộc chân thần chi vương Hàng Phi tại điều tức bên trong để thê bạch sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận, mới bỗng nhiên mở ra một đôi mắt rồng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Gầm nhẹ sau mở ra bài vị tường mây, nhìn xem xếp hạng thứ nhất phủ lạc lại tại nàng an dưỡng bên trong tích lũy không ít tích phân, kéo ra nàng trên lệch càng người lớn, ngay cả vẻ nghiêu xương cũng phản siêu nàng. Hàng phi hai con ngươi bên trong cũng hiện lên một sợi bi vẫn, bất quá cái này bi vẫn rất nhanh lại biến mất. Sắc mặt của nàng cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Dù là từng có mấy lần bị phụ lạc tích phân tức hoặc máu kinh lịch, nhưng đây không phải là hàng phi định lực không đủ, là sự kiện kia quá ngoài dự liệu. ở trong mắt nàng phụ lạc chính là một cái dựa vào tổ tông phù hộ tiểu tạp thái thôi, căn bản không có tư cách cùng nàng cạnh tranh. bị như thế tiểu tạp thái đổi kịp thậm chí phản siêu, mới quá làm cho nàng chấn kinh, không dám tin. loại chuyện đó lần thứ nhất phát sinh lúc rất rung động, nhìn nhiều mấy lần cũng liền như thế, lấy hàng phi định lực cũng có thể nhị tụ. nàng hay là thật buồn bực với mình trước mắt trạng thái. Lúc trước nàng chém giết một cái cổ thần tinh vực từ vương cấp bán thần tấn thăng bắt biến cường giả, kia khoảng cách nàng cũng chỉ là biến đổi chi cách, sau đó nàng đều chỉ là rất nhỏ vết thương nhỏ, cũng bị phụ lạc tích phân kích thích dục tiên dục tử, một mực không để ý thương thế tích lũy lấy truy sát những cường giả khác lúc, cũng chỉ tích lũy một lần hơn 10 ngày an dưỡng liền có thể giải quyết thương thế. Mắt thấy coi như đổi không kịp phụ lạc, lại có thể ổn định áp chế cái khác vương giả lúc, nàng lại xui xẻo bị tam đại cổ thần tinh vực chân thần chi vương phục kích. Cái này liền quá bi thịch. Cổ thần tinh vực cường giả liên thủ thật không ngoài ý muốn, bọn hắn tại bại cục cơ hội chủ định lúc, Nếu không liên thủ đối phó bản lòng cường giả bên trong chân thần chi vương chính là tự chịu diệt vong chi đạo, nhưng coi như hàng phi cùng đều có đoán trước, cũng rất khó để bọn hắn năm cái liên thủ đi đối phó loại kia cục diện, chỉ ít không đến cuối cùng một khắc sẽ rất khó. Bọn hắn hiện tại cạnh tranh cách cách kết thúc còn xa đâu, chỉ cần không đến phiên trên đầu mình. Đoán chừng ai cũng sẽ rất hy vọng tam đại cổ thần vương giả liên thủ đối phó bọn hắn bên trong một cái nào đó, liền xem như 3 đôi 1, người nghi triệt để chém giết cũng không dễ dàng như vậy, mà bị vây sát giả cho dù chết, cũng có thể tạo thành đối thủ không tiểu tổn thất. Chỉ cần không tuyển chọn mình về yêu Sương, đồng thiên trọng thậm chí hàng phi đều rất tình nguyện nhìn thấy kia cục diện, về phần có thể hay không chọn chúng mình, đó chính là một xác suất đánh cược. dù sao tại cái này trong võ đại quyết định bạn giới chi môn thuộc về, cực tính vốn là không nhỏ, nhưng hàng phi không nghĩ tới nàng bên trong giải nhất, bị đều là tiếp cận hoàn hảo trạng thái tam đại cổ thần chi vương phục sát, kia một trận nguy cơ để nàng kém chút vỡ lạc, coi như cuối cùng đào tẩu cũng đang trốn rơi sau tinh dưỡng vài ngày, hiện tại cũng chỉ khôi phục không đến một thành tư lực, bây giờ đều hư nhược lợi hại, mà hàng phi đang đảo tẩu trước cũng giống như nàng ban đầu dự nghĩ như vậy, để kia ba đại vương giả bên trong hai trong đó tổn thương. Một cái vết thương nhẹ chết lên, chí ít đều phải mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Tình huống này như bị về nghiêu xương, Đồng Thiên Trọng cũng biết, những tên kia cũng khẳng định sẽ tránh ở một bên cười rơi đầy miệng răng hàm a. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể trốn đi chữa thương. Cái này một thân thương thế không có nửa năm liền không có hy vọng khôi phục, nửa năm sau cũng nhất khôi phục thêm 7, 8 phần thực lực, đến lúc đó cục diện lại lại biến thành thế nào? Quỷ bên ta. Nhưng đến một bước này, nàng cũng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể trốn đi chữa thương. Phẫn nộ phát tiết về sau, Hàng Phi hay là cầm ra từng cây bảo dược cùng luyện chế tốt chữa thương thần dược liền chuẩn bị nuốt hấp thu, nhưng những này bảo dược còn không có nuốt vào trong miệng nàng lại sắc mặt đại biến. Bị phát hiện rồi. Đáng chết, lao thân động phủ thế, nhưng là đỉnh cấp, ẩn hấp công hiệu cực kỳ mạnh đại. Có thể phát hiện chỉ sợ cũng không phải kẻ yếu. Như bị Chân Thần Chi Vương phát hiện, chính là bị về nơi sương, đồng thiên trọng phát hiện, bọn hắn cũng sẽ xuống tay với ta. Tuyệt sẽ không biện pháp loại cơ hội này. Suy nghĩ xoay nhanh sau Hàng Phi lại lật ra một gốc mới bảo dược, không kịp chờ đợi nuốt vào về sau, nàng nguyên bản khô bại nhục thân mới lập tức trở nên đầy đặn. Trước đó trọng thương, Hàng Phi cao hơn năm Đầu rồng thân người dục thân liền phảng phất bị rút khô nước cây khô, phía sau một đôi cánh thịt rách rách dưới dưới thủng trăm ngàn lô giống như là bị nước chua ăn mòn vài rách, đỉnh đầu sừng rồng cũng đoạn mất một cây, lực bụng nhiều nói xuyên qua tính kiếm thương vết đau, bây giờ lại chỉ là một hơi liền khôi phục thái độ bình thường, không chỉ nhục thân sung mãn, xuyên qua vết thương lập đầy, cánh thịt cũng khôi phục bảy thành, thê bạch sắc. Mặt đều đổi mới rất nhiều, nhìn qua đi nàng cũng chỉ là vết thương nhẹ tả hữu trình độ. Đây cũng không phải là thương thế của nàng tiếp cận gọi hẳn, là thi triển đại thủ đoạn, lấy bảo dược phối hợp bí thuật kích phát thể nội không nhiều sinh cơ, giả tạo biểu hiện giả rối sau đó hàng phi mới lách mình thoát ra, trung khí sung mãn nhìn chúng quanh thiên địa, là con quỷ nào tùy hạ người, cút ra đây cho ta, gầm khét chân sau đủ qua hơn chục hơi thở, tả hữu vẫn như cũ là y mắng không phản ứng chút nào, liền ngay cả hàng phi cũng không phát hiện được mảy may mục tiêu, lông mày của nàng mới lần nữa nhíu chặt bắt đầu, chẳng lẽ bị nhìn xuyên rồi, nàng không tiếc để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương, cũng muốn ngụy trang ra cái này một bộ dáng ra hô quát, cũng là bởi vì động phủ của nàng đã bị phát hiện, bị cảm thấy được, kia nàng liền giấu không đi xuống, hoặc là trốn, hoặc là dọa đi đối thủ, trốn dễ dàng. Nàng cũng tại lôi đài không gian bố trí nhiều cái tùy thân động phủ, có thể lợi dụng bên trong truyền tống trận đến một tòa khác động phủ, vấn đề là nàng như trốn, lưu lại động phủ không có cách nào phá hủy, phiền phức sẽ chỉ càng lớn, phát hiện nàng tám thành trở lên là cái khác chân thần chi vương, nếu như nàng trốn, đối thủ tiến vào trước đó động phủ, phát hiện kia là hàng phi còn xuất lại, càng phát hiện nàng, cái này chân thần chi vương ngay cả mặt cũng không dám lộ liền chạy. Rơi, sẽ chỉ làm đối phương xác nhận nàng ở vào hấp hối trạng thái. Tiếp theo liền không cần hoài nghi, mặc kệ ai phát hiện nàng đều sẽ giống phát hiện mỹ vị ác sói tiếp tục đuổi giết nàng, bởi vì trên người nàng tích phân nhiều giết nàng liền có đội kịp thứ nhất khả năng. Vì vạn giới chi môn, đừng hy vọng đồng thiên trọng mấy tên sẽ hảo tâm thả nàng mạng sống. Cho nên nàng kích phát bí thuật, đi tới muốn dựa vào bộ dáng này dọa lùi cương địch, chỉ cần đối thủ không cách nào nhìn trộm nàng hư thực, đối mặt một cái trốn đi an dưỡng vết thương nhẹ chân thần chi vương, lại tự đại cũng sẽ rút đi. Thế nhưng là, làm sao không có phản ứng? Hàng Phi nghi thần nghi quỷ, không chỉ sắc mặt khó coi tâm tình cũng có chút kiểm chế lúc, bốn phần có một cái quang lúc hoàng cách bên ngoài, giang thủ lại là hai con ngươi tỏa sáng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Trọng thương, trọng thương hấp dùng bí pháp kích phát nguy trang. Hắc, hắc hóa thiên ý chỉ có năng lực nhận biết, cho nên cái này năng lực nhận biết thật quá cường đại. Ngay cả hàng phi bí thuật đều theo dõi nhất thanh nhị sở, tính mạng của nàng khí cơ nhìn qua đi rất cường đại chăn đầy, trên thực tế đã là lập tức liền muốn tán loạn trình độ. Tim 10 ngày, trước đó cũng phát hiện tám cái ẩn thân người, một ngày tích lũy một tích phân trở lên, nhưng trọng thương chân thần chi vương vẫn là thứ nhất, cũng là ta muốn tìm mục tiêu, xử lý hàng phi hết thể liền viên mãn. Sắt vương a, cảnh giới bán thần lúc, hắn liền lấy không phải vương giả thân phận giết chết qua mấy cái bán thần chi vương, sắt vương không phải không thử qua, nhưng nghĩ tới muốn giết chân thần chi vương, giang thủ hay là biến kích động lên. Chương 865, chết gầy thần long so sâu kia lớn. Giang thủ cùng hàng phi ở giữa còn cách bốn phần có một cái quang lúc khoảng cách, hắn muốn tới cần 2-300 cái hô hấp tốc độ cao nhất phi độn, phát giác được hàng phi ngoài mạnh trong yếu về sau, hắn cũng lập tức thôi động thân pháp chạy tới. Một phương diện khác, đặt mình vào tại ngoài động phủ hàng phi thì mặt sắc mặt ngưng trọng, lần nữa cảm giác một phen tả hữu thiên địa mới hừ lạnh nói, đến cùng là nơi nào mảnh nhỏ như này giấu đầu lộ đuôi, còn không cho bổn vương cút ra đây. Sau khi ra ngoài hoàn toàn không phát hiện được đối thủ ở đâu, nàng cũng đối tự thân ẩn nấp động phủ có lòng tin, cảm thấy có thể cảm giác lục soát điều tra ra tám thành chính là cái khắc vương giả cho nên ngay lập tức, Hàng Phi liền trong lòng có hai loại phản đoán. Một loại là đối thủ kia khi nhìn đến nàng thoát ra, bên ngoài đồng hồ chỉ là vết thương nhẹ thanh tuyến cũng trung khí mười phần lúc, liền bị chuyện này tượng sợ quá chạy mất, trốn xa. Kia nàng tự nhiên là cảm giác không đến đối thủ tung tích. Loại thứ hai khả năng lại là đối thủ kia ẩn nấp năng lực vượt qua cảm giác của nàng, đối thủ liền trốn ở phụ cận thiên địa bên trong theo dõi nàng, nàng không có năng lực tìm tới. Hàng Phi cảm thấy vạn phân hy vọng là cái trước, chỉ có như thế nàng mới có thể kế tiếp an tâm ăn dưỡng. Nếu là loại thứ hai vấn đề liền lớn hiện tại còn có ẩn nấp năng lực vượt qua nàng cảm giác vương giả trốn ở trong tối hoặc nơi xa nhìn trong nàng nàng coi như không có phát hiện cũng không có khả năng tùy tiện trở về đạo vụ vương giả đều là có tính nết cùng tôn nghiêm đã có thể tại chiến lược bên trên cùng ba đạo chủ thần chống lại nói là chân chính tinh không đỉnh điểm cũng không đủ tùy tiện bị mạo phạm sau nào có dễ dàng như vậy lắng lại nâng cái tính chất ví dụ tương tự uy thế vô song chúa thể tất cả nhân sinh bình thường chết một nước đế vương đang ngủ say làm lấy mộng đẹp bên ngoài tầm cung đột nhiên một cái tỷ nữ hoặc thái giám đem đế vương hù dọa mộng đẹp vỡ vụn coi như đế vương ngay lập tức không thấy được là ai quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, nhưng hắn về sau lựa chọn là sẽ kê tiếp theo về đi ngủ, hay là trước đêm bừng tỉnh hắn tỷ tỉ nữ hoặc thái giám tìm ra được bảo chế một phen lại đi ngủ. từng cái chân thần chi vương, thực lực quyền thế cùng viễn siêu một cái tinh cầu thượng đế nước quốc vương. hàng phi hay là tại trong lúc chữa thương bị bừng tỉnh, nàng như tùy tiện nói một câu liền về đạo phủ, đối mạo phạm nàng tôn nghiêm ra hỏa tùy tiện bỏ qua, rất dễ dàng để người hoài nghi. càng đừng đề cập nàng hàng phi tại bản long võ giả trong suy nghĩ cũng là một cái hung uy vô song, hung danh chân tinh không chân thần chi vương, mà không phải người hiền lành đồng dạng chân thần chi vương. Như Âm Thầm không có người nào trốn tránh nhìn trộn, loại sự tình này làm thế nào cũng không đáng kể, nhưng Âm Thầm có ai cất dấu lúc, nàng liền không thể dạng này về động phủ an dưỡng. Nếu bị đối thủ hoài nghi, coi như đối phương không lại bởi vì rất nhỏ hoài nghi lập tức công sát nàng, nhưng chỉ cần Hàng Phi về động phủ về sau, lại đem nàng kinh động ra trốn đi, tham dò mấy lần Hàng Phi mình liền xong đời. Bởi vậy quát mắng không có kết quả, cảm giác điều tra cũng không có kết quả sau. Hàng Phi mới trầm mặt độn đứng người lên, tùy ý tuyển cái phương hướng liền phi độn mà ra, mười mấy hơi thở sau nàng mới lại trở về động phủ phụ cận, lần nữa tuyển một cái phương hướng thoát ra, vừa đi vừa về bảy tám lần. Khi nàng một lần cuối cùng trở về sau mới giống giận ở bên ngoài phủ chửi ầm lên. Tính tiểu tặc kia vận khí tốt, trốn được nhanh, tuyệt đối không được bị ta phát hiện ngươi là ai, không phải ngươi sẽ bị tay. Mãng Liệt Liệt sau hàng phi mới lách mình trốn vào đạo phủ. Vừa một trong động phủ đứng vững, vị này hình tượng lập tức liền thay đổi, không chỉ đặt mông ngồi liệt động phủ tầm điện bên ngoài trên quảng trường, nguyên bản sung mãn tráng kiện nhục thân cũng nháy mắt khô kiệt khô bại. Bị che giấu vết thương đạn bắn, vết đao dữ tợn hiện ra, phía sau hai cánh thùng trăm ngàn lỗ, sắc mặt tê bạch càng giống như dữ tợn ác quỷ. Vận chuyển lớn bí thuật che lớp bộ dạng đã để nàng lại tiêu hao không ít sinh mệnh lực. Trước đó ngụy giả vờ tìm kiếm quấy nhiễu nàng mảnh tiểu nhân quá trình, nàng cũng không thể không biểu hiện ra vết thương nhẹ chi tư, kia càng là hấp hối phía trên lại thêm tổn thương, nàng đều tại trước đó lo lắng cho mình diễn trò làm được một nửa lúc chống đỡ không xuống đâu, còn tốt nàng chống đỡ xuống tới. Mặc kệ ta ngoài động phủ phụ cận thiên địa, có hay không cường giả giấu trong bóng tối, ta trước đó diễn trò như vậy rất thật, đủ để triệt để kinh sợ thối lui tên kia. Hiện tại mới tính an toàn, cảm thấy đã cảm thấy an toàn. Hàng phi vội vã cầm ra đụng một cái an dưỡng thần dưỡng ngớt, nhắm mắt điều dưỡng mấy trăm hô hấp về sau, nàng liền lại thần sắc đại biến. Có người thiên điêu lại tới thử dò xét ta, nếu là như thế lao thân chỉ có thể trốn, trước đó ngụy trang ta đã không có khả năng tiến hành lần thứ hai. Biến sắc bên trong hàng phi liền chui đến truyền tống trận chỗ, dù là làm như vậy sẽ sinh ra thật không tốt hậu quả, nếu không phải vì để tránh cho hậu quả kia nàng lần thứ nhất lúc cũng khỏi phải ngụy trang cái gì để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương, hiện tại vứt bỏ phủ mà chạy sẽ chỉ làm lần thứ nhất cố gắng lãng phí. Nhưng tại phát giác lại một cú cảm giác ba động đảo qua động vụ lúc. Hàng phi hay là không thể không dâng lên đào vong đánh được rồi. Ai bảo nàng lần thứ nhất ngụy trang quá rất thật, hoàn toàn dựa theo nàng bình thường tính cách lúc bình thường lựa chọn tới làm hí, coi như quen thuộc nàng tồn tại đang âm thầm quan sát toàn bộ hành trình cũng không nên phát hiện sơ hở, cũng hẳn là có thể sợ quá chạy mất đối phương, lúc này mới bao lâu lại có đợt thứ hai cảm giác lực đảo qua. À, không đúng, cái này một cố đào qua ta động phủ cảm giác ba động, cũng không có phát hiện động phủ của ta chỗ, chỉ là bình thường cảm giác tinh không, không là trước kia tên kia. Hàng Phi trong đầu lấp lóe vô số suy nghĩ lúc, nàng còn chưa có đi kích động động phủ liền lại phát hiện một số khác biệt, lần trước cảm giác ba động đầu tiên là nhẹ nhàng đảo qua một mảng lớn bầu trời, sau đó liền để tất cả cảm giác lực ngưng tụ tại nàng động phủ chỗ, lại toàn lực xâm nhập nhìn trộm động phủ lần nặc trận pháp, lần này chỉ có một cú cảm giác ba động đảo qua lớn phiến thiên địa, mặc dù đã trải qua nàng động phủ chỗ, nhưng trải qua sau tựa hồ liền không có rồi. Đối phương không có phát hiện a. Nghĩ đến cái này bên trong sau Hàng Phi mới đại hỉ bắt đầu, còn không kịp chờ đợi thôi động vẹn vẹn hơn đại đạo chí lực, thông qua động phủ trận pháp nhìn hướng ra bên ngoài, một chút sau Hàng Phi liền mắt trợn tròn, giang thủ tiểu tặc xích, vậy mà là giang thủ tiểu tặc, hắn chỉ là vừa tốt đi ngang qua cái này bên trong. Ha ha, ha ha ha, hắn vậy mà đi ngang qua bổn vương động phủ chỗ, cái này không phải là tìm chết sao? Lạc đa gầy còn lớn hơn ngựa béo, không, chuẩn xác một điểm đến nói, hàng phi loại này chân thần chi vương, coi như trọng thương hấp hối lúc cũng là chết gầy thần lòng so sâu kỳ lớn. Chân thần chi vương có thể so sánh ba đạo chủ thần, giang thủ coi như yêu nghiệt, cũng là mới tấn thăng chân thần không lâu, so sánh phổ thông ngũ biến chân thần, như tăng thêm tinh cực nguyên hắn nhưng có thể làm đến phản sát lục biến, nhưng ngũ biến lục biến đối hàng phi đến nói tính cái gì? Phổ thông tiểu biến liền có thể nhẹ nhõm miêu sát nam lục biến, nói gì chân thần chi vương, nàng coi như đã hấp hối sắp chết, đã không có năng lực gì đi chém giết, nhưng nếu có thể giết chết giang thủ, hữu cơ hội. Không thể ban ngày ban mặt ra ngoài, tiểu tắc có thể sống đến bây giờ, tất nhiên dựa vào hắn lần trước trên mặt đất hoàng động thiên bên trong món kia xuyên toa không gian trí bảo, cho nên ta như lục thủ muốn tại hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng trước đó đột hạ sát thủ, tập kích. Giang thủ tiểu nhi, có thể bị lao thân cái này đường đường chân thần chi vương đánh lén phục sát mà vẫn lạc, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Mấy hơi thở về sau, nhìn xem giang thủ liền muốn triệt để đi ngang qua đi xa. Hàng Phi mới lại cầm ra mấy quả bảo dược, tại một lần thôi động bí pháp, kích phát bí thuật để nhục thân vừa tăng, một lần nữa trở nên sung mãn, một thân tu vi cùng đại đạo chi lực cho dù suy yếu, hay là mang theo hàng phi thân thể liền biến mất tại trong độ phủ, cùng một đạo huyết quang kinh diễm thiên địa, vay một chút xông vào giang thủ trên thân, hai con huyết sắc long trảo tê động, giang thủ cũng bị xé nứt, thành một đống lớn huyết nhục tàn thi rơi xuống dưới. Chương 866, cái này liền thành công rồi. Ha ha, phốc. Một kích chém giết giang thủ, quả nhiên thành công. Hàng Phi ngạc nhiên cất tiếng cười to bên trong, lục thân vừa vội kịch lăn lộn về ban đầu trạng thái trọng thương, càng cũng đang nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, nhưng nàng hay là miễn cưỡng ổn định thân thể bên cạnh, cười bên cạnh miệng lớn khạc ra máu. Tức liền bởi vì một kích này thương thế của nàng lại nghiêm trọng rất nhiều, lúc này đừng nói tới một cái vương giả có thể nhẹ nhõm giải quyết nàng, chính là biến đều có rất lớn hy vọng triệt để đánh giết nàng, nhưng chỉ cần có thể giết Giang Thủ đây hết thể đều là đằng giá. Huyết dịch chảy ra bên trong, Hạng Phi mới phất tay nâng lên Giang Thủ hạ xuống tàn thi, bên cạnh đề phòng Tả Hưu Thiên địa bên cạnh tìm kiếm Giang Thủ di sản. Tốt ta, đây hết thảy hết thảy tại hàng phi trong mắt thậm chí nhận biết thế giới bên trong chính là như thế, thế nhưng là trong mắt người ngoài chim nổi giết vẫn có thể để chân thần chi vương cũng rơi vào lão cảnh, quá tốt. nói như vậy ta về sau đối đầu những cái kia một đạo hai đạo chủ thần cũng có thể dùng chim nổi giết huyễn cảnh chi lực chân thần chi vương thực lực sánh bằng ba đạo chủ thần, nhưng linh hồn lực lại yếu một ít, bởi vì hoàn toàn thậm chí có một bộ phân chút thành tiểu đại đạo chi lực đối linh hồn tẩm bổ muốn so nói chi lực càng mạnh, nhưng coi như như thế đối đầu phổ thông chủ thần chim nổi giết cũng có thể áp chế, cũng không biết loại này mê thất có thể cầm tiếp theo bao lâu, một cái hô hấp mấy hơi thở. Thời khắc này Giang Thủ liền ban ngày ban mặt đứng tại hàng phi cái này hàng vương mấy ngàn ra ngoài, một bên suy tư một bên vùng đao chém giết, tích lũy ra từng đạo hàng cực đao đao khí. Ở bên người hắn càng đã lơ lửng 20 mươi đạo đao khí. Ban đầu từ bốn phần có một cái quang lúc bên ngoài phi đội lúc đến, Giang Thủ trên ngựa tiếp cận mục đích địa phương lại nửa đường dừng lại một hồi, trước tích lũy 20 đạo đao khí thu nhập động phủ, mới lại che lấp lại một thân tu vi khí cơ. Bên ngoài người nhận biết bên trong hắn, nên ngang bay qua hàng phi chỗ, tại hắn nghĩ đến chỉ cần tại hàng phi động phủ bên trên tùy tiện cảm giác dưới, làm cho đối phương biết, lại nhìn thấy hắn đoán chừng liền sẽ chủ động nhảy ra. Sự tình quả nhiên không ngoài đoán trước. Hạng Phi vừa vừa rời đi động phủ lúc, thoát ly hộ phủ cấm chế ngăn trở, linh hồn của nàng lực liền chủ động giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào vào huyễn cảnh lực trường. Khi nàng gặp được hết thề tự nhiên chỉ là ở sâu trong nội tâm muốn nhất phát sinh huyễn cảnh cảnh tượng. Đây cũng là Giang Thủ muốn nếm thử thí nghiệm, bây giờ thấy thí nghiệm thành công, cho dù không xác định có thể mê thất chân thần chi vương mấy hơi thở, đều đủ để để hắn hưng phấn. Hô! Ngay tại Giang Thủ hưng phấn lại tích lũy ra một đạo đao khí. Tu Vi nói chi lực cũng tại bất tử thân ra chỉ dưới phi tốc đi hướng tràn đấy lúc, phía trước chính hưng phấn đối hư không kiểm tra. Phạng phất Long chảo bên trong thật nắm lấy một nhóm chữ vật giới Chỉ cùng tùy thân động phủ Hàn Phi. Mới thân thể run lên bỗng nhiên hướng về hai bên phải trái xem ra, ánh mắt kia cũng ngay lập tức rơi vào giang thủ chân thân bên trên. Chính là kia một đôi lưng phấn mệt là mắt rộng, giờ phút này tại thật nhìn thấy giang thủ về sau, trong mắt chớp mắt liền hiện lên vô số phức tạp khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Hai cái hô hấp nhiều chút, không đến ba cái hô hấp. Rít. Giang thủ cũng lập tức minh bạch huấn cảnh lực trường tán loạn, nhưng cái này cũng đủ đủ rồi, trong lòng sát cơ khẽ động, 21 nói đao khí bỗng nhiên ngưng kết thành ba đao, mỗi một đao đều là bảy đao dung hợp chi quả lấy lóa mắt đến nóng ánh vô song lăng lệ tư thái ẩm ẩm đối hàng phi sợ tại địa chém xuống khi hàng phi trong mắt còn có chút một tia mê mang cùng nghi hoặc lúc đệ nhất đao đã trùng điệp giết rơi vào hàng phi bên hông phất một tiếng không có chút nào ngăn trở liền đem vị này hàng vương chiến thành hai đoạn đao thứ hai thì là từ đỉnh đầu bắt đầu một bổ hướng phía dưới một đao đem hai đoạn nhục thân phân giết vì bốn đao thứ ba đều còn không có chém lên Giang thủ liền cảm giác được có một cỗ không hiểu lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn loại này phun trào cảm giác hắn cũng là sớm đã quen thuộc đó chính là một võ giả chém giết một cái khác trên người đối phương tích phân mệnh phủ sẽ tự động trôi vào chém giết người trên thân Cái này liền thành công rồi. Cảm giác được cái gì lúc Giang Thủ cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao hắn lần này thành công quá dễ dàng, nhưng trước đó cảm giác cũng không giống giả. Chí ít lấy Giang Thủ bây giờ linh hồn tu vi, còn chủ tu chìm nổi giết loại này gây hào ảnh lực trường. Như vậy những người khác muốn để hắn đặt vào huấn cảnh, độ khó tuyệt đối to đến không thể tưởng tượng nổi, nói cách khác trước đó cảm giác đều là thật. Tâm niệm chuyển động, kế tiếp theo điều khiển ba đạo hàng cực đao đối bốn đoạn tàn thi chém giết, dầm dầm dầm liên tiếp dạy đặc đao quang lên lên xuống xuống, cơ hồ muốn đem hàng phi nhục thân chặt giết thành thây nát, Giang Thủ càng tại chém giết bên trong nhanh chóng kích phát ra bài vị từng mê. Một chút sau hắn liền cười, cất tiếng cười to. Bài vị tường ngay lần trước khắc thứ nhất vẫn như cũ là cao cao tại thượng phủ lạc, khoảng chừng 164 tích phân. Thứ hai đã là về Niêu xương, tích phân 71. Thứ ba, Giang thủ, tích phân 69. Thứ tư mới là Đồng tiên trọng, tích phân 65. Giang thủ nguyên bản 3 tích phân, tại chém giết hàng phi sau một lần liền bạo tăng 66 số lượng. Sát vương thành công, ta tích phân cũng nhảy lên đến thứ nhất ngăn hàng ngũ, cái này tích phân còn sẽ không khiến cho ngoại giới bao nhiêu chất vấn, dù là ta là chém giết hàng phi Nhưng gặp được vị này lúc nàng đã là trọng thương hấp hối, trước đó khẳng định cùng cái khắc vương giả bộ phát qua đại chiến, coi như hiện tại không, có nhiều người biết, ngay từ đầu ngoại giới người đứng xem sẽ chất vấn, nhưng đem hàng phi giết thành trọng thương, cái khắc vương giả sẽ tự động thay ta giải thích rõ. Bạc. Cười to bên trong, giang thủ mới nhanh chóng đi thu thập hàng phi thất lạc bảo vật, có hóa thiên ý cảm giác ba cái quang ngày dài rộng khoảng cách, hắn cũng rõ ràng biết tại hắn một cái quang ngày phạm vi, đều không có bất kỳ cái gì một cái những võ giả khác. Vùng này đối với hắn cũng là rất an toàn, mà trước đó giết hàng vương quá trình nhẹ nhõn quá thực không tưởng nổi. Thế nhưng là hàng phi có thể luân lạc tới loại kia trọng thương hấp hối tình trạng. Tất nhiên là cùng gái khác vương giả liều mạng qua. Đoán chừng đang liều chết bên trong nàng các loại bảo mệnh át chủ bài bí võ đã sử dụng qua. Cộng thêm nàng tại hấp hối lúc còn vì che lấp cái gì một mà tiếp kích phát bí võ ngụy trang khí cơ, để nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Giang thủ hàng cực đao, một đao tương đương với cựu biến đốt mệnh pháp võ bảy thành một phát, bảy đao hợp một chính là gần gấp 5 lần một phát. Đối đầu thập biến cũng có thể miêu sát, thập nhị biến cũng có thể trọng thương. Mà hàng phi loại này vương cấp bất quá là cùng chân thần bên trong thập nhị biến không sai biệt lắm cho nên có chút sự tình nhìn qua đi có chút bồn bồn, tinh tế cân nhắc lại là rất bình thường kết quả. Giang thủ cũng biết bị giết hàng vương một chuyện tất nhiên sẽ khiến thao thiên ba lan, nhưng kia cùng hắn lại có quan hệ gì? Hoàn thành sát vương cử chỉ đi ra sau có thể cầm xuống thần mạch tinh huyết, để hắn về sau con đường đi được càng vui sướng hơn. Phụ lạc kia khôi lỗi cầm xuống vạn giới chi môn, mất cái này trí bảo bản lòng cường giả đều cũng lại không tạo được đại uy hiếp, thậm chí bọn hắn có thể hay không hoàn hảo đi ra cổ thần tinh vực đều chưa hẳn. Cổ thần tinh vực những cường giả kia nhóm có thể tới lui tự nhiên dựa vào là vạn giới chi môn. Không có những vật kia bọn hắn tại nơi này, lực lượng cũng chỉ có gần trăm chủ thần, mà cổ thần tinh vực chủ thần lại chừng 170-180 vị. Loại này trên dưới, như cổ thần tinh vực chỗ có chủ thần tụ hợp lại, cùng đối thủ đến một trận cứng đối cứng xung đột, hay là cổ thần tinh vực mặt thăng cực lớn cực lớn, trước kia cổ thần tinh vực làm không được cứng đối cứng, ngươi vừa một tập kết tại đông cương bọn hắn liền chạy tới nam cương, ngươi vừa một tập kết tại bắc cương bọn hắn liền chạy tới tây nam, hiệu suất trên lệch quá lớn. Mất vạn giới chi môn, chính là cổ thần tinh vực các cường giả muốn sụp đổ, phải lớn gây nên xong đời. Chương 867, muốn hay không khoa chương như vậy? số 1 ngoài lôi đài xếp hạng ngọc bia trước nguyên bản cảm xúc khác nhau vô số đứng ngoài quan sát võ giả đột nhiên liền theo ngọc bia bên trên một cái tên lên cao cùng một cái tên khác tán loạn đơn giản là như bị kinh lôi vanh chúng nao hải đồng dạng tất cả đều một nháy mắt thẳng băng thân thể trợn tròn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bia tất cả võ giả đều là giống nhau động tác đồng dạng trầm mặc loại này kiềm chế trầm mặc cầm tiếp theo mười mấy cái hô hấp về sau nguyên bản như bị định trụ thân thể suy nghĩ định trụ hết thể đám võ giả mới nao nao sống lại khắp nơi đều là tràn ngập khiếp sợ khét lên cùng huyên náo nói đùa cái gì giang thủ giang thủ hắn Giang thủ vậy mà giết hàng vương hoàng phi, Giang thủ giết hàng vương, chân thần chi vương, ta có phải là đang nằm mơ? Hàng phi danh tự tán loạn, tùy theo nhảy lên thì là giang thủ tên kia, giang thủ lập tức liền từ 3 tích phân, đoạt được 69 tích phân tăng lên thành toàn lôi đại thứ 3. Muốn hay không khoa trương như vậy, đây chính là chân thần chi vương à, không phải bán thần chi vương, mặc dù giang thủ tại bán thần cảnh lúc liền có sát vương kinh lịch, nhưng bây giờ giang thủ chỉ là mới vào chân thần cảnh không lâu à. Thực lực của hắn nhiều nhất là năm lục biến trình độ, giết chân thần chi vương. Vô tận huyền náo cùng xôn xao bên trong, Quá nhiều võ giả đều tại bên cạnh đều sợ hãi bên cạnh nhìn chung quanh, tiêu sợ hãi là xuất phát từ nội tâm kinh hãi, nhìn chung quanh là vì chứng thực, chứng thực một chút bọn hắn trước đó nhìn thấy ngọc bia bài vị biến hóa là thật phát sinh, hay là chỉ có bọn hắn tự thân hoa mắt, nhìn lầm. Nhìn thấy phụ cận tất cả cường giả đều là không sai biệt lắm biểu lộ phản ứng, ngay cả cổ thần bản long hai đại tinh vực bên trong đông đảo các chủ thần đều cũng tại không cách nào bình tĩnh, cả đám đều theo kêu bài vị biến hóa kinh hãi đứng người lên lốc lốc ngẩn người, mắt lộ ra nghi hoặc cùng các loại. Hải lượng đám võ giả mới hiểu được bọn hắn không có hoa mắt là giang thủ chân chạm giết hàng vương hả phi mà bị hải lượng võ giả chú ý trung tâm bên trong, còn có một cái nhất trung tâm nhất, đó chính là yêu tinh tộc chủ thần hàng đồ. Bình thường võ giả chú ý các chủ thần là bản năng muốn nhìn các chủ thần phản ứng, lấy xác nhận mình phải trang hóa mắt. Loại kia bản năng chú ý là nhìn về phía chỗ có chủ thần, các chủ thần phản ứng mới đáng giá võ giả đi tìm phục, nhưng qua cái này bản năng phản ứng về sau, yêu tinh tộc hàng đồ liền thành nhất trung tâm nhất, hàng phi là hàng đồ chao yêu, trực hệ chao yêu. Một cái bình thường bán thần chi vương vẫn rơi đủ để cho nó phía sau chủ thần phát điên, nghĩ không tiếc hết thảy đi báo thù rửa nhục, hiện tại là chân thần chi vương vẫn rơi Đây chính là chiến lược so sánh ba đạo chủ thần, đã đứng tại toàn bộ tinh không cao cấp nhất đẳng cấp tồn tại. Đã là triệt để trưởng thành thôi bảo, lão tổ cấp bậc, đối một cái siêu nhiên thế lực cũng có được không cách nào cân nhắc tác dụng. Cho nên đại lượng chủ thần đều cũng tại ban đầu kinh hãi sau so gắt gao nhìn chằm chằm hàng đồ, muốn nhìn vị kia là phản ứng gì, loại này đứng ngoài quan sát chưa chắc là trở lấy cười trên nỗi đau của người khác, cũng rất có thể là một loại bản năng xúc động. Vạn chúng chú mục dưới, hàng đồ ngay lập tức liền có chúng cường giả theo dự liệu phản ứng, vị kia chính là một gương mặt nháy mắt trở nên thê bạch vô song, cao hơn 5m khôi ngô thân thể cũng tại cấp tốc run rẩy. Run rẩy run rẩy mới phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, "Giang thủ tiểu nhi, lão phu nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Một tiếng phẫn nộ gào thét. Hàng đồ càng bá nhìn về phía hậu phương, hậu phương vân cảnh tông phủ thông chân thần bán thần võ giả căn cứ bên trong, cũng đang có giang thủ phụ mẫu vợ bạn cùng các loại, một chút sau hàng đồ liền nhìn muốn rách cả mí mắt. "Vánh một tiếng liền vào tới, loại kia tốc độ." "Chút à?" Hàng đồ vừa mới đánh giết đến mấy người trước người. Toàn bộ lôi đài không gian đều bỗng dưng tối sầm lại, phản phất nguyên bản phủ chiếu lôi đài cao dương đột ngột biến mất, đêm tối đột nhiên giáng lâm. Đồng thời càng có một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung khí tức hủy diệt hiện diện, phản phất đến từ thiên địa bất luận cái gì một chỗ, đầy trời đầy đất đều là nó nguồn gốc, lại phản phất đến từ mỗi một võ giả sâu trong linh hồn, tại chỗ liền kích thích xuống đến bán thần lên tới chỗ có chủ thần sắc mặt đại biến, lại sau đó, tất cả võ giả liền thấy một đạo thô như cánh tay huyết sắc lôi đỉnh, ngươi rủ là nhìn thấy, lại không cách nào phân biệt nó đến cùng là từ đâu tới đây, có người thì nhìn thấy, nay huyết sắc lôi đỉnh từ trên xuống dưới, có nhìn thấy huyết sắc lôi đỉnh từ lòng đất phun ra, thậm chí cho dù là cùng một võ giả bên trên một mắt thấy hay là từ trên không rào sát mà đến dưới một chút chính là từ chéo phía bên trái vô mấy năm ánh sáng bên ngoài đánh tới huyền diệu không hiểu thắc loạn cảm giác bạo loạn vô tự huyết sắc lôi đỉnh như kiếm như đao như thương như bạo nhưng lại tựa hồ cái gì đều không giống chỉ là một cỗ thuần túy nhất hủy diệt cùng trôn vùi khí tức quấn quyết lấy nhau với đây hết thảy hết thảy chỗ có cảm giác nói đến phức tạp trên thực tế lại phát sinh cực nhanh cực nhanh hàng đồ cái này chủ thần đã đánh giết đến giang thủ thân hữu mấy mét bên ngoài lúc Viết sắc lôi đỉnh mới vừa vặn thoát hiện, nhưng nó cứng rắn là sinh sinh tại Giang Thủ thân hữu bị thương tổn trước, ở vang đụng vào hàng đồ thịt trên khuôn mặt. Sau đó vô số võ giả tận mắt nhìn thấy, uy thế vô song nổi giận chủ thần. Ngay tại cái này một lôi dưới bỗng nhiên dừng ở tầng trời thấp, thân thể cự chiến bên trong nửa trái bên cạnh nhục thân từng tấc từng tấc giãn nứt, tán loạn, thẳng hóa thành hư vô. Một cái hô hấp sau lôi đỉnh tiêu tán, hàng đồ cao hơn 5 mét loại người tộc thân thể, chân trái, cánh tay trái thậm chí eo bên trái đã biến mất không thấy gì nữa, tàn hơn phải thân hướng ngoại loá lộ ra là mỗi một tấc máu thịt bên trên đều mang phảng phất bị vô số yêu trùng gặm cắn thôn phệ nhấm nuốt vết thương. Miễn cưỡng bảo trụ một cái đầu lâu coi như hoàn hảo, nhưng lập tức mất ngựa bên đục thân, hàng đồ sau đó một khắc liền từ tầng trời thấp rơi xuống, chật vật quẳng xuống đất miệng lớn khạc ra máu, tả hữu võ giả thì là tự động lui tán. Lao tổ, Ban Long cường giả phương hướng, lần lượt từng thân ảnh cũng gấp mau chóng đội ra, đều là khẩn trương sợ hãi đi nâng hàng đồ, cũng là lúc này trên đài cao mới vang lên vài tiếng cổ quái cười nhẹ, mặc dù cái kia chỉ có tiếng cười, tiếng cười bên trong ý vị lại là ai cũng có thể nghe được rõ ràng, chính là đang cười hàng đồ ngớ ngẩn thôi. Nói cũng đúng. Ai cũng biết bên trong nguyên thành là miễn chiến chi địa, coi như cái này bên trong là cung cấp chém giết diễn võ trưởng, nhưng cũng chỉ có tại trong võ đài mới có thể tùy ý hạ thủ. Hàng đồ bị kích thích sau lại lao thẳng về phía Giang Thủ thân hữu nghi chúa sát, đó không phải là thuần túy muốn chết hành vi ha. Tốt ta, chế nhạo sau từng cái chủ thần cũng lần nữa đổi sắc mặt, lòng còn sợ hãi nhìn trung quanh thiên địa. Dù là thời khắc này thiên địa đã khôi phục bình thường, nhưng hàng đồ một cái ba đạo chủ thần đánh giết Giang Thủ mấy cái bán thần cấp thân hữu, trong cơn giận dữ toàn lực xuất thủ, không thể thành công liền bị một đạo trận lực lôi đình một kích phế bỏ lửa bên nửa thân. Cái này miễn chiến chi địa khủng bố lực ý hiệp, thật đúng là vượt qua suy đoán của bọn hắn à, dù sao đối bên trong nguyên thành cấm chế, ở đây cơ bản chỉ là nghe nói, không có ai có cơ hội thấy tận mắt, càng đừng đề cập thấy tận mắt ba đạo chủ thần lấy thân phạm cấm. Nơi này chu sát cấm chế, quá biến thái. Ha ha, Giang thủ tiểu nhi khẳng định không có chu sát chân thần chi vương thực lực, nếu như hắn có cũng sẽ không cho tới bây giờ mới lộ thủ, hắn có loại thực lực đó lời nói, hắn tích phân tại trước đó hơn nửa năm bên trong liền sẽ không một mực là ba, lần này sự tình mặc dù ngoài ý muốn, nhưng khẳng định là hắn nhặt trời đại thiên nghi, giẫm nhầm cước chó. Nói quá đúng. Nhất định là Hàng Phi bị cái khác vương giả đánh giết trọng thương hấp hối, mới bị Giang Thủ nhận tiện nghi. Không thiếu chủ thần tim đập nhanh không thôi nhìn chúng quanh lúc, lại từng đạo thanh âm mới đột nhiên giơ lên, những lời này cũng lập tức gây nên hải lượng vụ họa, thậm chí đều đè xuống bộ phân chủ thần đối bên trong nguyên thành tâm chế kính sợ, cũng bắt đầu toàn lực suy tư thương thảo lên chuyện này đến, dù sao tại thời khắc này vốn là Giang Thủ giết Hàng Phi một chuyện trọng yếu nhất, vừa rồi hàng đồ chỉ là cái ngoại ý muốn a. Giang Thủ giết Hàng Phi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút thật đúng là chỉ có vận khí cước chó mới có thể giải thích, không phải Giang Thủ trước đó hơn nửa năm làm sao lại chỉ có 3 tích phân. Chương 868 độc lính phong tao bà nội hắn bà nội hắn trời đánh giang thủ ba người chúng ta vương cấp tồn tại liều sống liều chết bận rộn một trận lại tiện nghi kia tiểu tử kia tiểu tử ở đâu ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn ngoài lôi đài bởi vì hàng phi cái chết mà hành động toàn trường lúc lôi đài trong không gian những cái kia nhìn thấy xếp hạng biến hóa cường giả đồng dạng không bình tĩnh tất cả cường giả bên trong lại lấy ba cái hội tụ vào một chỗ cổ thần tinh vực cường giả nhất không bình tĩnh ba vị này chính là trong võ đài mạnh nhất cổ thần tam cường đông nam cường tinh hà tông tể vương tể mộ đông cường nuôi tinh cung nhà núi vương gia sơ chuyển còn có tây cường nguyên nguyên tông đường vương biệt Kinh Lương, ba đại vương giả mặc dù không rõ ràng sự tình toàn bộ trận tướng, nhưng bọn hắn biết trước đây không lâu, không đến một tháng trước ba người bọn hắn liên thủ toàn lực phục sát hàng phi, ngạnh sinh sinh phá diệt hàng phi rất nhiều bảo mệnh ngát trùi bài bảo vật, cuối cùng cho dù cho vị kia trốn, cũng là trọng thương hấp hối mà chạy. Ba đôi một, lấy được như thế thành quả lúc trong bọn họ tề mộ cùng gia sơn chuyển cũng đều thụ trung cấp trình độ thương thế, không có hai ba tháng tu dưỡng căn bản là không có cách khôi phục bao nhiêu chiến lực. Trạng thái tốt nhất biệt kinh lương cũng là vết thương nhẹ phía trên. Trả giá dạng này đại giới sau một điểm chỗ tốt đều không có mạo lượng bọn hắn cũng biết mình thành quả có lẽ sẽ bị những cường giả khác đánh cắp, đã tại chữa thương khoảng thời gian này bên trong có nhất định tâm lý chuẩn bị, nhưng trăm ngàn không nghĩ đến là cuối cùng chém giết trọng thương hấp hối hàng phi, là giang thủ. cái kia để tam vương người đều vạn phân gấp né, cũng muốn âm thầm giết chết đoạt bảo tiểu gia hỏa. Đổi cái khác bất kỳ một cái nào võ giả chém giết hàng phi, bọn hắn coi như không thoải mái, cũng sẽ không tiết hộc máu. tại bọn hắn mắt bên trong giang thủ cho dù có tiềm lực, nhưng đã có một cái hỗn độn linh bảo tình tự nguyên, là để tất cả võ giả đấu kỹ đến hận đối tượng. vận khí đã thật tốt, tại sao lại như thế đến? cái này là muốn cho bọn hắn tươi sống đấu kỹ chết tiết tấu a. Nhưng mặc kệ cảm thấy làm sao không thoải mái, như thế nào bị lẻn nén, sự tình đã phát sinh bọn hắn cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, cho nên tại qua ban đầu quát mắng sau ra sơn chuyển hay là hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, liền xem như Giang thủ giết chết, chí ít cũng là ta cổ thần tinh vực võ giả lập được công, đoạt đến kia 66 tích phân, thoáng một cái chúng ta cùng bản lòng cường giả tổng tích phân chênh lệnh cũng liền không có lớn như vậy, trước kia chênh lệnh tiếp cận 400 phân, hiện tại thì chênh lệch 300 phân nhiều chút, luôn luôn có một điểm điểm tốt." Mặc kệ đối Giang thủ giác quan thế nào, Có một chút sự tình là không cách nào xóa bỏ, mấy vị này thân là cổ thần vương giả, đối với trận này quyết định bốn đại cương vực thuộc về thi đấu sự tình, hay là nghĩ đem hết toàn lực phân đấu. Giang thủ giết chết hàng Phi, mặc dù để người buồn nôn, nhưng kia tiểu tử có thể sống đến bây giờ đủ để chứng minh công việc của hắn mạnh năng lực, cái này 66 tích phân mặc kệ trước mắt còn là lúc sau, đều rất khó lại bị bản lòng cường giả cướp đi. Cái này cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo Đường sông núi lời nói, Tế Mộ cũng trầm mặt nhẹ gật đầu. Kia phải nắm chặt thời gian an dưỡng đi, thi đấu sự tình 3 năm trong vòng, hiện tại chỉ là cầm tiếp theo hơn nửa năm chúng ta còn có cơ hội lại đối kế tiếp vương giả hạ thủ bất kể như thế nào luôn luôn muốn chiến đấu tới cùng Biệt Kinh lương cũng tiếp nhận lời nói nhưng sau khi nói xong tam đại chân thần chi vương cho dù tận lực đè nén mình không suy nghĩ nhiều tận lực để cho mình tiến vào an dưỡng trạng thái nhưng yên lặng mấy hơi thở liền lại nao nao ngẩng đầu trời ẩm lên bắt đầu nói là nói như vậy lao phu hay là không phục a cái kia đáng giết tiểu tạp bái coi như tại cái này lôi đài bên trong chúng ta lại muốn cầm xuống hắn hy vọng không lớn có thể ra phía sau lôi đài chỉ cần có cơ hội lao phu nhất định cho hắn biết cái gì gọi là tới trước tới sau đánh cướp chúng ta thành quả nên giết tức chết lao phu vậy. Mặc kệ những võ giả khác đối giang thủ giết hàng phi một chuyện như thế nào đối đãi, những cái kia cái nhìn đối giang thủ bản thân là không hề ảnh hưởng. Hiện tại giang thủ ban đầu kế hoạch đã hoàn mỹ thực hiện hơn phân nửa, vì còn lại gần một nửa, hắn vẫn tại cố gắng tìm kiếm lấy từng cái võ giả con ngồi hạ thủ chém giết. Có hóa tướng bản hóa thiên ý nơi tay, mỗi lần đều có thể cảm giác xung quanh ba cái quang ngày phạm vi hết thảy, ở tàng lại sâu tùy thân động phủ cũng có thể nhẹ nhõm khai quật ra, chỉ cần là thực lực siêu việt hắn, vừa tiến vào cảm giác phạm vi giang thủ liền chạy, thực lực yếu đớt, chủ động để đối thủ mượn dùng đến hóa thiên ý cảm giác lấy hắn tự thân làm mồi nhử thu nạp những cái kia mục tiêu đi tìm cái chết, hắn chém giết hiệu suất cũng so lúc mới đầu càng mạnh không ít. Lại là một tháng sau, Giang thủ liền vững bước chém giết hơn 20 cường giả, hơn một ngày một cái hiệu suất, để phụ lạc tích phân càng chất trồng lên, đến gần vô hạn 200 tích phân. Hai tháng sau phụ lạc tích phân đã chính thức phá 200, mà tại thời kỳ này, xếp hạng thứ nhì về Niêu Sương chỉ là tích lũy 76 tích phân, thứ ba là đồng Tiền trọng 73 tích phân, Giang thủ bản tôn 66 tích phân đã chừa xuống đến bảng danh sách hàng năm. Bất quá lúc này, toàn bộ lôi đại không gian cũng chỉ còn lại có giải rất hơn 30 cường giả. Những cường giả khác cũng không đốc, chỉ cần dùng điểm tâm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy phụ lạc lấy hơn một ngày chút một lần hiệu suất điên cuồng tích lũy, tích lũy đại bộ phận phân còn lúc trước một mực trốn một tích phân tồn tại, đủ để chứng minh phụ lạc đối đào móc người khác gần thân một chuyện trên cũng có mới đặc biệt thủ đoạn. Chỗ lấy trước mắt trong võ đài chỉ còn hơn 30 mạnh, là lại bởi vì phụ lạc điên cuồng giết chóc mà mang ra một nhóm chạy tráo lưu, kia đào tẩu người mặc dù không nhiều, cũng có hơn 30, cũng chỉ có kia hơn 30 vị tự thân tích lũy 4 phân trở lên mới có tư cách trốn, không có tích lũy lúc ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không được. Tại thời kỳ này, trong võ đại hơn 30 mạnh trừ Giang Thủ Bảy đại chân thần chi vương bên ngoài cũng chỉ còn lại có hơn 20 vị, tất cả đều là một tích phân phổ thông thất bất biến, đến thời kỳ này trong võ đài bên ngoài không khí cũng kiểm chế lợi hại, cổ thần tinh vực chính là Giang thủ cùng tam đại vương tích lũy hơn 200 tích phân, cộng thêm cái khác chạy thoát mang đi tích phân, cộng lại 352 tích phân. Bàn Long cường giả tổng tích phân 648, so với cổ thần cường giả còn nhiều ra 296 tích phân. Khi thi đấu sự tình cầm tiếp theo đến bắt đầu thi đấu một năm cả lúc, toàn bộ lôi đài trong không gian đã chỉ còn lại có Giang thủ, bảy đại vương giả, còn có vẹn vẹn hơn cái cuối cùng trốn đi bàn Long bắt mạnh lên người. Nó hơn hoặc là chết hoặc là chạy ra. Vẹn vẹn hơn cuối cùng 9 vị người dự thi, Ban Long cường giả tích phân còn lại bởi vì Phụ Lạc nhanh chóng giết chóc lần nữa dẫn trước cổ thần cường giả hơn 300 phân, đấu trường bên trong tình thế cũng không thể lạc quan, lần nữa để ngoại giới tất cả người đứng xem bên trong cổ thần cường giả đều kiểm chế không cách nào hình dung. Cổ thần cường giả cũng không phải không có hy vọng phản tiêu, chỉ cần bọn hắn có thể giết chết Phụ Lạc, một lần liền có thể phản tiêu, bởi vì Phụ Lạc một cái liền tích lũy 213 tích phân, xa xa dẫn trước quá nhiều. Có thể giết rơi Phụ Lạc, đừng nói vẫn rồi. Ban Long cường giả bên trong cũng có Lã Vương cấp tổn đang muốn giết rơi Phụ Lạc. Từ hắn quật khởi đến bây giờ, vị kia còn một mực sống được thật tốt, một mực duy trì kinh hãi sát thương hiệu suất, đủ để chứng minh quá nhiều chuyện. Một năm kỳ hạn đến lúc thế cục đủ để cho tất cả cổ thần cường giả tuyệt vọng, chính là bàn lòng võ giả phương diện, trừ phụ tinh bên ngoài cái khác đại bộ phận phân chủ thần cũng đều là mắt lộ ra tuyệt vọng. Gặp vận may giang thủ đã không có bị bao nhiêu người để ý, tất cả cường giả đều là nhìn trầm trầm đứng hàng đứng đầu bảng, độc lĩnh phụ lạc chi danh, thẳng nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi. Tiên kia thật quá a, hai bảng điểm số chi cao, nhanh là thứ hai về liêu xương bảy tích phân ba lần. Vệ liêu xương nghĩ một lần nữa đạt được thứ nhất hoặc là chính là giết chết phụ lạc, hoặc là liền phải chém giết hai đại vương giả mới có hy vọng. Nhưng kia sát suất, trương 869, cái này bên trong không thể nốc. một tiếng nặng khúc phía dưới, thân cao hơn 5 mét, mãng thú nhân thân phía sau còn có cường kiện đôi dài ma huyên tộc cường giả lại sinh sinh ho ra một khối vỡ vụn tàng khí, lại thêm hắn cực đại mãng thú cơ hồ bị ép thành bằng thẳng hình, khắp nơi đều là máu thịt bẽ bé bét, nhục thân cũng che kín đao thương kiếm thương, còn có chính dưới hung vị trí một cái cực đại lỗ ngó biểu thị công khai lấy nào đó bình thường tứ chi không trọn vẹn. dạng này bề ngoài đã không thể lại dùng đơn giản thê thảm để hình dung, mà trên thực tế cái này ma huyền tộc cường giả thương thế cũng xa so vẻ ngoài hiện ra nghiêm trọng hơn võ giả thế giới bên trong ngay cả hoàn toàn mất đi nhục thân cường giả cũng có thể dựa vào các loại dị bảo nặng đắp thân thể lớn không được trùng tu mà thôi chỉ là phổ thông nhục thân thương tích càng đơn giản nhiều mẫu chốt là cái này ma huyền tộc cường giả ngay cả linh hồn cũng nhận sáng tạo kích cộng thêm trước đó một trận chiến bên trong hắn còn mất đi đại lượng bảo mệnh át chủ bài cho nên hắn giờ phút này ngay cả đỉnh phong thời kỳ nửa thành chiến lực đều không đủ nghị khôi phục càng cực kỳ khó khăn chí ít không có ba bốn năm ăn dưỡng chỉ sợ làm không được cho nên ho ra một khối vỡ vụn tạng khí về sau ma huyền tộc cường giả mới hít sâu một hơi. Chạy xuống huyết lệ hai con ngươi cũng hiện lên một tia tim đập nhanh, không nghĩ tới ta đất mặt Nghĩ Minh cũng sẽ có hôm nay, cái này lôi đại không gian là không thể nốc, chỉ có ra ngoài đường sống mới lớn, nửa đường rời khỏi mặc dù xỉ nụ cũng đại biểu cho ta cùng vạn giới chi môn triệt để cách biệt, nhưng miễn là còn sống tương lai liền còn có lật bàn khả năng, nếu là chết rồi, hết thảy liền đều không. Có. Trước kia Hàng Phi đã tự mình chứng minh chuyện nào đó, nàng liền xem như trước bị cổ thần tinh vượt ba cái trọng thương, mới khiến cho Giang Thủ Tiểu Nhi nhận được tiện nghi, nhưng nàng chung quy là tại thụ thương sau chết rồi, hiện tại lôi đại không gian phạm vi lại như thế nhỏ không đề cập tới những cường giả khác phát hiện ta khả năng chính là phụ lạc tên suốt sinh kia, chín thành chín đều có hy vọng đem ta móc ra nếu không lúc trước hắn không có khả năng từng cái đem tất cả che giấu ra Họa đều móc ra chui sát cái này bên trong thật không thể đúc suy tư về sau đất mặt nghĩ minh mới nhanh chóng kích phát ra liên thông cấm chế không gian thông đạo thông đạo vừa vừa vững cố liền biến mất tại nơi đó đất mặt nghĩ minh biến mất một khắc này ngoại giới xếp hạng ngọc trên tấm bia cũng lập tức sinh ra biến hóa mới. Nguyên bản ở trên đỉnh viết lấy nửa đường rời khỏi 62 mệnh, trong võ đài tổng tích phân 739 thượng cổ thần văn, lập tức biến hóa thành nửa đường rời khỏi 63 mệnh, trong võ đài tổng tích phân 687. Đất mặt nghĩ minh cũng chính là ngũ đại bản lòng chân thần chi vương bên trong ma huyền tộc đất mặt vương. Tại trước đó một năm chém giết bên trong tích lũy 52 tích phân, cũng là tại đất mặt nghĩ minh rời khỏi một khắc này, một mực giang khống đất mặt nghĩ minh sở tố sở vi còn đang hướng đất mặt nghĩ minh sở tại địa chạy tới giang thủ tại chỗ liền bất đắc dĩ đình chỉ phi đột trong mắt lóe lên không nhẹ không nặng tiết mới, lôi đài không gian lớn tiểu một mực tại biến hóa. Một nghìn mạnh chém giết lúc dài rộng đều có một năm ánh sáng xa. Cùng trong võ đài còn lại một trăm mạnh chém giết lút lôi đài dài rộng cũng chỉ còn lại có một cái quang nguyệt tà hưu khoảng cách. Một lát trước lôi đài chỉ có giang thủ, phụ lạc, cổ thần tam vương, bản lòng tứ vương. Cho nên lôi đài dài rộng đều chỉ còn lại có cái quang ngày khoảng cách. Dựa vào hóa tướng bản hóa thiên ý, giang thủ nhẹ nhõm có thể cảm giác xung quanh dài rộng ba cái quang ngày chi địa. Tiếp cận lôi đài tổng lớn tiểu một, hắn cho dù không có cách nào thời thời khắc khắc dám sát tất cả cái khắc vương giả bộ dạng, nhưng vận khí phổ thông lúc cũng có thể đồng thời dám thị một cái trở lên vương giả độ tĩnh chính là loại này giám sát năng lực, để Giang Thủ tại trước đây không lâu lại chém giết trốn cái cuối cùng phổ thông mà biến. Càng rất nhanh chứng kiến khôi phục hơn chín thành thực lực cổ thần Tam Vương người phục sát đất mặt Nghĩ Minh một trận chiến, trận chiến kia bên trong hắn rõ ràng nhìn thấy cổ thần Tam Vương người cường giả các loại át chủ bài thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đất mặt Nghĩ Minh đồng dạng không kém, nhưng làm sao đất mặt Nghĩ Minh dù sao cũng là một đối ba. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường chân thần chi vương. Khi cổ thần Tam Vương người không để ý tổn thương lúc, đất mặt Nghĩ Minh cuối cùng vẫn là rơi vào cùng hàng phi không sai biệt lắm hạ trạng. Thấy rõ ràng những ngày về sau, Giang Thủ cũng có chút buồn rỡ nàng thẳng đến lấy đất mặt Nghĩ Minh sợ tại địa chạy đến, nhưng nàng không nghĩ tới vị kia đất mặt Vương Cương chạy ra vây giết vòng một nén hương không đến lúc đó ở giữa bên trong, liền quả quyết lựa chọn rời khỏi thi đấu sự tình. Giang thủ lúc ấy cách hắn khoảng cách còn có mấy cái quang lúc đâu. Đây là giang thủ một mực bảo trì đỉnh phong nhất phi độ hiệu suất kết quả. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem đất mặt Nghĩ Minh rời khỏi. Bất quá tại đất mặt Nghĩ Minh rời khỏi về sau, toàn bộ trong võ đài tình thế liền càng thêm cố định. Hắn cùng khôi lỗi phụ lạc cộng thêm cổ thần tam vương, bàn long tam con rùa cường giả bình phân 687 tích phân, thứ nhất không thể nghi ngờ là phụ lạc cái này siêu cấp biến thái lấy 214 xa xa dẫn trước. Tên thứ hai là về nghiêu xương 79 tích phân. Thứ ba đồng thiên trọng 75 tích phân. Thứ tư chính là giang thủ, 69 tích phân. Hạng 5 bề mộ, 69 tích phân. Hạng 6 biệt Kinh lương, 65 tích phân. Hạng 7 gia sơn Chuyển 61 tích phân. Hạng 8 mới là bàn long ngũ vương bên trong cuối cùng một vương, xâm la tộc bình vương bình quyết, 56 tích phân. Đất mặt Nghĩ Minh không có rời khỏi lúc hắn chính là đứng hàng thứ 9 rời khỏi sau càng không khả năng lại để cho thứ tự tăng lên. Dạng này tích phân xếp hạng cũng càng ngồi vững phụ lạc không thể lay động đệ nhất nhân vị trí. Cổ thần tinh vực Tam Vương một mực ở chung một chỗ an dưỡng, giang thủ dựa và hóa thiên ý tùy thời có thể chủ động tiến thối, ngoại nhân căn bản không có khả năng có mục đích tìm tới hắn, trừ phi đối phương có hỗn độn linh bảo mới có thể triệt tiêu hóa thiên ý ưu thế. Cho nên, với Niêu Sương muốn trở thành thứ vừa đã cùng nằm mơ không sai biệt lắm, hắn coi như đem Đồng Thiên Trọng Hỏa Bình Thiếu toàn bộ xem giết, cũng chỉ có thể tích lũy 210 tích phân, cùng phụ lạc còn có khoảng cách. Đồng Thiên Trọng Hỏa Bình Thiếu cũng là như thế coi như giết chết cái khác bản lòng nhị vương cũng mệt mỏi tích không dậy nổi mấy cái kia vương giả còn lại duy nhất hy vọng chính là bàn Long tam vương cổ thần tam vương cùng một chỗ buộc phát huy chiến nếu có ai có thể độc chiếm mặt khác ba cái chân thần chi vương tích phân mới được đây không phải cùng nằm mơ không sai biệt lắm lại là cái gì coi như bàn Long tam vương giả tụ tập lại tình trạng của bọn họ cũng so cổ thần tam vương tốt nhưng cổ thần tam vương chẳng lẽ sẽ không sớm trốn A. đất mặt nghĩ minh rời khỏi không thể gạt được hay thấy vị vương giả này đều bỏ thi đấu chưa cũng sẽ không để cho một ít vương giả cũng sinh ra rời khỏi tâm tư lại có vương giả rời khỏi liền càng bất lực nữ tiên Không thể chém giết đất mặt vương là có chút tiến lui nhưng là mục đích của ta đã toàn bộ đạt tới, 3200 giọt thần mạch tinh huyết tới tay, vạn giới chi môn cũng đến tay, không thể lại yêu cầu xa vời nhiều lắm, dù sao ta không có chính diện chống lại đánh bại chân thần chi vương năng lực, chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Với bắt đầu thi đấu lúc, từng cái chủ thần xuất ra các loại bảo vật đưa vào trong cấm chế thiết định quy tắc, 3200 giọt tinh huyết là ngươi chỉ cần tích phân đầy đủ liền có thể đổi lấy, vậy vẫn là một lần chỉ cần có một tích phân liền có thể đổi đi 100 giọt, trên lý luận nói bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể hoán đổi, nhưng các chủ thần cũng giảng giải qua quy tắc Trong cấm chế tất cả bản thưởng bảo vật đều là cùng đẳng cấp đặt song song, từ tích phân kẻ cao nhất dẫn đầu chọn lựa, tích phân thiếu kẻ yếu lần thứ 2 chọn lựa. Giang thủ 69 tích phân đã là cổ thần tinh vực đệ nhất nhân, có thể cái thứ nhất tại tất cả bảo vật bên trong chọn lựa, đây mới là hắn vừa mới chém giết hàng phi sau liền nói tinh huyết tới tay môn nhân. Như Tể Mộ chờ ở về sau còn vượt qua hắn tích phân tích lũy lời nói, hắn cũng sẽ ở phía sau tiếp theo săn giết bên trong để bản tôn xuất thủ mấy lần lại vượt qua đi, lấy bảo đảm có thể cầm xuống tinh huyết. Hiện tại ngay cả vạn giới chi môn cũng coi như ván đã đóng thuyền, hắn lần này dự thi đích xác đã tu viên mãn kết cục. Đây hết thảy đã đáng giá hắn thỏa mãn. Chương 870, hết thảy đều kết thúc. Đất Mạc Nghĩ Minh rời khỏi. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Quả nhiên rời khỏi, xem ra hàng phi cái chết cho cảnh cáo của hắn còn là rất lớn, chúng ta lại tại tối hậu quan đầu thất bại trong căng tốc, lần này cũng không có ai lại có thể nhặt được tiếng nghi. Hai vị, chúng ta là nên cân nhắc cũng rời khỏi. Giang thủ nhìn chằm chằm bài vị tường mây thỏa mãn cảm cái lúc, một cái quang ngày bên ngoài cổ thần Tam Vương cũng nuốt ở một cái tùy thân trong đap phụ, nhìn xem mây trên tường biến hóa bất đắc dĩ mở miệng. Cùng Gia Sơn truyền nói ra một tiếng nên cân nhắc rời khỏi lúc đừng nói mặt khác, tề mộ cùng biệt kinh lương trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng bị phẫn, chính là gia sơn truyền giống nhau là thần sắc như vậy. Lúc này rời khỏi, bọn hắn đối mặt chỉ có một kết quả, cổ thần tinh vực chiến bại, từ đây cắt nhường đông, đông bắc, bắc, tây bắc bốn đại cương vực, trong này gia sơn truyền là đông cương võ giả, sắp cắt nhường liền có hắn tông môn gia viên, tề mộ cùng biệt kinh lương không thuộc về kia bốn đại cương vực, khỏi phải cắt nhường. Vấn đề là một khi bốn đại cương vực trường kỳ cắt nhường, bốn đại cương vực bên trong các chủ thần lại đều còn sống, ngươi có thể trông cậy vào cái này bốn đại cương vực tất cả võ giả một mực ở tại bên trong nguyên thành. Bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ hướng chảy mỗi cái để cương vực, phân địa bản, phân tài nguyên. Kết quả như vậy cũng là ba đại vương giả đều tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Bất quá bọn hắn lại không muốn tiếp nhận, chỉ cần không nốc, liền biết hiện tại rút đi là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lúc trước bọn hắn tập hợp sau có thể mỗi lần chỉ đối mặt một cái bàn long vương người, kia là bàn long ngũ vương nghĩ mượn đao giết người, nghĩ tìm vận may đứng ngoài quan sát lấy giữ lại thực lực. Chuyện tốt nhất sau còn có thể gặp được trọng thương hấp hối ra hỏa lấy không tích phân, giảm như vậy mới có thể để cho bọn hắn có nhất tiểu cơ hội chém giết cái khác vương giả, sau đó tăng lên xếp hạng hiện tại chỉ cần không ngốc liền biết tại bây giờ lôi đài không gian mặc kệ là ba người bọn hắn hay là bản lòng kia tam vương muốn giết giang thủ cơ hồ không có hy vọng muốn giết phủ lạc càng thêm xa vời không cách nào đoan trưởng dù sao lôi đài không gian không phải hôm nay mới co vào đến cái quang ngày lớn nhỏ tại dự thi võ giả từng cái tử vong bên trong lôi đài không gian là một chút xíu co vào quá trình kia mặc kệ có bao nhiêu võ giả muốn chém giết giang thủ hoặc phủ lạc nhưng bọn hắn nhưng chưa bao giờ nghe qua có ai gặp được hai vị kia giang thủ không nói tên kia có vượt qua không gian trí bảo địa hoàng động thiên một chuyện bên trong đã thỏa thích hiện ra đào vong năng lực hiện tại sống một năm càng là chứng cứ rõ ràng. Phù Lạc, từ khi tuyệt quật khởi sau liền không có người biết hắn là dựa vào cái gì đi cho tới hôm nay, có thể chịu được sừng kinh khủng 214 tích phần, viện siêu vương giả tích lũy hiệu suất đều tại chứng kiến tên kia biến thái, muốn giết hắn chỉ sợ so giết giang thủ còn khó hơn nhiều. Kia hai cái chém giết hy vọng quá tiểu. Vì vạn giới chi môn thuộc về vì cơ hội cuối cùng, còn lại tam đại bản Long Vương người tất nhiên sẽ tạm thời liên thủ, chỉ cần bọn hắn còn muốn liều một phen vạn giới chi môn thuộc về, liền sẽ liên thủ, bởi vì đất mặt vương rời khỏi sẽ để cho ba cái kia minh bạch đất mặt vương là bị trọng thương, hạ thủ là ai cũng rất dễ dàng đoán được, lại liên tưởng vương giả ở giữa đại khái thực lực. Đối phương chỉ cần không phải đầu gốc nước vào liền có thể đoán ra tể mộ mấy người cũng bị thương. Những thương thế này nghĩ khôi phục không có mấy tháng liền làm không được, hiện tại toàn bộ lôi đài không gian chỉ có mấy cái quang ngày dài rộng. Đối có được 8 hoặc 8h gấp 5 lần tốc độ ánh sáng vương giả mà nói, không thể một mực bảo trì đỉnh phong tốc độ bay, mấy ngày lục soát một cái vừa đi vừa về cũng quá bình thường, tể mộ Tam Vương bị thương sau, không trốn đi chữa thương lại một mực lưu thoãn, sẽ chỉ làm thương thế chuyển biến xấu. Bọn hắn đã không có bao nhiêu thọc sâu không gian, trốn ở cái này bên trong tu dưỡng. Đoán chừng vài ngày sau liền sẽ đối mặt lấy ba trong đó tổn thương trình độ vương giả đối đầu ba cái tiếp cận hoàn hảo vương giả cục diện. Thông hướng ngoại giới không gian thông đạo muốn mở ra lại cần thời gian, nhưng thời giờ kia chờ người phát hiện đối thủ sau cơ bản không có khả năng đợi đến. Không phải trong võ đài cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy vẫn là, cho nên tam đại cổ thần vương giả mặc kệ cảm thấy có bao nhiêu không cam lòng cùng hấp dực. Bây giờ Lý trí suy nghĩ một chút, cũng chỉ có hiện tại liền rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thật có khả năng chết, có lẽ bọn hắn sẽ không chết hết, nhưng chết mất một cái hoặc hai cái sát suất lại sẽ không nhỏ. Tổng hợp đến nói, bọn hắn mỗi một cái vương giả mấy ngày sắp tới tỷ lệ tử vong đều vượt qua ba thành, cũng chưa chắc có thể lại đợi đến lật bàn cơ hội. Vậy thật là không như bây giờ rời khỏi, coi như cắt nhường cương vực về sau, bọn hắn loại này định phong vương giả nhận ảnh hưởng cũng là có hạn. Chỉ cần còn sống về sau liền có hy vọng, bởi vì tam vương người bên trong lớn tuổi nhất tế mộ cũng có một chút tấn thăng chủ thần sát xuất, kia sát xuất còn không tính quá tiểu. Nếu chúng ta vừa lui ra, toàn bộ lôi đài chỉ còn lại có giang thủ tiểu nhi một cái chúng ta tinh vực. Đến lúc đó hắn cũng khẳng định sẽ rời khỏi. Mẹ nó. Mệt gần chết chém giết một năm còn nhiều chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả như vậy, mà lại chúng ta Đường Đường chân thần chi vương so giang thủ tiểu nhi còn trước tiên lui ra, càng đáng giận là kia tiểu tử thực lực không đáng giá nhắc tới, lại dựa vào vận khí thấy một lần đại tiên nghi, trở thành chúng ta cổ thần tinh vực tất cả cường giả bên trong thứ nhất. Đây thật là, đây thật là ác ngộng. Trầm Mặc Tỉnh táo suy tư về sau, Tế Mộ Tam vương đã có quyết đoán, nhưng tại Tế Mộ kích phát không gian thông đạo thời điểm, hắn lại lại đột nhiên chửi ầm lên bắt đầu. Một tiếng này mắng cũng lập tức gây nên mặt khác hai đại vương giả đồng ý. Nhưng bất kể như thế nào quắc mắng, những ý niệm này đều không có ảnh hưởng bọn hắn hành động trong khoảng thời gian ngắn sau ba đại vương giả liền cũng nhao nhao rời đi lôi đại không gian cơ hội là cùng một thời gian bốn năm cái quang ngày bên ngoài vừa mới tụ tập cùng một chỗ hai thân ảnh chớm mặt thảo luận qua cái gì về sau mới từ trong đó một tên ngàn vẫn tộc cường giả kích phát ra bài vị tưởng mây kết quả nhìn thấy trong võ đài chỉ còn lại có ngũ cường người hắn cũng triệt để phát điên cổ ba nội hắn chạy quá nhanh đi cổ thần tinh vực kia ba tên phế vật cái này liền đã chạy rồi xong xong đời vậy tiêu minh chúng ta bây giờ mới là triệt để xong đời ta đã sớm nói lúc trước chúng ta liền nên trước liên thủ Ngũ Vương Liên thủ chém giết cổ thần Tam Vương sau lại các tranh thắng bại, hiện tại triệt để không có cơ hội, mặc kệ ba người chúng ta như thế nào chém giết, một mất hai đều không có cơ hội. Phủ Lạc tiểu nhi kia, vạn giới chi môn đã về hắn. Cái này hai thân ảnh chính là về Niêu Sương cùng Không Văn tộc Đồng Thiên Trọng, trước đó cũng là hai vương tại tao ngộ về sau, về Niêu Sương vốn là muốn tránh đi, Đồng Thiên Trọng lại ngăn lại đối phương thương thảo liên thủ một chuyện, nói qua sau Đồng Thiên Trọng mới hiểu được về Niêu Sương còn không biết đất mặt vương rời khỏi một chuyện, tại hắn giải thích dưới về Niêu Sương cũng lập tức minh bạch ý nghĩa, mở ra tường mây kiểm chứng, kết quả thật sao? Ngươi nói thật dễ nghe. Lúc trước chúng ta ngũ vương liên thủ, như đồng tâm hiệp lực kia là có thể áp chế cổ thần Tam vương, nhưng là chúng ta có thể làm đến đồng tâm hiệp lực à. Thuần thú cố thí, phụ lạc, phụ lạc, còn có hy vọng. Theo đồng tiên trọng quá mắng, về Liêu Dương cũng gầm thét không thôi, nhưng hắn một tiếng còn có hy vọng vừa xuống đất, chính triển hiện bài vị tường mây bên trong phụ lạc chi danh cũng lập tức tiêu tán. Về Liêu Dương tại chỗ sụp đổ. Đồng tiên trọng cũng lốc lốc nhìn chằm chằm tường mây lốc nhìn chúng, mười mấy cái hô hấp quá khứ giang thủ danh tự cũng biến mất. Hai đại vương giả nhìn lẫn nhau, tất cả đều như tang chí thân như chợt vật tiêu khốc bắt đầu, toàn bộ không gian chỉ còn 3 người bọn hắn. Ba cái tổng tích phân chỉ có 210, còn không, có phủ là nhiều, triệt để xong đời, lại không, có bất cứ cơ hội nào, đây hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cảm thấy một trận chiến này đã hết thảy đều kết thúc, nhưng sự thật đâu? Chương 871, không cần thiết như thế đấu kỵ Lao phu a. Giang thủ ra đến rồi. Khi giang thủ đi ra phía sau lôi đài, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch xếp hạng ngọc bia phía trước, mấy chục ngàn trầm mặc võ giả bên trong cũng thỉnh thoảng vang lên từng tiếng kích động kinh hô, cùng giang thủ theo nhìn lại nhìn thấy chính là cha mẹ của hắn Tân Hiếu, còn có bộ thị, Phong thị Vân Cảnh Tông bên trong một chút cường giả tại thấp giọng hô càng nhiều lấy mà tính võ giả, coi như cũng theo những này kinh hô nhìn về phía hắn, nhưng những cường giả kia ánh mắt chỉ ở trên người hắn lưu lại mấy hơi thở liền rời. một lần nữa chú ý đến khác một bên. ở vào cùng xếp hạng ngọc bia đến gần địa phương lúc này cũng hiện lên hai cái ngọc bia, kia hai cái ngọc bia chính là cùng xếp hạng ngọc bia một thể không chế trung tâm dọc theo đến hối đái ban thưởng lĩnh thưởng đài. bàn long võ giả có thể tại bàn long phương hướng đặc biệt lĩnh thưởng đài dựa vào tích phân nhận lấy chí bảo, giang thủ cùng cổ thần võ giả thì có thể từ một tòa khác lĩnh thưởng ngọc bia lĩnh lấy bảo vật. mấy chục ngàn võ giả ánh mắt hội tụ phương hướng, chính là bàn long cường giả lĩnh thưởng đài kia bên trong đứng một cái ma huyên tộc võ giả, phủ lạc. Đông đảo người đứng xem biểu lộ cảm xúc cũng không thấy bao nhiêu vui mừng khôn siết, chỉ hoàn toàn trầm mặc kiềm chế, mặc kệ cổ thần võ giả hay là bản long võ giả đều là như thế. Chỉ có đứng tại phủ lạc bên người một nhóm ma huyên tộc cường giả, mới là từng cái mặt mũi tràn đầy không che giấu được ý mừng. Tại phủ lạc ở vào lĩnh thưởng trên đài lúc, giang thủ cái này đủ để cho hai đại tinh vực bên trong các chủ thần đều coi trọng, hoặc là xem nó là tương lai đại địch, đều phải phát đảm đạm phai mở, không có nhiều hút để người chú ý tư bản nhìn thấy những này sau giang thủ cũng chỉ quét phủ lạc một chút liền thu tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía đông đảo cổ thần tinh vực chủ thần chư vị tiên bối tại hạ có thể nhận lấy muốn hối đoái trí bảo rồi sao phủ lạc sự tình hắn tạm thời không cần nhiều để ý tới bởi vì sự kiện kia còn tại hắn trưởng không bên trong mà 3.200 giọt thần mạch tinh huyết mới là hắn nghĩ phải nhanh một chút nắm bắt tới tay câu nói này sau khi hạ xuống chính nhìn xem phủ lạc một đám chủ thần thậm chí thân phụ hám hại tây mộ ra sân truyền biệt binh lương tam đại chân thần chi vương chờ mới nho nhao lại nhìn về phía giang thủ nhìn chăm chăm giang thủ trên dưới dò xét vài lần Cơ hồ mỗi một võ giả ánh mắt bên trong toát ra đều là khác biệt ánh mắt cùng cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là có mấy cái chủ thần cùng một chỗ mở miệng gật đầu. Giang Tiểu Hữu là ta cổ thần tinh vực một phương tích phân đệ nhất nhân, tự nhiên có thể lựa chọn thứ nhất hối đoán ban thưởng. Còn không có chúc mừng Giang Tiểu Hữu, Tiểu Hữu lời đầu tiên liền, chờ ngươi hối đoán ban thưởng sau chúng ta mới hảo hảo cho ngươi chúc mừng. Một chút mở miệng chủ thần nói chỉ là tràn ngập vị chua cùng khách sáo vị lời nói, ngôn ngữ không thiếu các cảm xúc, chỉ có ban kinh hàng mấy cái cùng Giang thủ coi như có giao tình, mới là nặng nề chúc mừng. Giang thủ lần nữa gật gật đầu liền đi hướng lĩnh thưởng đài ngọc địa. Tại đánh dấu 3.200 dọt thần mạch tinh huyết vị trí thần văn nô lên chỗ, rất trực tiếp đưa tay đại xuống, sau đó ngọc bia bên trong liền hiện ra một cỗ cấm chế lực lượng, tựa hồ từ giang thủ cướp đoạt cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Một hơi sau cấm chế lực lượng tiêu tán, giang thủ tay bên trong cũng nhiều một viên chữ vật giới chỉ. Ngọc bia bên trên viết tinh huyết nô lên thần văn cũng tự động tiêu tán, chỉ để dung nhập tả hữu bia mặt tại không gặp mảy may nô lên dị thường, chính là xếp hạng ngọc trên tấm bia giang thủ 69 tích phân cũng biến thành 37. Giang thủ thăm dò vào cảm giác xem xét một phen, xác nhận 3.200 dọt tinh huyết một dọt không ít. Hắn mới lại đem ánh mắt nhìn trung quanh, dù sao còn lại những cái kia tích phân cũng có thể giúp hắn hối đoái không ít bảo vật, coi như bình thường định tiêm chí bảo, chỉ cần không đạt hỗn độn linh bảo trình độ đối giang thủ lực hấp dẫn đã không có lớn như vậy, cũng không thế nào trọng yếu, nhưng có mang tích phân khỏi phải cũng là lãng phí, chính hắn khỏi phải cũng có thể hối đoái đến bảo vật đưa cho cha mẹ bạn. Thừa thua thiệt hắn còn có mặt mũi tại cái này bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, đổi ta là hắn, bởi vì vì tự mình một người tư tâm liền dẫn đến toàn bộ tinh vực chiến bại, từ đây còn muốn cắt nhường bốn đại cương vực, trở thành tội nhân thiên cổ, ta đã sớm tự sát tại tội bất qua giang thủ vừa suy tính tới nên lựa chọn bảo vật gì cách đó không xa liền vang lên một tiếng trùng điệp hư lạnh khỏi phải quay đầu giang thủ liền nghe ra được cũng cảm giác được ra kia là đường vương biệt kinh lương hư nhẹ giang thủ đồng dạng cảm giác được theo câu nói này đứng tại biệt kinh lương bên cạnh thân cái khác nhị vương còn có đông đảo chủ thần đều vì đó động dung có không ít đều há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là ánh mắt phức tạp chủ yếu là tràn ngập bất mãn cùng xâm hàn nhìn chằm chằm giang thủ số ít phân thì chỉ có nặng nề cảm giác đè nén trước mặt kệ biệt kinh lương nói lời Liên nói chân chính tình thế, trước mắt tinh không tình thế chính là cổ thần tinh vực chiến bại, từ đây muốn cắt nhường bốn đại cứ vực, mặt khác chính là một trận chiến này bên trong cổ thần tinh vực để cử ra mạnh nhất 500 chân thần, tất cả bắt biến cũ biến cường giả tiến vào lôi đài dự thi, cuối cùng sống mà đi ra. Bao quát Giang thủ cùng Tam Vương cũng chỉ có không đến 30 vị cường giả. Nguyên bản ngay tại ấn bạch song di phủ bên trong hao tổn thảm trọng, cơ hồ hao tổn một nửa chân thần cùng bán thần vũ lực cổ thần tinh vực, lần này sau càng làm cho trọng yếu nhất chân thần các cường giả cơ hồ chết sạch sẽ, trừ chủ thân lực lượng coi như hoàn hảo đời sau thậm chí dưới đời sau cơ hội đều đến hết, đây là đủ để cho tất cả cường giả đều kiểm chế đến ngặc thở, kiểm chế đến tuyệt vọng thế cục. cho nên Giang Thủ đi tới lúc tràng diện mới có thể lạnh tanh như vậy, chỉ có hắn thân hữu đang vì hắn đi ra mà kích động, càng nhiều cường giả chỉ có im lặng. bất quá Biệt Kinh Lương đem thất bại nguyên nhân đẩy lên Giang Thủ trên thân, cũng là buồn cười không cách nào hình dung chuyện hoang đường. nhìn cũng chưa từng nhìn Biệt Kinh Lương một chút, Giang Thủ cũng không có đi nhìn cái khác biến sát chủ thần, vỡ tại cân nhắc cân nhắc nên chọn lựa món kia bảo vật bỏ vào trong túi, cân nhắc bên trong, phía bên phải đột nhiên nổi lên một trận không gian ba động cùng các ba đạo thân ảnh theo ba động sau khi xuất hiện, bàn long tinh vực phương diện, đứng tại linh thưởng đài chỗ một cái lão giả mới cất tiếng cười to, ra, rốt cục ra đã đến rồi sao? đã tất cả người dự thi đều đã đi ra, vậy chúng ta là không phải cũng có thể nhận lấy vốn có ban thưởng rồi? tiếng buông tiếng rơi xuống đất, lão giả kia cũng không có chờ lấy những cường giả khác đáp ứng liền nhìn về phía phụ lạc, lạc nhi, nhận lấy vạn giới chi môn đi, kia là ngươi nên được ban thưởng. vạn giới chi môn đã tại lôi đài ban thưởng cơ chế bên trong, từ trận pháp cầm chế trung tâm cơ chế, những võ giả khác nghị phản đối đều làm không được. trước đó lão giả câu nói đầu tiên chỉ là lời khách sáo. Phủ lạc ban đầu đi ra sau không có ngay lập tức nhận lấy, cũng chỉ là tại cùng cái cuối cùng quá trình, ngay lúc đó trong võ đài còn không có không, chỉ cần lôi đài không giành chính là thi đấu sự tình còn không có triệt để kết thúc. Hắn nghĩ lĩnh cũng lĩnh không đến. Hiện tại sau cùng bàn Long Tam Vương cũng đi ra, lại không có ai có thể ngăn cản phủ lạc. Khi phủ lạc cười đối bên cạnh thân lão giả, cũng chính là hắn ông nội phủ Tinh thi lễ một cái, dập chân tiến lên nhận lấy vạn giới chi muôn lúc, phủ Tinh thì cao cao tại thượng quét tất cả mặt đỏ tới mang hai, tràn ngập đấu kỵ cùng không cam lòng nhìn chằm chằm hắn bàn Long cắt chủ thần một chút, mới lại cười to nói, chư vị lao tiểu nhị không cần thiết như thế đấu kỵ lao phu à? các ngươi còn có cơ hội, vạn nhất những này cổ thần tinh vực các chủ thần không phục, muốn nguội ước lời nói, lao phu hay là sẽ dựa theo trước đó hiệp nghị làm việc, chỉ muốn các ngươi có thể kiếm ra để lao phu hài lòng bảo vận, lao phu liền có thể từ bỏ lần này cơ duyên. ha ha, ha ha ha. tiếng cười kia bên trong xen kẽ ngôn ngữ đích thật là tất cả bản lòng các chủ thần ban đầu hiệp nghị một trong, nếu quả thật phát sinh như thế sự tình, phụ tinh tốt nhất dự định không thể nghi ngờ cũng là chân chính thực hiện hiệp nghị, cho dù có vạn giới chi môn, hắn cũng chỉ là một vị chủ thần, vạn giới chi môn cũng không phải vật năng. Hắn cùng thế lực của hắn đều không có cách nào thoát ly cả một tộc bẩy thoát ly đại bản doanh tinh vực sinh tồn, như thế sẽ chỉ suy sụp xuống, nhưng không hề. Nghi ngờ, hắn không cảm thấy bây giờ cổ thần tinh vực thực có can đảm một ước, cho nên cái này cười chính là tràn ngập châm chọc cùng đắc ý của bọn mà thôi. Chương 872, ta tại sao phải quá khứ? Phủ tinh tràn ngập châm chọc cùng đắc ý tiếng của tiểu, cũng đích xác lại gây nên tất cả bản lòng các chủ thần thống hận, vốn là đỏ mắt hai đỏ các chủ thần thần sắc cũng càng không đúng vị. Cổ thần tinh vực các chủ thần cũng đều rất phi phẫn, thua đã là không cách nào gánh chịu thống khổ, thống khổ hơn chính là bọn hắn còn phải thừa nhận lấy đối thủ đại địch Trào Phúng hay là ở trước mặt chảo phúng đâu? Bộ ước, bọn hắn thật rất muốn, nhưng cũng thật không dám. Giống như ban đầu đánh cược này vừa ước định lúc nói như vậy, thật muốn bộ ước vạn giới chi môn một lần nữa quy về vật vô chủ, tất cả bàn long chủ thần chỉ phá hư mà không còn vì chiếm cứ mục đích đi đối phó cổ thần tinh vực. Khi tất cả cổ thần võ giả đều chỉ có thể chớm mắt nhìn đối phương phá hủy đi tất cả toàn tinh vực chín thành chín trở lên bảo địa, đến lúc đó tinh vực khoảng cách diệt vong mặc dù sẽ không quá gần, nhưng cũng sẽ không quá xa. Đúng hẹn thực hiện mặc dù để đám võ giả thống khổ nhưng ít gia còn giữ lại năm thành địa bàn bao quát bảo địa, bọn hắn thế hệ này cùng đời sau mặc dù biết trôi qua rất vất vả, nhưng ít gia cũng còn có hy vọng, bộ ước. kia hậu quả nghiêm trọng cơ bản không có ai gánh chịu lên. nhìn xem giang thủ xuất thân biển thản tinh liền biết, năm đó biển thản tinh cỡ nào phồn hoa, có chủ thần tọa chân lúc chân thần cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng giang thủ bước vào võ đạo một đời kia, toàn tinh cầu chỉ có chút ít mấy cái bán thần, đó chính là tinh cầu phong bế về sau, tài nguyên quá ít, võ thánh nghi tấn thăng bán thần chỉ có thể dựa vào mình cẳng ngộ tới suy đoán phát tác, cho dù đến lúc đó cũng sẽ có cực kỳ siêu quần bạn tụi tồn tại dựa vào ngộ tính của mình thôi diễn thành. Bán thần, nhưng số lượng tất nhiên là phượng mao lân rác, như thế biển thản tinh, ngoại giới tùy tiện một hai cái mạnh lớn một chút bán thần liền cũng có thể hủy diệt đi. Mặc dù trước mắt tinh không không có nhiều người thấy tận mắt qua xuống rốc sau biển thản tinh hiện trạng, nhưng tinh không từ trước tới nay như thế tiền lệ cũng không hiếm thấy, mà là rất thường gặp. Cho nên tại nhau nhau biến sắc bên trong không có ai nói thêm cái gì, chỉ là tất cả võ giả đều là xấu hổ nhìn chằm chằm phụ tinh, phụ tinh lại là tràn ngập khởi động mong đợi nhìn xem phụ lạc, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, phụ lạc cũng rốt cục bị rút khô trên thân tất cả mệnh phù tích phân, cũng mang ra vạn giới chi môn cái này trí bảo. Thời kỳ này phụ lạc hay là nhận cấm chế chi lực bảo hộ. Chỉ cần là đặc thù có thể bị luyện hóa bảo vật, cấm chế đều sẽ dành cho thời gian nhất định làm cho đối phương luyện hóa, dù sao nơi này liền xem như bên trong nguyên thành cấm chế giám thị dưới địa phương, võ giả không dám ở nơi này bên trong bạo khởi giết người, có thể đoạt bảo chưởng phạt liền tiểu nhiều. Tỷ như lúc trước hàng phi chết tại giang thủ tay bên trong về sau, nó phía sau chủ thần hàng đồ chịu không được kích thích đối giang thủ thân hữu hạ sát thủ, vậy chân chính sát cơ kích phát cấm chế, cũng chính là để bên trong nguyên thành cấm chế một kích hủy đi hàng đồ nửa cái nhục thân, thương thế mặc dù cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng không có chém giết hàng đồ nơi này cấm chế thứ nhất hiệu quả sẽ chỉ là nghiêm trọng cảnh cáo cùng trừng trị, sẽ không lần thứ nhất liền chạy xóa bỏ mục đích đi. Lúc này có ai nhịn không được muốn cướp đoạt vạn giới chi môn lời nói, chỉ cần ngay lập tức không phải muốn chui sát phủ lạc, kia cấm chế sẽ ra tay, nhưng sẽ không là trực tiếp chui sát. Nếu có ai nhẫn nhịn được loại kia trừng phạt, nhịn đau cũng muốn đoạt vạn giới chi môn, việc vui liền lớn. Không thể nghi ngờ, nếu không có cái này lôi đại cấm chế bảo hộ, xung quanh khẳng định có cường giả đến tước đoạt. Đừng nói bản long võ giả có thể hay không, cổ thần tinh vực phương diện đều khẳng định hội. Đáng tiếc ban đầu thiết lập cái này đánh cược các cường giả đã sớm cân nhắc đến những này lấy ra vạn giới chi môn sau phụ lạc cũng nhẹ nhõn ngay tại cấm chế bảo hộ giới luyện hóa vạn giới chi môn chỉ để luyện hóa sau vạn giới chi môn tựa như là hình xăm đồng dạng xuất hiện tại phụ lạc cánh tay trái chờ bên ngoài bảo hộ cấm chế tiêu tán bên ngoài những võ giả khác mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào lúc này cũng vô kế khả thi dù sao hàng đồ vết xe đổ ngay ở phía trước lạc nhi tới đến lúc này phụ tinh cũng lần nữa lớn mở miệng cười tiếng cười bên trong phụ lạc nhưng không có theo lời đi đến chỉ là nhìn chằm chằm phụ tinh cổ gáy cười một tiếng ta tại sao phải quá khứ không chỉ là không chút nào lưu mặt mũi lên tiếng hỏi lại, lời nói bên trong còn tràn ngập khinh thường. Phủ Tuynh lập tức mắt trợn tròn, chính là cái khác tất cả người đứng xem cũng toàn sững sờ. Vạn giới chi môn cuối cùng cũng đến tay, Phủ Tuynh, nhà ngươi phủ lạc đã sớm bị lão phu chém giết, nếu không phải bị lão phu chém giết, lão phu lại dùng linh hồn bí thuật nhờ mượn hắn nhục thể của hắn chủ sinh, ngươi cho rằng bằng phủ lạc tên phế vật kia có thể tại trong võ đài lấy được như thế thành quả. Phủ Lạc lần nữa cười to, cười to sau căn bản là không có cùng Phủ Tuynh đáp lời, thôi động vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó. Bình thường võ giả muốn rời đi bên trong nguyên thành chỉ có thể dựa vào truyền tống quảng trường truyền tống trận, phụ lạc lại là hoàn toàn không cần. Mà phủ lạc sẽ vào lúc này quang minh chính đại tại cái này bên trong nói ra những lời này, tự nhiên cũng là bị giang thủ thủ ý mới nói như vậy. Nếu không đem chuyện này bạo lộ tại vạn chúng nhìn trường trường dưới, coi như sau đó phụ lạc phản bội phụ tuynh, mang đi vạn giới chi môn. Nhưng cổ thần cường giả không biết không biết rõ tình hình, bọn hắn cũng không dám bội ước, không dám đối bản lòng võ giả hạ thủ, chỉ có chuyện bạo lộ, để cổ thần cường giả biết phụ liền núi là nguyên bản phụ lạc là không biết cái kia lão quái vật mượn dùng linh hồn bí thuật mượn thể trọng sinh để bọn hắn biết thậm chí tưởng bàn lòng long cường giả triệt để mất đi vạn giới chi môn cổ thần cát cường giả mới dám bội ước lại tụ học lại dạo sát tất cả bàn lòng võ giả về phần dạng này sự tình có thể hay không cho giang thủ mang đến phiền phức kia có giám phiền phức ngoại giới lại không có người biết phía sau màn hắt thủ là giang thủ tìm không thấy mục tiêu tự nhiên không có phiền phức mắt thấy sự tình đúng hạn tiến triển giang thủ mới cười đương nhiên loại này cười chỉ có thể là chớp mắt tại ở sâu trong nội tâm cười mà tại giang thủ bên cạnh thân cái khác cổ thần võ giả lại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm một mặt mờ mịt nhìn xem phụ lạc biến mất địa, chính là phụ tinh cùng cái khác bàn lòng các chủ thần đều là giống nhau phản ứng, không ai có thể ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Ngơ ngác ngốc ngốc phản ứng cầm tiếp theo rất rất lâu, lôi đải mới doanh một chút vỡ tổ. chuyện gì xảy ra? ta có phải là hoa mắt rồi? làm sao có thể? cái kia phụ lạc là những cường giả khác mạo danh thay thế, lợi dụng linh hồn bí thuật mượn thể trọng sinh, mục đích là cướp đi vạn giới chi môn. ta thế nào cảm giác chuyện này tốt giả? ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hy vọng là thật sao? nếu như là thật, mặc kệ tên nào là ai, chỉ cần hắn cướp đi vạn giới chi môn. Bàn Long Cường Giả không cách nào mượn dùng vạn giới chi môn, cơ hội của chúng ta liền đến a, không có vạn giới chi môn, bọn gia hỏa này liền chết chắc. Nói tới chủ thần cấp lực lượng, bọn hắn chỉ là chúng ta tinh vực một nửa đâu, không có vạn giới chi môn bọn hắn liền không có cách nào tới lui tự nhiên, có bị vây nốt vây giết hy vọng đâu. Trước hết nhất đến động tự nhiên là Đông Đảo Cổ Thần tinh vực võ giả, nguyên bản hay là âm u đầy tử khí tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc cổ thần cường giả, lúc này đều giống như bị điên cuồng đồng dạng hưng phấn kích động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bàn long võ giả, bàn long võ giả bên trong, phụ huynh đến bây giờ vẫn như cũng là ngu dại bộ dáng càng nhiều bàn lòng chủ thần một phần là ngu dại không thôi, nhưng cũng có một bộ phân sống lại, trên mặt đều cũng xuất hiện bối rối cảm xúc. Ai cũng không nốc, đều biết một khi thật mất đi vạn giới chi môn, bọn hắn nghĩ còn sống rời đi cổ thần tinh vực cũng không dễ dàng. Chương 873, tuyển định mục tiêu. Phủ La Quỷ, ngươi không cảm thấy chuyện này là rất buồn cười a, ngươi là đem chúng ta chỗ có chủ thần cũng làm ngứa ngẩn, hay là bản thân ngươi là ngứa ngẩn? Muẫn Thể trọng sinh, nào có dễ dàng như vậy sự tình, ngươi coi như nghĩ chuyện gi liực chú ý của chúng ta, để chúng ta cho là ngươi cũng bị phản bội, vạn giới chi môn không tại tay ngươi bên trong. Về sau tốt không đi tìm người gây chuyện, cũng nên tìm một cái cản hợp lý lấy cớ đi. Trước hết nhất kịp phản ứng một nhóm bàn long chủ thần, chỉ cần đầu óc không nốc liền có thể minh bạch như cái kia phủ lạc là không biết tên lão quỷ mượn thể trọng sinh, không phải bọn hắn người, còn giấu giếm được hết thể đánh cắp Hỗn Độn Linh Bảo Vạn Giới chi môn, hậu quả liền quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng khả năng để bọn hắn bị vây chết tại cổ thần tinh vực, toàn bộ bị chém giết. Cái này đủ để cho tất cả cường giả kinh hoàng bối rối, nhưng qua ban đầu bối rối về sau, rất nhanh liền có một tên ngàn vạn tộc cường giả trồi ầm lên, đây là về Niêu Mang. Với Niêu Mang màn to, cũng ẩn chứa rất nhiều nội hàm cùng ý nghĩa. Đầu tiên chính là hắn không thể nào tin được phụ lạc một chuyện, mượn thể trọng sinh mặc dù có khả năng phát sinh, nhưng cái này cũng có thể là là phụ tuinh đặt ra bấy. dựa theo bình thường phát triển, phụ lạc cầm tới vạn giới chi môn, bàn long chủ thần tiếp quản cổ thần bốn đại cương vực về sau, bàn long các chủ thần lực chú ý không chỉ sẽ chuyển rời đến tiếp quản bốn đại cương vực bên trên, còn sẽ có không ít đều sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó phụ tuinh, không thể công khai đến cũng muốn ám lấy. Đến, nhìn có thể hay không cấp đi vạn giới chi môn đi. Đến lúc đó phụ tuinh cũng sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm, nhận vô tận áp lực. Cho nên phụ tuinh tuyệt đối có động cơ sai sự để phụ lạc nói ra như vậy, hôn quốn nghe nhìn, để chủ thần khác đều cho là hắn cũng bị lừa gạt, vạn giới chi môn không ở trên người hắn, sau đó không đi tìm hắn để gây sự. Có lẽ có người sẽ nói, phụ tuinh cho dù có loại kia tâm cơ, tựa hồ cũng không nên ở thời điểm này sai sự phụ lạc diễn trò, bởi vì một khi bị cổ thần tinh vực cường giả coi là thật, bọn hắn liền sẽ vây kín vây rết bản lòng chủ thần, bản lòng chủ thần chết nhiều, phụ tuinh một cái nắm giữ vạn giới chi môn cũng không có khả năng tiếp quản cổ thần tinh vực. Hắn một vị chủ thần nắm giữ vạn giới chi môn tại cường giả cũng không dám mạnh mẽ xông tới bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực đại bản doanh, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể sám xịt đào tẩu. hắn hiện tại làm như vậy tựa hồ đối với hắn cũng bất lợi. điểm này cũng không phải không có giải thích, vạn nhất phụ tinh chính là lòng dạ ác độc muốn để cổ thần tinh vực chủ thần vây giết hắn về nghiêu mang cùng chủ thần khác đâu? dù sao cổ thần tinh vực chủ thần số lượng càng nhiều, nhưng cũng chính là hai so một tỷ lệ, đem về nghiêu mang cùng gần trăm chủ thần giết sạch, tự thân cũng được tổn thất hơn phân nửa, chỉ muốn đối phó không được phụ tinh, kia cùng phụ tinh có quan hệ gì? hắn chỉ cần phải ẩn trốn chờ lấy kiếm tiện nghi là được tử thần bạn bất tử bản thần các ngươi tử quang ta chính là lớn nhất mạnh nhất kia phụ tinh sẽ rất khó lựa chọn a cho nên vừa rồi một màn là phụ tinh cố ý chỉ điểm khả năng thật có không thiểu đây chính là về nghiêu mang mắng to đệ nhất trọng ý nghĩa hắn hoài nghi đó chính là một trận diễn trò đệ nhị trọng ý nghĩa thì là tình cảnh vừa nãy là thật phụ tinh cũng là người bị hại hắn thật bị cái nào đó không biết tên lao quỷ lừa gạt, nhưng liền xem như thật cũng là nào đó lao quỷ tại cuối cùng ngư ông bất lợi hắn về nghiêu mang thậm chí cái khác tất cả bản lòng chủ như thần có bị vây giết khả năng lúc này về nghiêu mang lựa chọn cũng không nhiều chỉ có thể ấn định vừa rồi một màn là giả chỉ có kia là giả, cổ thần cường giả còn có lo lắng không dám trực tiếp hạ thủ lúc, bọn hắn mới có thể còn sống rời đi. Nói tóm lại đó chính là chuyện vừa rồi nếu là thật sự, hắn cũng nhất định phải nói thành là giả, nếu là giả, vậy thì càng cần hiểu rõ. Cùng với Nghiêu mang lời nói sau khi hạ xuống, cái khác chúng chủ thần mới cũng nhao nhao động dung. Nan vẫn tộc kinh đô Tô luật trực tiếp tiến lên trước một bước, không giữ nhìn về phía phủ tinh, phủ lão quỷ. Về Nghiêu huynh nói không sai, ngươi liền xem như diễn trò cũng muốn bức thật một chúng ta. Thật sự cho rằng nói vài lời hoang đường lời nói, liền có thể để chúng ta coi là vạn giới chi môn không về ngươi, về sau không tìm ngươi phiền phức nói đùa, trên đời này là có cường giả có thể làm đến mượn thể trọng sinh, nhưng mới linh hồn dung hợp mới nhu thân, làm được cả hai hoàn mỹ hợp một không phải một sớm một chiều sự tình, coi như nắm giữ đại lượng bảo vật cộng thêm linh hồn bí thuật cũng cần đại lượng thời gian mới có thể rèn luyện ra, phụ lạc lại một mự. Xe đi theo ngươi, ngươi lão quỷ sẽ mắt mở đến một bước kia. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi mắt mở đến một bước kia? Phù Minh, ngươi đạt được vạn giới chi môn vốn là chuyện tốt, nhưng ngươi như nghĩ tại chuyện này bên trong dở cho quỷ, muộn cổ thần cường giả tay đến chạm giết chúng ta, vậy coi như quá ngây thơ, chúng ta không nốc, tin tưởng đám này cổ thần tinh vực tồn tại cũng không nốc. Ma Huyên tộc Chủ Thần Canh Khải cũng bước ra một bước giận dữ mắng mỏ lấy mở miệng. Mặc kệ là Kinh Đô tô Luật hay là Canh Khải, đều đã trong thời gian ngắn nhất nghĩ vô số không có gì số khả năng, bọn hắn có lẽ thực lực tu vi so ra kém về Nghiêu Mang, tư duy trí tuệ lại sẽ không kém qua xa, đều cũng nghĩ đến về Nghiêu Mang suy nghĩ. Lúc này, tâm tình của bọn hắn cũng cùng về Nghiêu Mang không sai biệt lắm. Sau đó càng nhiều Bàn Long Chủ Thần liền ra nhập mắng chửi hàng ngũ, đại lượng mắng chửi trung phủ tinh lại là sắc mặt âm trầm, hắn đã bị mắng tỉnh, từ ban đầu vô hạn chấn kinh bên trong mắng tỉnh bất quá không giống với về liêu mang đám người hai trọng cân nhắc, phủ tinh chỉ có nhất trọng cân nhắc, hắn vững tin mình không có tại cái này bên trong dọa trò, không có nghĩ qua cố lộng huyền hư sau lại mượn đao giết người, vừa rồi phủ lạc lời nói cùng mang theo vạn giới chi môn bỏ chạy đều là thật, nhưng cái này thì lại lo dứt bỏ về sau, hắn đồng dạng cần muốn cân nhắc đệ nhị trọng, trước mắt tình cảnh bên trong, coi như vừa rồi sự kiện kia là thật, vì không bị cổ thần cường giả vây giết, hắn cũng nhất định phải ngụy trang thành là giả, bất quá mở to miệng miệng về sau, phụ tinh nói ra lại là tràn ngập phẫn nộ, thủ vô tận ủy khuất như phản bác âm thanh, lão là phu làm sao lại tại loại sự tình này làm bộ? Phủ Tinh đem chân tướng giận dữ mắng mỏ lấy nói ra, không là chính hắn chủ động muốn chết, mà là như hắn hiện tại liền thừa nhận vừa rồi Phủ Lạc Thu hắn sai xử mới làm như vậy, ngược lại lộ ra càng buồn cười hơn, càng không thể tin, nào có ngươi vừa làm hí mỗi lần bị người chỉ trích liền chủ động sợ. Hắn như nói thẳng vừa rồi Phủ Lạc là diễn trò, sẽ chỉ làm cổ thần cường giả nhận định đó là thật. Phương pháp trái ngược, ngụy trang thành vừa rồi Phủ Lạc thật sự là thụ hắn sai xử đang diễn trò, mới lại càng dễ để cổ thần cường giả do dự. Một tiếng này âm thanh bắt bỏ, cổ thần cường giả tự nhiên không tin, cũng không dám tin, vây quanh Phủ Tinh lại lần nữa thống mạ quát lớn. Phụ huynh kế tiếp theo cắn răng không thừa nhận, ngươi tới ta đi một lát các loại suy đoán luôn ngựa nói ra, nguyên bản chính hưng phấn cổ thần tinh vực cường giả cũng lần nữa ngạc nhiên. Bọn hắn cũng bị làm mơ hồ. Liên ngay cả Giang thủ đều ngây ra một lúc, sững sở qua đi Giang thủ rất nhanh lại không thèm để ý, kế hoạch của hắn mặc dù tốt, để phụ lạc trực tiếp tuân ra trận tướng, nhưng Bàn Long chủ thần cũng không phải người ngu, sẽ cố ý đảo loạn thế cục cũng bình thường. Chuyện này hắn đã không cần để ý, mặc kệ Bàn Long cường giả như thế nào nguy trang, chỉ cần hắn lại để cho phụ lạc lãng chút sự tỉnh, ngồi vững Bàn Long cường giả mất đi vạn giới chi môn sự thật là được. Không tiếp tục chú ý các chủ thần tranh chấp, Giang Thủ lực chú ý hay là tập trung ở như thế nào hối đoái còn lại 37 tích phân phía trên, càng rất nhanh liền chọn tốt không sai biệt lắm mục tiêu. Chương 874, xử trí. Giang Thủ tại cổ thần tinh vực lĩnh thưởng trên này, chọn chúng mục tiêu mới có bao nhiêu cái? Bởi vì tại kia bên trong một gốc không kém hơn bất diệt hồn trùng hoặc thiên tượng linh chuyển bảo thụ loại hình cực phẩm thần dược cũng chính là 78 tích phân không giống nhau, tương đương vu thất 800 dọn thần mạch tinh huyết, hắn 37 tích phân có thể hối đoán năm gốc loại này dược vật. Hắn chọn chúng năm cây dược vật lại thêm mình trước kia tích lũy, lại được dễ dàng kiếm ra ba loại siêu cực phẩm bí võ cần thiết đó chính là lớn quay người bí thuật, la thiên vạn tượng bí võ, cùng đại minh tính thuật điện. Lớn quay người bí thuật là giang thủ tại vạn sinh phủ bên trong gặp được huyết long vương lúc đối phương trô thi triển bí võ này bí võ có thể tùy ý điên loạn võ giả nhục thân, còn có thể để bộ vị yếu hại nhận thương thế theo nhục thân điên loạn mà chuyển ở gì. Giang thủ chém giết huyết long vương, môi đánh nát huyết long vương một lần trái tim, đối phương đều có thể đem trái tim vỡ vụn thương thế chuyển đổi thành vỡ vụn một chân hoặc là vỡ vụn một đoạn bắp chân. Lúc trước giang thủ giết huyết long vương mười lần tả hữu, lại cung nghiệt binh liên thủ phá giết huyết long vương hơn mười lần, mới nấu đến đây bí võ thời hạn kết thúc xóa bỏ huyết long vương bởi vậy cái này bí thuật tính thực dụng tuyệt đối vượt qua huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ cung cấp độ thần thoại bí võ cửu huyền thân. bất quá tu luyện này bí thuật cần cực phẩm thần dược hàng linh nhánh, lại dùng hàng linh nhánh phối hợp công pháp thai nén hàng linh phân thân. loại này kỳ dược giang thủ trước kia một mực tìm không thấy. lần này thì tại lĩnh thưởng đài ngọc bia bên trong phát hiện, tám tích phân mà thôi. không biết đặt vào cái này kỳ dược vị kia là đã không cần tu luyện cùng loại lớn quay người bí thuật gác chủ bài, hay là đối phương không có cùng loại công pháp, những này giang thủ đều không thèm để ý, hắn chỉ biết loại này cực phẩm bí võ, chính hắn bởi vì có bất tử thần tăng máu linh luân màu đỏ bảo thụ, căn bản không dùng được nhưng mặc kệ là cho cha mẹ của hắn hay là tô nhã cảnh phụ, cũng có thể làm cho thực lực của đối phương biên độ lớn tăng lên. Suy nghĩ một chút liền biết, hắn những cái kia thân hữu coi như chiến lược không mạnh, trước mắt cũng chỉ là bán thần mấy tầng tiêu, nhưng chỉ cần vận chuyển lớn quay người bí thuật, người khác phá giết bọn hắn một lần yếu hại, cuối cùng chỉ là vỡ vụn một tay một chân thương thế, vậy chỉ cần liều mạng bắt đầu lấy thương đổi thương, có thể cầm tiếp theo liều đổi mấy chục lần, chỉ sợ cũng có thể làm đến dốc hết sức đối mặt nhiều cái cùng dai cùng cảnh giới võ giả với giết, thậm chí vượt cấp chấm giết. Trừ cái này, La Thiên vạn tượng bí võ thì càng kinh khủng. Này bí võ có thể bắt giữ bất kỳ những võ giả khác thi triển bí võ, sau đó từ vạn tượng chân khí mô phỏng thôi diễn ra, hiệu quả cũng sẽ không giảm xuống, tỷ như giang thủ thi triển nịch thần quang, hàng cực đao, chìm nổi giết vân vân, Chỉ cần bị vạn tượng chân khí bắt giữ, lại cho người sử dụng thời gian nhất định đều có thể từ vạn tượng chân khí tự động mô phỏng ra. Quả thực chính là bí võ bên trong hóa tường châu. Đây là giang thủ chém giết ngàn vấn tộc võ vương trải qua đều thiên sau được đến địa tịch. Đáng tiếc tu luyện này bí võ cần chín loại khác biệt, mỗi một loại không kém gì bất diệt hồn trùng cực phẩm thần dược, từ vạn sinh phủ một trận chiến bắt đầu, Bao quát lần này tại trong võ đài săn liệt, Giang thủ giết một mục tiêu sau đoạt lại đối phương chữa vật giới chỉ, liền sẽ giao cho tại hắn trong động phủ chữa thương phủ lạc đi phân loại chỉnh lý. Nhưng ở hắn đi ra lúc, La Thiên vạn tượng bí võ cần thiết chín loại thần dược còn kém hai loại. Giang thủ cũng không nghĩ tới tại cái này lôi đài ban thưởng bên trong liền có kia hai loại thiếu tổn thần dược. Cầm xuống về sau muốn tu luyện La Thiên vạn tượng, cũng đầy đủ. Giang thủ không xác định thì là, La Thiên vạn tượng cái này bí võ hắn mình đến cùng muốn hay không tu luyện. La Thiên Vạn Tượng mặc dù khủng bố, có thể mô phỏng thế gian các loại bí võ, nhưng mỗi một lần cũng chỉ có thể mô phỏng một loại. Đối Giang Thủ đến nói hắn các loại át chủ bài đã rất nhiều. Phương diện phòng ngự có vây tay thêm bất tử thần, cái này hai đại tồn tại đủ để siêu việt thế gian bất luận cái gì phòng ngự bí võ đi. Công sát phương diện có chìm nổi giết chủ nhân giết, Hàng cực đao đại lượng tích lũy cường thế chém giết, còn có phá hư quyết, Cộng lại đồng dạng có thể làm đến cường đại nhất công sát. Cảm giác phương diện có hóa tướng bản hóa thiên ý, một lần có thể giám sát ba cái quang ngày phạm vi, chỉ cần chiến hai ba đạo chủ thần muốn đuổi theo giết hoặc vây giết hắn đều không có gì hy vọng. Đào Vọng Phương diện lập tức có thể nắm giữ chân chính vạn giới chi môn. Cùng hóa tướng bản hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn kết hợp về sau, càng sẽ hình thành một loại khác đặc biệt cục diện, đó chính là tốc độ vô song. Liền xem như một cái gấp 20 lần tốc độ ánh sáng ra hỏa muốn từ giang thủ trong tay đào thoát, hắn một lần hóa thiên ý bao phủ ba cái quang ngày, đối phương trốn mấy canh giờ, giang thủ rõ ràng biết đối phương ở đâu, một lần vạn giới chi môn vượt qua liền ngăn lại. Tốc độ như vậy, tuyệt đối siêu việt bất luận cái gì bí võ. Cho nên công, phòng, cảm giác, tốc độ cùng cùng cũng không thiếu, vậy chính hắn tu luyện La Thiên và tượng, đối chiến lực tăng thêm cũng không lớn còn không bằng cũng giao cho cha mẹ của hắn bọn người đi tu luyện đâu. Tốt ta, cái này cân nhắc có thể tạm thời buông xuống. lại nói nhất loại sau bí võ đại minh tính thuật điện, này bí điện tác dụng lớn nhất chính là cảm giác công sát đường đi, cùng với khác các loại bí võ sơ hở. Giang thủ chém giết tu thành người một đao, đao quang chưa lên đối thủ đã cảm thấy được lai lịch, sớm trốn tránh. Giang thủ hàng cực đao, phá hư quyết cùng các loại đều là lấy đặc thủ phương thức đem một vài lực lượng trồng chất ngầm nhận, gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần một phát, dựa theo trạng thái bình thường loại kia xếp là không có sơ hở, những võ giả khác muốn phá giải hoặc là dựa vào tốc độ tránh đi hoặc là dựa vào lực lượng ngang ngược hướng tiêu, nhưng tu luyện đại mình tính thật điện võ giả liền có thể rõ ràng bắt được bên trong sơ hở, sau đó lấy 1% khí lực gõ vào sơ hở chỗ, lấy kỹ xảo phá. Diệt. Cái này bí võ chỗ kinh khủng cũng rất đáng sợ. Kia đã từng là xâm La tộc chiến vương sách Thân Át chủ bài, đạt được điện tịch sau giang thủ không có trọng yếu trí bảo không cách nào tu luyện, Niếp binh lại tu thành, tại Niếp binh cùng Đàm Vương La khác một trận chiến bên trong, này bí võ mới là Niếp binh có thể phản bại La khác mấu chốt một trong. Giang thủ vừa rồi mua cuối cùng hai loại bảo dược, cộng thêm trước đó dự trữ cũng có thể góp đủ tu luyện này bí võ tất cả cần thiết. Bất quá vấn đề hay là cùng La Thiên Vạn Tượng Đồng dạng, Giang thủ mặc kệ là công, phòng hay là cảm giác cùng tốc độ cùng cùng đều đã tăng lên tới cực hạn, hắn tự thân đều thuộc về không có thiếu hụt không, có nhược điểm tồn tại, tu luyện cái này bí võ cũng không sẽ tăng lên cái gì chiến lực, tựa hồ còn không bằng giao cho người bên cạnh đi tu luyện, đi tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Chính là tại Giang thủ khóa chặt những này mục tiêu, càng suy tư đến cùng xử trí như thế nào những này bí võ lúc, cách đó không xa bản lòng chúng chủ thần tranh chấp cũng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cổ thần tinh vực các chủ thần vẫn tại đứng ngoài quan sát, đang suy tư phán đoán. Chuyện này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi bàn long các chủ thần rất nhanh liền bên cạnh tranh chấp vừa đi về phía ngoài lôi đài, thậm chí là đuổi trốn lấy hình thức phụ tinh tại tranh luận bên trong lách mình bỏ chạy, chủ thần khác nhao nhao đuổi kịp, cái này khẽ động đứng ngoài quan sát cổ thần tinh vực các cường giả cũng nhao nhao động, toàn đều mang đủ loại kiểu dáng kinh hô cùng tiếng nghị luận đuổi theo. các chủ thần vừa đi, càng nhiều người đứng xem chân thần bán thần nhóm cũng gấp mau chóng đuổi ra, chính là từ trong võ đài đi ra một nhóm kia đều là như thế, đều không có ai cố kỵ lĩnh thưởng giữa đài còn chưa nhận lấy ban thưởng. giang thủ thì suy tư một chút, đi hướng mình xác định mục tiêu ra, một một hối đói năm loại bảo dược về sau, lại cùng phụ mẫu bọn người tụ hợp tại đuổi theo, đương nhiên. Không giống với những cường giả khác tâm tình, thời khắc này giang thủ chỉ là ôm nhìn việc vui tâm thái đuổi theo ra. Hắn thậm chí đều không quá muốn nhìn loại này về vui, lớn nhất phía sau màn hát thủ chính là hắn, nhưng tất cả võ giả đều đối này nghi thần nghi quỷ tràn ngập chú ý, chỉ có hắn không đuổi theo nhìn không khỏi quá làm cho người ta hoài nghi, cho nên hắn nhất định phải trang giả vờ giả vịt. Trưng 875, ở trong tầm tay. sư tôn. Vài ngày sau. Khi Giang Thủ mượn nhờ Hóa tướng bản vạn giới chi môn vừa một chống đạt cổ thần tinh vực Bắc Cương, một viên hoang vu tinh cầu phụ cận, sớm tại nơi đó phụ lạc thật hưng phấn đột đã xuất thân tử, đến Giang Thủ trước mặt trước cung kính thi lễ một cái, phụ lạc mới không chút do dự giải khai tự thân đối vạn giới chi môn trường khống, đẩy cái này hỗn đột linh bảo gác lại tại Giang Thủ trước người ngoài một thước hư không, rời đi bên trong nguyên thành lôi đài trước đó, Giang Thủ liền đã cùng phụ lạc cước hẹn, song phương rời đi sau cùng đợi mấy ngày ngày tại cái này bên trong chuyển nhượng vạn giới chi môn, quá trình này Giang Thủ cũng không phải là không có phòng bị thủ đoạn. Hắn sớm tại phủ lạc sâu trong linh hồn reo xuống đặc thù không chế là cấn. Một khi phủ lạc đến kỳ không có xuất hiện, giang thủ liền có thể thôi động những cái kia đặc thù là cấn, ép buộc phủ lạc nghe lệnh làm việc. Coi như loại kia không chế là cấn cũng sẽ theo khoảng cách dài ra mà dẫn đến lực không chế yếu bớt, nhưng giang thủ có thể dựa vào lạc cấn cảm ứng phủ lạc phương vị. Đối phương thì không cách nào cảm giác giang thủ phương vị. Vì vậy đối với nắm giữ hóa tướng bản vạn giới chi môn giang thủ đến nói, cũng tạm thời không sợ phủ lạc cái này bên trong ngoại ý muốn nổi lên. Bất quá thật đến nước định kỳ hạ, đến song phương ước định địa điểm về sau, phát hiện phủ lạc như thế gọn gàng mà linh hoạt giao ra vạn giới chi môn. Giang thủ hay là thở dài một hơi, mặc kệ hắn có hay không chuẩn bị ở sau, những cái kia chuẩn bị ở sau cũng không phải là 100% sẽ không xuất hiện sai lầm, cho đến lúc này hắn mới tính yên tâm. Tâm tình khoái ái luyện hóa vạn giới chi môn, toàn bộ quá trình phụ lạc cũng chỉ là cung cung kính kính đứng, có xét thấy cái này khôi lộ như thế nghe lời, Giang thủ trong lúc nhất thời đều có chút không muốn giết người diệt khẩu Tại hắn ban đầu kế hoạch bên trong, lúc này phụ lạc đã không có đại dụng, cũng nên bị giết người diệt khẩu dạng như vậy Giang thủ mới có thể không có bại lộ nguy cơ. Phụ lạc còn sống, hắn cái này tôn tính vạn giới chi môn phía sau màn hấp thụ liền có bại lộ khả năng. Cho nên lý trí bên trên cân nhắc chỉ có chết rơi phụ lạc mới là tốt nhất phụ lạc, nhưng cái này nghe lời khôi lôi hắn thật là có chút không nỡ. Sư Tôn, đám kia bàn long cường giả hiện tại thế nào? Phụ lạc không biết hắn đã tại Quỷ môn quan truyền tầm bài vòng, thấy Giang Thủ Thu hồi vạn giới chi môn sau liền lại tràn ngập mong đợi mở miệng đặt câu hỏi. Cái này hỏi một chút cũng làm cho Giang Thủ hơi nhíu lên lông mày. Ta cũng không rõ lắm, theo ta được biết, chúng ta tinh vực các chủ thần đã xác nhận chuyện nào đó chân thực tính, bắt đầu tập kết lực lượng, còn có một bộ phân lẻn về Bắc Cương xem xét tình thế, nhưng trước mắt phát triển đến một bước kia cũng không rõ ràng. Bởi vì những cái kia tìm hiểu tình thế chủ thần cũng còn không có trở về. Phủ Lạc vừa phản bội chạy trốn lúc đã nói rõ qua hắn không thuộc về bản Long Thế Lực, là mặt khác lão quái vật mượn thể trọng sinh cấp đi vạn giới chi môn, lúc ấy bản lòng các chủ thần cũng ý đồ cố ý hôn cuốn ánh mắt để cổ thần tinh vực sinh nghi, không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Lúc ấy bên trong nguyên thành bên trong, một đám bản Long cường giả chính là bên cạnh cãi lộn bên cạnh rút lui, thông qua truyền tống trận lui về Bắc Cương. Cổ thần cường giả thì từ đầu tới đuôi đều là xem địch, tự mình tương thảo. Thời điểm đó Giang thủ cũng nghĩ qua. Đối mặt bản Long võ giả tròn nên bảy ngàn trận. Hắn có phải là muốn liên lạc với bên trên phụ lạc lại để cho phụ lạc làm mấy trận hí? Kết quả còn không chờ hắn áp dụng, liền có cổ thần chủ thần khẳng định phụ lạc một chuyện hẳn là thật. Nếu là giả, đông đảo bàn long chủ thần hẳn là tại rút lui trước. Bước bách bọn hắn giao nhận bốn đại cương vực bên trong, cái khác Bắc Cương đối phương nhưng không có làm như vậy liền rời đi. Đây chính là lớn nhất chứng minh. Đây cũng là không cách nào cãi lại sự thật. Sau đó càng nhiều chủ thần nghe hỏi mà đến, tập kết tại bên trong nguyên thành, càng có một bộ phận chủ thần thông qua truyền thống trận đuổi tới Bắc Cương kế tiếp tìm hiểu tin tức. Bắc Cương luôn hãm về sau, bàn long cường giả chủ động chặn đứt truyền thống trận. Nhưng không muốn hoài nghi từng cái kinh doanh cương vực vô số năm thế lực lớn năng lực, Thọ Khôn còn ba hàng, liền coi như bọn họ đại bản doanh bị chiếm cứ, bên ngoài chuyển tống trận cũng bị chặt đứt. Nhưng tự mình bên trong đâu? Coi như ngẫu nhiên một cái siêu nhiên thế lực sẽ không biện pháp dự phòng, tháng một năm 2 không cái siêu nhiên thế lực có thể một cái đều không có biện pháp dự phòng. Trước kia không có cái kia vị chủ thần vận dụng trở về chuẩn bị ở sau, kia là lúc ấy đại hình thế cho phép. Thời kỳ đó bọn hắn vận dụng chuẩn bị ở sau cũng nhiều nhất là bị bản lòng cường giả phát hiện, sau đó đoạn tuyệt đường lui, thật đúng là không bằng bất động, đến nên động thời điểm mới có. Thế phát huy tác dụng lớn nhất cho nên các cường giả quay về Bắc Cương cũng không khó khăn. Bất quá Giang Thủ tới gặp phụ lạc trước đó, những cái kia đi tìm hiểu tình thế chủ thần còn không có trở về, càng nhiều tập kết người cũng đã còn tại bên trong Nguyên Thành chờ đợi. Sự tình phát triển đến một bước kia, hắn thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì không rõ ràng, những cái kia cũng đều là các chủ thần chiến đấu chém giết, Giang Thủ thực lực trước mắt cũng không xen tay vào được, hắn tạm thời chỉ có thể cùng tin tức, chứ không cần phải để ý đến những cái kia. Dù sao mất đi vạn giới chi môn về sau, bản lòng cường giả muốn rời đi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Bọn hắn là thật mất đi vạn giới chi môn, mặc kệ trước đó ngụy trang tốt xấu, liền luôn có triệt để bại lộ thời điểm, hiện tại ngươi hay là cùng ta về bên trong nguyên thành an dưỡng đi, đến kêu bên trong tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. Chỉ cần trốn ở tùy thân động phủ bên trong liền không có ai có thể ép buộc ngươi từ trong động phủ đi ra. Giải thích một câu sau giang thủ mở miệng lần nữa, cảm thấy cũng đè xuống đối phủ Lạc sát tâm, cái này khôi lỗi tạm thời vẫn là giữ đi, chỉ cần hắn tại bên trong nguyên thành bên trong, giang thủ cũng có thể bảo chứng đối phương trốn không thoát hắn giám sát. Sau khi nói xong tại phủ Lạc cung kính xác nhận bên trong, hắn mới cuốn lên phủ Lạc liền biến mất tại nơi đó. Lần này trở về, Giang Thủ một lần liền xuất hiện tại một cái tùy thân động phủ, lúc trước hắn hay là ở tại Vân Cảnh Tông trong phương thị, lấy luyện hóa thần mạch tinh huyết vì lấy cớ đơn độc tiến vào động phủ, Tả Hữu không người đứng ngoài quan sát mới rời khỏi bên trong nguyên thành, nhưng sử dụng hóa tướng bản vạn giới chi môn, Giang Thủ chọn vẹn xuyên qua 3-4 lần, bây giờ sử dụng chân chính vạn giới chi môn, một lần liền từ Bắc Cương phá vỡ các loại cấm chế cường đại chấn áp, vượt hẳn. Không bố hơn khoảng cách đến mục đích. Dưới một hơi, từ động phủ đến bên trong nguyên thành nơi tập luyện một vùng, để phủ lạc tự thân trốn vào động phủ về sau, Giang Thủ mới trở về động phủ, cẩm gia thần mạch tinh huyết liền bắt đầu dung luyện. 3.200 giọt tinh huyết, trọn vẹn dung luyện hơn nửa tháng giang thủ mới hoàn toàn hoàn thành. Cùng lần nữa mở mắt ra lúc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối toàn bộ thiên địa giác quan đều không giống, từ hơn 1.600 giọt một lần vượt qua đến hơn 4.800 giọt, cái này kỳ ở giữa trên lệch không thể bảo là không khổng lồ. Nộ tính của hắn cũng lần nữa sinh ra chất thay biến. Khi giang thủ chuẩn bị lĩnh hội một phen nói chi lực, cảm nhận được ngọn nguồn tăng lên bao nhiêu nộ tính lúc, nhưng lại thần sắc khẽ động lách mình liền đến ngoài động phủ. Ngoài động phủ một cái mở rộng biệt viện lú tĩnh bên trong đang đứng một đạo tuấn lãm thân ảnh, kiếm vương nghiết binh. Nghiết binh vừa nhìn thấy giang thủ liền cuồng tiêu nhao tới cho Giang thủ một cái to lớn ôm, Giang huynh, tin tức tốt, ha <cười> ha, <cười> tin tức vô cùng tốt. Ngươi biết không, ngay tại 2 ngày trước, ta cổ thần tinh vượt hơn 100 chủ thần toàn bộ điều động, tại Bắc Cương một đầu tinh không thông đạo phụ cận ngắm bắn bản lòng chủ thần, trận chiến kia gần trăm tên bản lòng chủ thần, trực tiếp vẫn lạc 37 cái, bị tóm 12 tên, nó hơn thì là mang thương mà chạy, bị tóm chủ thần lý Trinh có 3 đạo chủ thần phụ tinh, đến bây giờ chúng ta mới 100% xác nhận, vạn giới chi môn thật bị cướp, lại không thua ở bản lòng cường giả, không, có vạn giới chi môn. Bọn hắn liền toàn song, chúng ta muốn thu phục mất đất, ở trong tầm tay, ở trong tầm tay a. Giang thủ nháy mắt trừng thẳng mắt, trong mắt cũng tất cả đều là mừng rỡ. Rốt cục phát sinh rồi sao? Xem ra là rốt cục phát sinh. Chương 876, lớn nhất tội nhân. Chúng ta bên này tổn thất thế nào? Mừng rỡ về sau Giang thủ mới mở miệng đặt câu hỏi, cái này hỏi một chút lại để cho Niếp Binh thần sắc đọc lại, 23 vị chủ thần vẫn lạc, trọng tướng 31 vị, bất quá chúng ta bây giờ còn có 103 vị chủ thần duy trì hơn chín thành chiến lực, bàn long phương diện chỉ sợ chỉ có tháng 3 năm 40 không có thể chiến, nói tóm lại vẫn là chúng ta chiếm ưu thế lớn hơn. Hai đại tinh vực bây giờ tại cổ thần sức mạnh của tinh vực, chuẩn xác một điểm đến nói chính là cổ thần tinh vực 174 chủ thần, Bàn Long Phương diện 93 chủ thần. Trong đó, cổ thần tinh vực còn có hai cái là đã từng vương cấp tồn tại tấn thăng ba đạo chủ thần, cổ thần tinh vực chỉ có một cái. Bất kể như thế nào so sánh, chỉ cần dứt bỏ vạn giới chi môn, cổ thần cường giả còn là có ưu thế tuyệt đối, 174 đối chiến 93, cổ thần tinh vực tử vong 23 vị, Bàn Long Phương diện tử vong 37 cái. Đây chính là ưu thế tuyệt đối thể hiện. Cũng đừng hoài nghi hơn 100 Bàn Long chủ thần vì sao lại như vậy liệu, coi như trừ Bắc Cương, Đông Bắc Cương bên ngoài, Cái khác sáu cương vực trước mắt đều không có bị xâm lấn quá mức, nhưng đệ tử, tử tôn, cái khác cương vực các chủ thần có rất rất nhiều đệ tử đáp ý, tông môn hoặc thế lực tương lai hy vọng bị đối phương đổ sát, bình quân xuống tới mỗi vị chủ thần dưới trướng tinh nhuệ đều bị chém giết một nửa. Loại này huyết cửu cầm tiếp theo đến bây giờ, chỉ cần có cơ hội, ai cũng sẽ liều. Càng đừng đề cập ngựa như thật có thể chém giết một vị chủ thần, thiết quản đối phương tùy thân động phủ chữa vật giới chỉ cùng các loại, có khả năng đạt được thu hoạch cũng là cực kỳ mê người. Giang thủ lúc trước thiết kết thúc giao liền không có còn nhiều, bởi vì hắn rõ ràng chỉ cần cục diện đến nào đó một bước, chính là liều mạng. Cổ thần tinh vực bên trong cũng sẽ có quá nhiều lao quái vật đều không tiết đi chơi mệnh. Mặc dù tổn thất rất lớn, sau trận chiến này coi như đem tất cả bản lòng cường giả đều cầm xuống. Chúng ta tinh vực so với trước kia cũng suy yếu không chỉ gấp đôi, có thể giải quyết cái này một nhóm, tạm thời cũng không có cái khác ngoại hoạn. Chúng ta luôn có thể khôi phục lại. Giang huynh, muốn hay không đi tham dự một chút quần hoàn. Tại Giang Thủ trong suy tư níp binh lần nữa lớn mở miệng cười, vị này cười to đều nhanh đem nước mắt bật cười, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Trước đây không lâu hay là mất đi tông môn gia viên, đã từng tinh không bá chủ đều không thể không cử tông chốn vào bên trong nguyên thành tị nạn thời điểm đó toàn bộ vân cảnh tông đều giống như chó nhà có tang đồng dạng nghĩa binh cái này tương lai vương giả tương lai hy vọng cảm xúc cũng tuyệt đối so với bình thường đệ tử càng rất được hơn nhiều hay là trước đây không lâu lôi đài một trận chiến phát triển đến hậu kỳ cổ thần tinh vực bại cục càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng không thể lội chuyển lúc ấy cũng thật có quá nhiều cổ thần cường giả đều tuyệt vọng đi lập tức cắt nhường bốn đại cương vực đó chính là vượt qua một nửa võ giả sẽ biến thành chó nhà có tang hay là hướng chu giết bọn hắn sư huynh sư đệ hung đổ cắt nhường ra viên vậy liền giống như là một người bình thường một nhà mấy ngụm mỹ mãn đột nhiên một cái kẻ ngoại lai giết cha mẹ ngươi giết ngươi huynh đệ tỷ muội, bước bách ngươi nhường ra phòng ốc ruộng đất và nhà cửa cùng tất cả tài sản mới có thể sám xịt lăn đi làm bệnh. loại kia biệt khuất cảm giác cùng phẫn nộ cảm giác, ngươi không tự mình kinh lịch cũng tuyệt đối khó mà trải nghiệm. chưa biệt khuất cùng phẫn nộ, chỉ sợ cũng có vô cùng tuyệt vọng, cùng đối tương lai sợ hãi. kết quả ai nghĩ đến tình thế một khi người chuyển, phát triển cho tới hôm nay một bước này, bọn hắn không chỉ khỏi phải lại cắt nhường tương vực, ngay cả đã luôn hám cũng có thể thu hồi, còn có tương lai cũng không phải như vậy kiềm chế, ngược lại tràn ngập hy vọng. đủ loại này tình huống, đủ để cho niết binh cùng từ bắc cương đảo vòng tới võ giả khóc ròng ròng. chỉ phải hiểu như này cũng liền có thể nhẹ nhõm biết Niếp Binh nói tới quần hoan là cái gì. Khẳng định là tất cả biết được tin tức đám võ giả tự phát cử hành quần hoan. Tình huống cũng không ngoài dự liệu, khi Giang Thủ cùng Niếp Binh đi ra phường thị tầng thứ 8, vừa một trống đạt rưỡi mấy tầng đối ngoại mở ra công cộng khu, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là từng cái hành vi phong túng, mặc kệ là nam hay là nữ, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ là tu vi là cao là thấp, người có thể nhìn thấy chỉ có tập hợp một chỗ hoặc cười lớn tiếng gầm rú, hoặc ôm nhau mà khóc võ giả, lại hoặc là từng cái võ giả dẫn theo một bình ấm linh nướng, gặp người liền chặng cốc. Hô ngừ ngừ Giang thủ còn nhìn thấy trong phường thị bậy đầy bạo vật phía sau quầy, sớm đã nằm xuống không ít thân ảnh lâm vào mê man, kia cũng là uống nhiều mất đi ý thức ra hỏa. Phường thị bên ngoài càng là tiếng cười vang trời, tiếng khóc chấn thiên, quá nhiều võ giả hoặc phi độn hoặc đi nhanh, gặp người chính là Ô Mô Mai, không ngừng nói gì đó hô hào cái gì, đường cái trên mặt đất đều cũng nằm cũng tới càng ngày càng nhiều thân thể, rất nhiều người tại hôn mê sau đều lại đột nhiên vẻ mặt tươi cười. Vì các lao tổ cạn một chén. Giang thủ hai người vừa mới đứng tại phường thị lối ra, trên đường cái không biết ai đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Tả Hữu lập tức tương ứng lấy chúng coi như tay bên trong không có linh lượng võ giả cũng lập tức trở tay cầm ra bầu rượu thùng rượu hô to nâng chén nghĩa binh đều cầm ra hai cái ấm trạng linh cụ ném một cái tiến vào giang thủ trong tay cười lớn hướng giang thủ chạm gốc vị phủ lạc cát ly nói đúng lắm chúng ta nhất hẳn là cảm tạ là phủ lạc ga không phải tên kia man thiên quá hải đánh cắp vạn giới chi môn bàn lòng cường giả làm sao lập tức mất đi ưu thế lớn nhất ha ha những thứ ngu xuẩn kia vốn là thiết một cái chúng ta cất bước liền thua trận năm thành đại cục muốn mau sớm cầm xuống ta bốn đại cương vực ai nghĩ đến sẽ xuất hiện phù lạc như thế biến số muốn ta nói vị tiêu mới là chúng ta chúa cứu thế a vì phụ lạc cả ly giang thủ vừa theo mọi người làm một ngụm linh lưỡng, đầu đường người ta tấp nập bên trong lập tức lại có mới hô to chính là lần này tiếng hô có chút kỳ quái vì phụ lạc cả ly nghe vô số người ứng, giang thủ cảm thấy đều có chút dợ khóc dợ cười nhưng hắn hay là thuận theo chào lưu tận tình nâng ly giang thủ ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây nếu không phải ngươi hích kỷ như vậy không chịu giao ra tinh cực nguyên chúng ta làm sao luân lạc tới hôm nay tình cảnh như thế này ngươi giao ra tinh cực nguyên không có trận kia lôi đài thi đấu sự tình chúng ta liền có thể phá tan bản lòng chủ thần ngươi giao gia tinh cực nguyên chúng ta tại lôi đài thi đấu sự tình bên trong cũng có thể đánh đổ bản lòng chân thần, không có phụ lạc. chúng ta đồng dạng có thể lấy được hôm nay thắng lợi. hiện tại, hắc, không phải vị kia mượn phụ lạc chi thể trùng sinh tiền bối, chúng ta sao có thể có hôm nay? giống như thế người lịch kỳ tộc, lao phu thật sự là xấu hổ ngươi làm bạn. giang thủ vừa làm chén thứ hai về sau, mấy trăm mét bên ngoài một thân ảnh đột nhiên đẩy ra tả hữu đáng người, ba đến giang thủ trước mặt, trên dưới dò xét giang thủ vài lần, mới bên cạnh miệng lớn hướng trong miệng rút lấy linh ngưỡng, bên cạnh lên tiếng quát mắng. cũng là bởi vì ngươi tự tư, ta cách sinh tông bảy vị thất biến trở lên tiền bối. Toàn bộ chết tại trong võ đài, ngươi tiểu tặc còn có mặt mũi cùng chúng ta cùng một chỗ cùng hoan. Vị kia lần thứ nhất quát mắng về sau, Tả hữu đầu tiên là yên tĩnh, rất nhanh lại có một thân ảnh khác lách mình mà đến, trừng mắt liếc nhìn Giang thủ. Giang thủ ngạc nhiên, hai cái này mở miệng quát mắng mặc kệ là cái thứ nhất hay là cái thứ hai, hắn cũng không nhận ra, hắn càng không có nghĩ tới sự tình đến hôm nay, còn có cường giả cho là hắn có tinh tường nguyên, thậm chí hoang đường đem chết tại trong võ đài kia hơn 400 cường giả vỡ lạc cũng đẩy ngã trên đầu của hắn, bởi vì hắn tự tư, kia hơn bốn trăm mới có thể chết vũ phù lạc chi thể trùng sinh vị tiền bối kia, nhất định là ta cổ thần tinh vực, nếu không hắn lúc trước cầm hỗn độn linh bảo mình trốn là được, không cần thiết cố ý trước mặt mọi người nói rõ chuyện nào đó, không, có hắn nói rõ chúng ta cũng không có cách nào phản kích, bởi vậy suy đoán, vị tiền bối kia rất có thể là chúng ta tinh vực trước đó một trận chiến chiến bên trong vẫn lạc nào đó một vị đại năng, nếu như nói vị tiền bối kia là ta tinh vực chúa cứu thế, Giang thủ tiểu nhi, ngươi chính là ta tinh vực lớn nhất tội nhân, bởi vì ngươi quá tự tư. Giang thủ ngạc nhiên bên trong lại một thân ảnh trực diện mà xuống, lần này người tới Giang thủ lại rất quen thuộc, kia là ba đại vương giả bên trong biệt kinh lương chương 877, chờ ngươi thật đi đến nói lời như vậy nữa đi. Nói đúng lắm, hơn 400 cường giả à, vẫn là chúng ta tinh vực hiện hữu một nhóm mạnh nhất đám chân thần bọn họ cứ như vậy không có, Giang thủ, ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt người khác a. Biệt Kinh Lương lời nói rơi xuống đất, Tả Hữu rất nhanh vây tụ đến càng nhiều võ giả, bên trong cũng không thiếu một bên lên tiếng phụ họa biệt Kinh Lương một bên nhìn hằm hằm Giang thủ. Đối mặt loại cục diện này, Giang thủ qua ban đầu ngạc nhiên hậu tâm dưới cũng nổi nóng không thôi. Bất quá hắn biết loại tình huống này hay là có người ngấp nghé trong tay hắn tinh cực nguyên ma thôi, dù là tay hắn bên trong căn bản không có, cũng đã một mà tiếp giải thích qua nhưng ngoại giới căn bản không có mấy người tin tưởng, cho nên lúc này hắn mặc kệ nói cái gì chỉ sợ đều không dùng, lặng lẽ nhìn biệt kinh lương cùng vây quanh càng nhiều võ giả một chút, giang thủ mới xoay người rời đi. cùng một thời gian bên trong niếp binh cũng đầy mặt tú ám, hắn cũng rõ ràng nói cái gì đều vô dụng, cũng chỉ là yên lặng quay người cùng giang thủ cùng đi về phường thị. giang thủ, lần trước ngươi nhưng để trốn, lần này hay là trốn tránh, nhưng mặc kệ ngươi trốn tránh mấy lần, có chút đã phát sinh sự tình cũng đều sẽ tính tại trên đầu ngươi, chết tại số một trong võ đài hơn bốn cường giả, coi như vẫn là sau cũng sẽ ghi nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể một mực trốn đi xuống đi. Biệt Kinh Lương cười lạnh vang lên lần nữa, Giang Thủ lập tức dừng bước, trầm mặc một hơi mới quay người nói, Biệt Kinh Lương, vì một cái có lẽ có tinh cực nguyên liền lần lượt bộc lộ cho hề, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem nguyên nguyên tông mặt mũi rất không còn một mảnh? Hắn thật không muốn cùng vị này nói thêm cái gì, nhưng từng cái chuột mũi không ngừng giữ lại, thật muốn một điểm không phản bác, đối hắn đồng dạng cực kỳ bất lợi. Dừng một chút, Giang Thủ mới sát cơ bắn ra nhìn trầm trầm Biệt Kinh Lương nói, hy vọng ta tấn thăng đến so sánh Vương gia lúc, ngươi còn có thể có loại dung khí này. Tràn ngập sát cơ nhìn chăm chú, Biệt Kinh Lương biểu lộ không thay đổi, nhưng vậy ở bên người hắn không ít võ giả lại nhao nhao giật mình không ít võ giả trong mắt đều hiện lên một tia trột dạ, không phải sao? mặc kệ bọn hắn làm sao có ý khác, đều không thể phủ nhận là Giang Thủ tiền đồ rất rộng lớn. coi như Giang Thủ hiện tại trong mắt bọn hắn còn không được, nhưng tương lai Giang Thủ coi như không có hy vọng tấn thăng chủ thần, thậm chí không có hy vọng ngừng tụ bất luận một loại nào đại đạo chi lực, chỉ là tấn thăng đến chân thần thất biến, lấy hắn đã từng hoàng cấp thân phận trí lực, chỉ sợ cũng có thể khinh thường toàn bộ chân thần cảnh, trừ so ra kém vương cấp, vương cấp trở xuống đều có thể sương hùng a. thực lực kia không đủ có ý khác người, thật là có chút sợ bị Giang Thủ để mắt tới. không ít võ giả trột dạ thậm chí lùi bước lúc biết kinh lương cũng rốt cục mở miệng, cho cười, ngươi cho rằng ta là ngấp nghế ngươi tình cực nguyên. Thật sự là buồn cười, lúc trước ngươi coi như đem tinh cực nguyên giao ra, cũng là giao cho Vân Cảnh tông chủ thần chân thần khả năng lớn nhất, có lão phu chuyện gì? Lão phu chỉ là vì những cái kia chết đi cường giả không đáng, bọn hắn song chết hết ở ngươi tự tư bên trên mà thôi. Về phần so sánh vương cấp. Nói loại lời này ngươi cũng không sợ cười đến rụng răng, lão phu thừa nhận ngươi thiên tư chắc tuyệt, nhưng bán thần cảnh bên trong vương cấp cường giả bị vây ở thất biến cũng rất phổ biến. Chờ ngươi thật đi đến nói lời như vậy nữa đi. Biệt Kinh Lương còn thật không sợ Giang thủ, chỉ ít trước mắt Giang thủ trong mắt hắn hay là chẳng phải là cái gì. Về phần tương lai, coi như Giang thủ lại yêu nghiệt, chờ hắn có thể trưởng thành lúc đoán chừng cũng là trăm năm về sau, có thể hay không ngưng tụ đại đạo chi lực cũng không nhất định. Dù là hắn lại luyện hóa 3200 giọt thần mạch tinh huyết, kia cũng chỉ là đem thành hình nói chi lực tăng lên tới viên mãn hiệu suất càng nhanh, ngưng tụ đại đạo chi lực khả năng càng lớn, khả năng lớn lại không phải nhất định. Trái lại hắn tự thân hiện tại chính là vương cấp chân thần. So sánh ba đạo chủ thần, chỉ còn lại có cuối cùng hai loại đại đạo chi lực, còn không phải tuần hoàn đại đạo chi lực cùng Giang thủ lĩnh hội các loại nói chi lực viên mãn, đoán chừng hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hạng đại đạo chi lực, coi như Giang thủ cũng ngưng tụ đại đạo chi lực, hắn đến lúc đó không chừng đã là chủ thần, lại cái kia bên trong cần quá để ý. Một phương diện khác, hắn cũng biết ngốc nghế Giang thủ tinh cực nguyên tuyệt không chỉ hắn một cái, Giang thủ có thể hay không thường thường vững vàng đi xuống hay là khác nói chuyện đâu. Lại một lần tiếng cười lạnh bên trong, Giang thủ sắc mặt không có biến hóa, chỉ là lại nhìn Biệt kinh Lương một chút liền trốn vào phương thị. Chờ hắn biến mất sau Biệt Kính Lương mới khinh thường vung tay lên, được rồi, kia tiểu tử cuối cùng không tại cái này bên trong trước mắt, chúng ta kế tiếp. Theo. Kế tiếp theo tiếp tục ý nghĩa có thể là kế tiếp theo của Hoàn, cũng có thể là kế tiếp theo khuyết tán đi bôi đen Giang thủ, chỉ cần đem hơn 400 mạnh nhất chân thần tử vong hoa nước đâm chết tại Giang thủ trên thân, luôn có thể cho gia hỏa không tiểu áp lực. Chư vị, khỏi phải lại nhìn, lại nhìn Giang thủ tiểu nhi cũng là vô dụng, chúng ta là nên nghiêm túc cân nhắc như thế nào mới có thể đem trong tay hắn tinh cực nguyên đoạt lại. Biệt kinh lương một tiếng kế tiếp theo, hắn tự thân thậm chí vây ở hai bên người hắn võ giả lại chuyển vào trên đường phố võ giả triệu lúc, nuôi tinh cung phường thị tầng cao nhất, đứng tại rộng lớn đại sảnh bên dưới. Xuyên thấu qua chỉ có nội bộ có thể quan sát ngoại giới trận pháp bình thường nhìn xem một màn kịch màn, Hoàng Ly mới cao mày mở miệng. Nối tinh cung Hoàng Ly, đại đạo tông ngàn du lịch trải qua, còn có cái khác mấy cái đông cương chủ thần, giờ phút này bảy tám vị chủ thần đứng tại cái này bên trong, là bởi vì trải qua chém giết sau bị thương cần an dưỡng, an dưỡng bên trong giữa bọn hắn nguyên bản không khí cũng rất chúc mừng, khỏi phải cắt nhường cơ vực, còn phá tan bản lòng tinh vực các chủ thần, cái này vô luận như thế nào đều đáng giá hưng phấn thoải mái. Nhưng khi Hoàng Ly cùng chủ thần phát hiện Giang Thủ Tử Vân cảnh tông phường thị đi ra về sau, Hào hứng lập tức liền giảm xuống rất nhiều, nhìn xem Tây Cương Biệt Kinh Lương cùng Nôn Nữ Vây Công Giang Thủ, tâm tình của bọn hắn cũng càng thêm xa sút. Bởi vì ai cũng biết, Nôn Nữ Vây Công cái gì căn bản vô dụng. Hoàng Ly cũng cũng biết, đang đánh cược thi đấu bắt đầu trước bọn hắn những chủ thần này còn có thể mượn dùng tinh vực đại cục, ngàn tỷ võ giả tương lai cùng đại nghĩa đến bức bách Giang Thủ giao ra tinh cực nguyên, nhưng đánh cược về sau ra như thế bên cố, bọn hắn lấy được trong giấc ngụ ưu thế tuyệt đối, chính là bởi vì loại ưu thế này, bọn hắn ngược lại không có gì có thể dùng đại nghĩa lại đi bức bách Giang Thủ. Theo Hoàng Ly lời nói, tạ hữu mấy vị chủ thần chỉ là cho mạc chầm mặc mười mấy cái hô hấp sau ngàn du lịch trải qua mới cười khổ lắc đầu, không dễ làm à, chủ yếu là tiểu tử này không rời đi bên trong nguyên thành chúng ta liền không cách nào dùng sức mạnh, trước kia hắn là không có cách nào rời đi, về sau nha, coi như Bắc Cương Luân Hạm những cái kia tinh không bị thu phục, hắn cũng có thể tự do trở về, nhưng chỉ cần tiểu tử này không lốc, khẳng định sẽ trước ở tại bên trong nguyên thành tu. Luyện, chúng ta cũng tạm thời vô kế khả thi. Có đại nghĩa bức bách lúc còn có hy vọng để hắn chủ động giao ra, hiện tại phản chẳng bằng trước đó, đem hơn 400 chân thần người mạnh nhất vẫn là đẩy lên hắn tự tử bên trên. Đây là cái phương pháp, nhưng ý nghĩa còn lâu mới có được trước đó đại Lão phu biết ý nghĩa không có trước kia lớn, nhưng vẫn là muốn làm, trừ những này vẫn là phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, từ hôm nay trở đi, Giang thủ Tiểu Nhi khẳng định sẽ điên cuồng tu luyện đi, hắn lại dung luyện 3200 giọt thần mạch tinh huyết, tiến triển hiệu suất sẽ nhanh hơn, chúng ta nhất định phải tại hắn trưởng thành trước thành công, coi như trong này thời gian còn rất dài, nhưng vạn nhất cái khác cương vực chủ thần sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, đồng dạng sẽ biến thành không có chúng ta chuyện gì, chúng ta không chỉ muốn cùng Giang thủ Tiểu Nhi tăng lên hiệu suất cạnh tranh, còn muốn cùng cái khác cương vực chỗ có chủ thần cạnh tranh a. Từng câu lời nói về sau, Chúng chủ thần mặc dù không có mảy may đối sách, lẫn nhau cũng đều biết chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Giải quyết bàn long cường giả xâm lấn một chuyện về sau, cổ thần tinh vực chúng cường giả không cần đối mặt diệt vong áp lực, vậy bọn hắn chú ý nhất trung tâm sẽ chuyển rời đến giang thủ trên thân, cũng là tại chuyện không quá bình thường. Không có cái gì có thể so hỗn độn linh bảo còn càng để người chú ý. Chương 878, về sau có rất nhiều cơ hội. Hô, cảm giác bắt đầu, nương tụ hơn 4800 dọn thần mạch tinh huyết sau lĩnh hội hiệu suất, so ta trên địa cầu mượn nhờ tiến ngưỡng lực tu luyện còn nhanh một chút, nhưng vẫn là thua xa sức mạnh tâm linh tăng thêm. Lại là hơn 10 ngày về sau. Ở tùy thân trong động phủ lĩnh hội hơn 10 ngày, Giang thủ mới cảm nhận được mới thần mạch tinh huyết mang tới chỗ tốt. Hắn hiện tại lĩnh hội hiệu suất không sai biệt lắm là hơn 1600 giọt lúc ba lần, thêm ra hai lần hiệu suất, nhưng loại hiệu suất này còn là còn thiếu rất nhiều. Cơ bản nhất đến nói, Giang thủ 1600 giọt tinh huyết lúc ngưng tụ bốn loại nói chi lực dùng 10 năm 6 năm, kia bốn đạo chuốt thành tựu liền phải tháng 3 năm 405, bốn đạo đại thành trên trong năm, bốn đạo viên mãn đoán chừng còn phải dùng đi 200 năm. Hiện tại nhanh hai lần, bốn đạo chuốt thành tiểu chừng 10 năm, đại thành tháng 3 năm 405, viên mãn 100 năm. Cái này có thể sánh vai đơn thuần mượn nhờ tín ngưỡng lực hiệu suất, nhưng cùng sức mạnh tâm linh so sánh còn kém quá xa quá xa. Đương nhiên, giang thủ lực nhanh chi đạo đã đại thành, mà theo điểm nói chi lực thì là hắn nắm giữ bốn đạo bên trong cường đại nhất cũng là khó khăn nhất tăng lên, lực nhanh viên mãn tăng lên ngũ biến thực lực, giết chóc cùng phong chi nói viên mãn mới tăng lên biến đổi, trên lệch là gấp 5 lần, cho nên bình thường suy tính hắn đơn thuần đi tăng lên phong hòa giết chóc chi đạo, chỉ cần 6 phần có một thời gian. Nhưng coi như như thế, hắn hiện tại lĩnh hội hiệu suất cũng muốn gần 2 năm ngưng tụ chút thành tựu, 5 6 năm đại thành, gần 20 năm viên mãn. Tiếp cận thời gian 30 năm hắn mới có thể canh chỉnh cùng giết chóc chi đạo ngưng tụ đến cực hạn, tăng lên biến đổi thực lực. Lực nhanh theo điểm phương diện, từ đại thành đến viên mãn một hạng liền có thể sẽ tiêu hao hắn 7, 80 năm thời gian. Về phần đem nói chi lực ngưng tụ làm đại đạo, đó chính là khác nói chuyện. Minh bạch những này sau Giang Thủ tâm tình cũng có chút kỳ quái bắt đầu, hắn hiện tại mới 115 tuổi thọ nguyên thì là 2000 năm, nếu có thể tại 100 năm về sau, hai hơn 10 tuổi lúc liền bốn đạo viên mãn đến thất biến, tăng thêm thế lực khác thì có thể có 12 biến trình độ, so sánh biệt kinh lương cùng chân chính vương cấp. Đây là dứt bỏ bất tử thân tăng thêm bất tử thân hắn liền lại có thể đồ sát biệt kinh lương nhóm cường giả nhất là giang thủ tại di vãng cũng không thiếu các loại du lịch cản ngộ lần này hắn như kế tiếp theo thua diễn chỉ cần phải ẩn trốn bế quan không ngừng dư vị di vãng kinh lịch làm sâu sắc di vãng cản ngộ liền còn có thể từng bước một tăng lên cho nên bất kể thế nào nhìn đây đều là đại hỉ sự thế nhưng là nghĩ tới ngoại giới đại khái tình huống giang thủ lại có cảm giác 100 năm quá dài hắn một ngày không có trưởng thành ngoại giới chỉ cần cũng còn hoài nghi hắn nắm giữ tinh cực nguyên liền sẽ lần lượt hướng về thân thể hắn sóng nước bẩn hoặc là dùng thủ đoạn khác phương thức tiết kế hắn dẫn hắn đi ra phục sát đoạn bảo a chỉ có chờ hắn có được đủ thực lực, để ngoại giới chính thành chính trở lên cường giả e ngại mà không dám treo chọc thực lực, hắn mới có thể thoát khỏi những cái kia phiền phức. Hoàn cảnh như vậy bên trong 100 năm tựu hồ thật có chút dài a. Huyền linh độ còn có mấy dọn, nói đúng ra là bảy dọn, có thể đỉnh bảy năm sử dụng. Đúng, ta có thể lại đi vạn sinh phủ nhìn một chút, dù là ta mình không thể đi, bởi vì ta đã là chân thần. Nhưng ta có thể để cho phụ mẫu bọn hắn đi xem một chút, đã nắm giữ chân chính vạn giới chi môn, ta tùy thời đều có thể mở ra vạn sinh phủ thông đạo, khoảng cách lần trước tiến vào vạn sinh phủ cũng 26 năm. Kia bên trong nói không chừng còn sẽ sinh ra mới huyền linh độ chỉ là 26 năm kém xa để như là Huyễn Linh Độ loại hình vô thượng thần dược thành thục một lần, nhưng Giang Thủ lần trước nhập phủ lúc chưa hẳn liền không có đang nổi lên bên trong tiếp cận thành thục Huyễn Linh Độ tại vạn sinh phủ bên trong đâu, chứ Huyễn Linh Độ bên ngoài Giang Thủ tại số một lôi đài bên trong thu được cũng nên nghiêm túc chỉnh lý chỉnh lý. Hắn lúc trước tổng cộng chém giết trăm tên tả hữu chân thần cũng đều là thất biến trở lên siêu cấp tồn tại, đạt được di sản cơ hồ không dưới vạn sinh phủ bên trong mấy ngàn hơn mười ngàn bán thần di bảo. Coi như tại chém giết xong một mực có phụ lạc giúp hắn chỉnh lý. Nhưng phủ lạc là bên cạnh chữa thương vừa sửa sang lại, hiệu suất cũng không phải là quá nhanh, cho nên khi đó chỉnh lý điều tra, chủ yếu chính là Giang thủ nói một nhóm mục tiêu, phủ lạc tính nhắm vào điều tra, chỉ là nhằm vào Giang thủ trong trí nhớ các loại cực phẩm bí võ cần thiết, tại chỉnh lý một phen lời nói chưa hẳn không có phát hiện mới. Nghĩ đến liền làm, Giang thủ rất nhanh liền triệu tập phụ mẫu cùng cảnh phụ Tô Nhã bọn người, chờ hắn đem tính toán của mình nói ra về sau, Giang phụ Giang mẫu cùng cũng tất cả đều choáng. Giang thủ dạng chính là hắn có thể cầm vạn giới chi cửa mở ra liên thông vạn sinh phụ thông đạo, còn có gần trăm cái thất biến trở lên cường giả còn sót lại di sản cần chỉnh lý. Những này Giang phụ Giang mẫu đều là không biết, bọn hắn còn tưởng rằng Giang thủ tại trước đó lôi đài chiến bên trong chỉ là trước sau giết ba cái mục tiêu. May mắn nhặt một cái vương cấp cường giả thi cốt mới cầm 69 tích phân. Dùng cực kỳ lâu thời gian tiêu hóa những tin tức này. Tiếp theo Giang thủ mới cầm ra một quyển điện tịch cùng bảo dược đưa về phía Giang chắc lập, phụ thân, cái này quyển điện tịch là lớn quay người bí thuật, cùng tu luyện cần thiết hàng linh nhánh, Chờ ngươi tu thành pháp này sau thực lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Trong tay của ta còn có một cái đao khôi, muốn để Giang chắc lập thay thế hắn tiến vào vạn sinh phủ cũng không đủ chuẩn bị là không được. Giang Trác Lập là tại Giang Thủ tấn thăng chân thần sau mới trở về, khi đó chỉ là thần đạo nhất trọng tiêu, bất quá bây giờ lại qua 10 năm, 10 năm thời gian Giang Trác Lập dựa vào luyện hóa pháp tắc bản nguyên, đã để lực nhanh theo điểm đến chút thành tựu, đạt tới tam trọng tiêu. Lúc này hắn tu thành lớn quay người bí thuật, cộng thêm có thể cùng một đạo chủ thần chém giết một lần đau khôi, tiến vào vạn sinh phủ cũng sẽ có nhất định an toàn cam đoan. Cùng Giang Trác Lập so sánh cảnh phủ Tô Nhã tiến triển càng lớn, hai người bọn họ tại vạn sinh phủ một chuyện sau liền trở về, lúc ấy riêng phần mình nhất trọng tiêu, đến bây giờ cô đọng pháp tắc bản nguyên 26 năm. Diễn phần mình theo điểm lĩnh vực đã tiếp cận đại thành cũng đều có tiếp cận ngũ trọng tiêu chiến lược hai nữ cũng đều tu luyện thân ngoại hóa thân đủ để chém giết ngũ trọng tiêu đường phi hoàng trang vinh hiên hai cái thì cùng cảnh phù hai nữ tướng phản phất nhưng bởi vì giang thủ phụ mẫu thực lực khá thấp hắn mới chuẩn bị tận lực tăng lên dưới phụ mẫu thực lực bất quá theo giang thủ lời nói giang trác lập không có lập tức đón lấy mấy loại chí bảo mà là hầu nghi nói đã hàng linh nhánh chỉ có một gốc vì cái gì khỏi phải đông hoang bảo thành phân hóa một lần giang thủ im lặng im lặng về sau chính là cười khổ không có thời gian Tay ta bên trong hiện tại có quá nhiều đồ tốt, căn bản không biết nên dùng dạng gì thứ tự đi phân hóa. Đông Hoang Bảo thành cơ hồ có thể để cho các loại hỗn độn linh bảo trở xuống bảo vật vừa hóa thành hai, nhưng thời gian nhìn qua đi không dài, tỉ như lúc trước thiên tượng linh chuyển bảo thụ 7 năm liền chia ra làm hai, cảnh phù tô nhã hai nữ riêng phần mình phải một, đều tu thành phân thân Nhưng 7 năm cũng quá dài, giang thủ cũng thử qua, mỗi một giọt huyền linh độ bỏ vào đều cần 4-5 năm mới có thể phân hóa thành công. Hiện tại hắn tay bên trong tu luyện lớn quay người bí thuật, La Thiên vạn tượng cùng đại minh tính thật điện bảo dược đều có hơn chục gốc, thật muốn toàn bộ phân hóa liền phải gần 100 năm. Dưới tình huống bình thường cha mẹ của hắn cho được, nhưng bây giờ hắn muốn để phụ thân tiến vào vạn sinh phủ nhìn xem, vậy thì phải có đầy đủ sức tự vệ, cũng không thể kéo tới 7, 8 năm sau à. Vậy được, về sau cái này mấy chục năm trước hết phân hóa đại minh tính thật điện cùng la thiên vạn tượng cần thiết đi, ta trước dùng xong cái này gốc hàng linh ánh, dù sao chúng ta có thể tùy thời tiến vào vạn sinh phủ, về sau có rất nhiều cơ hội. Cùng giang trác lập cũng minh bạch cái gì về sau, mới cười lớn đón lấy các bảo. Trưng 879, giải cứu. a vậy mà là ngươi cổ thần tinh vực bắc cương huyền trần tông di chỉ tu thần tháp tầng cao nhất theo một thân ảnh chợt hiện bạch ngọc quảng trường quảng trường tả hữu khôn cùng tinh không đều đống nhiên xuống lại treo ở tinh không bên trong từng khỏa phồn tinh tựa như từng con con mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm thân ảnh kia càng có một đạo chấm thấp mà kinh ngạc thanh tuyến tại quảng trường bên ngoài nổi lên giang thủ xin ra mắt tiền bối theo kinh hỏi giang thủ cũng cởi hướng về hai bên phải trái thi lễ một cái không đúng ngươi vậy mà là chân thần rồi tràn ngập linh tính tinh không đống nhiên du lên sau đó liền ngưng tụ ra một cái tóc trắng xóa lao giả đạp trên quảng trường chính là bốn năm trước cùng giang thủ từng có một lần nguồn gốc tự sắp thiên địa ý chí Bất quá tự sắc thiên địa ý chí tại đi tới lúc trong mắt vẻ kinh ngạc cũng càng lúc càng nồng nặc, ngươi là chân thần làm sao còn có thể đi vào cái này bên trong? Mà lại lúc này mới bao lâu, 48 năm mà thôi, ngay cả 100 năm một nửa cũng chưa tới, ngươi liền từ lúc trước thần đạo lục trọng tiêu tấn thăng đến loại tình trạng này. 48 năm thời gian, nghĩ từ lục trọng tiêu tấn thăng cựu trùng chỉ sợ đều rất khó, võ giả một mực đi luyện hóa pháp tắc bản nguyên, từ lục trọng tiêu đến thất trọng sợ rằng cũng phải tháng 2 năm 305, thất trọng tiêu về sau liền cần ngưng tụ nói chí lực, loại kia độ khó mới là khoa trương. Cho nên Giang thủ tiến triển trình độ thật làm cho Tử sắc Thiên Điệu ý chí kinh hãi không nhẹ, đương nhiên, hiện tại Giang thủ hay là che tu vi khí cơ, hắn đối ngoại hiện ra hay là chân thần nhất trọng đỉnh phong, bốn hạng nói chi lực sơ thành cảnh giới. Cái này liền đều làm cho đối phương kinh hãi, như Tốt ta, ngay tại Tử sắc Thiên Điệu ý chí đến Giang thủ bên cạnh thần, trong mắt cũng đông dương hiện lên một tia tinh mang lúc, Giang thủ khẽ miệng cũng hiện lên một tia thông dong ý cười, sau đó một thân khí cơ lại không chế lấp, lập tức đến lực nhanh chi đạo đại thành, chân thần tam trọng đỉnh phong trình độ, chân thần tứ biến. Tử Sát Thiên Điệu ý chí tại chỗ liền thân thể lắc một cái, lông mày Mao Zao Jia đều tại nhảy loạn. Tiền bối, Giang mỗi lần này tới, là có chuyện tốt muốn nói cho tiền bối. Ta có thể mang ngươi rời đi cái này chân thần lao tủ. Giang thủ lúc này mới lại hướng từ sắc thiên điệu ý chí thi lễ một cái. Rời đi. Ngươi có thể mang ta rời đi. Từ sắc thiên điệu ý chí chỉ cảm thấy đầu góc đều không đủ dùng. Đầu tiên là Giang thủ đột ngột xuất hiện, tu vi của đối phương thực lực cũng lần lượt để hắn hãi hùng kết vía. Hiện tại Giang thủ không ngờ nói có thể dẫn hắn rời đi cái này tu thần tháp. Chẳng lẽ tiểu tử này quên lần trước Song phương gặp nhau lúc, hắn cũng đã nói cái này tu thần tháp từng là nam đạo chủ thần toàn lực chế tạo, quá trình bên trong cũng vận dụng đại lượng kỳ bảo trọng chất cấm chế chân pháp, ngay cả hắn cái này chân thần cũ biến cấp cường giả đều không thể rời đi. Ngơ ngác đứng tại mấy bước bên ngoài, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, mười mấy cái hô hấp sau tử sắc thiên điệu ý chí mới thốt nhiên biến sắc, hỗn độn linh bảo. Trên người ngươi có không gian loại hỗn độn linh bảo? Trừ hỗn độn linh bảo, tử sát thiên điệu ý chí cũng nghĩ không ra những khả năng khác, cái này bên trong cấm chế cường đại cũng đáng sợ, kia chính là không gian loại cực võ cũng không phá nổi. Nếu như có thể phá mở lúc trước Huyền Trần Tông vừa mới bị phát hiện lúc, ngoại giới những cái kia chủ thần đã sớm vận dụng cực võ tiến vào cái này bên trong, cái kia bên trong sẽ còn chỉ làm cho nửa cường giả thần cấp tại cái này bên trong lục xoát tầm bảo. Vừa nghĩ tới Hỗn Độn Linh Bảo, Tử Sắc Thiên Điểu ý chí cũng lập tức đè xuống đối Giang Thủ tu vi tốc độ tiến triển kinh hải, trong mắt cơ hồ không cách nào ngăn chặn lóe ra tham lam tham nghiệm. Tham lam lấp lóe mới hơi, hắn lại bỗng nhiên nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không sợ ta cướp đoạt ngươi Hỗn Độn Linh Bảo? Mặc dù lão phu thọ nguyên sắp hao hết, nhưng ta là tinh cầu sinh mệnh, nhanh hao hết lúc cũng còn có gần ngàn năm thọ nguyên, rời đi cái này bên trong về sau Ta chỉ cần cùng bản thân nhục thân linh thân hợp một, chưa hẳn không thể lần nữa đột phá, đến lúc đó trở thành chủ thần lời nói lại là một phen thiên địa mới a, hỗn độn linh bảo dạng này vô thượng bảo vật, chúng ta trước kia kia một chút xíu giao tình, còn chưa đủ lấy để ngươi đối ta yên tâm đi. Giang thủ tham gia định nguyên đại bị là 48 năm trước sự tình, nhưng hắn đạt được hỗn độn linh bảo hóa tướng Châu chỉ là 17 năm trước, 17 năm trước diễn hóa xuất hóa tướng bản vạn giới chi môn. Hắn liền thử nghiệm từng tiến vào nơi đây, cũng biết lúc ấy liền có mang tử sắc thiên địa ý chí rời đi năng lực. Bất quá là năm đó suy đi nghĩ lại, hắn hay là từ bỏ kia dự định, bởi vì chỉ cần tiến đến Lấy tu vi của hắn thực lực, lấy huyền trần tông câm chế năng lực, rất dễ dàng bị tử sắc thiên điệu ý chí đoán ra hắn có hốn độn linh bảo, tử sắc thiên điệu ý chí đã giúp giang thủ, song phương thành lập qua nhất định giao tình, nhưng kia chút giao tình xa không đủ để làm cho đối phương bỏ đi hốn độn linh bảo lực hấp dẫn, vì để tránh cho ngoại ý muốn hắn lần trước mới không có giải cứu tử sắc thiên điệu ý chí. Chỉ nghĩ chờ sau này thực lực đầy đủ tại làm như vậy. Hiện tại giang thủ thực lực đã đầy đủ, tự thân cũng là chân thần cử biến tăng thêm bất tử thân nhẹ nhõm ngược sát cửu biến thậm chí một đạo chủ thần đều không khó khăn cho nên tại để phụ thân tiến vào vạn sinh phủ để cảnh phụ tô nhã bọn người giúp hắn chỉnh lý chiến lợi phẩm về sau hắn mới chạy đến cái này bên trong chuẩn bị giải cứu tử sắc thiên điệu ý chí phản ứng của đối phương cũng tại giang thủ trong dự liệu theo tử sắc thiên điệu ý chí lời nói giang thủ lần nữa cười một tiếng bất qua tiếng cười bên trong hắn lại đột nhiên đánh ra một quyền một quyền này ra nguyên bản bị vây tay che giấu nhục thân thực lực cũng triệt để hiện ra quyền thể lướt qua vô tận lực nhanh đạo ý xoay tròn bay múa phảng phất muốn đem tả hữu hư không đều sẽ cái vỡ nát Cự uy thế kinh khủng cũng làm cho Tử Sắc Thiên Điệu ý chí nhịn không được sắc mặt đại biến, lách. Mình bay ngược bên trong càng lên tiếng hét dầm lên, chân thần cử biến. 48 năm thời gian, ngươi có thể từ thần đạo lục trọng tiêu đến biến đổi đã để người sợ hai tháng phục, trở thành tư biến càng thêm là không thể tưởng tượng, còn làm sao có thể trở thành Tử Bi? Hấn. Tiền bối thứ lỗi, ta tại 10, 20 năm trước đã có năng lực cứu ngươi đi ra, chẳng qua là lúc đó sợ tiền bối đối tại hạ bất lợi mới không có đến đây, hiện tại. Giang thủ thì thu hồi quyền thế mà miệng, lời nói vẫn như cũ thông dòng. Coi như Tử Sắc Thiên Điệu ý chí biết hoặc đoán được hắn có hỗn độn linh bảo. Nhưng lần này cứu hắn ra ngoài Giang thủ sẽ trực tiếp đem đối phương đưa tới địa cầu, địa cầu thì tại cổ thần tinh vực bên ngoài, không có tới quá khứ truyền thống trận, tử xác thiên địa ý chí liền xem như cựu biến từng giả, nghĩ đổi tới Bắc Cương chỉ sợ cũng phải tính 100 năm, 100 năm sau Giang thủ liền có thể cùng vương cấp chân thần so sánh, cùng ba đạo chủ thần so sánh, vậy vẫn là dứt bỏ bất tử thân thực lực cho nên hắn còn thật không sợ. Đối phương năm đó giúp việc khó của hắn cũng rất lớn, kia không chỉ là giúp hắn qua tu thần tháp cửa thứ bảy cầm tới định nguyên đại bí thư nhất, càng có các loại linh hồn bí pháp bí thuật, loại tình huống này giúp đối phương thoát khốn, cũng là phải có chi ý. Tử Sát Thiên Điểu ý chí cũng tại mấy ngoài trăm dặm dừng lại thân thể, trên dưới dò xét Giang thủ nhiều mắt về sau, mới nhịn không được thở dài nói: "Đa tạ Giang huynh, không qua sông huynh thật sự là nhân tộc. Bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như thế, thực tế để lão phu cảm khái. Đâu chỉ cảm khái, Tử Sát Thiên Điểu ý chí là tinh cầu sinh mệnh, linh trí hoàn chỉnh một khắc kia trở đi liền có chân thần thực lực, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn từ chân thần biến đổi tu luyện đến trước mắt hoàn cảnh, trọn vẹn dùng gần 100.000 năm, dù là bên trong có trưởng kỳ mất đi nhục thân tiến triển chậm dãi đặc điểm, nhưng cùng Giang thủ so một so, cái này chênh lệch vẫn còn đủ để cho hắn muốn tự sát." Hắn càng không có nghĩ tới lúc trước cưỡng bách giang thủ đi hắn nhục thân sở tại địa nhìn một lần, dạng này kết giao tiểu gia hỏa, ngắn ngủi mấy chục năm sau lại có để hắn thoát khốn thực lực. Đối phương thật đúng là đến muốn dẫn hắn rời đi. Cho nên mặc dù Minh nói ra lời nói không nhiều, nhưng Tử Sắc Thiên Điệu ý chí nhưng trong lòng thì dòng tư tưởng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 880, cảm giác hồn thần tinh. Giang huynh, chúng ta trước không vội trở lại địa cầu. Một lát sau, khi giang thủ nói ra để Tử Sắc Thiên Điệu ý chí tiến vào hắn tùy thân động phủ lại dẫn hắn trở lại địa cầu lúc, Tử Sắc Thiên Điệu ý chí cũng gấp gáp quất tay chặn lại, cùng nhìn thấy giang thủ mắt lộ ra nghi hoặc hắn mới cười nói. Giang huynh cứu ta thoát khốn, nói không chừng chính là cho ta một lần tân sinh, lớn như thế ân lão hữu lại sao có thể không làm gì, mà trùng hợp chính là ta hiện tại liền biết có nhiều thứ nhưng báo đáp Giang huynh này ân đức. Hả? Giang thủ cũng sững sờ, báo đáp? Hắn cứu tử sắc thiên địa ý chí thoát khốn cũng không có kỳ vọng cái gì báo đáp. Không biết Giang huynh đối cái này Huyền Trần Tông gì chỉ có hứng thú hay không. Tử sắc thiên địa ý chí mở miệng lần nữa, dù là ta nói trực tiếp đem Huyền Trần Tông tặng cho ngươi có chút hối đại, nhưng Huyền Trần Tông linh đồ đại lục phía trên có một chỗ bảo địa đối giang huynh tuyệt đối có vô tận diệu dụng nếu như ngươi có thể được đến đừng nói có thể tăng tốc ngươi tăng lên nói chi lực hiệu suất càng có khả năng giúp ngươi tăng lớn nhiều lần nương tụ đại đạo chi lực sát suất đâu giang thủ lập tức động dung đối tăng lên nói chi lực cùng nương tụ đại đạo có trợ giúp bảo địa mặc dù tại dưới trời sao một khi đến chân thần trở lên cảnh giới liền lại không có cái gì thiên tài địa bảo hoặc bảo địa có thể giúp võ giả trực tiếp tăng lên cản nộ nhưng đây không phải nói lại không có đối với võ giả cản nộ cảnh giới có trợ giúp bảo bối không thể trực tiếp tăng lên cùng không có trợ giúp thế nhưng là hai khái niệm võ giả tại võ thánh giai đoạn phục dụng một chút nghịch thần chi lực. Hồn sông tấm lụa các loại bảo vật, cái gì đều không cần làm lĩnh vực liền biên độ lớn tăng lên. Võ giả tại cảnh giới bán thần phục dụng một chút pháp tắc bản nguyên, không làm gì liền có thể để lực lượng pháp tắc cảnh giới tinh tiến bảo. Đây là chỉ trực tiếp tăng lên. Mà trợ giúp, Giang Thủ lúc trước tự thân chủ động đi tìm hiểu đạo chi lực lúc, mượn dùng trên địa cầu tín ngưỡng lực cùng người bình thường cống hiến sức mạnh tâm linh, để cảm ngộ hiệu suất tăng tốc nhiều lần, đó chính là trợ giúp. Lại có phục dụng thần mạch tinh huyết sau so để hắn chủ động lĩnh ngộ hiệu suất cũng tăng tốc, cũng là đối cảm ngộ có trợ giúp chi bảo. Từ sắc thiên địa ý chí trước đó nói tới, hẳn là cùng loại với tín ngưỡng lực hoặc thần mạch tinh huyết loại hình trợ giúp. Giang Thủ đồng dạng biết tại cái này Huyền Trần tông di chỉ bên trong, chỉ có tu thần tháp chỗ phù nguyệt đại lục là bị ngoại giới biết đến. Có thể thăm dò, nhưng trừ phù nguyệt đại lục, Huyền Trần tông di chỉ bên trong còn có cái khác 12 khối đại lục, vấn đề chính là những cái kia đại lục toàn bộ phiêu phù ở khôn cùng biển mây bên trong, những cái kia biển mây càng lớn không có cuối cùng, không có đặc thù con đường chân thần đi vào cũng sẽ bị lạc tại biển mây bên trong. Giang huynh có thể mang ta rời đi, hẳn là có Hỗn Độn Linh bảo đi, toàn bộ tinh không từ trước tới nay bị người biết Hỗn Độn Linh bảo, chỉ có hai kiện là có độn không năng lực, một cái là vạn giới chi môn. Nghe nói trước tiên là bị một vị thượng cổ long tộc đã được, một món khác thì là Hóa Tướng Châu, đắp lên cổ thần tộc gác lại tại bên trong nguyên thành tu thần trong tháp, nếu như bị người đạt được lại dùng Hóa Tướng Châu diễn hóa, dù là tùy tiện diễn hóa một kiện độn không thần khí, cũng có thể phát huy ra siêu việt cực võ công hiệu, Giang huynh đạt được chính là cái tiêu kiện. Ta mặc dù cũng vô pháp trưởng khống huyền trần tông cấm chế, nhưng nếu Giang huynh đạt được chính là vạn giới chi môn, vậy ta đem trong đầu có quan hệ linh đồ đại lục ấn tự truyền, lại cho ngươi, ngươi liền có thể mang theo ta đến linh đồ đại lục, ở giữa Khôn cùng biển mây cấm chế chính là bài trí. Tại Giang thủ động dụng bên trong, Từ Sắc thiên Điệu ý chí lần nữa mở miệng, hắn lần này nói tới càng làm cho Giang Thủ kinh hãi không thôi. Thần không sinh ra lên Hỗn Độn Linh bảo đều có hạn, coi như hiện tại võ giả chưa thấy qua, lại đều có thể từ trước kia lưu truyền tới nay trên điện tịch nghe qua, cho nên có đầy đủ xuất thân võ giả, như là Niếp binh loại hình. Nói ra hơn 40 kiện Hỗn Độn Linh bảo bên trong cái kia mấy cái có độn không năng lực rất dễ dàng, nhưng người muốn nói ra những cái kia độn không linh bảo đều thất lạc ở cái kia bên trong. Cái này liền thật giỏi người. Kinh hãi bên trong Giang Thủ không có trả lời, chỉ là tiếp tục xem Từ Sắc Tiên Điệu ý chí, đối phương đoán ra hắn khả năng có Hỗn Độn Linh Bạo cung hắn tự thân chính miệng thừa nhận hay là hai loại ý nghĩa. Từ sát thiên địa ý chí thấy thế lần nữa gợi, Giang Huynh không cần lo lắng. Lão phu coi như lúc mới đầu có vì linh bảo tâm động, nhưng bây giờ ta nào còn dám lên kia loại ý nghĩ. Được rồi, ta vẫn là nói rõ đi. Huyền Trần Tông Linh Đồ Đại Lục là Huyền Trần Tông 13 lục trung tâm nhất. ở giữa có một cái vô thượng bảo địa chuyển linh hồ. Một võ giả sắp vẫn lạc lúc tiến vào chuyển linh hồ, nhục thân sẽ kế tiếp theo tử vong, linh hồn cũng sẽ tán loạn. Nhưng hắn cả đời linh hồn ký ức lại bị chuyển linh hồ giữ lại, đương tụ thành từng mai từng mai cảm giác hồn thật tinh. Nếu như ngươi đạt được một viên cảm giác hồn thần tinh, liền tương đương với tiến hành một lần luân hồi mới, có thể từ đầu tới đuôi đứng ngoài quan sát ngưng tụ thần tinh võ giả một đời, cho dù quá trình bên trong ngươi cái gì đều làm không được, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhưng loại này đứng ngoài quan sát chính là một bút vô thượng tài phú, bởi vì đối phương như thế nào lĩnh hội ngưng tụ nói chi lực, ngươi đều có thể cảm động thân thụ trải nghiệm một lần cảm giác hồn thần tinh một cái. Cảm giác chữ, chính là chỉ có thể để cho những võ giả khác cảm động thân thụ. Giang Minh có thể minh bạch chưa? Một câu có thể minh bạch chưa sau khi hạ xuống, Giang Thủ cũng bừng tỉnh đại ngộ, càng kích động thân thể đều có chút run rẩy hắn làm sao lại không rõ những cường giả khác như thế nào tìm hiểu đạo chi lực cùng đại đạo chi lực cảm đồng thân thụ trải nghiệm a cái này ý nghĩa đã không có cách nào càng quan trọng theo ta được biết tương đối trọng yếu huyền trần tông võ giả cũng sẽ ở vẫn lạc trước tiến vào chuyển linh hồ không chỉ có chân thần còn có chủ thần năm đó huyền trần tông đệ tử tiến vào chuyển linh hồ về sau là căn cứ hai phương diện đến săn bắt hồn tinh đó chính là niên kỷ cùng thực lực niên kỷ càng tiểu đại biểu tiềm lực càng lớn thực lực càng cao đại biểu có thể đi càng xa chỉ cần ngươi đầy đủ trẻ tuổi thực lực cũng đủ mạnh thu hoạch thần tinh liền càng cường đại cao nhất có thể có thể là bảy đạo tám đạo chủ thần lấy Giang huynh thực lực cùng tuổi tác muốn lấy được những cái kia tuyệt đối không khó. đừng nói ngươi đạt được bảy tám đạo chủ thần còn xuất lại thay mặt hồn thần tinh chính là đạt được bốn năm đạo chủ thần còn xuất lại nói không chừng liền có thế nào điều khiển tiếp quản toàn bộ huyền trần tông cấm chế linh hồn ký ức cũng chẳng khác nào đạt được toàn bộ huyền trần tông. không biết Giang huynh đối phần này tạ lễ còn hài lòng không. Giang Thủ lập tức cảm khái hắn chạy đến cái này bên trong không nghĩ tới thu lấy vật gì hồi báo nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đối phương cho hắn viễn siêu tưởng tượng liền chỉ là một cái truyền linh hồ truyền linh hồ từng khỏa thay mặt hồn thần tinh đều đủ để siêu việt giang thủ tại bên trong nguyên thành lôi đài đánh cược bên trong tất cả thu hoạch đi. Lấy hắn hiện tại ngộ tính, dung luyện 4800 giọt thần mạch tinh huyết về sau, lại đi cảm động thân thụ thể nghiệm một lần cái khác chân thần như thế nào tìm hiểu đạo chí lực, một lần lĩnh hội có thể mang tới thu hoạch chỉ sợ tương đương với hắn bế quan 10 năm a. Hắn càng không có nghĩ tới trước đây không lâu còn đang vị như thế nào mau chóng tăng thực lực lên mà phát sầu, thậm chí đều muốn làm viễn phụ thân hắn đi vạn sinh phủ tìm kiếm dưới, nhìn có thể hay không sưu tập đến càng nhiều huyền linh độ đến tăng thực lực lên, vậy bây giờ có cơ duyên như vậy, chỉ sợ so thu hoạch mấy giọt mấy chục giọt huyền linh độ tác dụng càng lớn vô số lần. Dù sao, ở trong đó còn có chủ thần cấp tồn tại còn sót lại thay mặt hồn thần tinh đâu. Dạng này tạ lễ hắn thật đúng là hài lòng đến không được. Nếu như Giang huynh hài lòng, cũng có năng lực lời nói, chúng ta liền đi đi thôi, đi trước linh đồ đại lục nhìn xem, lão phu cũng sợ bảy, 8 vạn năm trước ký ức xảy ra sai sót, vạn nhất chuyển linh hồn đã hư hao. Ngay tại Giang thủ cảm khái bên trong, tử sát thiên điệu ý chí lại một câu lập tức để hắn sắc mặt biến hóa, cổ quái không thôi nhìn về phía trước. Huyền Trần tông cụ thể thời đại chính là 7, 8 vạn năm trước a. 7, vạn năm trước, Giang Hỏa này đã bị vây ở bắt tới cầm tù rồi. Chương 881, tử hồn hạp Đây chính là truyền linh hồ, xem ra cho dù quá khứ bảy, 80.000 năm cái này bên trong vẫn như cũng là hoàn hảo, Giang huynh, ngươi nhưng có phúc. Sau một thời gian ngắn, khi Giang thủ thôi động vạn giới chi môn mang theo Tử Sắc Thiên Điểu ý chí đến khác một vùng không gian, hai người đứng tại mở rộng linh hồ phía trước, vài lần sau Tử Sắc Thiên Điểu ý chí liền vỗ tay cười to. Phía trước linh hồ dài rộng chừng hơn 10.000 bên trong, mặc dù đối chân thần đến nói diện tích không lớn, một cái cảm giác xuống dưới liền có thể cảm ứng được toàn bộ phạm vi, bất quá cái này linh trong ao bộ hoàn cảnh Giang thủ lại cảm ứng cũng rõ, chỗ đó đều phập phồng sển sệ hóa linh khí hoặc mây hoặc nước, còn không phải đơn thuần linh khí mà ẩn chứa các nguyên cơ, chập trùng hơi nước tầng bên trong thì khi thì có thể thấy được từng khỏa nắm đấm lớn tiểu nhân đặc biệt tinh thể nước chảy. Bèo trôi. Khi Tử Sắc thiên địa ý chí chỉ vào những tinh thể kia nói một tiếng, Giang Thủ trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, những tinh thể kia chính là cảm giác hồn thần tinh a. Truyền linh hồ bảy, 80000 năm sau vẫn như cũ hoàn hảo, cũng coi như tại bọn hắn dự kiến bên trong, dù sao cái này bảo trì là thiên nhiên mà thành, tựa như là tình cầu tinh hệ như thế tiên tiên đàn sinh, loại này nơi trốn ngươi là không có cách nào dùng nhân loại thọ nguyên đi cân nhắc, chỉ cần cái này bảo trì xung quanh thiên địa không giẽ nát có thể để cho nó kế tiếp theo dưỡi vào thiên địa vận chuyển, nó liền sẽ một mực tồn tại hạ đi. Nơi này thiên địa, chính là từng sinh ra bảy tám đạo chủ thần, ngay cả tùy tiện một cái như là phù nguyệt đại lục như thế vắng vẻ đại lục đều có năm đạo chủ thần tọa chấn siêu cấp tông môn huyền trần tông trung tâm, có thể nghĩ muốn để thiên địa này rách nát, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho đến bây giờ, giang thủ cũng không có có tâm tư đi thăm dò nhìn chuyện linh hồ chỗ linh đồ đại lục tình huống cụ thể bởi vì chỉ cần ngươi có thể được đến chân quý nhất những cái kia cảm giác hồn thần tinh, liền có thể cảm động thân thụ cảm nhận được nó linh hồn trong trí nhớ có quan hệ toàn bộ huyền trần tông cấm chế tình huống tại cái này điều kiện tiên quyết hắn cần gì phải lãng phí thời gian giờ phút này chuyển linh hồ đông bộ thì có một cái tầng 13 tử sắc bảo tháp cao ngất mà lên kia tử hồn tháp chính là nơi tập luyện tháp này tự động tản mát ra cấm chế trí lực hộ vệ lấy toàn bộ chuyển linh hồ sắp chết võ giả muốn nhập hồ huyền trần tông cao tầng sẽ mở ra bảo tháp để bọn hắn đi vào trừ cái đó ra những võ giả khác cũng chỉ có thể dựa vào thí luyện dựa vào phá tháp thành tích đến quyết định đi vào võ thánh. Bản thần, chân thần, chủ thần đều có thể tại tử hồn tháp thí luyện, khác biệt cảnh giới gặp phải khảo hạch độ khó cũng khác hẳn có khác, còn có chính là cùng một cái đại cảnh giới bên trong, tuổi tác càng tiểu tao ngộ thí luyện càng dễ dàng, một võ giả đi vào, số tuổi là tổng thọ nguyên một thành trở xuống, nhận một loại ma luyện, hai thành trở xuống lời nói ma luyện chính là cái trước hai lần chi nạn, cứ thế mà suy ra, người phá vỡ bảo tháp số tầng càng cao, có thể đi vào truyền linh hồ luyện càng sâu. Mà truyền linh trong ao, càng cao cấp hơn cảm giác hồn thần tinh vị trí liền dựa vào gần bảo trì trung tâm nhất. Đối ứng 13 tầng tự hồn tháp lời nói, Kia bảo trì chiều sâu khu vực cũng có thể chia làm 13 khu, mỗi khu 1.0000 bên trong, thứ 13 tầng tất nhiên là bảy tám đạo chủ thần vẫn là sau khi ngưng tụ thần tinh, 10 đến 12 tầng thì đều là chủ thần, 1 đến 9 tầng, đối ứng chân thần cảnh giới hồn tinh. Cùng một võ giả mỗi phá vỡ một tầng tử hồn tháp đều có một cơ hội tuyển lựa một viên cảm giác hồn thần tinh, nhiều nhất đạt được 13 mai thần tinh, đây cũng là Huyền Trần tông vì phòng ngừa cá biệt yêu nghiệt thu hoạch quá nhiều, những vật kia quá nhiều lời nói cũng chỉ sẽ lãng phí. Bất quá còn tốt chính là, ngươi lĩnh hội cái gì nói chí lực, đại đạo chi lực đều có thể lựa chọn đến đối ứng thần tinh đi săn bắt, phương diện này ngươi chỉ cần tiếp cận thần tinh, cảm ứng một phen liền biết. Tử sắc thiên điệu ý chí mở miệng lần nữa, đem cụ thể quy tắc giải thích kỹ càng tinh tế. Hắn biết đến những này là từ những cái kia tại tu thần tháp bảy tầng thí luyện, lại bị hắn chém giết huyền trần tông đệ tử sâu trong linh hồn lục xuất đến. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Giang thủ cảm thấy mừng rỡ bên trong cũng đối với tử sắc thiên điệu ý chí ủng quyền. Tiền bối kia muốn hay không cùng đi với tan đếm thử dưới. Dạng này tử hồn tháp đối giang thủ rất có lợi. Mặc dù còn không biết bên trong đến cùng là như thế nào sông tháp, nhưng tuổi của hắn hay là thọ nguyên một thành phía dưới, lại thêm hắn thực lực hôm nay, nghĩ đến phá tháp cũng sẽ không đặc biệt khó, chí ít phía trước sẽ không quá khó. Ta liền khỏi phải, ta thọ nguyên quá dài, đã sớm vi quy. Tử Sắc Thiên Điểu ý chí cởi khổ lúc đầu, Giang Thủ cũng thì làm chi ngạc nhiên, tuổi tác không phải theo thọ nguyên tỷ lệ tính toán sao? Duyên Thọ loại bảo vật tạo thành hiệu quả không tính tại quy tắc bên trong. Cùng Giang Thủ nghi hoặc bên trong lần nữa nghe tới một câu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Tử Sắc Thiên Điểu ý chí lúc trước thọ nguyên sắp hao hết, cũng sử dụng qua tinh khiết thế giới chi lực duyên thọ. Tiếp theo hắn cũng không có nói thêm nữa. Lách mình liền độn hướng từ hồn tháp, nhập tháp về sau từng lớp từng lớp ý niệm của tới, chính là đang giải thích nơi đây quy tắc, cùng quá trình đi qua giang thủ mới thân thể loé lên xuất hiện tại một mảnh trống trải trong cấm chế ương, đây là cấm chế chế tạo bảng đại thiên địa, trong đầu hắn cũng hiện hiện đối ứng tin tức. Từ hồn tháp một tầng, tuổi tác không đủ thọ nguyên một thành chân thần khiêu chiến, cần đánh bại một cái chân thần chiến linh, chiến linh, cùng lúc trước giang thủ tại bên trong nguyên thành hỗn độn tháp thí luyện lúc tao ngộ qua cùng loại, từ cấm chế chi lực mô phỏng dĩ vãng người khiêu chiến. Mà tầng thứ nhất tháp chí linh, đại thể thực lực thì là cùng cấm chế kiệm chấp người khiêu chiến thực lực tương đương, trong vòng một ngày, nhất định phải đánh bại Cũng giang thủ nhìn về phía trước không gian hiện hiện một cái chân thần tứ biến khí cơ hư ảo chiến linh lúc, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Tứ biến chiến linh, chỉ có một cái. Bất quá đây là bởi vì tuổi của hắn nhỏ, tại cái này bên trong tao nội chính là cấp bậc thấp nhất khiêu chiến, đối số tuổi là thọ nguyên 2 thành trở xuống chân thần đến chính là một lần hai cái chiến linh, gấp đôi. Số tuổi là thọ nguyên 3 thành trở xuống lật 3 lần, lần những cái kia cũng đều có thời gian hạn chế. Mà chiến linh thực lực từ tầng thứ nhất hướng về sau cũng là tại từng bước tăng lên. Tầng thứ nhất giang thủ chỉ sẽ gặp phải một cái tứ biến chiến linh, tầng thứ 2 chính là ba cái tứ biến, tầng thứ 3 một cái ngũ biến chiến linh. Bốn tầng ba cái ngũ biến, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 11 giang thủ mới sẽ gặp phải một cái cửu biến chiến linh, 12 tầng một lần tao ngộ ba cái tử biến. Tầng thứ 13 cũng chính là tầng cao nhất lúc, mặc kệ trước ngươi suy ra đến đó bên trong đều sẽ gặp phải vương cấp chiến linh. Khác nhau hay là tuổi tác nhỏ nhất chỉ gặp được một cái, càng lớn gặp phải càng nhiều. Cái thứ nhất tứ biến chiến linh sau khi xuất hiện, sau tiếp theo Quan Hải Nội Dung liền rõ ràng chui vào trong đầu của hắn, đây cũng là phải có chi ý, tại cái này trong tháp là chân chính liều mạng tranh đấu, sẽ chết. Bày ra Quan Hải Nội Dung cũng dễ dàng cho người khiêu chiến suy nghĩ đến cùng con tên hay không tiến vào nào đó một quan minh bạch về sau giang thủ lần nữa cười. 12 quan cùng trước đó đối với hắn không hề khó khăn à, thứ 10 bà quan, tốt à, hắn bây giờ căn bản không vội mà đi cân nhắc thứ 10 bà quan, hắn hiện tại 115 tuổi, tiếp qua 80 niên tuổi tác vẫn tại thọ nguyên một thành trở xuống. Dạng này khiêu chiến ta có thể nhẹ nhõm đẩy lên 12 quan, từ 10 quan bắt đầu, liền có thể thu hoạch chủ cường giả thần cấp cảm giác hồn thần tinh, đầy đủ ta trong ngắn hạn sử dụng thể nghiệm. Cười to bên trong giang thủ một thương lấp lóe, không vận dụng cái gì bí võ liền đem mới đứng vững thân thể tứ biến chiến linh nhẹ nhõm phá giết. Cửa thứ nhất, phá. Chương 882, 2 tháng Chúc mừng Giang huynh, chỉ còn lại có thứ 13 tầng tử hồn tháp, lấy ngươi bây giờ đến kỳ, chỉ cần quay trở lại luyện hóa mấy cái cảm giác hồn thần tinh lại tự chủ cảm nộ, nghĩ đến rất nhanh liền có thể phản sát vương giả. Sau một thời gian ngắn, khi Giang thủ từ tử hồn trong tháp đi ra, canh giữ ở vùng này tử sát thiên địa ý chí cũng cởi lớn tiến lên chúc mừng. Loại này sân thí luyện bên trong thí luyện giả lấy được gì cùng thành tựu cấm chế chi lực sẽ tự động lên dương, cho nên hắn đối Giang thủ tiến triển nhất thanh nhị sở. Chúc mừng sau tử sát thiên địa ý chí mới lại nói, đã Giang huynh được đại lượng cảm giác hồn thần tinh, tiếp theo cũng cần tìm một chỗ lặng lặng cảm giác hồn, lĩnh hội chính mình đạo. Chi lực lão phu sẽ không cấy dày, nói đến, ta cũng là ước gì lập tức trở về nhục thân chỗ đâu. Giang thủ cũng cười, cười nói tạm một phen mới mở miệng nói, ta cái này liền đưa tiền bối trở về. Tiếp theo Tử Sắc Thiên Diệu ý chí trốn vào Giang thủ tùy thân đạo phụ, Giang thủ thì khởi động vạn giới chi môn, một lần liền từ huyền trần tông di chỉ bên trong đến địa cầu. Thật đứng trên địa cầu, Tử Sắc Thiên Diệu ý chí tất nhiên là một phen khó mà hình dung kích động, hắn đã bị ép linh thân cách rời bảy tám ngàn năm, này thời gian đủ để cho bất luận cái gì bình thường võ giả sụp đổ. đương nhiên bình thường võ giả là sống không được lâu như vậy. Giang thủ cũng biết Tử Sắc Thiên Diệu ý chí linh thân hợp một về sau cần thời gian nhất định đi quen thuộc thậm chí một lần nữa trường khống, càng muốn đem trước kia cảm ngộ tích lũy dung nhập linh thân hợp một trạng thái, tận khả năng hướng chủ thần bước tiến vào, cho nên hắn không có tại cái này bên trong dừng lại lâu, ở lại mấy ngày liền về bên trong nguyên thành. Lần nữa đến Vân Cảnh Tông trong phường thị lúc, Giang Thủ Tâm tình cũng có chút kích động. 12 mai cảm giác hồn thần tinh bên trong ba cái là giết chóc, Phong Chi nói viên mãn, ba cái là lực nhanh theo điểm viên mãn, ba cái chính là 8 9 biến chân thần thất lạc, đã ngưng tụ lực nhanh đại đạo hoặc gió, giết chóc đại đạo. Cuối cùng, hắn từ 10, 11, 12 tầng được đến ba cái thần tinh liền tất cả đều là chủ thần còn sót lại tiến triển đã đến lực nhanh đại đạo chút thành tựu hoặc đại thành không giống nhau, không thể nghi ngờ. Sau cùng chủ thần còn sót lại thần tinh giang thủ là không thể dùng, miễn cho lãng phí. Chính là tám chín biến chân thần tất lạc hắn cũng không thể dùng, hiện tại dùng hay là sẽ lãng phí. Cho nên hắn có thể chọn ba cái giết chóc. Phong chi nói viên mãn, ba cái lực nhanh theo điểm viên mãn. Thôi xử lý một chút việc vặt, nói cho cảnh phủ tô nhã chờ hắn muốn bế quan, giải quyết sau giang thủ mới trốn vào động phủ, cầm ra một viên giết chóc, gió viên mãn thần tinh liền bắt đầu dung luyện. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, giang thủ liền bị một tầng huyền diệu lực lượng linh hồn bao quát, tựa hồ vô ảnh vô hình nhưng lại có thể khiến người ta phát giác một chút màu đen mánh khẽ linh hồn sóng biển bên trong, giang thủ có khả năng cảm giác cảm thụ thế giới cũng triệt để biến. Một khắc trước hắn hay là đặt mình vào trong động phủ. Chỉ chớp mắt hết thể đống nhiên trở tối, tựa hồ tất cả đều rời hắn mà đi, lần nữa hồi phục ý thức lúc, giang thủ nhìn thấy lại là một tòa xa hoa viện lạc, viện này rơi chính là trong thế tục phổ thông đại trạch, mặc dù trang trí hoa mỹ tỉ nữ thành đàn, nhưng hơn chín thành chỉ là không có chút nào tu vi người bình thường. Giang thủ càng thành một cái bi bô tập nói hài nhi, bị một cái nha hoàn trạng tiểu nữ ôm trong ngực bên trong chơi bùa. Cười, tiểu thiếu gia lại cười. Tiểu thiếu gia thật sự là thông minh, xưa nay không khóc không náo, chúng ta người trong viện chỉ cần bị thiếu gia nhìn một chút liền có thể ghi nhớ, lại sẽ không sợ người lạ, quá lợi hại. Bi Bưu tập nói Hải Nhi bị trêu đùa bên trong lạc lạc cười khẽ, còn Rui Gia non nớt tay nhỏ đáp lại, Tả Hưu mấy cái khác nha hoàn cũng nhao nhao vây tại trái phải giải trí. Giang Thủ cũng tại thời khắc này cảm nhận được cái gì gọi là cảm động thân thụ, linh hồn của hắn tại cái này anh hài thể nội, Hải Nhi mở miệng cười khẽ, Giang Thủ cũng sẽ cảm giác được là mình đang cười. Hải Nhi mua tay nhỏ, hắn cũng cảm thấy là mình tại vung vẩy cánh tay, loại tia tứ chi động tác thật tựa như hắn hành vi của mình đầu dạng. Còn có, hắn cùng cái này anh Hải linh hồn là lẫn nhau tách rời, hắn vẫn là hắn, anh Hải hay là anh Hải, nhưng cả hai lại phản phất hòa thành một thể, anh Hải trong đầu có bất kỳ tâm tình gì biến hóa đều có thể rõ ràng truyền lại cho hắn, kéo theo linh hồn của hắn đi khóc, đi cười. Bất quá giang thủ linh hồn lại ảnh hưởng chút nào không đến cái này anh Hải. Hắn chỉ có thể giống như là một người đứng xem chỗ một góc, yên lặng quan sát cái này anh Hải hết thảy, từ không phát ra được hoàn chỉnh âm tiết nói không ra lời, di động tới cần cũng bị người ôm, thỉnh thoảng tiểu trong quần. Khi giang thủ cùng cái này, anh hài dung hợp càng ngày càng sâu lúc, đã từng đứa bé đã trưởng thành vì một cái hơn chục tuổi thiếu niên. kiểm tra tư chất tu luyện lúc trực tiếp chính là tiên tiên linh thể, nội tính cũng có thể sương yêu nghiệt, bước vào võ đạo sau không có bất kỳ cái gì bình cảnh, không đến một năm liền dựa vào đan dược trồng chất đến thông linh cửu trọng, ba năm lĩnh hội bốn loại lĩnh vực chi lực tấn thăng võ thánh. cho đến lúc này, một cái ầm ầm sóng dậy thế giới mới cũng bị đứng ngoài quan sát trạng thái giang thủ hiệu rõ càng ngày càng rõ ràng. cái này anh hải nơi sinh là cổ thần tinh vực bắc cường, bất quá là hơn một năm trước bắc cường, thời điểm đó bắc cường xa không chỉ hơn mười sinh mệnh tinh hệ, mà là tháng hai năm ba thời kỳ đó huyền trần tông chính hùng bá một phương không chỉ là bắc cương bá chủ mà là bắc đông bắc tây bắc tây bốn đại cương vực bên trong thứ nhất tông bị giang thủ cảm giác hồn gia hỏa lại chỉ là xuất thân bắc cương một cái sinh mệnh tinh hệ bên trong ngay cả bộ thị đều kém xa tít tắp thế lực nhỏ dưới trướng đông đảo phụ thuộc quốc gia bên trong một cái đế quốc trọng thần gia tộc mười mấy tuổi trở thành bốn hệ võ thánh tiểu gia hỏa danh chấn đế quốc bị hoàng thất lấy hỏa thân mời chào nhưng lại dứt lấy tình địch truy sát mấy chục năm chém giết ma luyện về sau trăm tuổi mà thôi vị này liền tấn thăng bán thần bán thần sau hắn mới tiến về huyền trần tông bái tông thọ hết chết giả Cái này vậy mà là một cái thọ hết chết già chân thần ngũ biến, hơn 2000 năm thọ nguyên. Một tháng sau, khi Giang Thủ theo cảm giác hồn mục tiêu bỏ mình mà tránh thoát cảm giác hồn trận thái, lập tức ngay tại miệng bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng, đúng vậy, hắn đứng ngoài quan sát cảm xúc một vị tiền bối một đời ký ức, bên trong mặc dù trọn vẹn hơn 2000 năm thời gian, nhưng đối với Giang Thủ bản nhân mà nói, hắn chỉ là tại hiện thực bên trong qua một tháng. Vì sao lại dạng này? Một người qua một ngày là thực sự một ngày, nhưng một ngày này tại linh hồn người trong trí nhớ lúc, chính người đi hồi ức một lần cần phải bao lâu? Dùng một tháng đứng ngoài quan sát hắn một đời người, đã là cực kỳ lâu dài sự tình. Khoảng thời gian này bên trong Giang Thủ cũng thân thân thể sẽ cảm đồng thân thụ thể hiện một lần vị kia như thế nào để phong hòa giết chóc lĩnh vực từng bước một tăng lên tới đạo ý viên mãn. Mặc dù quá trình kia cũng không tỉ mỉ, có chút thô sơ giản lược thô giáp, có thể đối Giang Thủ đến nói vẫn như cũ giống như thân thô sơ giản lược kinh lịch một lần như để lại cho hắn ấn tượng cực sâu cực sâu. Cảm khái sau Giang Thủ lập tức dứt bỏ tạp niệm, toàn lực trở về vị lĩnh hội trước đó tăng lên rõ sát lục đạo ý quá trình. Lại là một tháng sau cùng Giang Thủ mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, cái này một tháng dư vị thể ngộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước kia rất nhiều không hiểu sự vật rộng mở trong sáng, con đường phía trước làm như thế nào đi đều nhất thanh nhị sở. Hắn rất nhanh liền lại đem cảm thụ đầu phụ chút hành động, lợi dụng cảm giác hồn được đến một đời kinh nghiệm, phối hợp mình dị vãng chân thần trải nghiệm, bắt đầu đi lĩnh hội gió sát lục đạo ý. Lần nữa một tháng, khi giang thủ thể nội truyền đến một trận vô hình ba động, hắn mới mừng như điên từ nơi đó nhảy lên một cái. Gió sát lục đạo ý chút thành tiệu, nguyên bản ta dung luyện bốn giọt tinh huyết, nghị chút thành tiệu cũng muốn hai năm tà hữu, đại thành năm sáu năm, viên mãn hai trường mười năm, hiện tại chút thành tiệu chỉ là hai tháng. T dứt bỏ cảm giác hồn một tháng, hắn chính là dư vị một tháng, lĩnh hội một tháng, trực tiếp tiểu xong rồi. chương 883, đột bay manh tiến vào. Giang thủ tại tính toán mình hai đại đạo ý từ thành hình đến chút thành tựu quá trình lúc dứt bỏ cảm giác hồn một tháng, chỉ tính toán sau tiếp theo, cũng là bởi vì hắn cảm giác hồn lúc là đứng ngoài quan sát một võ giả từ người bình thường thẳng đến chân thần ngũ biến hoàn cảnh. vị cường giả kia phong hòa sát lục đạo ý là từ thành hình một đường đến viên mãn, chỉ hai tháng trước tăng lên, bởi vì là mục đích tính rõ ràng giang thủ cũng chỉ chú trọng dư vị lĩnh hội chút thành tựu trước giai đoạn. chờ hắn nghĩ bước kế tiếp di chuyển. Chút thành tựu đến đại thành ở giữa trên con đường này đều không cần lần thứ hai cảm giác hồn, chỉ cần kế tiếp theo dư vị, tại kết hợp tự thân lịch trình cuộc sống lĩnh hội xác minh là được rồi. Một lần cảm giác hồn có thể nhiều lần dư vị, sử dụng chỉ là mỗi lần dư vị sử dụng thiên về điểm khác biệt, tự nhiên là muốn dứt bỏ tính toán. Cung hỉ sau giang thủ lại lần nữa bế quan dư vị, lần này hắn dư vị chủ yếu là chút thành tựu đến giai đoạn đại thành. Hơn 3 tháng sau, giang thủ cảm thấy trình độ có thể mới bắt đầu đem dư vị lúc được đến cẳng ngộ tâm đắp kết hợp tự thân lịch trình cuộc sống chân chính lĩnh hội tự thân đạo ý. Nhưng lần này hắn lại dùng mười tháng mới nhất cử canh trường sát lục đạo ý hoán lại đến Đại Thành. Cảm thụ được thể nội bởi vì đạo ý tăng lên mà mang tới biến hóa, giang thủ tức mừng dỡ lại có chút nữ mày 2 năm 2-4 tháng, ta chỉ 2 tháng trước tăng lên tới chút thành tựu hiệu suất là nguyên bản gấp 10 còn nhiều chút đâu. Nhưng là lần này tình huống bình thường 5-6 năm, 6-7-10 tháng, ta lại chọn vẹn dùng 13 tháng, 1 năm ra mặt, hiệu suất hạ xuống quá nhanh đi một mực bế quan trong thang ngộ, bởi vì toàn thân tâm đầu nhập giang thủ đều xem nhẹ thời gian sói mòn, chân chính sau khi thành công hắn mới phát hiện hiệu suất trở nên chậm rất nhiều. Loại này chậm nguyên nhân trực tiếp nhất hay là cảm giác hồn cái kia huyền trần tông chân thần một đời lịch trình lúc, rất nhiều chuyện cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhiều ít vẫn là có mơ hồ cảm giác. Dù sao một người hồi ức, cho dù là chân thần hồi ức, những sự tình kia đều là hoàn chỉnh thiếu khắc vào nó linh hồn ký ức chỗ sâu, nhưng hồi ức luôn luôn so chính tại phát sinh chân thực sự kiện thiếu một chút cảm giác, cũng phát sinh càng nhanh. Nếu không đối phương ở trên duyên thọ đan dược hơn hai năm thọ huyền. Giang Thủ không có khả năng dùng một tháng cảm giác hồn hoàn tất, bởi vì vì vốn là liền có loại này mơ hồ cảm giác, hắn thời gian qua đi sau một thời gian ngắn đi linh hội, chỉ sẽ trở nên càng thêm mơ hồ. Dù là lấy Giang Thủ chân thần cấp chi nhớ, thời gian mấy tháng ngắn không thể lại ngắn, hắn ấn tượng cũng sẽ không mơ hồ quá nhiều, nhưng kia tổng so ra kém ngay tại cảm giác hồn chính tại phát sinh lúc, điều này sẽ đưa đến ngắn ngủi mấy tháng về sau, hiệu suất của hắn liền hạ ngã không ít. Suy tư một lát, Giang Thủ lập tức xuất ra viên thứ hai cảm giác hồn thần tinh, tổng cộng có ba cái gió, sát lục đạo ý viên mãn thần tinh có thể sử dụng đâu? Cái này ba cái thần tinh đều chỉ là chân thần ngũ biến, chỉ có gió, giết chóc viên mãn, cái khác theo điểm đạo ý căn bản là giai đoạn đại thành, chờ ta đem hai loại đạo ý tăng lên tới viên mãn về sau, những này thần tinh cơ bản liền vô dụng, như là đã có mơ hồ cảm giác, vậy liền lại dùng một viên. Hạ quyết tâm sau giang thủ lập tức luyện hóa viên thứ hai thần tinh, một tháng cảm giác hồn, về sau chủ yếu trở về vị phân tích gió, sát lục đạo ý từ đại thành đến viên mãn quá trình. Lại là 6 tháng sau khi hắn cảm thấy hiệu suất lại có biến chậm xu thế, liền không chút do dự xuất ra viên thứ ba thần tinh. A hai loại đạo ý viên mãn, rốt cục viên mãn, cũng tăng lên ta biến đổi thực lực. Từ giờ trở đi, ta liền lại không là thấy đỉnh phong cấp vương giả liền muốn tranh né bỏ trốn, tăng lên biến đổi thực lực, ta đã có thể cùng chân chính vương cấp cường giả chống lại một chút. Lại sau một thời gian ngắn, khi trong động phủ bỗng dưng nổi lên một trận bánh liệt khí cơ ba động, Giang thủ cũng lập tức từ nguyên địa nhảy lên một cái, cất tiếng cười to. 3 năm. Từ chính thức bế quan đến bây giờ đã qua 3 năm, nhưng 3 năm này liền đem hai loại cơ bản đạo ý tăng lên tới viên mãn, Giang thủ đối 3 năm này bế quan thành quả cũng là hài lòng không thể lại hài lòng. Dựa theo ban đầu tính toán, lấy hắn 4800 giọt tinh huyết thân thể tính toán, cũng cần 27 28 năm tả hữu mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này hiện tại chỉ là 3 năm liền hoàn thành so dự tính bên trong nhanh 7-8 lần a bạo tăng hiệu suất phía dưới mang tới cũng là phi tốc độ tiến vào thực lực 3 năm trước đây giang thủ bình thường thực lực so sánh cử biến tăng thêm bất tử thân có thể ngược sát cử biến xử lý thập biến nhưng gặp được so sánh thập nhất biến nhiều nhất là có năm chắc đào vòng gặp được chân chính đỉnh phong cấp vương giả có thể hay không chạy thoát đều khó mà nói hiện tại bình thường thực lực tăng lên biến đổi hiện tại mượn nhờ bất tử thân lời nói có thể nhẹ nhõm ngược sát thập biến Sử lý so sánh thập nhất biến cũng không khó, gặp được so sánh thập nhị biến chân chính vương cấp, đánh không lại, chạy thoát tuyệt đối không khó. Không nói những cái khác, liền nói vây tay không gian đi, bình thường thực lực là cửu biến lúc, vây tay có thể chứa đựng 4-5 cái thập biến bình thường vây giết không phá, hiện tại hắn thì có thể nhẹ nhõm dung nạp 4-5 cái thập nhất biến bình thường toàn lực vây công mà không phá. Cho nên chính là tế mộ, biệt kinh lương cùng thực lực so sánh thập nhị biến, so sánh ba đạo chủ thần chân chính vương giả, muốn đánh vỡ hắn vây tay không gian cũng không dễ dàng, một cái thập nhị biến, bình thường công sát có thể so sánh 4-5 cái thập nhất biến toàn lực vây giết lúc này, biệt kinh lương cùng đánh vỡ giang thủ vây tay phòng ngự, chỉ sợ đều muốn vận dụng một chút thủ đoạn đặc thủ mới có thể làm đến. đây chính là lớn nhất an toàn cam đoan, còn có chính là chìm nổi rất huyết cảnh. tại số một lôi đài trong không gian chém giết lúc, giang thủ thử qua mê hoặc bị trọng thương hàng vương hàng phi, nhưng hàng phi chỉ bị mê thất ba cái hô hấp liền thanh tỉnh. hiện tại tăng lên biến đổi thực lực, đối đầu vương giả hắn có thể mê thất đối thủ 10 cái hô hấp tả hưu. dù sao chìm nổi rất huyết cảnh lực trường mặc dù có hai cái tăng lên thủ đoạn, một cái là võ giả tự thân linh hồn cường đại, có thể kéo theo lực trường cường đại. Cái thứ hai thì là chém giết càng nhiều cường giả liền có thể chủ động hấp thu lực lượng linh hồn lớn mạnh được trường. Nhưng không thể nghi ngờ chính là hai cái này tăng lên thủ đoạn bên trong, cái trước mới là căn bản. Cái trước là giang thủ bản tôn thực lực, bản tôn linh hồn cường độ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cái sau tựa như là một người cầm một đem trường kiếm đồng dao, ngay từ đầu trường kiếm đồng dao biến thành kiếm sát, sắc bén hơn, lại biến thành bách luyện tinh cương, lại về sau chính là chém sắt như chém bùn từng bước một tăng lên, thẳng đến tăng lên tới ngươi chỉ cần không cẩn thận sát dưới mình liền có thể sát người chết trình độ, quá trình này bên trong võ giả vận chuyển. Thôi động cũng cần vạn phần cẩn thận từng ly từng tí, coi như giang thủ tự thân sẽ không bị mê hoặc, thi triển nhiều cũng sẽ mệt mỏi, hoặc là bạo không phát ra được nó tất cả tiềm lực. Cái sau chỉ là một cái bên ngoài công cụ, chỉ có bản thân hắn mới là hết thẻ căn bản. Cho nên bản tôn tăng lên có thể kéo theo huyễn cảnh lập trường lực bộc phát cũng sẽ mấy lần đột phát. Phương diện phòng thủ có vây tay chống lại vương giả, chìm nổi rất huyễn cảnh mạnh hơn, cái khác gát chủ bài dựa vào bất tử thân tích lũy cũng là một cái nho nhỏ biến hóa về chất, cho nên thật muốn cùng biệt kinh lương cùng vương giả bộc phát xung đột lời nói, hắn coi như còn không phải là đối thủ, có thể nghĩ đi muốn chạy trốn tuyệt đối không khó một cái khác tin vui chính là nguyên bản 27 28 năm đường xá 3 năm liền đi đến như vậy hắn muốn tăng lên lực nhanh đạo ý dự tính bên trong 78 chừng 10 năm dựa theo loại phương thức này hành tẩu cần phải bao lâu 78 năm 78 năm tay hắn bên trong còn có 7 do huyễn linh độ một ngày tương đương một năm nếu là dùng huyễn linh độ đến cảng ngộ linh hội chẳng phải là trương 884, lần đầu nghe thấy thần giới. mặc dù chỉ cần ta nghĩ dùng xong huyễn linh độ sau chỉ sợ không lâu liền có thể lấy chân chính vương giả thân phận đi ra đến lúc đó đã đứng tại tinh không đứng đầu nhất cấp độ nhưng lần bế quan này chọn vẹn ba năm hay là đi ra trước xem một chút tình huống bên ngoài, trong đầu lấp lóe vô số suy nghĩ về sau, Giang Thủ cũng không có kế tiếp theo bế quan lĩnh hội, bảy do Huyễn Linh độ, có khả năng để hắn đem lực nhanh theo điểm tăng lên tới viên mãn, nhưng cũng có thể là còn kém một chút. Đến lúc đó coi như trên lệ không nhiều, lấy bình thường thời gian đi tính toán cũng động một tí muốn một năm nửa năm hoặc càng lâu thời gian đi để ngủ, hắn đã bế quan 3 năm, 3 năm không cùng ngoại giới liên lạc, phụ thân hắn tại Vạn Sinh phủ bên trong đi ra chưa? Cùng ba năm trước đây kia còn lại mười mấy cái bản long chủ thần thế nào? Bắc Cương đám võ giả trở về gia viên không có. Giang Thủ trước khi bế quan đã giao cho cảnh phụ tô nhã một chút đặc thù liên lạc linh vật, ý tứ chính là ngoại giới một khi phát sinh cự biến hóa lớn vẫn là phải muốn hắn đi ra sự tình, liền để các nàng liên lạc hắn. Dù là 3 năm này bên trong không có gặp được những tình huống này, nhưng cái khác các loại sự tình cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, hắn cũng nghĩ ra đi tìm hiểu dưới hiện trạng, coi như là bung lòng tâm tình. Lách mình thoát ra độ phủ, Giang Thủ xuất hiện ở địa phương vẫn như cũng là vân cảnh tông phường thị 8 tầng trong đại lục bọn hắn hiện đang ở biệt viện. Bất quá để Giang Thủ ngoài ý muốn chính là hắn đang đi ra sau cảm giác một chút, lại phát hiện cả cái biệt viện trông giống cho dù có người cũng sẽ bế quan tu luyện, bọn hắn bế quan lúc hẳn là sẽ mở ra trận pháp phòng ngừa bị quấy rầy, nhưng không có khả năng tất cả mọi người bế quan tu luyện, biệt viện bên trong không lưu một cái a. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Giang thủ cảm giác bao phủ hướng ngoại, mấy hơi thở cũng có những cường giả khác chạm đến cảm giác của hắn lúc, cũng phi thân lên cấp tốc hướng Giang thủ sở tại địa chạy đến, cùng thân ảnh kia tại biệt viện hạ xuống, lập tức liền mừng dỡ nói, "Giang huynh, ngươi nhưng cuối cùng xuất quan." Nương theo lấy Niết Bình cười to, Giang thủ vừa muốn nói gì, Niết Bình câu nói tiếp theo liền biến cao bắt đầu. Trên mặt cũng thêm ra vài tia kích động đỏ ửng, "Giang huynh, trước ngươi một mực tại bế quan, Có chút sự tình còn không biết đi, Thượng cổ thần tộc xuất hiện, hiện tại toàn bộ tinh vực đều hưng động. Ngươi nói cái gì? Giang thủ tại chỗ trợn mắt hốc mù, kinh ngạc nhìn xem Niếp binh, hắn cũng hoài nghi cái này là đối phương đang nói đùa. Thượng cổ thần tộc xuất hiện rồi. Thượng cổ thần tộc danh tự, cùng cái kia đã từng chúa tể chủng tộc lưu lại các loại truyền thuyết, bảo địa vân vân. Giang thủ tại quật khởi quá trình bên trong đã thai đọc mắt nhiễm rất rất nhiều, nhưng chân chính Thượng cổ thần tộc. Đây không phải là tại cực kỳ lâu trước kia, rất viễn cổ thời kỳ liền từ tinh không bên trong biến mất à? Dù là thượng cổ thần tộc biến mất cũng có được các loại kỳ quặc, ba đại chúa tể chủng tộc Sư Hùng Tinh không vô số năm, vẫn luôn là chúa tể địa vị lúc đột nhiên tập thể biến mất, hay là chủ động rời đi, không phải bị cái gì tai họa ngập đầu, không nhưng lại để chúa tể chủng tộc tập thể diệt vong tai nạn, kia cổ thần tinh vực cũng bảo đảm không chứa được đi. Các thần nguyên thành, bên trong nguyên thành chờ. Càng không nên đến bây giờ vẫn giống như trước kia, có vô số cấm chế cường đại tại vận chuyển. Những này giang thủ đều biết, nếu biết, biết thượng cổ thần tộc cùng chúa tể chủng tộc không phải chết mà là chủ động biến mất. Lấy những chúa tể kia chủng tộc thực lực, còn từng cái đều có thọ nguyên vô hạn thần vương tọa trấn, không chừng ngày nào Thượng cổ thần tộc thật đúng là sẽ lại xuất hiện tại phiến tinh không này, nhưng coi như lý trí bên trên phân tích loại sự tình này khả năng xuất hiện, lần này bế quan sau đột nhiên liền nghe Niết binh nói như vậy, Giang thủ hay là kinh hãi ngẹn họ nhìn chân chối. Thượng cổ thần tộc đã biến mất bao lâu rồi? Hắn đều không rõ ràng, một trăm nghìn năm hoặc là mấy trăm ngàn năm. Là thật, thật sự có thượng cổ thần tộc xuất hiện, còn mang đến thần giới tin tức. Niết binh lần nữa kích động sắc mặt đỏ bừng, mở miệng một câu lại đem Giang thủ kinh hãi im lặng. Thần giới, đó là cái gì? Đây chính là Giang thủ chưa hề tiếp xúc qua tin tức, mà tại Giang thủ một đường bật khởi về sau sớm đã có thể cùng từng cái lưu truyền vô số năm thế lực thủ lĩnh hưu hảo từng giao mặc kệ là bộ thị, phong thị hay là võ địch tông, vân cảnh tông nhóm thế lực đều có vô số năm tích lũy lại đến các loại tin tức nhưng chưa bao giờ ai cho hắn đề cập qua thần giới một từ a nhưng tên như ý nghĩa thần giới ha ha ta liền biết ngươi sẽ là loại phản ứng này lúc trước phản ứng của ta so ngươi còn khoa trương a thần giới a ta cũng không biết dưới trời sao lại còn có thần giới tồn tại sư tổ ta bọn hắn cũng không biết nhưng thần giới là chân thật tồn tại năm đó hùng bá tinh không ba đại chúa tể chủng tộc sẽ cả tộc biến mất chính là chủ động đi thần giới thần giới kia là so với chúng ta sinh tồn tinh không càng chiến thắng rất nhiều rất nhiều khu vực. nếu không phải những cái kia ưu thế ba đại chúa tể chủng tộc như thế nào lại chủ động tiến về. theo lần này kia xuất hiện thượng cổ thần tộc mang tới tin tức bên trong, bây giờ ba đại chúa tể đã ở tại thần giới đứng vững nền móng. chậm chậm, dòng giá hơn 30.000 năm a ba đại chúa tể mới vừa vặn đứng vững nền móng. quá trình này thần vương đều vẫn lạc mấy vị, nhưng gần đây thần vương cũng xuất hiện thật nhiều cái. so như bây giờ thượng cổ thần tộc đã có hơn chục vị thần vương, dù là không có đại đế cấp cường giả ở tại thần giới bên trong cũng là một cô bên trong nhóm thế lực. nhìn thấy giang thủ phản ứng. Niếp Minh cất tiếng cười to, bất quá hắn cười lời nói ra, để giang thủ cả người đều không tốt. Trong này ẩn chứa lượng tin tức lớn cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Ta đơn giản cùng ngươi nói, tinh không sơ khai diễn hóa vật vật, vì cái gì có là địa phương là hư không, có là địa phương là tinh cầu. Lại vì cái gì có tinh cầu là sinh mệnh tinh cầu, có địa phương lại là tĩnh mịch tinh cầu, hoang vu để phổ thông tộc đàn không cách nào sinh tồn. Đây chính là tinh không sơ khai, có thể diễn hóa thế giới bản nguyên, có tốt xấu chi phần, trong đó độ trên lệnh một chút bản nguyên, diễn hóa thành tinh không, tĩnh dịch tinh cầu, mây thiên thạch cùng vô dụng thiên thể. Hơi tốt một bộ phân thì diễn hóa thành sinh mệnh tinh cầu, thậm chí là huấn độn linh bảo cùng tiên thiên kỳ bảo. Nhưng ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, tinh không sơ khai lúc thế giới bản nguyên bên trong tinh hoa nhất tinh hoa nhất một bộ phận diễn hóa thành khác một tầng thế giới, tầng kia thế giới tựa như một khoa tinh cầu đầu trời, độc lập với chúng ta sinh tồn trên thế giới. Đó chính là thần giới. Trước kia ta coi là chúng ta nhìn thấy tiếp xúc đến thế giới đã là toàn bộ, nhưng bây giờ mới biết cái này quá nông cạn. Thần giới cùng chúng ta vị trí tinh không so sánh, liền tuốt so một viên sinh mệnh tinh cầu đối một viên tĩnh mạch tinh cầu. Năm đó ba đại chúa tể cũng là kinh doanh thăm dò tinh không vô mấy năm sau, ngẫu nhiên có cường giả phát hiện thần giới, nhưng bọn hắn biết thần giới cường đại cùng cùng bố, tin tức cũng không có tùy ý tuyên bố, mà là vô số năm chuẩn bị tích lũy mới nhất cử mang theo cả một tộc bầy bao quát chúng ta những này phụ thuộc chủng tộc bên trong người mạnh nhất tiến về thần giới, để nhìn có thể ở tại thần giới đặt chân. Mà chúng ta chỗ tinh không là bọn hắn dự lưu đại bản doanh, lại bị hiện tại thượng cổ thần tộc xưng là linh giới, linh cùng thần chi ở giữa trên lệnh. Hắc <cười> hắc, bình thường nhất một điểm, nếu chúng ta nhân tộc di chuyển đến thần giới, trường kỳ bị trong thần giới một loại đặc thù linh khí tẩm bổ. Cả một tộc bảy thọ nguyên đều sẽ gấp đôi, ngươi có thể tưởng tượng à? Nếu như ta tại cảnh giới bán thần không phải 1000 năm thọ nguyên, mà là 2000 năm, ta tại chân thần cảnh giới không phải 2000 năm, mà là 4000 năm, ta cũng dám đi tu luyện song trọng theo điểm lĩnh vực, khi đó thành vương tính là gì? Thành hoàng đều không khó. Thần vương cấp cường giả đã là trường sinh, nhưng lại không phải bất tử, đồng dạng có thể bị giết chết, chỉ có đạt tới đại đế cấp mới là bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh, chấn nhiếp vạn không vạn cổ trường tồn, nhưng nghĩ đạt tới đại đế cấp, nhất định phải ở tại thần giới mới có thể thực hiện, bởi vì chúng ta linh giới thiên địa hoàn cảnh hạn chế chúng ta căn bản tứ trước không đạt được loại kia trong lý tưởng cao độ. Đây cũng là thượng cổ thần tộc cùng hùng ba chúng ta linh giới vô số năm ba đại chúa thể, tiến vào thần giới hơn 30.000 năm sau mới đứng vững nền móng nguyên nhân, trong thần giới quá nhiều bản thổ chủng tộc quá ly tiên, bọn hắn điểm xuất phát liền khác với chúng ta. Chương 885, bị coi trọng rồi. Nghiệp binh lời nói lần nữa để Giang thủ chấn động không ngừng, một cái bán thần không phải 1000 năm thọ nguyên mà là 2.0005, chân thần không phải 2.0005 mà là 4.0005, đích sắc có thể gây nên chập biến. Võ giả linh thể cùng cảm ngộ lực lượng trên lý luận giá trị cực hạn là có thể tu luyện 6 hệ, tư chất kém nhất thì là tu luyện nhất hệ, từ giang thủ bước vào võ đạo bắt đầu, đơn hệ võ giả, song hệ võ giả đều là thường thấy nhất, chính là cảnh nước tô thánh ban đầu cũng chỉ là đơn hệ võ thánh. cảnh nước thay tên trước là lai quốc, lai quốc hoàng thất vị kia mạnh nhất lao tổ cũng là vừa vận tấn thăng song hệ võ thánh liền bị giang thủ chém giết. nhiều như rừng, giang thủ đối với bốn hệ trở xuống võ giả gặp nhiều, nhưng bốn hệ trở lên còn thật hiếm thấy, chẳng lẽ nói toàn bộ tinh không đều không có ai có tư cách tu luyện năm hệ hoặc sáu hệ? dĩ nhiên không phải, coi như biện thản tinh linh võ đại lục bên trên võ giả mặc kệ là võ thánh hay là bán thần đều rất khó có tài nguyên đi tu luyện năm hệ sáu hệ nhưng niết binh cái này tồn tại lương tự vân cảnh tông nếu như muốn hoàn toàn có thể tu năm hệ sáu hệ mà mọi người đều biết một võ giả linh thể càng nhiều cơ bản đại biểu cho thực lực càng cao niết binh chi lưu cũng cơ bản tu luyện bốn hệ lực lượng kia cũng là bởi vì nếu vì tính toán lâu dài tu năm hệ sáu hệ bất lợi cho bọn hắn tăng lên chân thần bên trong như một cá nhân tu luyện lửa lực nhanh thời không ngũ đại đạo ý một cái theo điểm từ cơ sở đến viên mãn liền tăng lên nguy biến hai đại theo điểm như viên mãn kia là bao nhiêu thập biến thực lực lại thêm tu vi tăng lên nhẹ nhàng tùng tùng liền đến vương cấp, mà đạo ý viên mãn cơ bản chỉ là thất biến cấp độ, chỉ có bọn hắn đem đạo ý ngưng tụ thành đại đạo mới là bắt biến cử biến. Lúc này ngươi lại ngưng tụ một cái theo điểm đó chính là hoàng cấp hay là 14 biến hoàng giả. Thanh vương, sưng hoàng, đối tu luyện năm hệ lực lượng bên trong đồng thời ẩn chứa hai loại theo điểm đạo ý tồn tại, trên lý luận đều có thể thực hiện, nhưng vì cái gì không có mấy võ giả như vậy tu, bởi vì thọ nguyên không đủ. Ngươi xem một chút tề mộ liền biết, tề mộ là chân thần chi vương, tứ đại hệ bên trong có ba loại ngưng tụ thành đại đạo, chỉ cần cuối cùng một hạng đạo ý ngưng tụ đại đạo liền thành chủ thần. Nhưng Tế Mộ niên kỷ bảo lớn, hắn đã hơn 2100 tuổi, tính đến cấp cao nhất duyên thọ đang dược, cũng chỉ còn lại có 2 2300 năm có thể sống. Tế Mộ lúc trước cũng là từ vương cấp bán thần tấn thăng, tấn thăng chân thần lúc cũng là 3400 tuổi, nhưng sau đó chọn vẹn năm 1700 tà hưu, mới đem bốn hạng đạo ý tăng lên tới loại tình trạng này, nếu như Tế Mộ tu luyện không phải bốn hệ mà là năm hệ, bên trong còn bao hàm hai loại theo điểm lực lượng, theo điểm lực lượng lại lẫn nhau tương khắc. Vậy hắn tuyệt không có khả năng có cơ hội trở thành chủ thần. Thỏ nguyên lỗ hổng quá lớn quá lớn. Tế Mộ loại này vương cấp tồn tại đều là như thế này, nói gì võ giả Cổ thần tinh không lại không phải vừa mới qua thời, là đã từng thượng cổ thần tộc đại bảng doanh, dưới mắt cũng là tinh vũ trung tâm, các loại từ thượng cổ lưu truyền tới nay điện tịch cùng kinh nghiệm tu luyện vô số kể, cho nên dưới mắt tinh không bên trong chỉ cần có chút nội tình, dù là có thể dựa vào tài nguyên làm đệ tử trồng chất ra năm hệ sáu hệ cẳng ngộ lực lượng, lại đều không nhát sướng. Thậm chí đối với những cái kia tư chất xuất trung cơ duyên duyên bát thiên tài, nó sư trưởng càng sẽ ngay lập tức liền căn dặn đối phương, nhiều nhất lựa chọn bốn hệ lực lượng đi tu luyện, tốt nhất chỉ có một hạng theo điểm lĩnh vực, nếu không ngươi coi như bản thần khốn không chết cũng sẽ tại cỡ hỡ. N thần vây chết đây mới là nâng tinh không phạm vi, giang thủ chỉ gặp được bốn hệ trở xuống võ giả nguyên nhân, nhưng ngựa như thọ nguyên gấp đôi việc vui liền lớn à, thành vương xưng hoàng không còn là nan đề, chỉ ít đối niết binh cái này lưu vương cấp thiên tài đến nói, bọn hắn xưng hoàng không còn làm động, so với bọn hắn kém một chút cũng có thể nhẹ nhõm thành vương, chỉ một điểm này nội hàm, cũng đủ để cho cái kia trong truyền thuyết thần giới đem giang thủ bọn người vị trí linh giới bỏ xa vô số lần, cũng trách không được đã từng ba đại chúa tể trùng tộc sẽ cả tộc di chuyển hướng thần giới, chỉ có di chuyển đến thần giới, thần vương nhóm mới có hy vọng trở thành bất tử bất diệt đại đế cấp cường giả càng nhiều bởi vì thọ nguyên hao hết chủ thần, nguyên bản bất lực trở thành thần vương, thọ nguyên gấp đôi lúc cũng có tấn thăng thần vương khả năng. Mà một chủng tộc một cái tộc quân bình quân thọ nguyên cùng quan hệ thế nào lớn nhất? Hoàn cảnh. Giang thủ liền rõ ràng chứng kiến qua địa cầu nhân loại bởi vì hoàn cảnh biến thiên mà dẫn tới thọ nguyên biến hóa, địa cầu thời cổ, rất tháng năm dài đằng đáng bên trong một thân tộc chính là nhân sinh thất thập cổ lai Hi, từ xưa đến thấy, cùng phát triển đến thế kỷ 21 hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái dễ chịu, ưu việt, cả một tộc bảy bình quân thọ nguyên đều tăng lên tháng 2 năm 305 hoặc là càng nhiều, cơ hội là thời cổ thọ nguyên 3-4 thành tăng trưởng. Kia vẫn chỉ là địa cầu năm chỉ không có linh khí tầm bộ tộc đàn Thọ Nguyên, cho nên cùng biển thản tinh cùng linh khí dư thừa tinh cầu so sánh, nó tộc đàn Thọ Nguyên khác biệt vẫn như cũ cực lớn. Có loại này nhất ví dụ rõ ràng tại, thần giới linh khí bên trong như ẩn chứa cái gì đặc biệt thành phần, từ trên căn bản tầm bộ cải tạo một cái tộc quần nhục thân linh hồn, khiến cho Thọ Nguyên lần nữa gấp đôi cũng không tính chuyện lạ. Nếu như thần giới là tinh không sơ khai lúc tốt nhất thế giới tinh hoa diện hóa, nó linh khí bên trong sẽ ẩn chứa đặc biệt tầm bộ thành phần, so trang thủ cùng tiếp xúc linh khí cao cấp hơn, cũng rất bình thường. Lần lượt chấn động sau trang thủ mới miễn cưỡng đè xuống kinh hãi, thượng cổ thần tộc làm sao lúc này xuất hiện? Nói đến cũng cùng trận chiến cuối cùng có quan hệ, ba đại chúa tể trùng tộc đến thần giới hơn 30000 năm, mặc dù đến bây giờ mới đứng vững trận cước, nhưng trong lúc này bọn hắn tử từ không từng có ai trở về, cũng không phải không, có nguyên nhân, tại linh giới tiến về thần giới mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải khó được đặc biệt khoa trương, ở tại thần giới võ giả nghĩ trở về linh giới, độ khó liền lớn quá nhiều, bởi vì kia lượng giới hàng rào quá kiên cố. Linh giới đi thần giới thần vương liền có thể đánh vỡ hàng rào, nhưng thần giới đến linh giới cơ bản phải là đại đế cấp toàn lực xuất thủ mới có hy vọng. Trận chiến cuối cùng bên trong trên trăm vị chủ thần xem giết, coi như bên trong tuyệt đại bộ phận đều là hai ba nói Cách thần vương trinh lệnh cực lớn cực lớn, nhưng bên trong cũng có bản lòng tinh vực một cái tử vương cấp tồn tại tấn thăng ba đạo chủ thần. Vị tia chiến lược chân chính có thể so sánh sáu bài nói liều chết chém giết bên. Trong hỗn hợp cái khác hơn trăm chủ thần chém giết lực lượng, mặc dù không thể đánh vỡ, cũng làm cho lượng giới hàng rào lòng động, bị thần giới một chút thần tộc nắm lấy cơ hội, thừa dịp vung lòng thời kỳ phái một nhóm cường giả dưới chúng ta linh giới. Bởi vì thông đạo chưa vững chắc, hạ phàm thần giới mạnh nhất cũng chỉ có chủ thần cảnh giới, một vị chủ thần xuất lãnh mấy phụ thuộc chủ tộc hoàng cấp chân thần mà thôi. Bất quá đây cũng là một cố có thể nhẹ nhóm quét ngang chúng ta sức mạnh của tinh vực cũng may những cái kia tồn tại đối chúng ta đều rất hòa thuận bên trong cũng có một tên chúng ta nhân tộc tiền bối bây giờ toàn bộ tinh vực đều nghe tin lập tức hành động không ngừng tiếp mấy vị kia đâu cha mẹ ngươi cũng đi còn là bị vị kia tộc ta tiền bối chủ động mời đi danh tiếng của ngươi quá lớn nhưng lại đang bế quan mới trước gặp cha mẹ ngươi lúc ấy có người đề nghị trong lúc chủ động đoạn ngươi bế quan nhưng tộc ta vị tiền bối kia giống như đối ngươi giác quan không sai liền không có khi đến người khác quấy rời ngươi nghe mấy vị kia ý tứ lần này bọn hắn hay là nghĩ sẵn chọn một nhóm người mạnh nhất mang về thần dưới kia bên trong cạnh tranh quá tàn khốc mặc dù thần tộc đã đứng vững nền móng cũng chỉ là hơn chục vị thần vương lực uy hiếp siêu nhiên, bên trong cao tầng lực lượng hay là tại lần lượt chém giết bên trong tổn thất quá lớn. Chết để nghe rõ chuyện đã xảy ra về sau, Giang thủ sắc mặt cũng liền phiên biến ảo, thần giới những cường giả kia chủ động tới hạ giới tìm kiếm thiên tài võ giả thượng giới. Hắn đã bị coi trọng rồi. Tốt ta, Giang thủ dù sao cũng là toàn bộ cổ thần tinh vực 10000 năm qua duy nhất hoàng cấp bản thần, phần này tư lịch đủ để cho thượng giới động dụng, dù sao Giang thủ là bốn hệ hoàng giả, không phải khóa trước loại kia thoa nguyên cấp đôi sau tu song trọng theo điểm lực lượng hoàng giả. Hắn sẽ bị nhìn chúng là chuyện đương nhiên. Chương 886, tới lui tự nhiên. Chúng ta tộc vị tiền bối kia họ trùng tên vạn duyên, tu ngũ đại hệ, là tiêu chuẩn 14 biến hoàng, có thể cùng năm đạo chủ thần chém giết chống lại, nếu không phải 14 liền là cực hạn, mặc kệ là bán thần một tứ trọng hoàng hay là chân thần 14 biến đều đến cực hạn nhất, không có khả năng lại có tăng lên, vị kia còn không chỉ như thế à. Chư trọng vạn duyên tiền bối còn có một cái hoàng cấp tấn thăng năm đạo chủ thần có thể so sánh một chút thực lực kém nhất thần vương, vị kia liền là chân chính thần tộc, cũng là sau khi xuống tới có thể phá vỡ lương giới hàng rào trở lại về thần giới mấu chốt, cuối cùng ba cái là chủng tộc khác hoàng cấp chân thần, nhắc tới cũng là buồn cười, ta cổ thần tinh vực tại đỉnh phong nhất thời kỳ chỉ có tam đại chân thần chi vương, hơn 100 chủ thần, thần giới bên trong các tiền bối tùy tiện. Xuống tới tất cả đều là hoàng cấp, quá đa kích người. Thế nhưng là loại kia ưu thế chúng ta căn bản so ra kém, trọng bạn duyên tiền bối tu năm hệ, võ thánh thời kỳ 1200 năm phạo nguyên, bán thần 2400, chân thần cảnh 4800 năm, mẹ nhà hắn Tu năm hệ đi đến một bước này đầy tính toán là cái gì? Mà bây giờ dưới trời sao nghĩ theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về thần giới càng là vô số kể, nhất là ta ra sư tổ, hắn lúc đầu thọ nguyên đại nạn liền muốn đến, mấy chục năm sau liền sẽ chết, một khi bên trên thần giới thọ nguyên liền đột nhiên tăng lên hơn 4.0005, ai nhận được loại kia dụ hặc? Người cái tên này cũng là nhất làm cho người ao ước à, tuy nói nặng tiền bối chờ chút giới chính là vì chọn lựa cường giả thượng giới, bổ sung chúng ta tại thượng giới tầng trung gian lực lượng, nhưng đến cùng đều sẽ mang đi bao nhiêu, mang đi ai hiện tại còn chưa nhất định, chính là ta loại này vương cấp đều không nhất định, bởi vì những cái kia các tiền bối nói không thể để cho hạ giới một lần mang không, còn muốn giữ lưu một bộ phân cường giả tọa chấn cho thỏa đáng, miễn cho đi không bị. Chúng tộc khác sấm lớn. Chỉ có ngươi cái này hoàng cấp bán thần là ván đã đóng thuyền đã bị tiền bối coi trọng. Chỉ cần ngươi gật đầu, sau đó không lâu liền có thể tiến về thần giới, đến lúc đó thọ nguyên gấp đôi, tiểu tử ngươi đều có thể có 45.0005 vạn thọ nguyên. Làm sao chịu cũng có thể nhịn đến 14 biến hoàng, sau đó tấn thăng chủ thần a. Một lát sau, Giang thủ theo Niếp binh cùng một chỗ chạy về phường thị bên ngoài lúc trên đường đi vị kia đã từng kiếm vương vẫn tại không ngừng giải thích trong ngôn ngữ cảm xúc cũng biến ảo khó lường nói tới mấy vị thần giới cường giả khi thì là kính sợ kính trọng khi thì lại là đấu kỵ không phục về sau đối giang thủ cũng bộc lộ đấu kỵ giang thủ nghe được không biết nên đáp lại ra sao hắn đắp lên giới người tới coi trọng nghị kéo hắn đi thần giới kia là đi hay là không đi đi lời nói chỗ tốt rất rõ ràng nhưng hắn đáp ứng lời nói bên người thân hữu có không có tư cách cùng một chỗ đi theo đúng còn có chuyện chính là nặng tiền bối bọn hắn muộn mực tại tìm hiểu chiếm phụ lạc đục thân trùng sinh ra hỏa rốt cuộc là người nào Bởi vì Vạn Giới Chi Môn ngay cả lượng giới hàng rào cũng có thể đột phá, coi như kia cũng không dễ dàng, nhưng nếu nắm giữ Vạn Giới Chi Môn, vương cấp chân thần cầm đều đủ để từ thần giới phá giới mà quay về, phổ thông 6 7 biến cầm cũng có thể từ chúng ta linh giới tiến vào thần giới, chỉ cần ngươi đối thần giới có ấn tượng, có thể trong đầu mô phỏng xuất cụ thể không gian cảnh tượng, liền có thể làm đến, cho nên Vạn Giới Chi Môn bảo vật này giá trị cũng bởi vậy bạo tăng vô số, bọn hắn đều hối hận tới quá muộn, nếu là sớm một chút có thể hạ giới, tất nhiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ cướp đoạt và gì. Y Chi Môn bây giờ lại bị một cái không biết tên gia hỏa cấp đi, biến mất vô tung vô ảnh. Bối. ngay tại giang thủ trong suy tư, nghiết binh lại một câu cũng làm cho hắn tâm thần đại động. Vạn giới chi môn đều có thể qua lại lương giới. Chân chính linh giới thần giới hàng rào cũng có thể xuyên thấu. Cái này, hắn chẳng phải là cho dù đi thần giới cũng có thể tùy thời nghĩ về liền trở lại linh giới, tới lui tự nhiên. Kinh hỉ về sau giang thủ liền cũng khẩn trương lên, vạn giới chi môn ngay tại tay hắn bên trong a nếu là bạo lộ ra ngoài chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm không song. kia các vị tiền bối tại ngươi bế quan thời gian bên trong cũng đều tiến đến hôn độn tháp thí luyện nữa nha Không nghĩ tới chính là tổng cộng 4 vị hoàng cấp chân thần, vậy mà hoàn toàn biến mất bại, đều không được đến Hỗn Độn Linh Bảo, chính là ở trên giới Hỗn Độn Linh Bảo cũng là cấp cao nhất bảo vật, bất quá Hỗn Độn Linh Bảo số lượng lại so hạ giới nhiều nhiều, chúng ta linh giới từ trước tới nay linh bảo chỉ có hơn 40 kiện, thần giới lại chừng gấp 10 số lượng, 4 500 chi cự, nhưng kia cơ bản đều cầm giữ tại so thần tộc, long tộc, phượng tộc còn mạnh hơn quái vật khổng lồ trong tay. Một tiếng này giải thích rõ đều để Giang Thủ cảm thấy suy nghĩ không ngừng xoay nhanh, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo niệp binh phi độn đến phường thị bên ngoài, Niết Binh thì mang theo hắn hướng bên trong Nguyên Thành thí luyện khu vực bay lượn. Trước đó Niết Binh cũng đã nói xuống tới mấy cái thượng cổ thần tộc, là có thể điều động một bộ phận bên trong Nguyên Thành cơ chế, cho nên có chút sự tình mặc kệ Giang Thủ nghĩ như thế nào, từ hắn có thể an an ổn ổn tu luyện tới hiện tại liền đủ để chứng minh những cái kia thần giới đến người vẫn tương đối hiền lành ôn hòa. Mấy vị kia bây giờ chỗ ở chính là thí luyện khu vực chỗ càng sâu, một mảnh khắc khoáng đạt ở lại cung điện. Giang Thủ phi đội quá trình bên trong cũng nhìn thấy không ít vãng lai like võ giả, những cái kia võ giả phát hiện hắn sau phản ứng có khác biệt, nhưng hắn cùng Niết Binh đều không có lưu lại cái gì chỉ là một đường bay qua thí luyện khu vực, sau đó ngay tại một mảnh mờ mịt trong biển rộng nhìn thấy từng tòa to điểm trên đó lục sát hòn đảo. Hòn đảo có rất có nhỏ, khi Giang Thủ đổi đến một cái vẻ ngoài giống như trường kiếm hạ tràng hòn đảo lúc hạ xuống, từ trong đảo cũng nhanh chóng lóe ra nhiều đạo thân ảnh, những này đi ra tất cả đều là nhân tộc. cầm đầu một tên áo bào đen trung niên diện mục cương nghị, mở rộng bào phục nơi ngực trái thì treo lên một cái to lớn nặng chữ. Vân cảnh tông niết binh gặp qua nặng tiền bối. Khi niết binh không bình hành lễ lúc, Giang Thủ cũng theo đó thi lễ một cái, cái này thăm viếng còn chưa hoàn thành, trung niên liền trợn lách người đến Giang Thủ trước người. Giang Sư Đệ, nặng nào đó nghe tên của ngươi thế, nhưng là đã sớm để lỗ tai nghe được liên kén, bây giờ mới tính nhìn thấy Giang Sư Đệ, ngược lại là tròn một kiện việc đáng tiếc. Cười vui cởi mở ôn hòa, thái độ nhiệt tình thân cận, Giang thủ ngay cả không dám xưng lúc trọng vạn duyên thì nắm lấy Giang thủ liền đi hướng trong đảo cung điện, Sư Đệ hôm nay xuất quan, làm sao đều phải hảo hảo chúc bên trên một chút, đến a, bảy Diệu hiến. Cái này âm thanh bảy Diệu hiến không phải đối đi theo trọng vạn duyên cùng đi ra khỏi đông đạo nhân tộc cường giả nói, những cường giả kia bên trong cũng có rất nhiều giang thủ nhận biết người quen, tỷ như Tể Vương Tể Mộ, Vân cảnh tông bàn kinh hàng cùng các loại liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng ở trong đó giờ phút này những cường giả kia đều là yên lặng chú ý trọng vạn duyên hành vi trong lời nói là còn trong điện một chút cường giả cung kính lĩnh mệnh nghiệt binh cũng giải thích qua nhóm này thần giới người tới vừa đến bên trong nguyên thành không lâu liền có là cam nguyện tại chúng hoàng trước mặt tự nhiên tôi tới võ giả chư vị giang sư đệ cùng ngươi các loại bao quát lao phu ở bên trong đều là chúng ta tộc lực lượng trung kiên di vãng mặc kệ có cái gì gút mắc cân đoán nặng nào đó cũng đều nghị khuyên mọi người tạm thời buông xuống linh thần nhị giới mặc kệ cái nào chủng tộc muốn có thời dựa vào đều không phải một cái hai cường giả cũng không phải một kiện hai kiện bảo vận Dù là hỗn độn linh bảo đều không được, tộc đàn quyết khởi dựa vào là tộc quần lực lượng, một cái tộc đàn cường giả càng nhiều liền sẽ càng hưng thịnh, trái lại thì càng suy yếu, linh giới hai đại trung ương tính ngực, 10000 năm qua chỉ có Giang sư đệ một cái hoàng cấp bản thần, đây chính là chúng ta tộc khôi bảo, hy vọng mọi người tuyệt đối không được vì lợi nhỏ làm ra người thân đau đớn kẻ thệ hát. ù sung sướng chuyện sai lầm tới. Lôi kéo Giang thủ đi đến tế mộ, ban kinh hàng bọn người sở tại địa, trọng bạn duyên mới mặt sắc mặt nghiêm trọng, ý vị thâm trưởng nhìn về phía chúng mạnh, ngôn ngữ âm vang hữu lực. Một câu dưới bên trong cũng không ít võ giả thần sắc liên biến, nhưng cuối cùng tất cả võ giả đều là cùng kính xác nhận. Cho dù là tệ mộ loại này tồn tại, cũng không dám hắn nhìn không coi trọng bởi vì tọ nguyên gấp đôi mới đi đến Hoàng cấp trọng vạn duyên, nhưng giờ phút này tại trọng vạn duyên trước mặt, không có ai có đâm đâm tư bản. Chương 887, không phải ta khinh thị các ngươi. Giang sư đệ, nặng nào đó kính ngươi một chén. Một lát sau, mở rộng mà thanh tịnh trong cung điện, trọng vạn duyên cao cầm đầu cái, hai bên là chúng cường giả phân tạp hữu ngồi xếp bằng, người người trước người một chương thân, án. trên bàn bày ra một bình linh nương, mấy địa tử cực phẩm linh tài xảo nấu món ngon tương nhắm. Đại bộ phận phân võ giả còn tại chủ chướng nên mở miệng như thế nào lúc trọng vạn duyên liền rơi lên chén ngọc đối giang thủ gia hiệu, lao phu thọ nguyên chỉ có hơn 3.900 tuổi, dị vang đối linh giới biết còn dừng lại tại trên điện tịch. Lần này có cơ hội hạ giới cũng là may mắn, mà có thể tại hạ giới kết bạn giang sư đệ như thế anh hảo, quả thật thiên đại chuyện may mắn. Chỉ là linh giới ác liệt như vậy hoàn cảnh, liền có sư đệ loại này tuyệt thế thiên tài có thể tại bán thần cảnh sương, hoàng thật sự là rất khó đến cạn ly. Một phen rơi xuống đất, giang thủ nâm chén ngay cả không dám sương. Tài hưu Vân Cảnh Tông, Niếp Binh thậm chí cha mẹ của hắn các loại, theo những lời này cũng đều mắt lộ ra kích động, nhưng Tề Vương Tề Mộ cùng với các nhân tộc chân thần, các chủ thần, lại lần nữa đều hoặc sâu hoặc cạn toát ra đố kỵ, không phục các cảm xúc. Trọng Vạn duyên cái này thượng giới chân thần chi hoàng thật đem Giang thủ bưng lấy quá cao. Thái độ cũng quá tốt, Giang thủ không biết, bọn hắn có thể không biết ta. Tại Giang thủ xuất hiện trước đó mặc kệ là Tề Mộ hay là cái khác các chủ thần, Trọng Vạn duyên coi như cũng có phần khách khí, kia cũng chỉ là đơn giản khách khí, từ không có hiện tại nhiệt tình như vậy lễ ngộ. Đối Tề Mộ cùng chủ thần khác nhóm Trọng Vạn duyên khách khí chi hơn còn mang theo nhàn nhạt cao ngạo tư thái, có thể đối giang thủ, lại cơ hồ là bình đẳng tương giao nhìn không ra một tia cao ngạo, cái này tư thái liền khó tránh khỏi để người không thoải mái. Bất quá vào lúc này, mặc kệ cảm thấy có gì loại phản ứng, trong điện chúng nhân tộc cường giả hay là nhao nhao nâng chén phụ hoạn. Chư vị, nặng nào đó lại nói nhiều một câu. Một chén linh nhũ uống sạch sẽ, Trọng Vạn duyên để ly xuống đứng dậy, Tả Hữu Thông vội vàng đứng dậy nhìn lại lúc Trọng Vạn duyên mới ngưng trọng mở miệng, vẫn là câu nói kia, giang sư đệ cùng ngươi ta cùng đều là nhân tộc. Theo tại hạ hiểu rõ ràng sư đệ cùng ngươi cùng cũng không có bất kỳ cái gì xung đột thù hận, chỉ vì Giang sư đệ hư hư thực thực có được Hỗn Độn Linh Bảo tính cực nguyên. Liền gây nên không ít chuyện đầu, Hỗn Độn Linh Bảo nha, ta biết đôi này bất luận cái gì võ giả đều là một loại khó tả kích thích, nhưng chỉ là vì một cái khả năng, liền để mọi người hoặc sáng hoặc tối làm ra một chút người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình, quá không nên. Tính cực nguyên cái này linh bảo, nguyên là nắm giữ tại một vị thần tộc thần vương trong tay, còn bị vị kia thần vương đưa đến thần giới, tiếc nỗi là hai hơn 100.000 năm trước vị kia thần vương liền vì bảo vệ tộc ta bảy sinh tổn mà vứt lạc. Hắn vẫn lạc thời Tình Cực Nguyên cũng không biết tung tích. Từ đó về sau, thần giới lại không có xuất hiện qua Tình Cực Nguyên tin tức, đến nay đều không ai biết được món kia linh bảo là thất lạc tốt hơn theo lấy trận chiến kia mà vỡ vụn, cho nên nặng nào đó cùng từ thần giới xuống tới võ giả cũng không cách nào lập tức chứng minh giang sư đệ trong sạch, nhưng coi như giang sư đệ nắm giữ này bảo, cũng là chúng ta tộc chuyện may mắn, chúng ta tộc tương lai hy vọng, nặng nào đó cũng hy vọng mọi người có thể bưng xuống thành kiến, không. Biết chứ vị ý như thế nào. Trong điện mọi người cũng theo lời này hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc mấy hơi tệ mọ mới lớn tiếng cười nói, hôm nay phải nghe nặng tiền bối dạy bảo. Tề mộ cũng có thủ cảm xúc, tiền bối yên tâm. Giang thủ khả năng nắm giữ tinh cực nguyên một chuyện, về sau như ai lại dây dưa, tại hạ cái thứ nhất liền không đáp ứng. Mặc kệ tề mộ cảm thấy nghĩ như thế nào, lúc này hắn cũng không có gì có thể nói nhiều. Ai bảo trọng vạn duyên địa vị kinh người đâu. Như là tề mộ dạng này võ giả. Lại có mấy cái không muốn lên thần giới. Coi như tề mộ cũng có niềm tin chắc chắn có thể tại linh giới tấn thăng chủ thần, nhưng chủ thần sau đâu. Hắn còn muốn trở thành trường sinh thần vương đâu, tại linh giới căn bản là không có hy vọng nhìn xem cổ thần, bàn long hai đại tinh vực bên trong kia ba vị từ vương cấp chân thần tấn thăng chủ thần đi, đều là ba bốn ngàn tuổi, còn tại ba đạo chủ thần hoàn cảnh, thành thần vương, kia là nằm mơ, tê mộ cũng không thấy phải hắn liền so kia ba vị càng mạnh. nhưng nếu hắn bên trên thần giới, tại chân thần cảnh cũng không phải là hơn hai nghìn tuổi hai mươi hơn bốn nghìn tuổi, tại chủ thần cảnh giới càng có thể là cựu thiên tuế dài giằng giặc thọ nguyên, tỷ lệ liền đại suất rất rất nhiều. hiện tại thần giới bên trong, thần tộc nhân tộc các tộc bảy cũng đứng vững nền móng, xem như một cái thế lực tập trung, cũng có nhất định an ổn cam đoan. dù hoặc như thế lớn mà ai có thể thượng thần giới lại là nắm giữ tại trọng vạn duyên cùng người trong tay, lúc này tề mộ dám nói cái khác sao? Theo tề mộ lời nói, chủ thần khác đám chân thần bọn họ cũng nhao nhao mở miệng, nói tới cơ bản đều cùng tề mộ không sai biệt lắm. tốt, đã chư vị đồng ý, ở đây cũng có nhiều như vậy sư minh sư đệ chứng kiến, kia nặng nào đó liền yên tâm. trọng vạn duyên cũng tại trái phải trong lời nói cất tiếng cười to, cười cười trọng vạn duyên sắc mặt lại đột nhiên chuyển lệ, đã các ngươi đáp ứng, nặng nào đó hay là nhân chứng? sau đó như bị phát hiện có ai còn tại việc này bên trên mang có ý đồ khác, vậy cũng chớ lao phu tâm ngoan thủ lạn, liền coi như các ngươi bên trên thần giới. Lấy nặng nào đó năng lực muốn tiêu diệt ngươi cùng cũng tuyệt không cần phí chuyện gì. Bình một tiếng, Trọng Vạn duyên một trường đập trước người thấp bờ, cả trường án cơ cũng hóa thành hư vô, hai bên trái phải tề mộ cùng chúng thần cũng nhao nhao nghiêm nghị, sắc mặt đại biến. Bây giờ ta cấp cho bầy, ở tại thần giới bên trong tổng cộng có 16 vị thần vương, trong đó thần tộc chiếm cứ 9 vị, Trường sinh tộc 2 vị, Linh văn tộc 3 vị, cự nhân tộc 1 vị, chúng ta tộc cũng chỉ có 1 vị, xảo chính là chúng ta tộc vị lao tổ kia, chính là ta nặng nhà tiên tổ, nặng nào đó lời nói nghĩ đến cũng có nhất định hy vọng. Trọng Vạn duyên mở miệng lần nữa, cũng tại chỗ nghe không ít cường giả cái trán đều toát ra không ít mồ hôi lạnh. Không phải ta khinh thị các ngươi, là các ngươi thực tế còn nên bị khinh thị thậm chí khinh bị tư cách, thần tộc còn tại linh giới lúc, thiết lập Hỗn Độn Tháp là vì cái gì? Ngay cả năm đó thần tộc tiểu đuôi muốn lấy được Hỗn Độn Linh Bảo, đều muốn cùng chúng ta tộc cùng công bằng cạnh tranh, vì chính là tộc đàn phát triển, các ngươi ngược lại tốt, đối mặt cả một tộc bảy bị bản lòng võ giả công chiếm xâm lấn cục diện, còn có tâm tư đối bên trong tộc mình thiên tài nhất cường giả dưới những cái kia dơ bẩn hắc thủ, mà lại chỉ vì một cái khả năng liền làm như vậy, đội lão phu ở đây cho dù ai làm ra loại sự tình này, đều phải làm trận chu nó cả nhà. Nếu như trọng vạn duyên tại chuyện nào đó bên trên chỉ nói đại nữa, muốn dựa vào những cái kia tin phục trong điện chúng thần không thể nghi ngờ là chuyện tiếu Lâm trọng vạn duyên đối này cũng là nhất thanh nhị sở cho nên hắn mới tại đại nghĩa sau sát cờ bắn ra ném ra uy hiếp cũng đủ làm cho trong điện chỗ có tồn tại đều mồ hôi lạnh lứa ra trọng vạn duyên không chỉ là hoàng cấp chân thần nhân tộc vị kia duy nhất thần vương đều là nhà hắn lao tổ cái này thật đủ để cho bất luận cái gì võ giả đều đối lại trước đối thoại lòng còn sợ hãi mà bọn hắn trước đó tỏ thái độ mặc kệ lúc ấy là loại tâm tình nào hiện tại cũng muốn đổi bên trên một phần khác tâm tình đối đãi Giang sư đệ ta có thể làm cũng chỉ có những này. Tại chúng ta trong tộc, ai cũng bởi vì một kiện không xác định linh bảo liền xuống tay với ngươi, nặng nào đó tất nhiên sẽ giúp ngươi đòi cái công đạo, nhưng nếu là tộc ta bên ngoài, chân chính thần tộc ngươi có thể yên tâm, nhìn hỗn độn tháp cùng dĩ vãng tinh không bố cục ngươi liền có thể minh bạch thần tộc căn bằng. chúng ta nhân tộc các tộc đều là thần tộc hậu duệ, làm vì mọi người giải, bọn hắn không thiếu phán xét, nhưng linh văn tộc, cự nhân tộc, trường sinh tộc bên trong như có cường giả còn đối ngươi hạ độc thủ, nặng nào đó cũng không nhất định giúp được một tay, bởi vì tại thượng giới chúng ta chiếm cứ địa bàn tài nguyên đều có hạn, mọi người liền xem như lẫn nhau, gắn bó tương trợ mới có thể sinh tốn, nhưng nội bộ cạnh tranh cũng là có. Hỗn độn linh bảo, ta các tộc tổng cộng có 2, 3 mười cái, thần vương không thiếu, nhưng thần vương trở xuống, tại hạ hạ giới trước đó đều không có tư cách đúng chẳng, cũng là tại hỗn độn trong tháp mới may mắn được một tiện, giang sư đệ ngươi tại hỗn độn trong tháp mặc kệ có hay không thu hoạch, đều là một cái phiền toái nhỏ. Trong điện một mảnh ngạt tờ lúc, giang thủ trong đầu mới đột nhiên vang lên trọng vạn duyên chuyên âm. Cùng giang thủ quay người nhìn lại, nhìn thấy cũng chỉ có đầy mắt khen ngợi cùng ủng hộ ý cười. Đúng vậy, Nghiệp binh nói qua bốn đại thần vương tiến vào hỗn độn tháp đều là thất bại mà về, nhưng chân chính thử qua mới có thể hiểu. Hỗn độn tháp bên trong ngươi cho dù đạt được linh bảo cũng có thể đối ngoại tuyên bố là thất bại, Giang thủ biết kia một điểm, cái khác có thể tại trong tháp thành công tự nhiên cũng không phải không biết. Chương 888, chính thức mời. Đa tạ trọng sư huynh xuất thủ tương trợ. Cảm thấy hiện lên các loại ý niệm, Giang thủ sau đó truyền âm chỉ là thuần túy nói lời cảm tạ, đạo này tại bên trong có chân thành nhưng cũng có được mấy phân giữ lại. Bất kể nói thế nào đều là sống hơn 100 tuổi lão nhân gia, Giang thủ sớm qua người khác nói mấy câu gì hắn liền hoàn toàn tin tưởng đến kỳ. Giang huynh, có mấy lời tại hạ cũng có thể làm rõ nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Hết thảy đều mở ra đến nói đều sẽ tận lực giảm bất ngoại ý muốn. Ta đối giang huynh ngươi coi trọng, cũng là bởi vì ngươi chỉ 8, 9, 10 tuổi lúc liền trở thành vương cấp bản thần, trăm tuổi trước đó xưng hoàng, đây là tại linh giới, quá đáng quý, lấy ngươi dị vạng huy hoàng, chỉ phải đáp ứng theo ta tất cả cùng đồng thời tiến về thần giới, đừng nói hoàng cấp chân thần cùng chủ thần là chuyện ván đã đóng tuyển, chính là vì ngấp nghé thần vương chi vị cũng chưa chắc không có cơ hội, sớm giao hảo một vị khả năng thần vương, xa so một kiện hỗn độn linh bảo, giá trị cao hơn nhiều lắm. Còn có, ta cả người tộc tại thượng giới cũng chỉ có một vị thần vương. Tại chúng ta trong liên minh đều là yếu nhất, ngươi nếu có thể quật khởi còn có rất lớn hy vọng cải thiện cả người tộc địa vị. Đây đều là đối tộc đàn tương lai có vô hạn chỗ tốt sự tình, vừa rồi những sự tình kia cùng những này so sánh cũng đã rất không có ý nghĩa. Theo Giang Thủ nói lời cảm tạ trọng vạn duyên cũng cười truyền âm mà quay về, hắn cũng không đốc, sẽ không cho là mình chỉ là trước mặt người khác đồng hồ dưới thái liền có thể để Giang Thủ hoàn toàn tin tưởng thậm chí cảm kích. Giang Thủ trên thân rất có thể nắm giữ hỗn độn linh bảo, cho dù Giang Thủ không có tinh cực nguyên, nhưng hắn lấy bán thần chi vương tiến vào hỗn độn tháp sau chưa hẳn không có thu hoạch. Tất cả mọi người rõ ràng tình hôn giới. Vạn nhất Giang thủ hoài nghi hắn trọng Vạn duyên trước đó gây nên chỉ là vì bỏ đi tâm hắn dưới lo lắng, sau đó vừa đến thần giới liền hạ tay và bảo, vậy liền không xong, cho nên trọng Vạn duyên lần này đáp lại cũng là vì hắn vì cái gì coi trọng như vậy Giang thủ làm giải thích. Không biết Giang huynh có nguyện ý hay không đi theo nặng nào đó tiến về thần giới. Ngươi như nguyện ý, cũng cũng có thể mang một nhóm cường giả tùy ngươi cùng nhau đi tới, chúng ta cũng sẽ không để ngươi thân hữu cùng còn sót lại giới, không duyên, cớ để ngươi phân tâm. Giải thích về sau trọng Vạn duyên mở miệng lần nữa, cũng coi như là lần đầu tiên phát ra chính thức lời. Dù là cái này mời cũng tại Giang thủ dự kiến bên trong nhưng nghe nói như thế hắn hay là trầm mặt xuống thần giới muốn hay không tiến về thần giới cái này thật đúng là một cái không rất dễ dàng lựa chọn vấn đề coi như đối phương đã đáp ứng có thể để cha mẹ hắn bạn tất cả cùng đồng thời tiến về thần giới thậm chí giang thủ tay bên trong còn có vạn giới chi môn có thể ở tại thần giới bên trong tùy thời trở lại linh giới nhưng muốn hay không trực tiếp đi theo tiền đến hay là cần hắn tốn hao không thiếu thời gian đi cân nhắc có câu nói nói như thế nào đây tha làm đầu gà không làm đuôi trâu giang thủ nếu không đi thần giới nhiều nhất lại cho hắn một hai năm trước thiếu lời nói khả năng chỉ là bảy tám ngày Hắn liền có thể để lực nhanh theo điểm đạo ý cũng đạt tới viên mãn, đến lúc đó bình thường thực lực chính là 12 biến chân thần chi vương, chống lại bình thường ba đạo chủ thần, tăng thêm bất tử thân thì sẽ càng kinh khủng, vậy liền chân chính đứng ở linh giới đỉnh phong nhất. Nhưng thực lực như vậy bên trên thần giới cũng chính là bình thường. Trọng vạn duyên cũng nói đến rất rõ ràng, ở tại thần giới không chỉ thần tộc các loại tộc liên minh chỉ là trung cấp thực lực, ngoại bộ có các loại nguy cơ áp lực, nội bộ trường sinh tộc, cự nhân tộc các tộc bảy cũng có cạnh tranh quan hệ, giang thủ khả năng nắm giữ hỗn độn linh bảo một chuyện. Trọng vạn duyên liền xem như thật lòng muốn giúp hắn áp chế xóa đi các loại phiền toái an toán, cũng nhiều nhất là tại nhân tộc nội bộ giải quyết, ngoại bộ thì chưa hẳn. Mà hôn độn linh bảo, trọng vạn duyên loại này thần vương tự tôn một tứ trọng chân thần chi vương. Khi tiến vào hôn độn tháp trước cũng không có tư cách có được. Chuyện này không đổi, Giang huynh có thể nhiều suy nghĩ một chút, đừng nói chúng ta không ngay lập tức sẽ trở lại về thần giới, chính là lần này trở về sau, Giang huynh cũng có thể tại linh giới dừng lại lâu mấy chục hoặc mấy trăm năm, lần sau lại đi thần giới cũng không muộn. Trước kia chúng ta ở tại thần giới lúc đánh vỡ lượng giới hàng giàu quá khó khăn, nghĩ trở về cũng khó chỉ có thể tìm vận may, được đến đại lượng linh giới chủ thần liều mạng tranh đấu chấn động lượng giới hằng dạo, tóm được loại cơ hội này mới được. Ta không dám nói tại trước đó hơn ba ngàn năm bên trong, chỉ có trước đây không lâu một lần kia chúng chủ thần chém giết, nhưng sớm hơn, không ai phát hiện không có phát giác tự nhiên không dùng được, nhưng chúng ta đã thành công xuống tới. vậy coi như trở về cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như lần này trở về trước, chúng ta có thể chọn lựa một nhóm lưu thủ tại linh giới chủ thần, đi nắm giữ một chút bên trong nguyên thành cấm chế, dùng cấm chế chi lực dung chuyển lượng giới hằng dạo, để lưu thủ người về sau cũ. N G có cũng có cơ hội, đây mới là kế lâu dài. Loại tình huống này, Giang huynh coi như tạm thời không muốn rời đi, có lo lắng, cũng có thể mấy mười hoặc mấy trăm năm sau, ngươi nghĩ, liền kích phát cấm chế chi lực liên thông thần giới, đến lúc đó lại đến đi. Lấy thực lực của ngươi cùng tương lai, như lần này không tiến đi thần giới cũng tất nhiên là có thể được truyền thụ cấm chế nhân tuyển một trong. Giang thủ đang do dự trọng vạn duyên cười truyền âm, một phen xuống tới cũng làm cho hắn đại khái xác nhận, vị này nặng hoàng đoán chừng thật đúng là trong lòng chỉ có trùng tộc đại cục, cũng không có tham niệm hắn nắm giữ hỗn độn linh bảo mà nghĩ toàn lực giao tốt. Nếu không hắn liền sẽ không nói lại cho Giang thủ mấy chục mấy trăm năm thời gian. Thủ nhi, còn chưa kịp nói với ngươi Ta lần trước tiến về kia bên trong, lại cho ngươi tìm được năm giọt huyền linh độ, cùng tiệc rượu kết thúc trở về liền cho ngươi. Ngay tại giang thủ trong suy tư, một bên lại chuyển tới một đạo thanh tuyến, là giang xác lập truyền âm, cái này truyền âm cũng làm cho giang thủ đại hỉ bắt đầu. Lại nhiều năm giọt huyền linh độ. Như vậy hắn đều có thể khẳng định tại trong nửa tháng tấn thăng đến 12 biến vương giả. Chư vị, hôm nay mặc dù là để ăn mừng giang sư đệ xuất quan mà thiết tiệc rượu, nhưng đã tất cả mọi người đồng ý vứt bỏ dĩ vãng thành kiến, cũng là khó được việc vui, nặng nào đó tại cái này bên trong lại tính mọi người một chén. Giang thủ mừng rỡ bên trong, Trung Ương ngồi cao bên trên trọng vạn duyên vung tay lên, lập tức có một tên tôi tớ đưa tới mới bản linh ngưỡng. Trọng vạn duyên cũng bưng chén rượu lên liền hướng phía dưới tất cả cường giả san nâng. Bọn người bầy vội vàng đứng dậy đáp lại, uống vào một chén này sau trọng vạn duyên mới lại cười nói, còn có chuyện, nghĩ đến mọi người cảm thấy cũng cũng không biết suy tư bao nhiêu lần. Hôm nay nặng nào đó cũng minh xác trả lời mọi người, trải qua nặng nào đó cùng mấy vị khách sư minh sư bá thương thảo, chúng ta quyết định cử hành một trận thi đấu sự tình. Đến khu phân đến ngọn nguồn có những cái nào cường giả có thể theo ta cùng tiến về thần giới, lại có những cái nào nên đóng giữ linh. Dưới. Tỷ lệ chính là một nửa một nửa đi, dù sao linh giới là ta cùng đại bàng doanh, nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng hộ vệ, chư vị có thể hay không cầm tới cái cơ duyên này, cũng đều xem mọi người cắt từ thực lực. Nguyên bản còn có kiểm chế quặng cu vẽ không khí, lập tức liền theo trọng vạn duyên lời này mà có chút hoanh động lên. Trước đó bị trọng vạn duyên mang theo người phía sau thần vương vì thế nói ra kia phiên lăng lệ lời nói, những cái kia trong lòng còn có cái khác tính toán, nghĩ không kinh hãi cũng khó khăn. Như là tê mộ, vốn chỉ muốn trước tiên ở cái này bên trong ứng phó dưới, về sau chỉ cần bên trên thần giới, cho hắn thời gian nhất định liền có thể mặc sát Trọng Vạn Duyên, nhưng nghe xong Trọng Vạn Duyên chính là thần vương tử tôn. Nghĩ không bị đè nén cũng khó khăn, bất quá kia cũng là chuyện quá khứ, hiện tại Trọng Vạn Duyên nói tới mới quan hệ đến bọn hắn đến cùng có thể hay không đi thần giới, đây mới là đáng giá nhất bọn hắn chú ý, lại tỷ như chỉ còn lại có mấy chục năm có thể sống ban kinh hàng, thì đối câu nói này càng thêm động dung cùng kích động. Trưng 889, không cho mặt mũi như vậy thần giới hạ phàm mấy vị cường giả quyết định dùng một trận thi đấu sự tình đến quyết ra đến cùng có những cái nào võ giả có thể cùng một chỗ tiến về thần giới, những cái nào lưu thủ. cái này thi đấu sự tình ngay tại trọng vạn duyên thiết tiến khoảng đại giang thủ sau một tháng, cái này một tháng là để rất nhiều có tâm tư tiến về thần giới cường giả đi chuẩn bị chiến đấu. một tháng sau, bên trong nguyên thành thí luyện khu vực một tòa khổng lồ thí luyện cung điện, cung điện bên ngoài quảng trường là người ta tập hợp đồng dạng đứng ngoài quan sát võ giả, những võ giả này đến từ tinh vực các nơi. Võ Thánh bán thần chân thần cái gì cần có đều có, trong cung điện là trọng vạn duyên cùng bốn cái thần giới chân thần chi hoàng đứng ở một cái ngọc bia trước, bình tĩnh liếc nhìn càng phía trước từng đạo hóa sù sôi hoặc bình tĩnh, chủng tộc tu vi khác nhau thí lệ giả. Chư vị, các ngươi trong đó có một nửa có thể theo ta cùng tiến về thần giới, có lẽ đôi này một nửa khác có chút không công bằng, nhưng cổ thần tinh vực chính là ta cùng đại bản doanh, trước đó không lâu còn phát sinh qua bản lòng tinh vực xâm lấn một chuyện, cái này đại bản doanh nhất định phải có cường giả tọa trấn, cũng có lẽ có người sẽ nói, vì cái gì không điều động một nhóm trong thần giới đã riêng tăng mừng thọ nguyên võ giả hạ phàm đến tọa trấn. Ha ha đó là bởi vì ở tại thần giới võ nguyên gấp đôi là thụ thần giới đặc thù linh khí tầm bổ một khi võ giả thiếu loại kia hoàn cảnh coi như bị cải thiện qua nhục thân cũng chưa chắc sẽ không trượt cho nên chỉ có thể vất vả các ngươi trận này thi đấu sự tình chúng ta cũng sẽ tận lực bảo trì công bằng công chính cơ duyên ngay tại cái này bên trong có thể hay không đạt được đều xem các ngươi thực lực bản thân lời nói cứ như vậy nhiều tin tưởng các ngươi cũng đã trưởng thành sớm tất hết thảy cho nên thi đấu sự tình liền bắt đầu đi bình tĩnh liếc nhìn về sau trọng vạn duyên bên cạnh thân một tên linh văn tộc trung niên mới bình thản mở miệng. Thần giới có thể cải thiện linh giới trùng tộc căn bản đặc thù linh khí. Muốn trường kỳ tẩm bổ mới có hiệu quả. Các loại kia hoàn cảnh đủ thể của ngươi sẽ còn bị ô nhiễm từ mà trượt. Nếu không hiện tại liền không cần loại này thí luyện, đem tất cả linh giới võ giả toàn mang lên thần giới, lại để cho thần giới xuống tới một nhóm là được. Nhưng vậy căn bản không thể được. Còn có thì là thần giới linh khí không cách nào mang đến hạ giới trường tồn. Tại linh giới bên trong, một võ giả như mang theo đại lượng mỏ linh thạch vùi sâu vào một viên tĩnh mạch tinh cầu, không bao lâu liền có thể để tinh cầu kia biến linh khí rồn rào. Đây là rất thường gặp thủ đoạn, nhưng thần giới linh khí một vùng nhập xuống dưới, liền sẽ nhanh chóng tán loạn trong này nguyên nhân cũng không có ai quá rõ ràng, tựa như một cái bảo địa hình thành sẽ cùng xung quanh chỉnh thể tinh không hoàn cảnh cùng một nhịn thở, một khi thoát ly tiêu tinh không pháp bảo này cũng sẽ suy bại cùng loại. năm đó giang thủ chỗ biển thạch tinh, một vị nào đó chủ thần mang theo sau tinh hải trở về, một đường mà thôi. nguyên vốn có thể sinh ra từng khóa sinh mệnh tinh cầu sau tinh hải, đối chân thần chủ thần cảm ngộ đại đạo đều có trợ giúp kỳ bảo, thẳng tắp luân lạc tới chỉ đối võ thánh tu luyện hữu dụng. thần giới linh khí, có lẽ cũng cùng thần giới chỉnh thể thế giới cách cục có quan hệ, mới có thần kỳ như vậy hiệu quả, vừa thoát ly liền sẽ mục nát. những này đối thần giới các chủng tộc không có có ảnh hưởng có thể đối linh giới đến nói ngươi muốn cho thần giới cường giả mang một nhóm mỏ linh thạch xuống tới cải thiện bọn hắn hoàn cảnh cũng làm không được nghị duyên thọ nghị thọ nguyên gấp đôi chỉ có thể có tiến vào linh giới một con đường có thể lựa chọn cho nên tại kia linh văn tộc chân thần chi hoàng ngôn ngữ về sau trong điện các chân thần chủ thần cũng nhao nhao kích động ở đầu càng chụp một bước nhập nơi tập luyện môn hộ lần này thí luyện cùng loại với đoạt bảo tích lưu tích phân thí luyện chủ thần cùng chủ thần đối tương đối lượng chân thần chi vương đối chân thần chi vương phổ thông chân thần thì đối phổ thông chân thần dựa theo riêng phần mình tích phân kinh ngạc cuối cùng tuyển ra chiếm ưu thế một nhóm mà người dự thi mỗi cái tồn tại đều đại biểu một cái thế lực, hoặc là một cái thế lực bên trong một cái phe phái. Bởi vì trọng vạn duyên cùng sớm đã nói qua, một võ giả thắng được không chỉ có thể để hắn tự thân tiến vào thần giới, còn có thể mang đi bên cạnh thân rất nhiều thân hữu. Tỷ như vân cảnh tông ban kinh hàng như tại tích phân bên trên thắng được, liền có thể mang đi hắn tại vân cảnh tông bên trong đệ tử, tử tôn cùng các loại, lại tỷ như bộ thị bộ linh ngựa tại bình thường chân thần bên trong thắng được, thì có thể mang bộ thị tất cả nhân vật trọng yếu nhập thần giới. Thi đấu sự tình một khi bắt đầu, toàn bộ đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có trọng vạn duyên tứ đại chân thần chi hoàng quét mắt một vòng ngoài điện đứng ngoài quan sát Đông Đảo Võ Giả, Linh Văn tộc vị hoàng giả kia mới cười nhìn về phía Trọng Vạn Duyên, "Vạn Duyên huynh, các ngươi nhân tộc cái kia linh giới hoàng giả đâu? Có hay không quyết định phải chăng cùng ngươi tiến vào thần giới?" Lần trước thiết tiến lúc Trọng Vạn Duyên liền đã minh xác nói qua, lần này thi đấu sự tình giang thủ khỏi phải tham dự, hắn muốn đi thần giới gật đầu liền có thể, trước đó người dự thi bên trong không có giang thủ, giang thủ đều không đến đứng ngoài quan sát. Giang sư đệ tạm thời còn có chút không nỡ linh giới, chuẩn bị tại cái này bên trong dừng lại lâu một chút thời đại, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng lại tiến về thần giới. Trọng Vạn Duyên nhạt mở miệng cười, Giang thủ không đến đứng ngoài quan sát, nhưng bắt đầu thi đấu trước song phương lại tụ một lần, chính là tại tỏ thái độ nói tạm thời không có ý định tiến về thần giới. Trọng Vạn duyên cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ bên trong Giang thủ quá tiểu, mới hơn 100 tuổi, trong lúc nhất thời không nỡ sinh ra hắn nuôi nâng hắn linh giới cũng bình thường, dù sao Giang thủ niên kỷ dù nhỏ, tư chất cơ duyên đều là yêu nghiệt cấp độ, tại linh giới cũng có thể một đường tiêu thăng, cũng không cần vội vã tiến đến thần giới. Nhưng trọng Vạn duyên lời nói lại làm cho cái khác ba vị chân thần chi hoàng đô mắt lộ ra kinh ngạc, kinh ngạc sau linh văn tộc vị kia chân thần chi hoàng mới kinh ngạc nói, không cho mặt mũi như vậy Tiến vào thần giới như cơ duyên này, những võ giả khác đều là trông mong cầu còn không được, kia tiểu tử mặc dù từng là bán thần chi hoàng, tại linh giới đi đến một bước này càng thêm đáng quý, nhưng coi như bán thần chi hoàng, có thể hay không nưng tụ đại đạo cũng không nhất định, chí ít tại linh giới là không nhất định, tương lai thế nào cũng không nhất định, nếu không phải vạn duyên huynh dốc hết sức kiên trì, hắn coi như muốn tiến vào thần giới cũng phải đi qua khảo hạch mới được, hiện tại. Miễn hắn khảo hạch, kia tiểu tử ngược lại giả muốn bắt đầu rồi. Cự nhân tộc hoàng giả cũng tại kinh ngạc sau nhẹ cười lên, xem ra vạn duyên huynh hy vọng còn là chưa đủ a, bị một cái hạ giới tiểu gia hỏa cư tuyệt, thật sự là khôi hài. Lời này liền có chút chu tâm, linh giới không có ít nhiều biết bọn hắn nhóm này cường giả ở tại thần giới hy vọng, trên thực tế đâu. Thần giới mặc dù tài nguyên hoàn cảnh tốt hơn vô số lần, nhưng đi đến chân thần chi hoàng loại cảnh giới này cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như thọ nguyên kéo dài gấp đôi, hoàng cấp chân thần ở tại thần giới, cũng cơ bản tương đương tệ mộ cùng vương cấp tại cổ thần tinh vực địa vị. Bởi vậy có thể tưởng tượng mấy vị này địa vị có bao nhiêu tôn sủng. Càng đừng đề cập mấy vị này, sau lưng cơ bản đều đứng một vị trưởng sinh thần vương. Thực lực như thế cùng hy vọng lai lịch, dốc hết sức giao tốt một cái hạ giới tiểu gia hỏa lôi kéo đối phương thượng thần giới còn bị cự tuyệt, nếu như trọng vạn duyên lòng dạ hẹp hỏi chút, đó chính là kết thủ. lại bị ác ý châm ngòi lời nói hậu quả liền càng khó nói hơn, mà cự nhân tộc hoàng giả lời nói, cũng tuyệt đối là ác ý châm ngòi. cũng không phải hắn cùng giang thủ có thủ, chỉ là ở tại thần giới bọn hắn tổng địa bàn cứ như vậy đại. mặc dù có thần tộc cái này đại gia trưởng cầm giữ toàn cục, nhưng nhân tộc, cự nhân tộc các loại trong tộc cạnh tranh cũng không nhỏ, mình đã chiếm cứ cái bệ tài nguyên làm sao hơn, như lần sau công chiếm một cái khu mới vượt lại thế nào hơn, đây đều là muốn cạnh tranh. Mà thần giới cùng linh giới cách cục khác biệt cũng rất lớn, linh giới bên trong một người tộc khả năng có vô số tông môn gia tộc, phân tán tại vô tận tinh không các nơi, những tộc quần khác cũng là như thế. Nhưng thần giới cơ bản một cái tộc đàn cũng chỉ có một thế lực, không có cái gì tông môn gia tộc khác nhau, đó chính là thần vương cấp cường giả chính là toàn tộc bảy định hải thần châm, chủ thần vì trưởng lão, chân thần là các loại chấp sự. Theo thứ tự gánh vác xuống tới chỉ huy toàn tộc. Cự nhân tộc hoàng giả có ngốc cũng có thể nhìn thấy giang thủ tiềm lực, coi như đối phương không nhất định thành chủ thần, nhưng cơ hội cũng không nhỏ, nếu có thể chơn ngồi dưới, mượn trọng vạn duyên tay đè xuống, nhưng chính là nhất đỡ tốn thời gian công sức sự tình chương 890, 12 biến vương. Vị kia trọng sư huynh thật đúng là không đơn giản à, bốn vị chân thần chi hoàng cũng chỉ có hắn một cái tại hỗn độn tháp đạt được hỗn độn linh bảo, càng không đơn giản chính là hắn còn thẳng thắn nói cho ta biết, là vì thủ tín tại ta à. Sang trận thi đấu sự tình lúc bắt đầu, khoảng cách bên trong nguyên thành vô mấy năm ánh sáng bên ngoài, Giang thủ vây tay một nắm, từng tầng từng tầng lưu quang liền từ hai bên trái phải giữa thiên địa tụ đến, lấy tốc độ nhanh nhất tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đoàn hư ảo tinh vân. Đây là hóa tướng châu mô phóng ra hỗn độn linh bảo tối tinh biển. Hoàn chỉnh tối tinh biển là một kiện phòng ngự hình hỗn độn linh bảo. Ngươi sử dụng nhất niệm thôi động liền sẽ cùng xung quanh tinh không hoàn mỹ dung hợp. Những võ giả khác công sát rơi tại sử dụng người trên thân liền sẽ bị xung quanh tinh không tiếp nhận. Toái tinh hải chi ý chính là ngươi như muốn chém giết nắm giữ này bảo người, trừ phi trước vỡ vụn hắn xung quanh tinh hải mới có hy vọng chém giết. Đỉnh phong toái tinh hải nhược có cường đại chủ thần nắm giữ, có thể quán thông xung quanh một năm ánh sáng phạm vi tinh không. Chủ thần khác không có nhanh chóng đánh nát một năm ánh sáng phạm vi tinh không thực lực. Vậy ngươi vô luận như thế nào công sát người nắm giữ đều sẽ lông tóc không thương. Thần vương hoặc là đại đế cấp cường giả thi triển này bảo kia mở rộng dung hợp phạm vi cũng chỉ sẽ lớn hơn. Dạng này toái tinh biển đủ để cho người nắm giữ có được không phá kim thân, cùng cái này hồn độn linh bảo so sánh, bình thường các loại phòng ngự hình bí võ thật đúng là, trừ phi chờ đối phương tu vi hao tổn chống không lực thúc động, ngươi mới có cơ hội chém giết. Giang thủ biết được tứ đại chân thần chi hoàng tiến vào hồn độn tháp về sau, lúc ấy liền muốn dùng hóa tướng châu bắt giữ cái khắc linh bảo khí tức, nhưng lúc đó hắn đang cùng niếp binh cùng một chỗ tiến đến bái phòng trọng vạn duyên, không thích hợp xoay người đi chỗ hẻo lánh bắt giữ, cho nên hắn là trải qua kia một trận mở tiệp chiêu đãi sau mới trở về phường thị hành động. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cho dù cảm ứng được toái tinh biện khí cơ, cũng bắt giữ thành công. Hắn có thể cảm ứng thậm chí bát giữ, cũng chỉ có toé tinh biển một cái. Dạng này toé tinh biển tại những võ giả khác trong mắt có vô tận diệu dụng, có thể đối giang thủ đến nói lại tựa hồ như là gân gà, bởi vì hắn tự thân vẫy tay không gian liền không kém, coi như vẫy tay uy năng còn so ra kém toé tinh biển, cũng đầy đủ hắn ứng đối sự tình các loại. Chỉ có một cái toé tinh biển, càng tỏ rõ tứ đại hoàng cấp chỉ có trọng vạn duyên thí luyện thành công, trên tiệp diệu trọng vạn duyên liền rõ ràng truyền âm nói cho hắn, đối phương tại hỗn độn tháp được một kiện hỗn độn linh bảo. Trong mắt lóe lên mấy sợi suy nghĩ, trang thủ sau đó cũng lắc đầu bật cười, mặc dù mới bắt đến linh bảo khí cơ tác dụng không lớn, Nhưng tóm lại là một kiện hỗn độn linh bảo, như là đã thí nghiệm qua cũng nên trở về bên trong nguyên thành, chờ ta trở về, sàng chọn thi đấu cũng nên kết thúc. Những võ giả khác vì sàng chọn thi đấu chuẩn bị chiến đấu một tháng. Khoảng thời gian này Giang Thủ cũng không chỉ dùng Hóa Tướng Châu bắt giữ mới linh bảo khí cơ, sự kiện kia tốn thời gian rất ít, hắn tại bắt giữ sau liền tiếp nhận phụ thân tìm đến năm giọn huyền linh độ bắt đầu lĩnh hội. Trước sau dùng đi chín giọn, hiện thời thế giới bên trong chín ngày, hắn cũng chính thức trở thành tứ đại đạo ý viên mãn 12 biến vương giả, sau đó hơn nửa tháng, liền tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi theo trọng vạn duyên tiến về thần giới, cuối cùng hắn cũng từ bỏ cơ hội lần này. Trong này nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất hay là Trọng Vạn duyên nói cho hắn, coi như hắn hiện tại không đi, đối phương trước khi đi cũng sẽ chuyển cho hắn một chút khống chế bên trong nguyên thành cá biệt cấm chế năng lực chi thức, chờ hắn lúc nào muốn đi liền có thể kích phát cấm chế, đến lúc đó Trọng Vạn duyên còn sẽ tới đón hắn, tùy thời đều có thể tiến đến. Giang thủ tự nhiên không đợi. Ý niệm chớp động sau Giang thủ mới thôi động Vạn giới chi môn biến mất tại nơi đó, sau đó tiếp xúc hóa tướng Châu diễn hóa toái tinh biển trạng thái, lại ôn dưỡng một hồi, chờ hắn một lần nữa diễn hóa xuất hóa tướng bản hóa thiên y sau, chuyện này mới tính có một kết thúc. Lại là hơn 10 ngày thuần qua, Giang thủ ngay tại biệt viện bên trong cho phụ nô bọn người phân phối bảo vật, an bài bọn hắn tu các loại bí võ lục. Một thân ảnh mới nhanh chóng từ đằng xa bay nhất thời tới. "Giang huynh, có kết quả." Ha ha. Đầy mặt đều là vẻ mừng như điên Miếp Binh tại viện lạc bên trong rừng chân, Giang thủ cũng lập tức đứng dậy cười nói, "Chúc mừng nhi huynh. Sang chọn thi đấu có kết quả rồi." Nhìn Miếp Binh biểu lộ liền có thể đoán ra, vân cảnh tông ban kinh hảng một mạch hẳn là đều có tư cách tiến về thần giới, trong này đoán chừng cũng bao quát Miếp Binh. "Tiểu tử ngươi vậy mà tạm thời không đi, chấp chấp, bất quá nói cũng đúng, ngươi không cần phải gấp gáp." Ha ha. Sư tổ tại sảng chọn thi đấu bên trong xem như liều mạng, cuối cùng cầm tới tiến về thần giới tư cách, không, có cố phụ trận này lại chiến. Nhiếp Binh cười đập giang thủ đầu vai, Nhiếp mộ muốn đi trước một bước, ngươi tiểu tử này lưu tại linh giới, lần sau gặp lại lúc chớ để cho ta vùng cái 108.0000 bên trong mới lại à. Thần giới không chỉ có đặc thù linh khí có thể tẩm bổ võ giả thọ nguyên gấp đôi, thần giới đồng dạng có nhiều tư nguyên hơn bảo địa, dù là cạnh tranh càng kịch liệt, cũng có thể để cho đám võ giả có càng nhiều cơ duyên tăng thực lực lên, càng nhanh hiệu suất tăng lên cảnh giới. Ngay cả khai thiên mã thành hỗn độn linh bảo Thần giới đản sinh đều là linh giới gấp 10, nói gì cái khác bảo địa. Giống như là truyền linh hồn như thế bảo địa, linh giới bên trong hiện tại toàn bộ cổ thần tinh vực tất cả thế lực đều không có một cái, chỉ có thể tại cực viễn cổ tông môn gì chỉ bên trong mới ngẫu nhiên có thể thấy được, nhưng thần giới chỉ sợ số lượng sẽ không thiếu a. Giang thủ có thể nhanh như vậy tăng lên đạo ý cảnh giới, không cũng chính là dựa vào truyền linh hồn a. Cho nên Niếp Binh lời nói cũng không phải là không có căn cứ. Tại hiện tại Niếp Binh trong mắt, Giang thủ vẫn chỉ là bốn hạng đạo ý sơ thành ra hỏa, cùng hắn là đồng dạng. Giang thủ cũng không có phản bác, chỉ là cười kế tiếp theo chúc mừng Niếp Binh sau đó sàng chọn thi đấu một chuyện kết quả cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá, thắng được thi đấu sự tình một nhóm cường giả cũng bắt đầu vì di chuyển thần giới làm chuẩn bị, lạc bại liền không cần nhiều sách, lại là mấy tháng về sau, vô số cường giả hội tụ bên trong nguyên thành nơi nào đó, hải lượng cường giả chia làm hai bộ phận, một trái một phải người lợm, bên trái chính là muốn đi trước thần giới một nhóm, phía bên phải thì là lưu thủ người. chư vị, ta cùng lần này hạ giới đại khái nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là nên đi. đối với chư vị lưu thủ người, lão phu cũng có một câu lời khuyên, không quản các ngươi có mơ tưởng tiến về thần giới. Nhất định phải tích lũy đến đầy đủ lực lượng mới được. Chúng ta một đi, toàn bộ cổ thần tinh vực cũng chỉ còn lại có tháng 5 năm sáu không vị chủ thần, chân thần bán thần càng hiếm ít đến thương cảm. Chỗ lấy các ngươi ít nhất phải để tinh vực lực lượng tích lũy từng tới trăm chủ thần, trung tầng lực lượng cũng muốn rồi rào bắt đầu lúc, mới có thể kích phát cấm chế chi lực. Nếu không, nhìn về phía trước vô số thân ảnh, huyền lập trung ương ngũ cường bên trong nơi trung tâm nhất một tên chủ thần, bên ngoài cùng nhân tộc cơ hồ hào không khác biệt, chính là thần giới mà đến chân chính thần tộc lâm sùng tĩnh bình tĩnh quét mắt tất cả võ giả, lâm sùng tĩnh lời nói không gặp gợn sóng, một câu càng không có chuyện để nói xong bởi vì nếu không về sau ngôn ngữ đều không cần thiết lại đi nói tỉ mỉ lưu thủ người là nhất định lấy lâm sùng tĩnh chọn vạn duyên cầm đầu các cường giả nên làm an bài cũng đều an bài thích đáng trên danh nghĩa chỉ cần hạ giới chủ thần kích phát cấm chế chi lực dựa vào cấm chế đi anh kích lượng giới hàng rào liền có thể một lần nữa liên thông thần giới nhưng cũng không thể nói lần này lâm sùng tĩnh cùng vừa đi ngươi liền đi làm như vậy cho nên tại lâm sùng tĩnh lời nói dưới bên trái có thể đi võ giả cơ bản đều là tràn ngập kích động cùng thanh tĩnh phía bên phải hải lượng võ giả lại cơ bản đều là tràn ngập sụp đổ cùng không cam lòng nào đó lôi đài chiến trước đó Cổ thần tinh vực vốn có 174 vị chủ thần, chiến hậu lần thứ nhất vây giết bản lòng chủ thần vẫn lạc 23 cái, lần thứ 2 vây giết vẫn lạc 32 chủ thần, trước đó sàng chọn thi đấu chính là 119 vị chủ thần cạnh tranh, có 60 chủ thần thắng được. Phía bên phải chỉ có 59 chủ thần lưu thủ. 59 chủ thần lưu thủ, lần sau kích phát cấm chế dung chuyển lượng giới hàng rào cẩn trăm đã ngoài chủ thần. Độ khó. Cơ hội hù chết người, dù sao thời kỳ này là cổ thần tinh vực chân thần bán thần cường giả siêu biên độ vẫn lạc sau thời kỳ. Cái này lại thế nào để những cái kia lưu thủ người không sụp đổ? Ngay tại vô số võ giả cảm xúc cuồn cuộn lúc, Lâm Sủng Tĩnh mới lại đổi đề tài, thẳng tắp đem ánh mắt rơi vào phía bên phải cầm đầu quận thể bên trong giang thủ trên thân, đương nhiên, các ngươi nếu có ai có thể giống giang thủ đồng dạng, coi như lão phu trước đó lời nói chưa nói qua là được. Hoa. Phía bên phải võ giả nháy mắt ngạc nhiên, kinh nghi bất định nhìn về phía giang thủ, có ý tứ gì? Một ít sự tình chỉ là giang thủ cùng trọng vạn duyên nhất định, ngoại giới không có nhiều võ giả biết đến, giờ phút này nếu không phải Lâm Sủng Tĩnh nhiều lời câu này, vẫn như cũ không có ai mấy võ giả có thể biết cái gì. Nhưng Lâm Sủng Tĩnh lại đem sự tình nói ra. Cái này cũng đủ để cho không ít võ giả liên nghĩ đến cái gì. Chương 891, một chút xíu áp lực thôi. Lâm Sư Bá, cùng Giang Thủ cùng một chỗ đứng ở bên phải đông đảo võ giả xôn xao trong kinh nghi, trọng vạn duyên thần sắc hơi động, hơi cao mày nhìn về phía Lâm Sùng Tĩnh. Vừa rồi Lâm Sùng Tĩnh không có minh xác nói ra Giang Thủ đến cùng là thế nào, nhưng tại trận lại có ai là kẻ ngu. Lâm Sùng Tĩnh trước một câu vừa nói những võ giả khác muốn tiến vào thần giới nhất định phải đợi đến tập hợp đủ trăm tên trở lên chủ thần lực lượng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, quay người lại còn nói ai giống Giang Thủ như vậy, chẳng khác nào phía trước lời nói chưa nói qua cái này không thể nghi ngờ tại đối tất cả võ giả tuyên bố giang thủ không tại kia khắc nghiệt điều kiện bên trong giang thủ không dùng hết thành kia điều kiện hà khắc liền có thể tiến vào thần giới a thứ này cũng ngang với cho giang thủ gây thù hằn bởi vậy trọng bạn duyên cảm thấy là rất bất mãn bất quá hắn cũng không là tiểu hải tử mặc kệ cảm thấy lại không đầy bên ngoài biểu hiện cũng chỉ là khẽ nhíu mày một chút xíu áp lực thôi bị ngươi coi trọng như vậy nhân tộc thiên tài ngay cả một chút áp lực đều không chịu đựng nổi cũng không tránh khỏi quá vô dụng ta không ngại ngươi cho trong tộc nào đó hậu bối các loại chiếu cố nhưng đối phương cũng phải có tư cách hưởng dụng mới được đối mặt hỏi ý lâm sùng tinh chỉ là cười nhạt một tiếng Trọng Vạn duyên trầm mặc một hơi mới hướng Vạn chúng chú mục nơi trung tâm nhất truyền âm, "Giang thủ, ngươi có thể lại cân nhắc dưới, hiện tại liền theo ta tiến về thần giới, nếu không ngày sau ngươi coi như còn có thể tùy thời đi đến, nhưng tại linh giới ngươi nhận áp lực tuyệt đối sẽ rất khoa trương, hư hư thực thực có được hỗn độn linh bảo một chuyện, tại cái khác linh văn tộc, cự nhân tộc, trường sinh tộc cường giả kia bên trong ngươi liền còn có không tiểu áp lực, lại thêm trước đó các, loại tương đối không công bằng. Ngươi tại linh giới, chỉ sợ trưởng thành trước đó sẽ trực tiếp trở nên nửa bước khó đi." Trọng sư Minh yên tâm, "Ta có thể gánh vác được." Giang thủ lại bất đắc dĩ cự tuyệt, "Không tự tuyệt đều không được." Rất sớm đã quyết định chủ ý tạm thời không tiến hướng thần giới, hiện tại hắn cũng không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý, không nói những cái khác, cái khác tiến về thần giới đều chuẩn bị mấy tháng, đem linh giới các phương diện xử lý thỏa đáng, giang thủ nhưng không có. Vậy hắn sao có thể rời đi? Tạm thời không tiến đi thần giới. Giang thủ có đủ loại kiểu dáng lý do, trọng yếu nhất chính là trọng vạn duyên đáp ứng sẽ tùy thời tiếp ứng hắn, trừ ngoài ra đệ nhị trọng yếu chính là hỗn đôn thác. Giang Thủ tại Chân Thần cảnh giới còn có thể lại đi Hỗn Độn Tháp một lần, mà Chân Thần cảnh giới Giang Thủ cũng có lòng tin tại thời gian nhất định sau lĩnh hội đến 14 biến hoàng giả tình trạng, đến lúc đó tăng thêm bất tử thân, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể thông qua thí luyện, chỉ cần Hỗn Độn Tháp chân thần khảo hạch bên trong. Còn có Hỗn Độn linh bảo, hắn liền có thể đạt được. Hắn làm sao có thể từ bỏ? Có lẽ có người sẽ nói, Giang Thủ có vạn giới chi môn bên trên thần giới cũng có thể tùy thời xuống tới. Nhưng hắn dựa vào vạn giới chi môn hạ giới về sau, tiến vào Hỗn Độn Tháp, trong điện ngọc trên tấm bia liền sẽ hiện ra tên của hắn biểu thị hắn tại phá tháp, một khi bị những võ giả khác phát hiện, việc vui cũng quá lớn, mặc kệ Lâm Sùng Tĩnh lời nói phải chăng để hắn lưu tại linh giới sau áp lực bạo tăng, hắn đều có thể chịu được. Đây cũng không phải là nói ngoa, cùng Lâm Sùng Tĩnh nhóm cường giả rời đi sau, toàn bộ linh giới thực lực vượt qua giang thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ở tại thần giới chờ ngươi. Trọng Vạn duyên cười gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Sùng Tĩnh cái này thần tộc chủ thần cũng tại lúc này khẽ cười một tiếng, tiếng cười bên trong hắn cùng tứ đại chân thần chi hoàng liền nheo nhau, nhau bung ra tùy thân đap phủ bên trái hải lượng võ giả cũng lập tức hướng trong động phủ phi đội mà tại cuối cùng trọng vạn duyên nhóm cường giả cũng tiến vào lâm sùng tĩnh chỗ động phủ ngoại giới chỉ còn lại có lâm sùng tĩnh một cái lúc vị này thần tộc chủ thần mới chợt lách người biến mất không thấy gì nữa mấy hơi thở toàn bộ bên trong nguyên thành liền bắt đầu chuyển động từng tầng từng tầng trận lực trầm động chập trùng Phản phất từ bốn phương tám hướng hội tụ đến sức mạnh vô cùng vô tận sóng biển cuối cùng hội tụ tại lâm sùng tĩnh trước đó lập thân chỗ nơi đó hư không mới chợt hiện một đạo màu đen lôi đỉnh lôi đỉnh hiện toàn bộ bầu trời đều đống nhiên trở nên một mảnh đen kịt một cô không cách nào hình dung khí tức hủy diệt càn quét mà ra Phạm phất đến từ thiên điệu bất luận cái gì một chỗ, đầy trời đầy đất đều là hủy diệt sát cơ nơi phát ra, giang thủ mỗi người người đứng xem càng lâm vào huyền diệu không hiểu thắc loạn vô tự giác quan, tựa như bọn hắn nhận biết cảm thấy được thế giới tại thời khắc này triệt để sụp đổ, loại kia thiên điệu băng diệt lực lượng dư ba đều cuốn sạch lấy để bọn hắn. Cũng có loại nhục thân băng diệt, linh hồn tán loạn trí mạng áp bách. Roeng. Lôi đỉnh rốt cục xuất kích, một kích thẳng lên bên trong nguyên thành không trùng, trùng điệp văng sát tại hư vô chỗ, kích thích nơi đó không gian giống như sôi trào gợn sóng, lan loạn phai mái, tại lôi đỉnh một kích về sau, Giang Thủ cùng người đứng xem trí mạng cảm giác Áp Bách vừa mới buông lỏng liền Đông dưng tăng thêm mấy lần, bởi vì Lâm sùng tính trước đó lập thân lại chợt hiện chín đạo màu đen lôi đỉnh, mỗi một đạo đều không kém gì trước đó cái tia đạo, chín loại hội tụ mang tới cảm giác Áp Bách sửa đổi Dương gấp 10 còn nhiều, Dầm dầm dầm Khi cái này một mảnh lôi đỉnh cuộn tất cả lên, kế tiếp theo anh sát tại còn đang lăn lộn xôi trào chỗ hư không lúc, nơi đó cũng rốt cục tạch tạch tạch vỡ vụn, đó là chân chính không gian vỡ vụn, phảng phất từ kia một điểm bắt đầu thế giới liền muốn như vậy sụp đổ, khiến người ta run sợ không thôi kinh hãi cảm giác bên trong, nơi đó vỡ vụn không gian càng lúc càng lớn cuối cùng hình thành một cái dài rộng mấy trăm dặm đen nhánh hang động, giống như vệ nhân lỗ đen đồng dạng giữ tợn vô song. Tại lỗ đen kia bên trong còn có đạo khe hở không gian bồi hồi duãng. Cho đến lúc này, một thân ảnh mới từ bên trong nguyên thành bay lên, một hơi chui vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Không gian này vỡ vụn đưa tới vệ nhân lỗ đen cũng dần dần khép lại. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp về sau, nơi đó hết thảy mới khôi phục lại bình tĩnh, kinh khủng hủy diệt cảm giác cũng tan thành mây khói. Phốc. Bên trong nguyên thành nội trên không khôi phục lại bình tĩnh lúc, đứng ngoài quan sát một màn kia giang thủ lại thân thể du lên, phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn thậm chí cảm giác được mình nhục thân linh hồn đều có loại khô bại tịch diệt xu thế, thụ thương, chỉ là đứng ngoài quan sát lâm sùng tĩnh cái này thần tộc chủ thần lợi dụng bên trong nguyên thành câm chế đánh nát lượng giới hàng rào, quá trình bên trong hắn nhận loại kia dư ba cắn quét, vậy mà bị thương, thương thế mặc dù không nặng. Nhưng đây là dư ba A. Phun ra một ngụm nhiệt huyết, thể nội tu vi bắt đầu ôn dưỡng nhục thân linh hồn lúc, giang thủ quay người lại nhìn thấy một màn thì càng thêm dò người. Nguyên bản cùng hắn cùng một chỗ đứng ngoài quan sát vô số võ giả bên trong, bản thần trở xuống thật có quá nhiều võ giả nhục thân dạng nước, từng tầng từng tầng tràn ngập ăn mòn phá diệt cảm giác khói đen cuộn cuộn lúc đích. Nhìn qua kia từng cái võ giả tựa như là bị vô số hắc trùng bò đầy toàn thân, tại sẽ rách nuốt cắn bọn hắn hết thảy. Chân thần tốt một chút, nhưng cũng chỉ có cực kỳ cá biệt mới có thể giống giang thủ dạng này, mặc dù bị thương, cũng có thể bảo trì vẻ ngoài bên trên trơn ổn. Chủ thần thì cơ bản đều là như thế này, trách không được, chỉ là đứng ngoài quan sát nhận tác động đến liền đáng sợ như thế, mà nghĩ tiến về thần giới, còn muốn thân người mặc qua không gian kia vỡ vụn mang ra lượng giới thông đạo. Bên trong đến hủy diệt khí cơ tuyệt đối càng đáng sợ, ngay cả trọng vạn duyên những cái kia chân thần chi hoàng đô phải trốn vào Lâm sùng Tĩnh Đạo phủ. Lâm sùng Tĩnh là từ chân thần chi hoàng tấn thăng năm đạo chủ thần, chiến lược so sánh kém một chút thần vương, cho nên hắn mới có tư cách che chở những võ giả khác xuyên qua thông đạo. Mà chúng ta muốn tiến vào thần giới, không chỉ muốn lợi dụng cấm chế mở ra thông đạo, còn muốn có thực lực tại xuyên qua thông đạo lúc bất tử mới được, bởi vậy chúng ta những này hạ giới võ giả có thể làm, chính là kích phát thông đạo để thần giới cường giả biết được, sau đó xuống tới một chút cường giả tiếp dẫn chúng ta. Chương 892: Tức chết lão phu. Giang Tiểu Hữu Ngươi còn thật là khiến người ta há ước, tinh cực nguyên sự tình chúng ta chưa kể tới, liền nói tiến về thần giới, chúng ta tất cả cường giả đều phải tiến hành sàng chọn thi đấu, tại thi đấu sự tình bên trong thắng được mới có tư cách, ngươi lại là chỉ cần muốn gật gật đầu liền có thể đi đến, dù là ngươi từ bỏ lần kia cơ hội, hay là có thụ trọng vạn duyên coi trọng, không cần cùng chúng ta nhóm này lao ra hỏa cùng một chỗ hoàn thành cái mục tiêu kia, lúc nào muốn đến thì đến." Chậc chậc. Cái này lại đâu chỉ là để người há ước, hắc, Giang Tiểu Hữu, lão phu trước kia có cái gì đắc tội chỗ còn hy vọng tiểu Hữu thứ lỗi a, không cần để ở trong lòng chờ ngươi về sau muốn đi thần giới mang lão phu một cái, đã trọng vạn duyên có thể để ngươi tùy thời đi lên, ngươi cũng có thể mang theo bên người thân hữu, cần phải cho lão phu một cái cơ hội à? Tỉnh lại đi, ngàn du lịch lão quái, ngươi lại không phải nhân tộc, ngươi thế nhưng là linh văn tộc, Giang Thủ sẽ mang ngươi à? Nói không chừng sẽ mang, chỉ cần ngươi từ đây ở bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng là được, bất quá ngươi có thể làm đến à? Ha ha, Giang Thủ trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ, cũng còn chưa kịp cầm ra đan dược đi chữa thương, tại hắn cách đó không xa liền xoát xoát xoát đột đến lần lượt từng thân ảnh, chính là tại sàng chọn thi đấu bên trong lạc bại sau lưu lại các chủ thần. Những chủ thần này là lấy một tên khuôn mặt tu tú, râu tóc bạc trắng cự nhân tộc lão người cầm đầu, vừa một trúng đạn, từng tiếng âm dương quái khí cười khẽ liền văng lên. Mà nhóm này chủ thần nói tới, cũng chính là trước đây không lâu trọng bản duyên truyền âm lúc nâng lên rất dễ dàng để các cường giả cam tức không công bằng. Cũng nhìn ra được cái này một nhóm chủ thần cường giả, đều thật vì thế kích động ra không ít tà hỏa đâu. Như là linh văn tộc ngàn du lịch trải qua, trường sinh tộc hoàng ly tại di vãng cũng ngấp nghé qua hắn căn bản không có tinh cực nguyên, nhưng đối phương tại ngấp nghé lúc còn mang theo chủ thần cường giả thận trọng, lộ ra ngoài cảm xúc cũng không rõ ràng. Hiện tại những cường giả này đã hỉ nộ vũ sát cầm đầu cự nhân tộc lão người cũng chính là tất cả cổ thần tinh vực bên trong, hai tên đã từng từ vương cấp chân thần tấn thăng đến ba đạo chủ thần một trong. Lê đạo truyền. đúng vậy, mặc kệ là Lê đạo truyền cái này vương cấp sau khi tấn thăng ba đạo chủ thần, hay là ngàn du lịch trải qua, hoàng Ly cùng phổ thông hai đạo chủ thần đều là tại sàng chọn thi đấu bên trong lập bại. nhìn qua đi có chút khó tin, nhưng ngươi hiểu rõ quy tắc sau cũng sẽ không nhiều ngoài ý muốn. trước đó sàng chọn thi đấu không chỉ là chân thần chỉ cùng chân thần đối so, chủ thần chỉ cùng chủ thần đối so, càng khác biệt chính là ba đạo chủ thần chỉ đối ba đạo, hai đạo chỉ đối hai đạo, chân thần ngũ biến cũng chỉ đối ngũ biến. Tất cả người dự thi đều cùng thực lực tương đương võ giả đối so. Vì cái gì? Lưu thủ cường giả là lưu thủ linh giới. Toa trấn cổ thần tinh vực bảo trì này căn cơ tinh vực thị vượng, bởi vậy lưu thủ không thể tất cả đều là các cảnh giới bên trong kém cỏi nhất yếu nhất võ giả, nhất định phải có nhất định cường giả chân chính. Nếu không như lê đạo truyền, ngàn du lịch trải qua cùng hai ba đạo chủ thần toàn đi, chỉ còn lại có một nhóm không đủ một đạo chân thần cảnh giới bên trong bảy tám cựu biến thậm chí vương cấp toàn đi, chỉ còn lại có một nhóm một hai ba biến. Kia cũng không có lưu thủ ý nghĩa. Chờ sau này bản long tinh vực cường giả lại đến sầm lớn. Người ta tùy tiện một cái hai đạo chủ thần có thể diệt sát hơn mười cái không đủ một đạo. Ngươi còn để lại tới làm gì? Cho nên lê đạo truyền chính là tại cùng một cái khác vương cấp tấn thăng ba đạo cạnh tranh bên trong lạc bại. Ngàn du lịch trải qua hoàng ly cùng cũng là cùng cái khác hai đạo chủ thần cạnh tranh sau là bại. Chính là tam đại vương cấp chân thần, tề mộ, biệt kinh lương, gia sơn chuyển ba vị. Cũng chỉ có tề mộ một cái thắng được đi thần giới, biệt kinh lương cùng gia sơn chuyển toàn bộ lạc bại lưu tại linh giới. Cũng chính là bởi vì dạng này, nhiều lần biết được giang thủ các loại ưu thế cùng bị chiếu cố. Ngay cả lê đạo truyền cái này trước mắt cổ thần tinh vực mạnh nhất tồn tại đều ép không được lửa kia còn thế nào ép à, hắn cái này toàn tinh vực thứ nhất mạnh đều bị đào thải, muốn đi thần giới còn phải thực hiện cực độ điều kiện hạ khắc. Tập hợp đủ trăm tên trở lên chủ thần. Không có so đây càng hố, hắn đoán chừng đời này đều khó mà thực hiện, cơ bản muốn cùng thần giới cách biệt. Giang thủ một cái chỉ là chân thần, tốt à, mặc kệ hắn trước kia có huy hoàng bực nào quá khứ, hiện tại giang thủ tại hắn mắt bên trong vẫn chỉ là bốn loại đạo ý sơ thành, miên cương có thể cùng năm lục biến sánh vai gia hỏa. Hắn hất cái xì hơi đều có thể phun chết tiểu tử này, đối phương lại hưởng thụ được như vậy để người đấu kỵ ưu đãi, nếu không phải cái này, bên trong hay là bên trong Nguyên Thành Nội, lê đạo truyền đều sẽ nhịn không được một bàn tay chụp chết giang thủ. Lâm Sùng Tĩnh cùng trước khi đi là giao cho bọn hắn một chút điều khiển bên trong Nguyên Thành cấm chế chi thức thủ đoạn, nhưng bọn hắn những võ giả này điều khiển cấm chế, cũng nhiều nhất đánh giết hư không đi dung chuyển lượng giới hằng rào, ai muốn lợi dụng những cấm chế kia thủ đoạn chu sát cái khắc sinh mệnh, căn bản là không có cách thành công, một khi ngươi nhắm ngay cái khắc sinh mệnh phát ra sát cơ, cấm chế chi lực sẽ tự động trừ khử. Đồng dạng Ngươi sử dụng phổ thông thủ đoạn đánh giết cái khác sinh mệnh, đồng dạng sẽ nhận trừng phạt. Ngắm lại mấy năm trước đi, cái nào đó bản lòng chủ thần bởi vì dưới trướng tử tôn bỏ mình nghĩ đối giang thủ thân hữu hạ thủ, vừa động thủ liền bị một tia chớp diệt sát hơn phân nửa nhục thân. Giang thủ thân hữu lại thí sự không có. Điều này sẽ đưa đến mặc kệ Lê Đạo Truyền cùng võ giả đến cỡ nào phẫn nộ đến cỡ nào đấu kỵ cùng biệt quất. Giờ phút này cũng nhiều nhất vây quanh Giang Thủ nói một chút ngồi trâm trọng mà thôi. Tại từng tiếng âm dương quái khí cười lạnh bên trong, Giang Thủ cũng cười. Lê Tiền Bối là muốn đối tại hạ hạ thủ à? Một câu hỏi lại, Lê Đạo Truyền trúng thần trực tiếp tiên lặng. Nếu như không phải. Giang Mô liền muốn rời khỏi, "Chư vị tiền bối, tạm biệt." Chúng thần yên lặng bên trong Giang thủ mới bình thản thi lễ một cái, quay người liền phi độn hướng phường thị phương hướng. Lâm Sùng Tinh cùng thần giới người đến đã trở lại về thần giới, bây giờ linh giới, toàn bộ cổ thần tinh vực bên trong duy nhất có thể so Giang thủ còn mạnh hơn cũng chỉ có Lê đạo truyền một cái, trí ít trước mắt Giang thủ cùng đối phương trên lệch quá quá lớn, nhưng ở bên trong nguyên thành không cần lo lắng an nguy, hắn coi như đi ra bên trong nguyên thành còn có thể mượn nhờ vạn giới chi môn tới lui tự nhiên, cho nên tự vệ phương diện căn bản không có cái gì áp lực, mặc kệ nhóm cường giả kia. Như thế nào đối lại hắn? Đôi này giang thủ đều không có ảnh hưởng gì. Hiện tại giang thủ cũng hay là có ý định trở về phường thị tiếp tục thăm ngộ, dù sao tay hắn bên trong còn có không ít cảm giác hồn thần tinh, mượn nhờ cảm giác hồn thần tinh đem lực nhanh đạo ý ngưng tụ thành đại đạo lời nói, hắn chính là 14 biến chân thần chi hoàng, liền có thể tiến vào hỗn độn tháp nếm thử lần tiếp theo thu hoạch. Còn có chính là tại truyền linh hồ bên trong, hắn cũng có cửa hải cuối cùng không thể thành công đâu, một khi thực lực đầy đủ hắn còn có thể vào thu lấy cuối cùng một viên cảm giác hồn thần tinh, đó mới là mạnh nhất một viên. Mấy cái này mới là mấu chốt. Tức chết lão phu, đáng chết tiểu nhi. Mẹ nhà hắn, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn đi. Tiểu tử này tốt nhất cả một đời chia ra bên trong nguyên thành, chỉ cần hắn ra ngoài. Ngươi đây không phải nói nhảm a? Hắn chỉ cần không lốc, thực lực đầy đủ trước liền sẽ không bước ra bên trong nguyên thành, cho nên chúng ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nhìn hắn tiêu dao mà thôi. Cùng Giang thủ Phiêu Nhiên đi xa, từng cái còn lưu ngay tại chỗ các chủ thần mới lại nhao nhao tức giận đến nổi trận lôi đình, lẫn nhau truyền âm quát mắng bên trong, nhưng cũng càng mắng càng giận nổi, bởi vì bọn hắn đối Giang thủ không có biện pháp, chỉ ít trước mắt không có biện pháp. Chương 893, tiểu tử, cơ duyên của ngươi đến. Wen, lại là mấy tháng về sau. Thanh xoáy tinh hệ tầng thứ 5 xoáy cánh tay lam trạch tinh bên trên một mảnh hoang vắng sân dã, giang thủ đứng ở trên mặt đất hướng phía dưới một chỉ điểm ra, một tầng vô hình ba động tùy theo khuyết tán, ba động khuyết tán sau tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh, giang thủ lại biết vừa rồi kia một chỉ, đã để lớn phía dưới bị cấm chế chi lực để bảo toàn một cái tinh tế truyền tống trận im ắng chốn bụi. Toa này truyền tống trận cũng chính là nối liền biển thản tinh, lam trạch tinh, thanh qua tinh một tuyến tinh không thông đạo. Chặt đứt cái này một cái về sau, trừ giang thủ trong tay vạn giới chi môn, ngoại giới cũng cơ bản không có có sẵn đã biết thông đạo có thể đến biển thản tinh. Lâm Sùng Tĩnh Trọng Vạn duyên nhóm cường giả trở lại về thần giới mấy tháng, bọn hắn trở về cùng ngày, Giang thủ tại đại lượng chủ thần vây kín bên trong nhanh nhẹn mà đi, rơi vào những người khác trong mắt là trở về Vân Cảnh tông phường thị, trên thực tế hắn tiến vào phường thị không lâu liền đối ngoại tuyên bố bế quan, tự mình thì mang theo phụ mẫu bọn người về biển Thản Tinh. Lấy chân chính Vạn giới chi môn vượt qua tinh không, bên trong nguyên thành đến biển Thản Tinh cũng chỉ cần một lần vượt qua là được. Hắn cùng phụ mẫu đám người đã rời đi biển Thản Tinh, rời đi Ma Dương tông nhanh 60 năm, mọi người đi ra cũng là vì tìm kiếm càng nhiều tu luyện cơ duyên, có thể càng nhanh tăng thực lực lên, hiện tại nên có ma luyện cũng ma luyện không sai biệt lắm các loại tài nguyên khôi bảo mọi người cũng coi như chạm thu buồn mãn bất dật kia trở về tông môn tự nhiên là rất bình thường lựa chọn giang thủ trở về sau tin tức cũng không có làm sao ngoại chuyện chính là ma dương tông tần cao nhất điển hưng nguyên ngụy tử lương tô nắm thành đỗ thanh vũ cùng giải giác số người biết được dù sao mọi thứ không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất vừa trở về mấy tháng giang thủ cũng chính là tại cùng trong tông các sư trưởng đoàn tụ cùng phân phát các loại tài nguyên cùng các loại làm xong những này hắn mới vào hôm nay đi ra tông môn đến chặt đứt lúc trước bộ tú tâm một đường tu kiến tinh không thông đạo bộ thị cũng đã tiến về thần giới cùng giang thủ quan hệ hơi tốt những cái kia thế lực bên trong. Vân Cảnh Tông ban kinh hàng một mạch, Bộ thị là sàng chọn thi đấu bên trong thắng được người. Đều đi thần giới, Phong thị, bên trên tác thị cùng thì là người bị thua, tất cả đều tại linh giới lưu thủ. Cho nên tại Bộ thị cả tộc Di chuyển Giang thủ lại nắm giữ vạn giới chi môn, toàn bộ Ma Dương Tông trừ hắn ra có hay không những cường giả khác tình huống dưới, đem đã từng đầu này tình không thông đạo toàn bộ phá hủy, mới là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của ta tăng lên sẽ không quá chậm, bây giờ đã là 12 biến chân thần chi vương, bốn hạng đạo ý toàn bộ viên mãn, bước kế tiếp tăng lên lúc cũng có cảm giác hồn thần tinh tại, nhiều nhất lại có tháng 1 năm 2050 liền có thể lực ngưng tụ nhanh lại đạo. Trở thành 14 biến chân thần chi hoàng đi, bất quá trừ ta, phụ mẫu bọn hắn thực lực quá thấp, muốn tăng lên cũng không phải một sớm một chiều, không có trăm năm trở lên thời gian đều rất khó hình thành cái gì chiến lực. Trong đầu lại hiện lên từng đạo suy nghĩ, Giang thủ cũng có chút bất đắc dĩ, thực lực của hắn đã rất cường đại, trừ hắn ra bên người những cái kia sư môn thực lực võ giả lại đều quá kém, mạnh nhất chính là Tô Nhã, Cảnh phụ, Đường Phi Hoàng, Trang Vinh Hiên một cái, bây giờ đều là ngũ trọng tiêu hoặc là tiếp cận ngũ trọng tiêu. Cha mẹ của hắn tam trọng tiêu tả hữu. Điền Hưng Nguyên, Tô Nam Thành, Ngụy Tử Lương cùng một nhóm trưởng lão 60 năm trước chính là dựa vào giang thủ ủng hộ mới miễn cưỡng trở thành bán thần, còn không thiếu chỉ cảm thấy ngộ một hai loại pháp tắc bán thần, nhất trọng tiêu thực lực đều xa xa không đủ. Cái này 60 năm bên trong mấy vị kia tiến triển, cũng cơ hồ là linh. Nói cơ hồ, chính là bị giang thủ cùng Ma Dương Tông chiếm cứ xuống tới nguyên bắt ngát cung gì chỉ bên trong có bốn tòa pháp tắc bản nguyên bảo địa, 60 năm thời gian những cái kia bảo địa cũng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo sinh ra lấy pháp tắc bản nguyên. Nhưng số lượng quá ít, một cái đã có bán thần cảnh giới đều trọng chất không dậy, không có tài nguyên trọng chất trèo chống. Chỉ dựa vào điền hưng nguyên cùng tự thân đi cảm nộ, 60 năm thật đúng là gần như không tấp tiến vào Dạng này sư môn thực lực đừng nói ở tại thần giới, chính là tại linh giới đồng dạng yếu đuối không chịu nổi một kích. Giang thủ lần này trở về cũng mang về hải lượng tài nguyên bảo vật, nhưng cái kiếp như cũ ít nhất phải trăm năm trở lên mới có thể bồi dưỡng ra mấy cái có nhất định chiến lực võ giả. Đây là chỉ đem Huyền Trần tông di chỉ bên trong các loại bảo địa tài nguyên tính đi vào tình huống. Đúng vậy, Giang thủ đã đại khái tiếp quản toàn bộ Huyền Trần tông di chỉ. Kia là tại ban kinh hàng cùng vị di truyền thần giới làm chuẩn bị mấy tháng bên trong, hắn cũng không có nhàn rỗi, bên ngoài tại phường thị bế quan, trên thực tế thì đến Huyền Bụi trong tông Dựa vào cảm giác hồn lúc cảm thụ đến các loại linh hồn ký ức, chủ yếu cũng là trận pháp cấm chỉ phương diện ký ức. Tại kia di chỉ bên trong các loại nếm thử, cuối cùng tiếp nhận hơn phân nửa di chỉ. Cái kia di chỉ bên trong giang thủ liền phát hiện mấy chục tòa hoàn hảo pháp tác bản nguyên bạo địa, hay là tự nhiên diễn sinh tích lũy bảy, 80.000 năm lâu trồng chất pháp tác bản nguyên cơ hồ như núi như biển, tùy tiện để hắn bạo giàu lên. Dựa vào những cái kia, vì ma dương tông trồng chất trên trầm ngũ lục trọng tiêu bán thần đều không khó, hắn cùng ma dương tông thiếu khuyết cũng chỉ có thời gian. Dù là đến ngũ trọng tiêu mấy vị tia, cũng tại Huyền Trần Tông bên trong mượn nhờ cảm giác hồn thần tinh cảm ngộ đi ngưng tụ đạo ý, trong vòng trăm năm cũng không có gì hy vọng thành vị chân thần. Được rồi, đã thiếu khuyết chính là thời gian, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi đi chịu. Thở dài sau giang thủ vừa muốn thôi động vạn giới chi môn trở về Ma Dương Tông, một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm lại đột nhiên tại hắn cách đó không xa vang lên, Tiểu Hữu xin dừng bước. Giang thủ mang theo một tia kinh ngạc quay người về sau, nhìn thấy lại là một tên oai hùng trung niên mang theo bọc lấy mặt khác hai đạo một nam một nữ nhanh chóng phi độn mà tới. Khi ba người này tộc võ giả đến giang thủ bên cạnh thân hạ xuống, Oai Hùng Trung niên không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm Giang thủ không ngừng trên dưới do xét, càng xem trong mắt mừng rỡ ý vị liền càng nồng đậm, ngược lại là mặt các thanh niên nam nữ cũng là mắt lộ ra mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết Trung niên đang làm cái gì. Giang thủ cũng kém không nhiều, cao mày phản nhìn Oai Hùng Trung niên vài lần, mới nghi ngờ mở miệng, ngươi có chuyện gì? Một câu hỏi lại rơi xuống đất, cũng đang nghi ngờ thanh niên nam nữ mới cùng nhau giận dữ, trừng mắt trừng mắt về phía Giang thủ lúc kia thanh niên nam tử còn muốn há miệng nói cái gì, Oai Hùng Trung Nghiên lại khoát tay chặn lại ngăn lại đối phương, cười nói, tiểu hữu là chỗ đó người sĩ, ta xem ngươi cũng không có chút nào tu vi võ đạo chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao lại độc thân tại cái này thanh liêu núi? Dừng một chút cũng không có cùng Giang Thủ trả lời Trung niên lại cười nói, lão phu chính là Linh Hoa Tông võ Thuấn, tiểu hữu nhưng có hứng thú theo lão phu cùng một chỗ về núi. Võ Thuấn nôn ngữ về sau, Giang Thủ lập tức trừng thẳng mắt, hắn có thể cảm giác được trước mắt võ Thuấn đối với hắn không có ác ý, nhìn về phía hắn lúc cũng chỉ có mừng rỡ cùng cảm giác hứng phấn, tăng thêm những lời này, chẳng lẽ? tê, Giang Thủ trừng thẳng trước mắt, võ Thuấn bên cạnh thân thanh niên nam nữ cũng nho nho kinh hãi, kinh hãi bên trong cũng là bất khả tư nghị nhìn Giang Thủ một chút, cái kia nam tính thanh niên mới há miệng thấp khiến trách, ngươi đúng là ngu xuẩn. Còn lo lắng cái gì, sư tôn đây là muốn thu ngươi làm đồ A, tiểu tử, cơ duyên của ngươi đến. Tại cái kia nam tính thanh niên trong mắt, hắn không nhìn ra giang thủ có chút dị thường, mặc bình thường, bề ngoài mặc dù coi như không tệ, thế nhưng không có so hắn dễ thấy đi nơi nào, dạng này liền bị võ thuẫn coi trọng nghị thu làm đệ tử. Hắn đều cảm thấy có chút chóng. Dù sao hắn chỗ linh hoa tông tại 60 năm trước tinh vũ biến đổi lớn về sau, đã từ nguyên vốn không thế nào thu hút tiểu tông nhảy lên trở thành quái vật khổng lồ. Võ Thuan cái này phong thần bắt chuyển lão tổ, càng là Linh Hoa Tông bên trong phải tính đến tồn tại, có trời mới biết có bao nhiêu đứa ngốc si nữ nằm mộng cũng nhớ bái nhập lão tổ dưới trướng. Võ Thuan thu đồ lại cực kỳ nghiêm khắc, toàn bộ môn hạ đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này độc thân tại Thanh Liêu núi xuất hiện ra hỏa, thật đúng là đụng kinh thiên đại vận a. Chương 894, tiểu hữu còn không có cảm giác đến lão phu thành ý. A, nương theo lấy cái kia nam tính thanh niên thấp kiến trách, Giang Thủ lại cười, ngay từ đầu chỉ là nhẹ a một tiếng, sau đó liền biến thành tấm dương cười to, loại này cười không phải đằng cười nạo Võ Thuan không biết tự lượng sức mình. Dù là một cái chỉ là phong thần bắt chuyển nghị thu hắn cái này chân thần chi vương làm đồ đệ vốn là rất không biết tự lượng sức mình nhưng giang thủ thật đúng là không phải cười cái này hắn cười chỉ là bởi vì đời này lần thứ nhất gặp được loại sự tình này bình tĩnh đứng tại hoang sơn giã linh bên trong đột nhiên liền hấp dẫn qua đường võ giả sau đó làm cho đối phương vì tư chất của hắn làm chấn kinh nghị thu hắn làm đồ. nếu như chỉ là như vậy giang thủ cũng không sẽ hạnh phúc cất tiếng cười to mà là hắn tại đối so với mình vừa mới truy cầu võ đạo lúc lấy người bình thường chi thân buôn ba mấy ngàn bên trong hơn hai năm lâu tiếp gần năm thông môn đều bởi vì tư chất quá kém mà bị giải quyết hiện tại đến một màn như thế mới khiến cho tâm hắn dưới có khó nén ý cười. Dù là hắn ngay từ đầu cũng không biết võ thuấn vì sao lại làm như vậy, hiện tại từ lâu thoải mái. Lần này ra phá hủy tinh không thông đạo, giang thủ không tiện đối ngoại bại lộ hắn đã rời đi bên trong nguyên thành tin tức, cho nên mặc kệ xuất hiện ở đâu bên trong, những võ giả khác nhìn thấy hắn lúc có thể nhìn thấy cũng chỉ có phổ thông thường vụ, không tồn tại tông môn biểu thị, cũng cảm ứng không ra hắn mảy may tu vi. liền ngay cả những võ giả khác nhìn thấy dung mạo của hắn cũng có cả biến, cùng bản thân hắn cũng không tương xứng. Nếu bị ngoại nhân nhìn thấy hắn mặc ma dương tông bảo phục hoặc cảm ứng được hắn có tu vi mang theo, tự nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng coi như đối ngoại hiện ra mình không có tu vi không có tông môn, liền giống như người bình thường, Giang thủ tự thân đã là lĩnh ngộ bốn đại viên mãn đạo ý tồn tại, cứ như vậy thật thiên lặng đứng trên mặt đất, cũng sẽ cùng xung quanh thiên địa có loại huyền diệu cảm minh, hắn nói đã bắt đầu dung nhập tự nhiên chi đạo, cùng linh giới tự nhiên tương liên của mình. Người tu vi cảnh giới thấp còn không phát hiện được loại kia huyền diệu trạng thái, một khi tu vi hoặc là tự thân cảm nội lực đầy đủ, cũng có thể phát hiện một tia manh quẻ. Có lẽ chính là võ tuấn cảm thấy được cái gì? cảm thấy được hắn cùng xung quanh thiên địa tự nhiên hoàn toàn tương dung không phân khác biệt lại lại không có tu vi mang theo, mới cho là hắn là trời sinh tư chất như thế, lòng yêu tài nổi lên đi. Nếu quả thật có ai trời sinh liền đạt tới dung nhập xung quanh thiên địa tự nhiên trình độ, loại kia võ đạo tư chất cũng tuyệt đối là xa xa siêu thoát linh thai quả tẩy lễ tiên tiên linh thể trình độ, cũng tuyệt đối sẽ gây nên võ thánh hoặc là bán thần tranh đoạt. Đương nhiên, đây cũng là Giang Thủ niên kỳ tuổi còn rất trẻ, hắn hiện tại đối ngoại dung mạo vẫn như cũng là chừng 20, tựa như mao đầu tiểu hỏa tử đồng dạng, như hắn là 7, 80 tuổi thế triều lão gia coi như bị cảm ứng được hắn có loại kia huyền diệu trạng thái cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nói thu đồ. bất quá hiểu thì hiểu, giang thủ giật mình cũng chỉ là để tâm hắn dưới cảm thấy càng buồn cười hơn mà thôi. đồ đần, ngươi ngốc cười cái gì à? ngươi không phải không biết chúng ta linh hoa tông, không biết sư tôn ta đại danh à? mà đối diện ba người nhìn thấy giang thủ chỉ là cười, trước đó nam tính thanh niên sắc mặt lần nữa thay đổi, cô gái trẻ kia cũng sầm mặt lại, tựa hồ hận nó không tranh như mở miệng thấp khi trách. bọn hắn cảnh giới tu vi quá thấp, cái kia bên trong có thể cảm ứng ra mậy may gì thường. nhìn thấy giang thủ đối mặt như cơ duyên này lại chỉ là cười ngây ngô, tự nhiên có chút xấu hổ ngược lại võ thuấn không để ý giang thủ phản ứng, ho nhẹ một tiếng khiêm tốn nói. tiểu hữu cảm thấy chuyện này rất buồn cười a, kỳ thật không tốt đẹp gì cười, lão phu xem tư chất ngươi xuất chúng, thực tế là lên lòng yêu tải mới có trước đó nói chuyện, ngươi nếu là cảm thấy đột ngột hoặc là chưa từng nghe qua ta linh hoa tông danh hiệu, đại khái có thể nói ra ngươi là nhà nào con cháu, lão phu tự mình mang ngươi trở về gia tộc xác nhận một chút cũng được. những lời này cũng lập tức để nổi giận bên trong thanh niên nam nữ lần nữa sưng sờ, sư tôn, võ thuấn khoát khoát tay cũng không có giải thích thêm, lần nữa nhìn về phía giang thủ nói. tiểu hữu hẳn là còn không có cảm giác đến lão phu thành ý. Thành ý của ngươi không sai, bất quá bái sư sự tình hay là được rồi. Giang thủ lúc này mới đình chỉ cười to, bình thản bắt bỏ. Võ thuần lúc này mới biến sắc. Lần nữa dò xét giang thủ vài lần, chẳng lẽ ngươi đã có sư môn. Không nên a, lấy ngươi tuổi nhỏ như thế. Nói nói võ thuần mới cất tiếng cười to, mặc kệ, mặc kệ ngươi có hay không sư môn, hôm nay đã bị Lão phu đục vào, chính là của ngươi vật ý, hay là đi theo ta đi. Nói đến đây bên trong võ thuần mới đưa tay trộm một cái, đúng là cưỡng ép muốn bắt đi giang thủ. Thật sự là hắn là bị Giang thủ cùng xung quanh thiên địa lẫn nhau tan cộng minh huyền diệu cảm giác rung động đến, mới phải để Giang thủ bái sư, mà tại hắn nghĩ đến Giang thủ đều dáng vẻ chừng 20, trên thân còn không có một tia tu vi, khẳng định là không có co cơ duyên, ở bên cạnh hắn gia hỏa đều có mắt không trồng phát hiện không được loại này, Huyền Diệu mới khiến cho hắn phí thời gian đến nay, như vậy đụng phải khối này mỹ ngọc hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Giang thủ cự tuyệt cũng quá ngoài dự liệu, coi như Giang thủ không biết tên của hắn, cũng chưa từng nghe qua Linh Hoa tông danh tự, nhưng lấy võ vi tôn thế giới bên trong đối phương vừa rồi trợn mắt nhìn xem hắn bay trời mã xuống, làm sao lại cự tuyệt Hắn cũng rất muốn làm rõ tiểu tử này vì cái gì cự tuyệt, bất quá những này chờ hắn trước đem Giang thủ bắt về tông môn lại từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Chỉ cần người bắt vào tay, cái khác chẳng phải đều dễ nói rồi sao? Cho nên hắn cười lớn độc thủ. Cái này cũng không trách Võ Tuấn Vội vàng sao động, Giang thủ loại kia huyền diệu tư thái quá kinh người, về phần Giang thủ là tu vi cao hơn hắn lao quái vật. Đừng nói giỡn, nơi này chính là thanh xoáy tinh hệ mà không phải bên trong nguyên thành phụ cận, 60 năm trước một trận biến đổi lớn sau Lam Trạch Tinh một vùng 60 năm đều không có thần cấp cường giả xuất hiện, hắn cái này phong thần bắt chuyển đã là phụ cận người mạnh nhất một trong, nơi nào sẽ nghĩ tới kia loại khả năng Thẳng đến một chảo này, bên trong phía trước Giang Thủ thật yên lặng không hề có động tĩnh gì, hắn nguyên bản chụp vào đối phương đầu vai tay lại không hiểu thấu bắt hụt, Võ thuấn mới sợ hãi cả kinh, Giang Thủ không lúc đích, xung quanh cũng không có chút nào dị thường, hắn cái này đường đường phong thần bắt chuyển cường giả vậy mà bắt không. Người cái tên này, ta không đáp ứng bái sư còn chuẩn bị mạnh đến rồi, cái này cũng có thể sử dụng mạnh. Lúc trước nhìn ngươi còn có một số bất phàm, đáng tiếc. Võ thuấn kinh hãi, tại hắn hậu phương một đôi thanh niên nam nữ cũng nghẹn họng nhìn chân chối trạng bên trong, Giang Thủ mới lắc đầu bật cười, sau khi cười xong hắn mới lách mình biến mất không thấy gì nữa lần này biến mất vẫn như cũng là võ thuấn ba cái hoàn toàn không cảm giác được một tia dấu vết biến mất cũng lần nữa kinh hai ba võ giả nho nhau, nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi biến sắc một hơi võ thuấn mới chân mềm nún kém chút doạ bay làm sao có thể hắn vậy mà là bán thần rốt cuộc minh bạch cái gì cái này minh bạch cũng làm cho võ thuấn nhanh dọa nước tiểu bán thần làm sao lại còn trẻ như vậy tốt ta mẫu chốt là đã như vậy lâu như vậy không có xuất hiện qua bán thần tinh không làm sao đột nhiên có thần xuất hiện rồi càng sụp đổ chính là hắn còn muốn thu đối phương làm đệ tử đối phương bất đồng ý còn định dùng mạnh chưa bắt đi người lại nói cái khác Nghĩ đến đây bên trong võ thuấn không chỉ kém chút đoạn nước tiểu, càng có loại hơn khó mà hình dung xấu hổ cảm giác điên cuồng hiện lên. Mặt khác một nam một nữ thì cũng tại qua rung động ban đầu bên trong nhau nhau co quắp ngồi trên mặt đất, liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt tất cả đều là số đổ. Chương 895, sông giáp danh lại xuất hiện. Ừm. Có người tại Vân Cảnh Tông trong phường thị kêu gọi ta, xem ra là có lớn chuyện phát sinh. Thời gian nhoáng một cái lại là 8 năm sau, ngay tại Ma Dương Tông bên trong lĩnh hội lực nhanh đại đạo giang thủ đột nhiên thần sắc khẽ động, từ lĩnh hội trạng thái thanh tĩnh, càn cầm ra một khối võ vụ nội bị. Cái này 8 năm hắn cùng phụ mốt bọn người là tại biển thản tinh bên trong sinh hoạt thường ngày tu luyện, tu luyện chi hơn tập hợp một chỗ ăn uống tiệc rượu uông lỏng, lại hoặc là tiến về huyền trần tông di chỉ bên trong thăm dò điều chỉnh. nói tóm lại khoảng thời gian này cũng coi như giang thủ trong tu luyện khó được gan bình kỳ, mà 8 năm qua giang thủ tiến triển cũng không tính lớn, hắn tại mượn nhờ cảm giác hồn thần tinh tinh hung dưới, đem lực nhanh đạo ý từ đại thành thôi diện đến viên mãn còn dùng đi chín dọa huyễn linh độ, cho nên muốn để lực nhanh đạo ý từ viên mãn lộ sắt thành cơ sở đại đạo chi lực, thời gian ít nhất phải hai lần. Mà trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 3 giọt huyễn linh độ, bởi vì số lượng quá ít giang thủ không có tùy ý sử dụng, mà là bảo lưu lấy, cho nên hắn lực nhanh đại đạo ngưng tụ, đến bây giờ ngay cả một nửa lộ trình đều còn chưa đi xong. Đương nhiên, có như một nửa còn chưa đi xong, nhưng loại này hiểu được tăng lên cũng làm cho hắn thực lực lần nữa sinh ra biến hóa, nếu như nói chân chính ngưng tụ theo điểm đại đạo hắn sẽ lột sắc thành 14 biến chân thần chi hoàng, kia cảm ngộ ngưng tụ một nửa không sai biệt lắm cũng có thể so sánh 13 biến hoàn giả, tiếp gần một nửa, giang thủ thực lực cũng là 12 biến bên trong rất tiếp cận 13 biến trình độ. Nói một cách khác, hắn đã cùng bình thường ba đạo chủ thần bên trong tiếp cận bốn đạo cường giả thực lực tương đương, đây cũng là bình thường thực lực, đối so Giang thủ trạng thái, cha mẹ của hắn thì là có thể so thần đạo tứ trọng tiêu, cảnh phù Tô nhã cùng tiếp cận lục trọng tiêu. Giang thủ đồng dạng tại bên trong nguyên thành Vân cảnh tông trong phường thị có lưu thủ đoạn, dù sao phồn hoa tinh vực trung tâm một vùng không có người biết hắn về biển thẳng tinh, đều còn tưởng rằng hắn tại trong phường thị bế quan, hắn tại phường thị bế quan chỗ cũng thi triển tiểu thủ đoạn để một khối đặc biệt ngọc bia cùng nơi đó cấm chế tương liên, như ngoại giới có người xúc động nơi đó cấm chế đi bái phòng hắn, Giang thủ trong tay nắm giữ ngọc bia liền sẽ vỡ vụn nhìn ở trong tay Ngọc Bia một chút, Giang Thủ mới thôi động vạn giới chi môn biến mất tại nơi đó. Sau một khắc, từ bế quan biệt viện trong cấm chế đi ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tên nhân tộc chân thần đang đứng tại ngoài biệt viện chờ đợi. Bất quá đối vị kia Giang Thủ không thế nào quen thuộc, vân cảnh tông bên trong hắn quen thuộc nhất Niếp binh một mạch đã di chuyển thần giới, còn lại hai đại chủ thần giới trướng, hắn còn dừng lại tại đơn giản nhận biết giai đoạn. Ngoài viện chân thần thì là hai đạo chủ thần vương hồ dưới trướng đời cháu cường giả vương đỉnh, trung niên võ giả vẻ ngoài, lục biến trình độ mà thôi. Vương Sư Minh cảm thấy dù là có nghi hoặc. Giang thủ hay là đang đi ra sau cười đối Vương Đình thi lễ một cái. Giang sư đệ, không có qué giày ngươi bế quan a. Trong khi chờ đợi Vương Đình cũng hai mắt tỏa sáng, khách khí đáp lễ lại sau mới hưng phấn nói, coi như ta qué giày ngươi cũng là bất đắc dĩ, còn hy vọng sư đệ đừng nên trách, ha ha, bất quá chờ ngươi nghe việc này, chỉ sợ cũng sẽ không trách ta. Giang thủ bế quan trước cũng đối với ngoại giới nói qua, không có có chuyện quan trọng không nên tùy tiện qué giày hắn, ngẫm lại 8 năm qua cái này còn là lần đầu tiên có người đến xúc động cấm chế, cũng có thể minh bạch cái gì. Theo Vương Đình cười to, Giang thủ cũng khách khí khoát tay. Nhìn Vương sư huynh bộ dáng, Chẳng lẽ có việc vui gì phát sinh? Thật đúng là rất có thể là, bất quá đến cùng là ai việc vui liền khó nói chắc, cái này cũng có thể là cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Nhưng tham gia náo nhiệt cũng là tốt, chí ít chúng ta có thể tận mắt chứng kiến cái gì. Vương Đình vẫn như cũ một mặt vui mừng, mặt mày hớn hở hình. Đến cùng chuyện gì có thể để cho Vương sư huynh hưng phấn như vậy? Giang thủ cũng nghi ngờ hơn, Vương Đình bất kể nói thế nào cũng là chủ thần đích trưởng tôn a hay là Vân Cảnh Tông xuất thân, có người tại bên trong nguyên thành bán ra hỗn độn linh bảo. Vương Đình lúc này mới sửa sang lại khuôn mặt, kết quả lời nói vừa ra, nghi hoặc bên trong Giang thủ cũng nháy mắt ngây dại ra. Lúc mấy hơi thở hắn mới rỗi ra ngón tay vướt vướt mi tâm. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Hắn bản năng bên trên liền cho rằng đối phương là đang nói đùa, Hỗn Độn Linh Bảo à, Hỗn Độn Linh Bảo rốt cuộc mạnh cỡ nào, chân quý cỡ nào đã không cần nói quá nhiều, nhìn xem Giang Thủ Tự thân chỉ vì hư hư thực thực có một kiện linh bảo, liền cơ hồ khiến toàn tinh vực tất cả thế lực lớn xuống tay với hắn, bàn Long Tinh vực cũng chỉ vì được một cái vạn giới chi môn, thiếu chút nữa đùa chơi chết cổ thần tinh vực, cuối cùng sự kiện kia càng lạ lẫy vẫn lạc trên trăm chủ thần làm đại giá mới kết. Thúc. Vậy coi như có những võ giả khác đến cơ duyên, đụng đại vận đạt được một kiện Hỗn Độn Linh Bảo sẽ ban ngày ban mặt tại bên trong nguyên thành bán gia, bán gia, cái này chỉ sợ thật không phải nói đùa, ngươi theo ta ra ngoài nhìn xem liền biết, Món kia hỗn độn linh bảo gọi sông giáp danh là một cái về quang tộc cường giả chạy đến bên trong nguyên thành bán hắn ra, cũng chính là chuyện ngày hôm nay mới vừa xuất hiện liền hoành động toàn bộ bên trong nguyên thành, dù là sông giáp danh là thật là giả còn chưa nhất định, nhưng vị kia giám quang minh chính đại đến bên trong nguyên thành khai hỏa cơ hiệu, chỉ sợ cũng không phải giả, nếu là giả đối phương tại sao có thể như vậy làm? Vương đình lần nữa hưng phấn mở miệng, giang thủ cũng đang nghe sông giáp danh chi danh lúc cảm thấy chấn động mạnh, sông giáp danh. Hỗn độn linh bảo đều là duy nhất, mỗi một kiện đều có tên của mình, cái này sông giáp danh nếu là thật sự, hẳn là từ linh võ đại lục di thất cái kia sông giáp danh, trong một ý niệm có thể đem cường địch thu nhập, nội bộ tự thành tinh hà, so một cái tinh vực diện tích còn muốn lớn vô ngân tinh không, sông giáp danh người nắm giữ nhất niệm liền có thể xóa bỏ bị nhốt sông giáp danh bên trong mấy chục trên trăm cái cùng thực lực bản thân tương đương cường địch. Cái kia sông giáp danh bị những võ giả khác đạt được rồi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, lần trước sông giáp danh đã di thất, kia di thất sau bị những võ giả khác đạt được cũng là có khả năng. Nghĩ đến cái này bên trong Giang Thủ lập tức để hóa tướng châu khôi phục nguyên bản hình thái, nắm lấy hóa tướng châu cảm ứng. Một màn này hắn cũng là ngay trước vương đình mà làm, nhưng lấy hắn đuổi sát bốn đạo chủ thần tức lực, vương đình chỉ là phổ thông chân thần lục biến. Giang Thủ ở ngay trước mặt hắn làm những này cũng khỏi phải bị hắn phát hiện mảy may dị thường. Mấy hơi thở, thôi động hóa tướng châu, Giang Thủ liền phát hiện một cái mới hỗn độn linh bảo tung tích. Thật là sông dắp danh, dù là còn không có dùng hóa tướng châu bắt giữ khí cơ, diễn hóa cái này mới linh bảo, cho nên tạm thời cũng vô pháp kết luận đó có phải hay không sông dắp danh, nhưng đã xuất hiện mới linh bảo khí cơ, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Giang Thủ cũng bị chấn có chút sưng sờ. Hắn một đã sớm biết sông giáp danh gì thất, cũng biết kia linh bảo khủng bố đến mức nào, đang từng bước quật khởi bên trong cũng không phải không nghĩ tới có thể hay không tìm tới di thất sông giáp danh. Nhưng sông giáp danh là tại ma dịch tộc sầm lấn linh võ đại lục, trận chiến cuối cùng bên trong mấy vị bán thần không tiếc hết thể phá hủy thời không thông đạo, thời không thông đạo bạo liệt bên trong di thất. Loại kia di thất, người cũng căn bản không biết nó nhét vào cái kia bên trong. Đơn giản nhất để nói, thời không thông đạo một mặt kết nối ở biển thải tinh, một chỗ khác là tĩnh mịch tinh không. Kia tĩnh mịch tinh không ở xa cổ thần tinh vực bên ngoài, ở giữa vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực, cùng thông đạo bạo liệt lúc. Sông giáp danh khả năng theo bạo tạc xuyên thấu cả cái thông đạo thất lạc ở ma dịch tộc xuất hiện tĩnh mịch tinh hệ, nhưng cũng có thể là là hai đầu trung ương bất luật cái. Gì một chỗ tinh không, như vậy dài rộng giặc tinh không đường, bao hàm vô số tinh hệ tinh vực, quỷ biết làm sao đi tìm. Coi như Giang Thủ được vạn giới chi môn cái này nghịch tiên trí bảo về sau, bởi vì hoàn toàn không có mục tiêu cũng liền không có cách nào đi tìm. Hiện tại, lại có võ giả cầm sông giáp danh đến bên trong nguyên thành bán ra. Về quan tộc. Chương 896, về quan tộc. Ha ha, xem ra Giang Hình cũng bị trấn không rõ đi. Ngươi cái này đã từng hoàn cấp bán thần cũng không thể ngoại lệ a. Vương Đình không biết Giang thủ đã trong thời gian thật ngắn đã làm nhiều lần sự tình, trong mắt hắn, tự nói ra hỗn độn linh bảo sông giáp danh Giang thủ vẫn tại một người, đến bây giờ ngốc gần 10 cái hô hấp, quá trình này hắn cũng không có đi cái dậy, mà là có nhiều thú vị nhìn chằm chằm đứng ngoài quan sát, 10 cái hô hấp sau hắn mới cất tiếng cười to. Tiếng cười to bên trong Giang thủ rốt cục lấy lại tinh thần, dù là cảm thấy vẫn như cũ có hồi hộp cùng chấn động, nhưng hắn cũng đem sự tình cả làm rõ, thất thố, để Vương sư huynh chế giễu. Nhìn cái gì cho cười, ta vừa nghe tới tin tức này lúc thế nhưng là so phản ứng của ngươi còn khoa trương đâu. Vương Đình cười khoát tay. Quát tay sau mới nói, toàn bộ tinh vực lại muốn lên sóng gió lớn, tựa như ta vừa rồi nói, cái kia về quang tộc cường giả dám quang minh chính đại đi tới bên trong nguyên thành nói yếu xuất thụ sông giáp danh, kia đồ vật trong tay của hắn hẳn là liền sẽ không giả. Một phương diện khác thì là, làm ra loại sự tình này chính là về quang tộc, có thể tin cũng có cao không ít, đã có thể tin cao, không được bao lâu sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ tinh vực, chỗ có chủ thần sẽ còn lần nữa tề tụ bên trong nguyên thành, vì tranh đoạt sông giáp danh mà ra tay đánh nhau. Trong này đoán chừng không có chúng ta chuyện gì, nhưng có thể chứng kiến một kiện hỗn độn linh bảo hoa rơi vào nhà nào cũng là một loại ca tụng A. Từng câu lời nói rơi xuống đất, Giang Thủ cũng nghe được liên tục gật đầu. Hắn hôm nay cũng sớm không là năm đó, cái gì cũng đều không hiểu. Các loại kiến thức thiếu thốn đáng thương võ đạo tân tú, dù sao hắn cũng hoa qua không thiếu thời gian đi nghiên cứu các loại võ đạo đến thử. Càng quan trọng chính là, hắn còn cảm giác hồn qua mấy cái 8 vạn năm trước Huyền Trần Tông chân thần nhóm một đời, tiêu cả đời sinh bên trong các loại kiến thức, hắn cũng thô sơ giản lược cảm ngộ qua. Cho nên như nhân tộc, linh văn tộc thậm chí bản long tinh vực ngàn vạn tộc, yêu tinh tộc cùng cùng võ giả, ai được một kiện huấn độn linh bảo sau xuất ra đi bảng ra. Cái này cơ vốn cũng không hợp lý. Những cường giả này ai đạt được trí bảo? chỉ sợ sẽ chỉ che giấu xem như tự thân mạnh nhất át chủ bài sử dụng, coi như sự tình truyền bá xôi trào dưng, dưng mình không gánh nổi cũng sẽ giao cho phía sau cầm giả, làm sao có thể lấy ra bán ra? Nhưng về quang tộc làm loại sự tình này thật là có khả năng, thậm chí tính bình thường. Về quang tộc là một loại rất đặc biệt thượng cổ chủng tộc, căn bản không có cách nào sử dụng các loại đồ vật, hôn độn linh bảo đều không cách nào sử dụng. Cái này manh nghe xong đi có chút khó tin, nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không cách nào sử dụng đồ vật võ đạo trùng tộc cũng không tính hiếm thấy, đã từng xâm lấn linh võ đại lục ma dịch tộc chính là này lệ. Ma dịch tộc võ giả không tu lĩnh vực phát tắc, chỉ dựa vào thôn phệ các tộc võ giả lớn mạnh tự thân, tự thân càng mạnh, trời sinh ăn mòn năng lực liền càng mạnh, cơ hồ có thể ăn mòn vạn vật. Về quang tộc thì đàn sinh tại quang mang bên trong. Có ánh nắng địa phương liền có thể có tộc nhân của bọn hắn, dù là sinh ra tỷ lệ cực tiểu cực nhỏ, một viên hàng tinh chiếu dọi trên trời sau 10000 năm, nó quang mang phạm vi bao phủ đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái về quang tộc, nhưng toàn bộ trong tinh không có bao nhiêu hàng tinh. Một cái tinh hệ liền mấy ngàn hơn 10000, một cái tinh vực càng là 100 tỷ mà tính, toàn tinh không phạm vi quý biết có bao nhiêu hành tinh cho nên về quang tộc tại tinh không phạm vi cũng không tinh quá hiếm thấy. Vấn đề là vừa dưới ánh mặt trời đản sinh về quang tộc thực lực rất nhỏ yếu, bọn hắn chính là bám vào từng sợi xuyên qua tinh không ánh nắng mà sinh, vẻ ngoài cũng giống một sợi ánh sáng. Sinh ra lúc cùng phổ thông người trưởng thành tộc lực lượng tốc độ đại khái tương đương, theo ánh nắng xuyên tấu nhào về phía tinh không các nơi, một khi bọn hắn bám vào tia sáng biến mất, cái này vừa đản sinh về quang tộc cũng sẽ vẫn lạc tử vong. Cho nên về quang tộc không chỉ sinh ra tỷ lệ tiểu, thọ nguyên cơ bản cũng chính là một chùm sáng thời gian, chỉ có cực kỳ cá biệt quần thể đang sinh ra về sau tử vong trước đó, có thể định chuyển tự thân đi hướng không theo ánh mặt trời chiếu nào về phía tinh không, mà là theo ánh nắng ngược dòng trở về thúc đẩy sinh trưởng bọn hắn hàng tinh chỗ mới có thể càng đến gần nên hàng tinh thực lực càng mạnh, thọ nguyên càng dài. mà lại chỉ cần ngươi có thể có được ngược dòng chi lực, liền sẽ lập tức thoát khỏi sinh ra ngươi ánh nắng tiêu tán tức tử vong định lý, biến thoát ly quang mang kia cũng có thể sinh tồn, lại từng bước một tới gần hàng tinh, cùng có cái nào thành công trở về thúc đẩy sinh trưởng bọn hắn hàng tinh, lại thôn phệ nên khỏa hàng tinh, liền sẽ nhất cử vật vì so sánh chân thần cường đại. vậy quang tộc chi danh cũng là bởi vì này mà tới, cái chủng tộc này không tu linh bực lực lượng pháp tắc, tu thôn phệ ánh nắng ở trong vũ trụ sinh tồn thôn về một chút ánh nắng liền có thể lớn mạnh tự thân từ so sánh người bình thường tộc lực lượng từng bước một cường đại bọn hắn công kích tự vệ thủ đoạn cùng cùng cũng chỉ có ánh sáng cùng nhiệt cái chủng tộc này còn có một cái khác là thủ cả tộc bẩm sinh diệt sạch thuật đó chính là bọn họ chỉ cần có thể nhìn thấy một viên hằng tinh liền có thể từ nên hằng tinh hấp thu lực lượng từ đó để tự thân bình thường tốc độ bạo tăng gấp 10, mấy chục lần đối giang thủ nhóm cường giả đến nói nắm giữ lực nhanh đại đạo ba đạo chủ thần mới có tám năm lần tốc độ ánh sáng về quang tộc bình thường tốc độ cũng kém không nhiều so sánh ba đạo chủ thần mới có tám năm lần nhưng cùng thi triển diện sạch thuật lúc, từ bọn hắn nhìn thấy hàng tinh hấp thu lực lượng một đường hướng nên hàng tinh phi đội, tốc độ có thể thẳng tắp đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, hai trăm lần tốc độ ánh sáng vân vân. Này sẽ tiêu hao nên hàng tinh sinh mệnh, căn cứ diện sạch thuật thi triển dài ngắn cường độ khác biệt, nên hàng tinh sẽ tịch diệt tạm đạt mấy năm mấy chục năm không giống nhau. Coi như như thế, đôi này về quang tộc tự thân ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn cũng là am hiểu nhất xuyên qua tinh không chủng tộc. Dạng này coi như đạt được hỗn độn linh bảo cũng vô pháp sử dụng tục đàn, đạt được một kiện linh bảo sau sẽ nghĩ đến lấy ra bán ra, cũng không coi là quá ngoại ý muốn sự tình. Trong đầu nổi lên có quan hệ về quang tộc hết thảy. Giang thủ điểm quá mức mới lại nói, "Bảo vật, mặc kệ là linh thạch hay là các loại pháp tắc bản nguyên đối bọn hắn đều vô dụng, vậy hắn bán ra Hỗn Độn Linh Bảo, là dự định để chúng ta dùng cái gì đổi? Chẳng lẽ là U Ám Ma Tinh?" Về quang tộc chân thần trước đó chỉ cần có ánh nắng liền sinh tồn, bọn hắn cần cũng chỉ có ánh nắng. Nghĩ tấn thăng chủ thần, cần lại là một loại khác cùng bọn hắn chủng tộc đặc tính hoàn toàn tương phản sự vật, trên thế gian bất luận cái gì hoàn toàn tối không có một tia ánh sáng khu vực, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ một chút thuần túy nhất Hắc Ám bản nguyên, được xưng là U Ám Ma Tinh. Một viên U Ám Ma Tinh có thể nhẹ nhõm phá diệt một viên hành tinh, làm chính thịnh vượng hành tinh hoàn toàn mờ đi tiêu tán. Nhưng cái đồ chơi này chỉ có ánh nắng vĩnh viễn chiếu xạ không đến mới có, đại bộ phận phân tiểu tinh hệ cùng tiểu tinh hệ ở giữa vũ trụ đều không có, chỉ có tinh vực cùng tinh vực ở giữa từng mảng lớn hàng cổ không đổi vô ngần hư không mới có hy vọng sinh ra. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa, không nói đùa mà nói, loại địa phương kia rất hư vô vũ trụ bỏ chân thần tại loại địa phương kia muốn đi xuất động chết mấy trăm năm, chủ thần nghị xuyên qua cũng chỉ ít một trăm năm, cho nên u ám ma tinh những vật này số lượng thừa thất để người sủi đổ. Chỉ sợ sẽ là vân cảnh tông dạng này truyền thừa xa xưa siêu nhiên thế lực, cử tông cũng tìm không ra mấy quả. Là ưu ám ma tinh ba quả. Giá tiền này rất công đạo, hôn đội linh bảo giá trị căn bản chính là vô giá, nhưng đáng chết chính là chúng ta vân cảnh tông chỉ sợ ngay cả mười khỏa đều không bỏ ra nổi, coi như chúng ta tinh vực tất cả siêu nhân thế lực góp một góp đều chưa hẳn góp nổi một phẩy không khỏa, góp đủ linh bảo lại về ai? Ma liên tính chúng ta bây giờ đi tìm kiếm, lại thế nào đi lục soát? Vương đình một mặt không quan trọng, rất là mừng khấp khởi đáp lại, tiếp theo liền nhìn những cái tiêu các chủ thần như thế nào tranh đấu đi, hắc hắc, có mừng dỡ tự nhìn. Chương tám trăm không nổi. Một đoàn sáng tỏ lại cũng không chói mắt, phản mang theo các loại nu hòa cảm giác quang mang tụ tập cùng một chỗ rút thành một cái hình người bộ dáng, có thân thể tứ chi, có càng thêm sáng tỏ một chút quang mang, cấu thành độ xuất chút ngũ quan. Đây chính là Giang thủ cùng Vương Đình đuổi tới bên trong nguyên thành truyền tống quảng trường sau nhìn thấy vị kia về quang tộc cường giả, hắn liền ban ngày ban mặt xếp bằng ở rộng giữa sân ba hàng truyền tống trận phương đông bên ngoài mấy chục dặm, tại hắn phía trước thì dựng thẳng lên một khối một người cao màu ngà sữa ngọc địa, thượng thư một nhóm thần văn, bán ra hỗn độn linh bảo sông giáp danh, 3.0000 ú ám ma tinh. Tại vị này bên cạnh thân 10 bên trong phạm vi không có bất kỳ cái gì một võ giả, ngoài 10 dặm lại người ta tập lập, đứng trên quảng trường. Lơ lửng tại tầng trời thấp không trung võ giả giống như bầy ong đồng dạng lít nha lít nhít, khắp nơi đều là ong ong ong trò chuyện âm thanh, khắp nơi đều là tràn ngập kiếp sợ khẽ gọi, cùng tràn ngập rung động đờ đẫn ánh mắt. Cái này thật không trách lui tới bên trong nguyên thành cổ thần tinh vực đám võ giả kiến thức nông cạn, thực tế là hỗn độn linh bảo a, kinh khủng như vậy bảo vật liền ban ngày ban mặt bày ở kia bên trong bắn ra, đừng nói võ giả chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua a. Tinh không thế lực sinh ra đến nay các loại điện tịch bên trong cũng chưa từng ghi chép qua như thế hành động sự tình, nhưng dạng này sự tình cứ như vậy phát sinh, như thế cao liệu mà lóa mắt, ta còn tưởng rằng là nằm mơ, nguyên lai là thật. Lão phu sinh thời có thể tận mắt nhìn đến như thế công khai bán ra hôn độn linh bảo sự tỉnh, Sông Giáp Danh. Trong truyền thuyết Sông Giáp Danh à, một cái chân thần cựu biến nắm giữ, dù là đối đầu trăm cái cùng cảnh giới cựu biến, Sông Giáp Danh vung lên, nháy mắt miểu sát trên trăm cùng cảnh giới cùng giả. Không phải sao, Sông Giáp Danh mặc dù không có cách nào nhằm vào vượt qua bản thân cảnh giới quá nhiều võ giả, nhưng siêu việt tự thân hai tam trọng tiêu hoặc là hai ba biến vẫn là có thể, phổ thông chân thần cựu biến cầm, chỉ cần có thể đem đối thủ dung nạp đi vào, miểu sát 12 biến chân thần chi vương cũng có thể làm đến, đây chính là tiêu chuẩn vương khí a, không, là hoàng khí mới đúng. Phổ thông chân thần chi vương nghĩ phản sát cái khác vương giả cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Quá khoa trương, bất quá hẳn là thật đem, ai bảo sông giáp danh là tại lúc này quang tộc võ giả trong tay, bọn hắn chủng tộc đặc tính như thế, căn bản dùng không được, thật đúng là không bằng đổi lấy một nhóm ú ám ma tinh, vậy thì đối với bọn họ mới là vô thượng bảo vận, tấn thăng chủ thần mấu chốt, mà lại hắn như thế ban ngày ban mặt bày ở cái này bên trong, càng không phải là làm bộ vốn có phong phạm, nhưng là chọn vẹn 3.000 ú ám ma tinh. 3.000 mai a cái này ai cầm ra được? Quá sớm, những cái kia thần giới cường giả đi quá sớm bọn hắn thế nhưng là bỏ lỡ cơ hội lần này à? Nếu là bọn họ vẫn còn, nói không chừng liền có thể mua đến như vậy một cái hỗn độn linh bảo. Không nghe nói à? ở tại thần giới bên trong hỗn độn linh bảo cũng là cấp cao nhất trí bảo. Thần vương, đại đế nắm giữ tính bình thường, nhưng thần vương phía dưới chủ thần đều chưa hẳn có tư cách có được. Chậm chạp, từng tiếng ồn nào náo động cùng rung động âm thanh bên trong. đứng tại giang thủ bên cạnh thần vương đỉnh đột nhiên liền cười. Tiêu dung ý vị cũng rất khó hình dung. Giang huynh, ngươi nói như chúng ta tất cả thế lực chung vào một chỗ đều thu thập không đủ nhiều như vậy u ám ma tinh, sự tình sẽ làm sao phát triển à? Giang thủ lập tức sững sờ. Hắn hơn chín thành năm chắc có thể xác định kia sông giáp danh là thật, đến cuối cùng cũng thật không có ai xuất ra nổi giá tiền. Đoán Trường Việc vui liền lớn, mua không nổi, vậy liền dùng mạnh. Giang thủ cảm ứng được ra phía trước về quang tộc chỉ là một cái chân thần thất biến mà thôi. Vậy coi như là tại trải qua bàn long võ giả xâm lấn một chuyện. Cộng thêm thần giới người tới mang đi một nhóm cường giả, bây giờ cổ thần tinh vực cũng coi là suy yếu nhất thời kỳ, nhưng cái kia cũng có 59 vị chủ thần tọa chấn. Bất quá lại mảnh suy nghĩ một chút, Giang thủ mới cười nói, vị này về quang tộc đồng đạo giảm ban ngày ban mặt tới, chính là có năm chắc thoát đi. Hắn bình thường tốc độ bay mặc dù chỉ có gấp 6 lần tốc độ ánh sáng, chỉ khi nào thi triển diện sạch thuật, chỉ cần nguyện ý, bộc phát ra 200 lần tốc độ ánh sáng đều không khó. Chủ thần điều khiển mạnh nhất độn không bảo thuyền cũng được đứng sang bên cạnh. Hy vọng có ai có thể cầm được ra đi. Nếu không vị này chưa hẳn sẽ không tiến đến bàn Long Tinh Vực chào hàng này bảo. Nếu như chúng ta mua không nổi, bàn Long Tinh Vực càng mua không nổi, bọn hắn trước đó xâm lấn một chuyện tổn thất không so chúng ta tiểu đi nơi nào. Vương Đình cũng cười gật đầu. Nhiều năm trước xâm lấn sơ kỳ là cổ thần Tinh Vực tổn thương lớn, hậu kỳ bàn Long Tinh Vực cường giả cơ hồ chết hết, mà lại di vật của bọn hắn. Từng cái chủ thần tích lũy cả đời tài phú cơ hồ đều bị cổ thần cường giả tiếp thu, cho nên như cổ thần cường giả mua không nổi, bản lòng phương diện càng mua không nổi. Đương nhiên, cổ thần cường giả chủ yếu cường giả cũng đi một nhóm, bao quát mang đi không ít bản lòng chủ thần lưu lại di sản, cho nên cuối cùng có thể hay không mua được còn phải xem kia 59 vị chủ thần riêng phần mình gom góp kết quả. Tiếp theo thời gian, Giang Thủ liền đứng tại như núi như biển võ giả bảy bên trong lặng lặng chờ đợi những cái kia nhận được tin tức các chủ thần chạy đến, quá trình này hắn cũng kiểm tra một phen mình tùy thân động phủ cùng chữ vật giới chỉ, càng phát hiện trọn vẹn. Bảy viên ú ám Ma tinh. Ha <cười> ha Có khách quý vượt qua tinh không đến ta cổ thần tinh vực lắm khách, sao có thể cứ như vậy khuất thân ở đây, lão phu lê đạo truyền gặp qua bạch viêm tiền bối. Sau nửa canh giờ, theo một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô dáng lâm quảng trường, nguyên bản huyên náo quảng trường cũng lập tức trở nên yên lặng, kêu cao lớn cự nhân tộc thì trực tiếp đến về quang tộc võ giả trước người, cười lớn liền đi kéo đỡ đối phương. kia về quang tộc võ giả danh tự chính là bạch viêm, tại hắn xuất hiện thời gian bên trong có võ giả hỏi ý. Đối phương cũng rất khách khí đáp lại. Về phần Lôi Đạo chuyển cái này bây giờ cổ thần tinh vực đệ nhất nhân đối một cái về quang tộc chân thần miệng nói tiền bối, đó thật là bạch viêm thọ nguyên. Bây giờ bạch viêm đã hơn 2 vạn 1 ngàn tuổi. Đây cũng là về quang tộc đặc tính một trong. Bọn hắn vừa đản sinh phổ thông tộc nhân thọ nguyên ngắn đoạ người, một vật ánh sáng thời gian chính là nó thọ nguyên. Một chùm sáng nếu theo bắn tại vật thể bên trên, tại bị chích xạ phản xạ tán loạn, chính là rất nhanh sự tình. Cho nên so với nhân tộc động một tí 100 năm thọ nguyên, cây vốn không cùng một đẳng cấp. Dạng này về quang tộc một khi thành vì chân thần, lại là ba ngàn năm thọ nguyên. So với tử sát tiên điệu ý chí loại kia tinh cầu sinh mệnh, chân thần cảnh 100.000 năm là ngắn đến nhiều, so với nhân tộc thần tộc cùng lại dài dằng dặc không tưởng nổi. Không dám, Bạch Mỗ chỉ là chân thần, cái tiêu bên trong gánh chịu nổi lê tiền bối như thế tôn sưng. Ngồi xếp bằng trên đất Bạch Viêm cũng theo đó đứng dậy, rất khách khí đáp lại. Sau đó song phương một phen khách khí, trang diện không khí biến nhẹ nhõm lúc, Lê đạo truyền mới mời Bạch Viêm tiến về Tinh Hà Tông Phương thị. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nguyên náo quảng trường liền quận khuế bắt đầu, Giang thủ cùng Vương Đình thì chờ lấy Vân Cảnh Tông chủ Thần Vương Hồ sau khi đến, mới đi theo Vương Hồ tiến vào Tinh Hà Tông Phường thị. Chờ bọn hắn đi vào lúc, to lớn vườn thị tầng cao nhất rộng rãi phòng khách bên trong đã hội tụ tháng 3 năm bốn không vị chủ thần bao quát nó dưới trướng đi theo đến con cháu giang thủ một nhóm vừa đi vào liền cũng hấp dẫn không ít chú ý những này chú ý đều có nội hàm nhưng chỉ là nhìn mấy lần chúng cường giả lực chú ý liền trở lại bạch viêm trên thân tại thời khắc này ban ngày ban mặt bán ra sông giáp danh bạch viêm mới là đáng giá nhất tất cả cường giả để ý bạch huynh ngươi dự định bán ra sông giáp danh chúng ta cổ thần võ giả tự nhiên giờ hai tay tán thành nhưng không biết bạch huynh lại nên như thế nào chứng minh trong tay người sông giáp danh là chân linh bảo ta nghĩ bạch huynh là không sẽ trực tiếp đem linh bảo giao cho chúng ta kiểm nghiệm a Càng ngày càng náo nhiệt trong đại sảnh, khách sáo sau một hồi thân vì chủ nhân Lê Đạo Truyền mới đột nhiên mở miệng, một câu cả cái đại sảnh liền biến lặng ngắt như tờ, tất cả võ giả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Viêm, dù là giang thủ cũng không ngoại lệ, giang thủ đến bây giờ cũng chỉ là hơn 9 phần 10 xác nhận kia là chân thật sông giáp danh. Chương 898, Ám vực. Lê Đạo Truyền nói để Bạch Viêm đem sông giáp danh giao cho bọn hắn kiểm nghiệm tự nhiên là chuyện tiểu lâm. Cho đua mở qua sau kiểm nghiệm một chuyện cũng liền bắt đầu, quá trình này là Bạch Viêm tìm kiếm một vị nhân tộc bán thần nhất trọng tiêu võ giả, hắn lại lợi dụng bí thuật khống chế đối phương linh hồn. Khiến cho hắn bất cứ mệnh lệnh gì tại kia nhất trọng tiêu võ giả trong linh hồn đều là không cách nào vi phạm chỉ lệnh, sau đó Bạch Viêm mới đem Sông Giáp Danh giao cho kia nhất trọng tiêu bán thần luyện hóa. Tiếp theo sự tình chính là phát sinh tại diễn võ trường, tìm một chỗ ngoại nhân có thể rõ ràng đứng ngoài quan sát lôi đài, kia nhất trọng tiêu một lần đối mặt mặt khác trăm vị nhất trọng tiêu vây công, Sông Giáp Danh mở ra liền đem tất cả cường địch dung nạp đi vào, nhất nghiệm chấn choáng trăm tên bán thần. Cũng là một lần sử dụng, kia nhất trọng tiêu liền đem tu vi hao tổn không, hồi phục về sau hắn lại đối đối mặt một cái bán thần tứ trọng tiêu, vẫn như cũng là Sông Giáp Danh mở ra, nhẹ nhõm chấn choáng kia tứ trọng tiêu chư vị tiền bối còn hài lòng lần này thí nghiệm, cùng kia bị bạch viêm không chế nhất trọng tiêu bán thần đi ra lôi đài, tại chỗ có chủ thần thậm chí thật cường giả thần cấp mắt hồng hồng nhìn chăm chú, nhất trọng tiêu bán thần không có lực phản kháng chút nào lại đem sông giáp danh giao cho bạch viêm, bạch viêm thì giải trừ đối không chế của hắn, cười nhìn về phía lê đạo truyền, vương hồ cùng các chủ thần, hài lòng, đương nhiên hài lòng. lê đạo truyền cũng lớn mở miệng cười, về trước ứng bạch viêm một tiếng, mới lại nhìn trung quanh những cường giả khác, chư vị, sự tình đến bây giờ đã rất rõ ràng, bạch huynh lấy ra sông giáp danh đích xác là chân chính huấn độn linh bảo sông giáp danh, nhưng là ba phẩy ám ma tình. Hắc <cười> Hắc, Lão Phu là khẳng định không bỏ ra nổi đến. Chúng ta hay là góp một góp đi, coi như mọi người kiếm ra đến Ma Tinh cho dù đủ đủ rồi, cũng không tốt khu phân đến ngọn nguồn là ai đạt được sông rắc danh. Nhưng cho dù là chúng ta cộng đồng nắm giữ cũng tổng có thể tìm tới cơ hội đi xác lập cuối cùng người nắm giữ. Giống như vạn giới chi môn tại những cái kia bản lòng trong tay cờ giả, không phải cũng tìm tới biện pháp sao? Câu nói này rơi xuống đất, đại lượng chủ thần cũng nhao nhao gật đầu xác nhận. Sau đó Vương Hồ cũng rất nhanh nói, ta vân cảnh tông tổng cộng có mười mai ưu ám Ma Tinh, ta võ định tông sáu mai, từng cái chủ thần hoặc đại biểu tự thân hoặc là đại biểu cả cái tông môn bắt đầu báo cáo bọn hắn có ưu ám ma tinh bạch viêm xuất hiện tại bên trong nguyên thành không phải một chuyện một lát mà là thật nhiều cái canh giờ những chủ thần này tại riêng phần mình trong tông môn tiếp vào tin tức phản ứng đầu tiên cũng thường thường không phải trực tiếp chạy đến là trước kiểm tra nghiệm chứng tay mình bên trong có bao nhiêu ma tinh giống như ban đầu đại bộ phận phân võ giả lời nói về quang tộc bán ra ma tinh hay là như thế quang minh phương thức vậy coi như còn không có kiểm nghiệm qua cũng có thể biết cái này sông giáp danh tính chân thực là rất lớn đã như vậy bọn hắn đi ra trước liền chủ bị dưới đều là rất bình thường lựa chọn hiện tại cho một con số chữ liền có thể biết đại khái kết quả. Hiệu suất cũng là cực nhanh. Chính là như vậy đếm số rất nhanh lại gây nên một mảnh ý mãng kiềm chế, mấy cái, 10 cái. Dù là đều biết u ám ma tinh cực kỳ hiếm thấy, mà lại nó tồn tại địa vực cũng không thích hợp nhân tộc võ giả lui tới, phát hiện suất cũng thấp, có thể nhìn đến từng cái chủ thần bao quát nó phía sau tông môn tích lũy chỉ có loại con số này, hay là quá làm cho người kiềm chế. Bà báo, báo, đột nhiên có ai mở miệng nói trên người hắn có hơn 100 khối u ám ma tinh, chẳng diện mới tùy theo chấn động. Nhưng sau đó lại lâm vào mấy cái, 10 cái theo điểm, trong chảng chúng chủ thần cũng lần nữa im lặng. Sau một thời gian ngắn, Khi mọi người tập hợp ra 826 cái số này, tất cả cường giả sắc mặt đều biến âm trầm rất nhiều. Trước mắt tất cả tông môn cùng các chủ thần toàn bộ cất giữ. Vậy mà chỉ có 826 mai ưu ám mà tình, cái này cùng bạch viêm yêu cầu 3.000 trên lệch cũng quá hơi lớn. Nếu như bọn hắn kiếm ra đến hơn 2.000 mai, chỉ kém 2300 số lượng. Kia mọi người có lẽ còn có lòng tin cùng đối phương chặt trả giá, hơi rẻ lấy xuống. Thế nhưng là chỉ có 826, kia thật là nghị trả giá đều rất khó tấm phải mở miệng. Dù sao ai cũng biết hỗn độn linh bảo giá trị chân quý cỡ nào. Tương phản đú ám ma tinh loại vật này đối với nhân tộc đến nói tác dụng cũng không lớn, có lẽ một chút trận pháp thậm chí rèn đúc cực võ lúc nhưng có thể cần dùng đến, nhưng loại tình huống kia lại quá hiếm thấy. Trên lệnh quá lớn, thật có lỗi, nghĩ đến chư vị tiền bối cũng có thể minh bạch, ta về quang tộc như nghĩ tấn thăng chủ thần, nhất định phải ưu ám ma tinh tương trợ, dù là ta tấn thăng chủ thần cũng cần không được 3000 mai nhiều như vậy, nhưng chủ thần về sau tăng lên vẫn như cũng là cần hại lựa ma tinh. Chúng nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau lúc, Bạch Viêm cũng lắc đầu mở miệng. Bạch huynh, không có một chút dàn xếp chỗ chờ a. Không bằng dạng này Chúng ta trước dùng cái này 826 mai mà Tinh đổi lấy sông giáp danh, còn lại trước thiếu Bạch Vinh, ngày sau chúng ta cũng nhất định sẽ toàn lực đi tìm kiếm Vũ Ám Ma Tinh. Lê Đạo truyền mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng, nhưng lời mới vừa ra miệng Bạch Viêm liền cười bắt bỏ, Lê Tiền Bối hay là không muốn đùa kiểu này. Dừng một chút Bạch Viêm mới lại nói, bất quá chư vị muốn giữ lại sông giáp danh cũng không phải không có biện pháp nào khác, Bạch Mộ du lịch tinh không 15.000 năm hơn, liền từng phát hiện qua một chỗ tương đối kỳ diệu khu vực, Ám vực. Này Ám vực cũng không phải là đơn giản quang mang chiếu xạ không đến mà là cho dù có tia sáng cũng sẽ còn không ra đời liền sẽ chốt bụi, ở trong tối vực nội, liền có ứ ám ma tinh tồn tại, còn có một loại kỳ diệu trùng tộc cũ ảnh tộc. Bạch Mộ cũng không có từng tiến vào ám vực, mà là may mắn tù binh một cái ứ ảnh tộc mới biết được những thứ này. Kia bên trong không chỉ không có ánh sáng, càng không có linh khí, thậm chí đối cho các ngươi những võ giả này đến nói, bất kỳ cái gì linh khí bay vọt nhập ám vực liền sẽ nhanh chóng bị chốt bụi, coi như đi vào cũng chỉ có thể dựa vào tùy thân trong động phủ mang theo linh khí ủng hộ tác chiến, nhưng nghĩ đến đối chư vị mà nói đây cũng không phải là vấn đề. Câu này câu nói rơi xuống đất, trong đại sảnh chúng nhiều cường giả mới nhao nhao kinh động tới ám vực coi như cái này bên trong đều là xuất thân cao quý các chủ thần hoặc chủ thần dưới trướng nhưng cơ bản cũng đều chưa từng nghe qua ám vực tồn tại bất quá cái này cũng không trở ngại chúng các chủ thần kinh hỉ ám vực bên trong ngũ ảnh tộc mạnh nhất đều là thực lực gì nếu như thực lực không phải quá mạnh ngược lại là một chuyện tốt chúng ta có thể tiến vào ám vực tìm kiếm ngũ ám ma tinh cũng không biết bên trong ma tinh số lượng phải trang đầy đủ ngạc nhiên mở miệng hỏi lại trong sảnh tất cả cường giả cũng đều có thể nhìn ra được ở đây người mạnh nhất cơ hồ đều tâm động Tại hạ chỉ là tù binh qua ám vực bên trong một cái thực lực chẳng mạnh mẽ lắm u ảnh tộc, tiên tri đối ám vực bên trong tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, u ảnh tộc thực lực tổng hợp như thế nào hay là không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, bên trong có súng tốc cú ám ma tinh, nói như vậy, ám vực bên trong u ám ma tinh liền giống như chúng ta dưới trời sao từng khỏa hành tinh, cho nên ám vực coi như còn lâu mới có được bình thường tinh không khổng lồ, ngay cả chúng ta, một cái tinh vực diện tích cũng không sánh nổi, nhưng u ám ma tinh số lượng cũng là rất nhiều. Ta cũng sớm để mắt tới cái chỗ kia, ở trong tối vực phụ cận cũng lưu có hậu thủ, chỉ cần chư vị tiền bối nguyện ý, dùng này truyền tống trận kết nối kia bên trong, liền có thể tùy thời tiến đến kỹ càng điều tra. Thoáng một cái, trong sảnh tất cả các chủ thần đều kích động. Chương 899, mỗi cái cường giả đều có hy vọng. Chư vị, cơ hội của chúng ta đến, ám vực bên trong u ám ma tinh số lượng thật nhiều kinh người, vậy liền giống chúng ta bên trong tinh vực từng khỏa hàm tinh, mặc dù bây giờ còn không biết đến cùng có bao nhiêu, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, đừng nói tổng cộng thu thập 3000 ma tinh, trong chúng ta một cái nào đó thu thập 3000 ma tinh đều có hy vọng. Đương nhiên Ám vực bên trong cũng không phải là không có nguy hiểm, bên trong u ảnh tộc cũng có so sánh chủ cường giả thần cấp. Theo ta được biết, Ám vực bên trong nên loại cường giả chỉ ít qua mười vị. Càng kinh khủng một điểm là võ giả chúng ta trở ra không chỉ có thể dựa vào tùy thân động phủ bên trong linh khí công sát đi tiến vào, liền ngay cả tu vi cùng nói chi lực cảm ngộ cũng sẽ chậm chạp ngã xuống. Giống như bên trong thiên địa quy tắc rất bài xích chúng ta loại sinh mạng này tại tập thể áp chế, cho nên ở bên trong ngây ngốc một hồi liền nhất định phải đi tới ăn dưỡng. Nhưng bất kể nói thế nào cái này đều là cơ hội của chúng ta. Không có cái này ám vực tồn tại chúng ta liền không có cách nào đạt được sông giáp danh, vì sông giáp danh tuyệt đối đáng giá liều mạng. Thời gian nhoáng một cái mấy tháng về sau, bên trong nguyên thành trên quảng trường, khi một thân ảnh từ trong truyền thống trận hiện ra tung tích, liền mừng như điên đối trên quảng trường cái khác chờ đợi cường giả mở miệng. Thân ảnh này chính là Đông Cương Đại Đạo Tông hai đạo chủ thần ngàn du lịch trải qua, tại hắn giải thích bên trong mấy trụ thân ảnh cũng nhao nhao vươn người đứng dậy, tất cả đều trừng thẳng mắt nhìn chằm chằm ngàn du lịch trải qua, còn có mấy cái không thể tin kinh hô vang lên. Dù là sơ nghe ám vực chi danh lúc rất nhiều võ giả liền nghe Bạch Viêm nói, ám vực bên trong ú ám ma tinh số lượng rất nhiều cùng loại bình thường tình không hàng tinh số lượng nhưng kia dù sao cũng là bạch viêm không thế nào chính xác phát hiện cùng suy đoán hiện tại có tiến vào điều tra chủ thần trở về sau hay là nói như vậy vậy liền quá kinh người ngấp lại liền biết cổ thần tinh vực một cái tinh vực có mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu hàng tinh nhiều như vậy tông môn thế lực lại chỉ kiếm ra hơn 800 trăm ám ma tinh quá có thể nói do nó thưa thất tính kết quả ám vực bên trong lấy 1 triệu 10 triệu tính toán bất quá ban đầu chấn kinh về sau trên quảng trường không ít cường giả lại đối ngàn du lịch trải qua tu vi cảnh giới phát ra kinh hô ngàn du lịch trải qua rất sớm đã là hai đạo chủ thần Nhưng bây giờ đại đạo của hắn chi lực thậm chí tu vi đều có khác biệt trình độ rơi xuống, từ khí cơ bên trên phán đoán chỉ là miễn cưỡng bảo trì tại một đạo cảnh giới. Dòng giáng rơi xuống một cảnh giới. Phải biết ngàn du lịch trải qua mới tiến vào ám vực 2 tháng thôi. Trên thực tế nghe nói ám vực về sau, cổ thần tinh vực trước mắt tổn hơn 59 chủ thần, cũng không phải chỉ có ngàn du lịch trải qua một cái tiến vào đi điều tra tình huống, mà là có bảy tám cái, ngàn du lịch trải qua chỉ là cái thứ nhất trở về người. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là những cái kia đi vào người bắt được ú ám ma tinh hiệu suất quá nhiều, đều không thèm để ý bọn hắn tại ngoại giới ra hoa một mực không ngừng ở bên trong bắt giữ đâu, bởi vì những này nghi hoặc, trừ nhóm đầu tiên cường giả bên ngoài còn lục lục tiếp theo tiếp theo lại có những cường giả khác đi vào. Dưới mắt trên quảng trường cũng chỉ là thừa hơn hơn 30 chủ thần. Chính là còn lại những này cũng đang suy nghĩ cái gì khỏi phải lại cùng tin tức trực tiếp đi vào đâu, kết quả cân nhắc bên trong gặp được ngàn du lịch trải qua đi ra, đối phương mang tới các loại tin tức hàm kim lượng cũng rất lớn, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tu vi của hắn. Tu vi không có vấn đề, ta đã thử qua, mặc dù ở trong tối vực nội bị không ngừng suy yếu ăn mòn đảo lưu, có thể đi ra ám vực sau liền không bị ảnh hưởng chỉ cần không có những cái kia ảnh hưởng, ta nghĩ khôi phục trước đó thực lực cũng không cần quá lâu, chỉ sợ nửa tháng đều không cần. Chúng cường giả trong lúc khiếp sợ ngàn du lịch trải qua mới lại khẳng định mở miệng, đương nhiên, nếu chúng ta thật bị triệt để vây ở ám vực bên trong, chỉ sợ cũng sẽ thật mất đi hết thảy. Bất quá loại chuyện đó hẳn là cũng không dễ dàng phát sinh. Nghe đến mấy câu này, sau chủ thần khác nhóm mới lại nhao nhao gật đầu. Đã như vậy vậy liền ám vực bên trong xem hư thực, đã thực lực đầy đủ lời nói, mỗi cái cường giả đều có thể có hy vọng thu thập 3000 u ám ma tinh. Hắc <cười> hắc, lên đường đi, ta nghĩ cũng không có ai sẽ bỏ lỡ loại này cơ hội tốt lớn không được cách muội mấy tháng liền sẽ chúng nguyên thành tu dưỡng một chút, cũng chỉ có bên trong nguyên thành cái này bên trong tu dưỡng mới là an toàn nhất. Cái khác chờ đợi các chủ thần sẽ tại bên trong nguyên thành truyền tống quảng trường chờ đợi. Chính là cái này bên trong an toàn nhất, ở trong tối vực thăm dò bị thương, ngươi như ở trong tối vực lối ra phụ cận chờ đợi tu dưỡng, vạn nhất chủ thần khác nhìn thấy ngươi suy yếu liền hạ độc thủ đâu. Cho nên đi trước một nhóm kia chủ thần, lại trở về về liền chưa chắc là thông qua bạch viêm tạo dựng truyền tống trận trở về, mà là bọn hắn có thể dùng tùy thân động phủ liên thông bên trong nguyên thành truyền tống trận, trong động phủ trực tiếp truyền tống. Loại tình huống này ngươi nghĩ ở trong tối vực lối ra cùng đều trở không được cái gì. Lúc này ám vực khắp nơi trận đông đảo võ giả trong suy nghĩ, cũng biến thành tràn ngập mê hoặc trí mạng khu vực. Cùng có ai nói ra xuất phát về sau, trong tràng hơn 30 vị chủ thần cũng nhao nhao mở ra truyền tống, nhanh chóng biến mất tại trên quảng trường. Tại bọn hắn biến mất về sau, trải qua lần thứ nhất điều tra mà trở về ngàn du lịch trải qua mới xếp bằng ở quảng trường bắt đầu tu dưỡng. Thời kỳ này quảng trường kỳ thật cũng không có nhiều võ giả, bởi vì các chủ thần muốn đem cái này bên trong khi làm đại bản doanh, như tại hữu tất cả đều là như núi như biển võ giả bình thường cũng không ra bộ dáng. Các chủ thần sớm ban bố phát lệnh, tham dò ám vực thời kỳ. Bình thường võ giả không được tùy tiện tới gần quảng trường. Cái này bên trong giờ phút này chỉ có các chủ thần dưới trướng nhất dòng chính được sủng ái nhất con cháu, nhiều như rừng bất quá mấy trăm thân ảnh. Nhìn xem ngàn du lịch trải qua ngồi xuống ăn dưỡng, tả hữu mấy trăm thân ảnh mới nhao nhao lại thấp luận nói chuyện với nhau, chính là vương đỉnh cũng nhanh chóng hướng giang thủ truyền âm bắt đầu. Giang thủ, ám vực bên trong nhiều như vậy ưu ám ma tinh, một vị chủ thần đều có hy vọng thu thập đầy đủ ma tinh. Đây cũng là xem vật khí, thực lực mạnh nhất chưa hẳn liền có lớn nhất hy vọng. Vậy ngươi nói nhà ta láo tổ có không có hữu cơ hội. Chuyển âm thời điểm Vương Đình Thanh Âm đều biến có chút lửa nóng, ưu ám ma tinh tựa như từng quả mặt trời treo ở ám vực phổ chiếu bắc phương, cùng chân chính hàng tinh khác biệt, những món kia chỉ phổ chiếu vừa tối vừa lạnh, chủ thần đi vào chính là phong ấn thu hồi từng quả ma tinh, vậy thật đúng là tốc độ nhanh nhất, cộng thêm vận khí tốt có thể tập ngập gặp được hàng tinh mới có lớn nhất hy vọng. Ngươi suy nghĩ một chút liền biết, bình thường tinh không bên trong như một vị chủ thần bên người mấy năm ánh sáng đều là hư vô, một cái khác chủ thần mấy quang ngày liền có hàng tinh, vậy coi như cái chức là bảy đạo chủ thần, cái sau không đủ một đạo, giống nhau là cái sau thu thập càng nhanh. Bởi vậy Vương Đình nghĩ không kích động cũng khó khăn. Theo hắn Giang Thủ cũng cười, Vương Tiền Bối đương nhiên là có cơ hội, thậm chí ta đều có cơ hội, ta cũng dự định đi Ám Vực thử một chút đâu. Vương Đình nháy mắt trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, người nói đùa sao? Nếu như Giang Thủ mới vừa rồi cùng hơn 30 chủ thần cùng một chỗ tiến về Ám Vực, Tiết Chỉ sợ vừa rời đi bên trong Nguyên thành, vì trên người hắn khả năng có tinh cực nguyên, sẽ có mười mấy cái chủ thần xuống tay với hắn à? Cực khả năng gây nên hôn chiến loạn chiến, cho nên Giang Thủ cho dù có đầy đủ thế lực cũng không có cùng đại đội cùng lúc xuất phát, bất quá cùng đại đội toàn bộ nhập Ám Vực, hắn liền có thể tiến đến, dựa vào tốc độ cùng vật khí. Giang thủ một tay hóa thiên ý nháy mắt bao phủ tam quang ngày phạm vi hết thảy, tay kia còn có chân chính vạn giới chi môn, trong đầu có bóng giống liền có thể một lần mẹ tới. Vậy hắn cơ hồ mấy hơi thở liền có thể vượt qua tam quang ngày, cái kia vị chủ thần có thể so ra mà vượt tốc độ của hắn. Cho nên đối với sông giáp danh, Giang thủ còn chưa bắt đầu chuẩn bị chiến đấu liền đã thắng một nửa, hắn như thế nào lại không đi? Trương Chín Trăm, hơn ngàn lần hiệu suất đối so, không có nói đùa, cùng vương tiền bối bọn hắn xâm nhập ám Vực, ta tại quá khứ liền có cơ hội, chí ít sẽ không vừa xuất hiện liền bị bọn hắn tập thể truy sát. Đối có được sông giáp danh đã báo cực lớn lòng tin, Giang Thủ rất sảng khoái về ứng vương Đình, loại sự tình này hắn cũng không đạt được, muốn đi ám bực hắn liền nhất định phải thông qua nơi này chuyển thống trợ, chính là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, làm sao giấu? Ngươi, ngươi, ngươi chỉ là so sánh năm lục biến thực lực, có thể hay không thu thập u ám ma tinh đều không nhất định đi. Vương Đình lần nữa đầy dây khiếp sợ hỏi lại, thật cường giả thần cấp cơ vốn là có đánh nát tinh cầu thực lực, nhưng đây chẳng qua là chỉ đồng dạng hành tinh, thậm chí đổi cực phẩm khoáng vật tinh cầu chân thần liền bất lực. Đối với hàng tinh, người nghĩ chống lại ít nhất phải là bốn ngũ biến thực lực, nghĩ phong ấn thu hồi độ khó càng là to đến kho trường, thất biến đều không nhất định có tư cách kia cùng thực lực. Dù sao kia là đem giữa thiên địa một ngôi sao thần từ vị trí cũ phong bắt đầu, mang đi. Đây tuyệt đối muốn so trực tiếp dùng thần khí công pháp phá hủy đi khó rất rất nhiều, mà u ám ma tinh lực lượng lại là đủ để cho một viên hàng tinh sụp đổ vỡ vụn. Cho nên lần này đi thu thập thú ám ma tinh, cho dù đều biết bên trong ma tinh số lượng rất nhiều, nhưng chủ thần trở xuống cũng cơ bản không có ai xuất động, người đi đều không có thực lực kia còn đi làm cái gì? Không phải chủ thần cường giả bên trong cũng chỉ có hai đại chân thần chi vương, biệt kinh lương cùng gia sơn chuyển cùng một chỗ đi cùng. Giang thủ trước mắt đối ngoại triển lộ khí cơ cũng chỉ là bốn hạng đạo ý sơ thành, chân thần nhất trọng đỉnh phong, cho nên vương đình mới sẽ khiếp sợ như vậy. Tại tâm hắn bên trong giang thủ đi gặp được cứu ám ma tinh cũng không có thực lực phong ấn lấy đi, đi làm cái gì? Đi đùa những cái kia cắt chủ thần chơi à? Bất quá giang thủ không tiếp tục về ứng vương đình, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Mấy nén hương thời gian trôi qua hắn mới đối vương đình ôm giới quyền liền đi hướng truyền tống trận phương hướng. Hắn gái này khẽ động. Nguyên bản còn có không ít giao lưu âm thanh truyền tống quảng trường nháy mắt liền quặng khuế e xuống, dưới, tất cả võ giả đều nghi hoặc nhìn Giang thủ, dù là ngay tại an dưỡng bên trong ngàn du lịch trải qua đều tỉnh lại, hơi hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm Giang thủ. Tất cả cường giả nhìn chăm chú. Giang thủ đến Liên Thông Bạch Viêm thiết lập truyền tống trận chỗ, đi vào, khởi động truyền tống trận biến mất. Roeng một tiếng, trên quảng trường nháy mắt liền sôi trào. Nói đùa cái gì, kia một cái truyền tống trận chỉ là Liên Thông Bạch Viêm tiền bối sở thiết đại trận, cũng chỉ là thông hướng ám vực phụ cận a, Giang thủ đi làm cái gì? Hắn vậy mà cũng muốn đi ám vực. Hắn vậy mà cũng muốn đi ám vực hắn vậy mà rời đi bên trong nguyên thành, thế không thể tưởng tượng nổi, từng tiếng kiếp sợ không thôi khẽ gọi bên trong ngàn du lịch trải qua cũng sẽ không tiếp tục chữa thương, thân thể lóe lên liền đến truyền tống trận chỗ lặng lặng chờ đợi. giang thủ rời đi bên trong nguyên thành muốn đi ám vực, hắn là đi khôi hải, còn là chịu chết, lại hoặc là kia tiểu tử có tính nhắm vào biện pháp cũng có thể bắt được cú ám ma tình. mặc dù giờ khắc này ở trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng giang thủ rốt cục rời đi cái này miễn chiến chi địa, ngàn du lịch trải qua cũng kích động có chút thân thể phát run ngàn du lịch trải qua trong sự kích động, cái khác thấy cảnh này chân thần nhóm cũng nhao nhao cầm ra từng khối ngọc giản, không chút do dự liền bóc nát. Không có ai sẽ ngờ tới Giang Thủ muốn đi ám vực, nhưng Giang Thủ trên thân khả năng có hỗn độn linh bảo lại là tất cả cường giả đều mơ ước. Trước kia các chủ thần đều không làm gì được hắn là hắn một mực tại miễn chiến trí địa, không phải các chủ thần không có thực lực. Bất kỳ một cái nào chủ thần đều cho dưới trướng tử tôn đám tử đệ xuống mệnh lệnh, bất kể lúc nào chỉ cần phát hiện Giang Thủ rời đi bên trong nguyên thành, đều muốn ngay lập tức thông chi bọn hắn. Đây đều là sớm đã có đặt trước xét lượng, cho nên coi như các chủ thần đã đi ám vực đi xa, ám vực cùng bình thường thế giới càng giống như là hai thế giới đồng dạng, nhưng có cùng nguồn gốc bảo vật chỉ cần bóp nát một cái, khác một khối cũng sẽ vỡ vụt. Tất cả cường giả đều sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Đây chính là ám vực. Một mảnh khắc tinh không mịt mùng, Giang Thủ Huyền lập tại vũ trụ, tại hắn phía trước mấy ngàn bên trong chốn là một cái giống như như lô đen sự vật, toàn thân đen nhánh u ám thông đạo thức cửa ra vào, một bên kết nối bình thường tinh không, một bên khác thì là bóng đêm vô tận. Cái lô đen này thức thông đạo đường kính chừng hơn mười bên trong bên trong còn tản ra một cỗ bành trướng hấp xả lực, hấp xả lấy tạ hưu hết thể bình thường sự vật đều tại hướng trong lỗ đen sói mọn. Giang thủ cũng có thể cảm giác được như tu vi quá thấp lời nói khỏi phải mình chủ động, liền sẽ bị kia cửa vào thôn phệ. Nhìn mấy lần sau hắn cũng không có dừng lại lâu, lách mình trốn vào ả vực. Một cái hô hấp xuyên qua thông đạo, cùng Giang thủ lần nữa đặt chân lúc trừ phía sau tản ra một chút qua mình, phía trước chính là bóng đêm vô tận, những này hắc ám còn mang theo âm lãnh khí tức. Trung quanh không có một tia linh khí, còn có một cỗ lực lượng vô hình tràn vào trong cơ thể của hắn, để tu vi của hắn nói chi lực cùng các loại. Tựa như đặt ở liệt dương dưới băng tuyết bắt đầu tan rã rút lui. Đây mới thực là cảnh giới lưu mất, cho người cảm giác cũng cực kỳ khủng bố. Bất quá đã có nhất định tâm lý chuẩn bị, Giang Thủ cảm ứng một phen liền không thèm để ý, mở ra một cái tùy thân động phủ dựa vào trong phụ linh khí trào trống, hắn mới vận chuyển hóa thiên ý cảm giác ba cái quang ngày phạm vi ánh vào trong đầu về sau. Vạn giới chi môn lóe lên Giang Thủ liền đến cửa vào tam quang ngày bên ngoài. Hắn lần này động tác cũng chỉ là vì để tránh cho bởi vì hắn đi ra mà dẫn tới phiền phức, tại ba cái quang ngày bên ngoài ổn định thân thể về sau, hắn mới nhắm mắt cảm giác bắt đầu. Bình thường dưới trời sao? Cho dù là người bình thường đứng tại bên trong tinh cầu bộ, cũng có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường đến rời xa người vô số khoảng cách hàng tinh, ám vực bên trong mặc dù mắt thường không cách nào quan sát, nhưng chỉ cần ta tinh tế cảm ứng cũng có thể cảm thấy được viên kia khỏa ưu ám ma tinh. Những cái kia chính là thuần túy nhất vừa tối vừa lạnh nguồn suối. Cảm thấy được lại đi mượn nhờ hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn truy đổi. lại là mười mấy cái hô hấp sau giang thủ mới đung nhiên mở mắt ra. Dù là mở mắt ra cũng là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng cả đời hơn trăm năm thói quen lại tạo thành tự nhiên. Gần nhất ưu ám ma tinh tại tây phía dưới. Xác định mục tiêu, sau Giang Thủ liền lách mình biến mất. Một lần vượt qua tam quan này, dựa vào nuốt bảo dược đến khôi phục tu vi, vượt qua, khôi phục, mấy nén hương thời gian sau Giang Thủ liền đứng tại một viên đũa ám ma tinh hơn 2 quang ngày bên ngoài. Lúc này chỉ cần hắn nghĩ, một lần liền có thể đến mục tiêu ngay phía trước. Thật sự là lạnh đáng sợ, những này rét lạnh cùng tĩnh mịch cảm giác vậy mà có thể xuyên thấu ta vây tay không gian ảnh hưởng đến ta. Bất quá loại kia ảnh hưởng cũng chỉ là một tia mà thôi. Hiện tại là nên chuẩn bị một chút, vì phong ấn thu lấy viên này mà tinh làm chuẩn bị. Mấy nén hương thời gian liền vượt qua lấy năm ánh sáng tính toán khoảng cách, Giang thủ đều đột nhiên có loại trực giác, như hết thảy thuận lợi, hắn chỉ sợ một ngày một đêm liền có thể thu lấy mấy chục quả ma tinh, 10 ngày mấy trăm quả. Nếu như hết thảy thuận lợi vậy hắn chỉ cần mấy tháng, nói không chừng tại tu vi cảnh giới hạ thấp phổ thông cựu biến trình độ lúc hắn liền có thể thu tập được đầy đủ ma tinh trở về, sau đó lại mua được sông giáp danh cái này hỗn độn linh bảo. Theo hắn biết, trước đó đi ra ngàn du lịch trải qua ngốc hơn 2 tháng, tu vi rơi xuống một đạo, cũng chỉ là thu thập 2 viên ma tinh thôi. Coi như hắn hiện tại vốn là so ngàn du lịch trải qua cường đại, có thể lên nghìn lần hiệu suất đối so vẫn là để hắn có chút hứng vấn. Chương 901, hai chuyện có thể cùng một chỗ xử lý. Giang thủ rời đi bên trong nguyên thành rồi. Hắn làm sao lại ở thời điểm này rời đi, hắn lại muốn đi cái kia bên trong. Hắn rời đi là khẳng định, đã chúng ta đều thu được tin tức việc này liền sẽ không là giả, hắn sẽ ở thời điểm này rời đi đoán chừng cũng là nhìn chúng ta những chủ thần này đều tại vì sông giáp danh mà xuất lực, không rảnh bận tâm hắn a. Chính là chúng ta dưới trướng chân thần cũng là tử thương tạm trọng, lục biến còn dễ nói, thất biến cơ hội chính là Phượng Mao Lân Ân Giác, hắn mới dám rời đi. Tiểu tử này ngược lại là tìm thời cơ tốt, vậy hắn muốn đi đâu bên trong? chúng ta lại nên làm cái gì? làm sao bây giờ còn khó nói a? chư vị đã xuất hiện tại cái này bên trong, nghị đến cảm thấy liền có quyết đoán, tìm kiếm bắt được u ám ma tinh không phải chuyện một ngày hai ngày, ngàn du huynh hơn hai tháng mới bắt được hai viên, nghị thu thập ba nghìn. hắc hắc, giang thủ chuẩn bị thu lấy cái thứ nhất u ám ma tinh lúc ám vực lối ra nửa cái quang lúc bên ngoài, bảy tám đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ thấp luận vài tiếng, mới nhao nhao hướng phía ám vực lối ra tiến đến. bọn hắn những chủ thần này chỉ tiếp vào giang thủ đi ra bên trong nguyên thành ngắm hiệu, còn không rõ ràng lắm giang thủ đi đâu bên trong, nhưng cũng đủ đủ rồi đầy đủ bọn hắn tạm thời buông xuống đối ưu ám ma tinh tìm kiếm ngược lại đi tìm Giang thủ. Dù sao tại trước đó những năm kia bên trong, các chủ thần tốn sức tâm tư đều không nghĩ tới nên như thế nào mới có thể giải quyết Giang thủ, kết quả tiểu tử này mình chạy đến, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì mà đi ra, đều giá trị đến bọn hắn đi tìm. Lại sau một thời gian ngắn, khi cái này 7, 8 vị chủ thần đuổi đến ám vực cửa vào, còn không có tới gần liền phát hiện nơi đó đã hội tụ lên 2, 30 đạo thân ảnh, cảnh có từng tiếng khiếp sợ không thôi kêu sợ hai truyền đến, nghe tới những cái kia kinh hô mấy vị này cũng ngạc nhiên không thôi. Giang thủ đúng là đến ná vực. Nói đùa cái gì đâu. Tôi ta Ta cảm thấy kia tiểu tử đến cái này bên trong khẳng định không phải vì đùa chúng ta bật cười, nói không chừng hắn thật có cái gì đặc thù biện pháp tìm kiếm Ú Ám Ma Tinh, cùng thu thập, hắn lại không lốc, đã đến nên có niềm tin chắc chắn. Các ngươi cũng đừng quên kia tiểu tử có một kiện xuyên toa không gian cực võ, nếu không cũng sẽ không lần lượt đào thoát đại nạn. Hắc, quản hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn đi ra bên trong nguyên thành, liền là cơ hội của chúng ta, ngay từ đầu lão phu còn tưởng rằng muốn tạm thời bung ra đối Ú Ám Ma Tinh tìm kiếm ngược lại đi tìm tiểu nhi kia, hiện tại tốt, hai chuyện có thể cùng một chỗ xử lý. Cơ hội tốt, đây là chúng ta cơ hội to ta thấp giọng hô vài tiếng về sau, mấy vị này cũng không tiếp tục tiến đến cùng chủ thần khác tụ hợp, mà là quay người chui vào hậu phương bóng đêm vô tận bên trong. Mấy tên kia ngược lại là đi thật nhanh, bất quá đi được nhanh liền có thể nhất mau tìm đến Giang thủ a. Vậy nhưng chưa hẳn, tới vội vàng đi vội vàng bảy tám cái chủ thần hành tung. Khẳng định không thể gạt được một nhóm khác cường giả cảm giác, tại phát hiện mấy vị kia biến mất về sau, chúng cường giả quần thể bên trong biệt kinh lương khẽ miệng cũng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. So sánh chủ thần khác chỉ biết Giang thủ có cực phẩm độn không cửa võ, nhiều lần có thể tại đại quy mô hỗn loạn chém giết bên trong tiêu xài sống sót, hắn mới là cắt thân thể sẽ qua lần trước tại số một lôi đài không gian, ta dòm dã thời gian một năm ngay cả hắn một cây mao đều bắt không được, ngay lúc đó ta cùng hiện tại cũng không nhiều lắm khác biệt, nếu là kia tiểu tử tại cái này ám vực bên trong còn cùng số một lôi đài đồng dạng, ta giống nhau là cái gì đều làm không được. nhưng đang tiếp sự tình, tại cái này ám vực cùng số một lôi đài không gian là hoàn toàn khác biệt. đầu tiên tại cái này bên trong võ giả sẽ thời thời khắc khắc nhận ăn mòn áp chế cảnh giới, không thể ngốc quá lâu, nhất định phải cách một đoạn thời gian liền ra ngoài một lần. muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua ám vực cửa ra vào, tại cái này bên trong, chính là không gian cực võ cũng làm không được trực tiếp vượt qua kia cửa ra vào. Tiểu Tắc coi như cũng có tùy thân động phủ. Sau khi rời khỏi đây không cần sử dụng bạch viêm thiết lập truyền tống trận, mà là dùng động phủ truyền tống trận đến bên trong nguyên thành. Nhưng cái này cửa ra vào hắn nhất định phải tự mình xuyên đấu. Ta như một mực canh giữ ở cửa ra vào, tuyệt đối có cơ hội. Nhưng một mực canh giữ ở cửa ra vào tương đương từ bỏ cạnh tranh sông dấp danh, không có lời, cho nên không thể một mực lưu tại nơi này, thường xuyên đến hướng một chút nhìn nhiều nhìn, tìm vận may là được. Mà số một lôi đài không gian hắn muốn trốn tránh liền ở nuốt, không có gặp được cái khắc trọng thương võ giả hoàn toàn không có xuất hiện tất yếu. Tại cái này bên trong hắn nếu muốn luyện hóa ưu ám ma tinh, hắc <cười> hắc. Đừng bị ma tinh phản vệ trọng thương mới là trò cười, cho nên ta đang tìm kiếm quá trình bên trong cũng có thể có cơ hội, bởi vì tiểu tặc thực lực rất dễ dàng bị ma tinh phản vệ. Một khi bị thương, ta liền không tin hắn còn có thể không hạn chế thôi động không gian kia cơ võ. Lạnh sau khi cười xong trong đầu lại hiện lên vô số đạo suy nghĩ, Biệt Kinh Lương mới quay người đối cái khác hơn 10 vị cường giả liền ổn quyền, vận chuyển độn pháp liền biến mất tại nơi đó. Biệt Kinh Lương đi lần này, tựa hồ cũng mang ra làm mẫu tính hiệu ứng, còn lại chủ thần cấp cường giả cũng nhao nhao cười yếu ớt lấy đối tạp hữu ổn quyền, sau đó hoành cản quét hướng bốn phương tám hướng bất quá chúng cường giả lựa chọn phương hướng khác biệt nhưng tại bỏ chạy lúc lại cơ hồ đều là tràn đầy kích động cùng chờ mong dù là ai cũng biết muốn đối phó giang thủ bọn hắn chỉ có thể tìm vận may nhưng tìm vận may cũng là một loại cơ hội không phải bọn hắn không sợ tìm vận may chỉ sợ tìm vận may cơ hội đều không có a hiện tại cơ hội đến ở trong tối vực bên trong không chỉ có hy vọng đạt được sông rắc danh còn có cơ hội xử lý giang thủ đoạt được một kiện khác hỗn độn linh bảo quả thực đừng để các chủ thần quá hư vấn hàng lớn thu các chủ thần kích động khó nhịn lao tới bắt phương lúc thời khắc này giang thủ chính vị tại một viên úa ma tinh phía trước một thân thực lực triệt để nở rộ Vận chuyển thể nội nói chi lực đánh ra từng tầng từng tầng phong ấn chi lực, sau đó những này phong ấn chi lực tựa như sóng lớn đồng dạng vây quanh ma tinh lượn vòng, lượn vòng bên trong càng đang không ngừng có vào, cũng áp chế hình thể khổng lồ vô cùng u ám ma tinh không ngừng ngưng tụ. U ám ma tinh cùng bình thường hàng tinh có chút tương phản, một là ủng có vô tận ánh sáng cùng nhật, khác một cái là hắc ám băng lãnh, nhưng cả hai cũng có giống nhau chỗ, tỉ như trạng thái bình thường bọn chúng cấu thành đại đa số đều là khí thể, chỉ phải bị ngoại lực áp bức liền có thể hấp thụ, nguyên thủy u ám ma tinh cũng không so một phần mặt trời tiểu đi nơi nào. Khi giang thủ thôi động vĩnh hằng theo điểm chẻo chống phong ấn thủ pháp về sau, còn không ngừng từ tùy thân trong động phủ ném ra từng kiện phong ấn hình linh vũ đặt vào kia xoắn ốc bên trong loại trạng thái này trọn vẹn cầm tiếp theo đến giang thủ một thân tu vi cùng nói chi lực hao tổn không hắn mới dùng bất tử thân hồi phục kế tiếp theo cầm tiếp theo hao tổn về tay không phục mấy chục lần nguyên bản to như hàng tinh u ám ma tinh đã kinh biến đến mức giống như một cái vệ tinh chỉ có đường kính ngàn bên trong hơn nữa còn từ nguyên bản trạng thái khí trạng ngưng kết thành dậy đặc nhất tại đen nhánh tinh thể cùng giang thủ đình chỉ vận chuyển phong ấn pháp quyết lúc kia kế ngưng kết tinh thể cũng tiện để ổn định lại giang thủ lần nữa tiến lên lại đánh ra một bộ mới kỳ diệu pháp quyết, pháp quyết dẫn dắt một khối linh vật tràn vào Ma tinh thể nội, đường kính ngàn bên trong sơn hắc Ma tinh mới thân thể rũ lên, thẳng bị áp xúc chỉ có dưa hầu lớn tiểu. Đây là mới không gian phong ấn, thể tích quá lớn lúc cũng bất lợi cho đối Ma tinh thu chí. Thành, rốt cục thành, phong ấn Ma tinh mặc dù tốn thời gian không ngắn, nhưng từ ta tìm kiếm đến bây giờ cũng chỉ là nửa canh giờ nhiều chút, hết thể thuận lợi một ngày liền có thể siêu tập tháng tư năm năm không khỏa, một tháng 1 tháng 1.00004 năm, còn tại trong dự liệu, vậy liền kế tiếp theo đi. Chương 902, tới một cái, giết một cái. 43 khối Ma tinh, thu hoạch coi như không tệ. Sau một ngày, khi Giang Thủ lần nữa thu hồi một viên u ám Ma Tinh, trong mắt vui mừng cũng càng ngày càng đậm, bất quá hắn hay là rất nhanh thu liễm vui mừng, cảm giác một phen sau liền hướng phía mục tiêu mới tiến đến. Sau năm ngày, Giang Thủ ngay tại bắt đầu phong ấn hắn gặp phải thứ 207 khỏa u ám Ma Tinh, mắt thấy cái này Ma Tinh thể tích cũng càng ngày càng giờ, một thân ảnh đột nhiên liền xuyên tấu hư không đến Giang Thủ bên cạnh thân, cái này khiến hắn phong ấn chi thế đột nhiên ngừng lại, mới tới thân ảnh cũng mừng rỡ như điên cười ha ha, Giang Thủ Tiểu Nhi. Chán. Cười to vừa vang lên liền lại im bặt mà dừng, bởi vì đối phương cảm ứng được Giang Thủ tu vi vậy mà là cửu biến trình độ. Chân thần tam trọng đỉnh phòng, vĩnh hằng theo điểm viên mãn, gió, sát lục đạo ý viên mãn, cộng thêm lục thân bên trong truyền bá ra lực lượng kinh khủng ba động, đây hết thể liền để giang thủ khí cơ trồng chất đến cựu biến trình độ, cái này cũng thiếu chút để thân ảnh doãn mất đi, tự nhiên không có khả năng lại cười ra tiếng. Cùng giang thủ nhìn lại một chút, thân ảnh kia mới run một cái thôi động cực vọ biến mất tại nơi đó, xem ra tuyệt đối là chạy trốn chết, chỉ cần nàng không phải nốc, kia tại phát hiện ta chân chính khí cơ về sau sẽ chạy thoát rất bình thường, dù sao nàng chỉ là hai đạo chủ thần, thấy đối phương chạy thoát, giang thủ tâm tình cũng chưa nói tới hỉ nộ rất tự nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu liền lại kế tiếp theo phong ấn phía trước cú ám ma tình trước đó thân ảnh là đông cương nuôi tinh cung hoàng ly khi mới xuất hiện giang thủ sẽ để cho trong tay phong ấn hơi ngừng lại chính là cảm thấy đến cái làm dối sẽ để cho hắn lần này phong ấn bỏ dở nửa chừng bất quá hoàng ly trốn đi miễn cưỡng cũng coi như thất thời còn có thể để hắn kế tiếp theo tốt ta vừa mới bắt đầu kế tiếp theo phong ấn mấy hơi thở đào tẩu hoàng ly liền lại đột một thoáng hiện tại giang thủ bên cạnh thân cách đó không xa cười lớn cầm ra một thanh trưởng kiếm liền phi đâm mà tới linh xà kiếm kim sắc kiếm quang lôi sáng giống như một đạo kim sắc sợi tơ cắt qua hắc ám chui vào giang thủ vây tay không gian, nhìn qua đi kim sắc kiếm quang này cũng không có kinh thiên động địa uy thế, nhưng chỉ có giang thủ tự mình biết. tại vây tay nuốt hết kiếm khí này về sau mới phát hiện kiếm khí lại giống như là sống lại đồng dạng, bịch nổ tung thành ngàn tỷ mini kiếm quang, giống như bảy rắn đồng dạng nhỏ vụn miệng nhỏ thôn phệ vây tay không gian. dù là những này thôn phệ không có dung chuyển toàn bộ không gian, nhưng những cái kia kim sắc mini kiếm khí tại thôn phệ bên trong kinh đang nhanh chóng lớn mạnh mạnh lên. một đạo mini kiếm khí lớn mạnh cũng không đáng chú ý, ngàn tỷ kiếm quang đều đang tăng cường, uy thế như vậy liền đáng sợ một cái hô hấp không đến kiếm khí kia năng lượng liền so mới vào lúc mạnh nửa lần vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bạo tăng đương nhiên dạng này một kiếm tức liền có thể mượn thôn vệ giang thủ lực lượng đến cường hóa tự thân nhưng khoảng cách chân chính sẽ rách vây tay không gian còn xa xôi cơ hồ không có giới hạn dù sao giang thủ đã so sánh 12 biến vương giả vây tay đã có thể dung nạp 4-5 cái bốn đạo chủ thần bình thường công sát muốn chết giang thủ cảm thấy cũng dâng lên một tia thầm giận thấp kiện trách một tiếng từ bỏ phong ấn ma tinh chìm nổi giết luyện cảnh bỗng nhiên bùng phát kim long kiếm hoàng li thì nhất kiếm một kích Tại vũ bầu trời tăm tối đột nhiên chấn động, sau đó một đầu mọc ra hơn ngàn bên trong kim sắc long ảnh hiện hiện, phảng phất viễn cổ thần thú khinh thường vũ trụ. Há miệng vừa kêu, lấy hoàng ly làm trung tâm, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng một cái quang lục phạm vi, đột ngột liền xuất hiện một cái tròn trịa trong suốt kim sắc lồng giam. Long ảnh bịch nổ tung tán loạn, tại chỗ rất xa trong suốt kim sắc lồng giam cũng nhanh chóng co vào. Quá trình này bên trong nàng mặc dù đã bị huyễn cảnh lập trường ảnh hưởng, nhưng giang thủ hay là cảm giác được hắn tự thân đều bị áp xúc bên trong lồng giam nhanh chóng đẩy hướng hoàng ly trước người rơi xuống. Một kiếm này, cũng hẳn là tự thành lực trưởng vây giết một kiếm. Sau lưng Minh mông lực lượng cảm giác càn quét thôi động bên trong, giang thủ thôi động vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó, bất quá hắn không có đi xa, chỉ là nhảy ra cái này lồng giam hàng rào. Cùng một thời gian, không có chút nào phát hiện dị thường Hoàng Ly cũng lần nữa buộc phát kiếm thứ ba, đối đã co vào đến đường kính chỉ có mấy chục bên trong lồng giam một góc quanh sát mà ra. Giang thủ tiểu nhi, chịu chết đi. Oanh! Kiếm khí đâm xuyên tại lồng giam hàng rào bên trên, một tầng kinh khủng sóng âm càn quét xung kích trong lồng giam hư không đều sôi trào lúc, giang thủ mới cảm ra thổi phòng đan dược nuốt vào. Đến lúc này, hắn cũng có thể đoán được Hoàng Ly đi mà quay lại nguyên nhân đó chính là đối phương lần thứ nhất xuất hiện lúc Giang Thủ mặc dù bởi vì tại Phong ấn Ma Tinh tất cả thực lực đều hiện ra khí cơ chọn vẹn là kiệu chủng, nhưng hắn lúc ấy bởi vì trưởng kỳ thôi động Phong ấn Tu Vi nói chi lực đều không tại đỉnh phong chỉ có đỉnh phong thời kỳ ba thành đây chính là Hoàng Ly trở về mâu chốt đây cũng là vừa rồi tại bột phát chìm nổi rất hoàn cảnh về sau đối mặt lập tức vọt tới kiếm thứ hai hắn đều có chút gánh không được tia kinh khủng co vào lực không thể không vận dụng vạn giới chi môn bỏ chạy nguyên nhân nhưng bất kể như thế nào Hoàng Ly mình muốn đưa chết hắn cũng tuyệt không ngại thành toàn đối phương nếu nàng coi là giang thủ thực lực chỉ là chân thần năm lục biến trình độ như vậy hạ sát thủ rất bình thường nhưng tại cảm giác được giang thủ khí cơ đến cựu biến lúc còn như thế đến không chính là mình muốn chết ta. hai cái hô hấp khi tu vi nói chi lực khôi phục đỉnh phong giang thủ cầm ra chạm tinh suất suất suất chính là chín đến chín đao hợp ngưng lại tụ thành chân chính hàng cực đao đao khí khủng bố đao khí cũng là hắc ám giống như tả hữu hư không chỉ có kia giữ tận sắc bén cảm giác mới hiện lộ rõ ràng nó khủng bố bất quá một đao này còn không có chém ra phía trước hoàng ly liền lại bạo cười lên giang thủ tiểu nhi ngươi không nghĩ tới đi vậy mà lại chết tại bản tôn trong tay quá bất khả tư nghị Chúng ta cũng đều cho là ngươi là vừa tấn thăng chân thận, nhiều nhất so sánh năm lục biến lục, ngươi đã đến cử biến, cái này đích xác là cái thần tích, nhưng chính là bởi vì dạng này, cũng tuyệt đối nói rõ trên người ngươi có vượt qua tưởng tượng trí bảo, giết ngươi, hết thảy đều là ta. Chết đi. Tiếng cười to bên trong hoàng ly lại bạo khởi tầng tầng kim kiếm, thủy triều đồng dạng bao phủ toàn bộ kim sắc lồng giam. Bất quá tiếc nỗi sự tình, nàng căn bản không biết một mực tại đối hư vô biểu diễn mà thôi. Hàng cực đao. Giang thủ tại lúc này cũng dùng ý niệm thôi động hàng cực đao đao khí liền chém giết mà ra, một đao niệm động, vang cách một tiếng chạm tại kim sắc lồng giam bên ngoài lại một đao liền chém vỡ kia lồng giam theo lồng giam vỡ tan như thủy triều kiếm khí nổ tung lấy hướng ngoại khuếch tán nhưng những cái kia vừa gặp phải kế tiếp theo chém giết hẳn cực đao đao khí liền phảng phất liệt hỏa dưới tuyết bay tan thành mây khói với anh đao khí chân chính chém xuống tại hoàng ly bên ngoài cơ thể hộ giáp lại làm một đao nghiền nát hộ giáp sau đó thế như trẻ tre nhất đao lưỡng đoạn giang thủ ý niệm lại cử động phá thể mà ra đao khí lại bỗng nhiên lượn vòng một đao bốn đoạn bên ngông sóng máu tại đao khí chém giết bên trong hướng ngoại vẩy ra lúc trước đó giữa thiên địa kim sắc kiếm khí trào lưu mới ầm vang tán loạn giang thủ thì lách mình đến hoàng ly tàn thi trước đó nhẹ nhõm đoạt lại lên đối phương thất lạc hết thảy. Mặc dù chúng ta đều là cổ thần tinh vực chủ thần, ta như giết chủ thần quá nhiều, đối toàn bộ tinh vực cũng có bất lợi một mặt, vạn nhất tầng chót nhất lực lượng quá hư nhược lời nói, ta lại rời đi linh giới, toàn bộ tinh vực đều sẽ mặc người thì cá, bất quá giết một cái hoặc là giết mấy cái, quan hệ cũng không lớn, chủ thần khác thật muốn giống Hoàng Ly dạng này đi tìm cái chết, kia đến mấy cái, ta liền giết mấy cái. Chương 903, đến một đôi, giết một đôi. Mặc dù Giang thủ đã ôm một loại nào đó quyết tâm, nhưng ám vực bên trong ban đầu chỉ có 59 chủ thần, hai đại chân thần chi vương cộng thêm hắn, 62 mạnh thôi. Hoàng Ly bị chạm về sau cường giả lại thiếu một cái, rõ ràng có thể đếm được cường giả phân tán tại một mảng lớn trong tinh không, coi như mọi người cũng đều là ở trong tối vực lối ra một vùng, nhưng vùng này bao trùm phạm vi cũng là lấy 5 ánh sáng tính toán. Cường giả ở giữa hai hai gặp nhau cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chém giết Hoàng Ly sau thời gian bên trong, trọn vẹn hơn 2 tháng giang thủ đều tại không có đang tìm kiếm phù ám ma tinh quá trình bên trong tao nộ những cường giả khác. Hơn 2 tháng sau, một ngày 450 khỏa ma tinh thu hoạch, giang thủ cũng thuận lợi thu tập được đầy đủ ma tinh, tăng thêm ban đầu hắn có mấy quả Thứ 3,0000 khảm ma tinh cũng được thành công phong ấn thu nhập tùy thân đệ phụ, hắn mới huyền lập tại tầng trời thấp cười to lên. 3000 khỏa, đã đầy đủ, có thể đi trở về hồi đoái sông giáp danh. Nghĩ đến đây liền có thể đạt được một kiện hỗn độn linh bảo, Giang Thủ Tâm Tình nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn, nói đến sông giáp danh cái này hỗn độn linh bảo đối với hắn cũng là lấy được dễ dàng nhất. Sau khi cười xong Giang Thủ mới thôi động vạn giới chi môn, thân thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa ổn định tân ảnh, hắn đặt mình vào vị trí đã là đông đảo hàng tình phủ chiếu tinh không, cảm thụ được thể nội đã hao tổn chống không tu vi cùng nói chí lực. Giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia thở dài. Xem ra Ám vực cùng bình thường trong Tinh Không hàng rào cũng không dễ dàng như vậy xuyên thấu a, hắn đã là so sánh ba đạo chủ thần bình thường thực lực, coi như ở trong tối vực bên trong hơn 2 tháng, nói chi lực cùng cảnh giới một mực bị suy yếu, bây giờ cũng có 11 biến, có thể so sánh hai đạo chủ thần thực lực, loại thực lực này thôi động vạn giới chi môn một lần vượt qua một cái tinh vực tuyệt đối bình thường. Mà hắn lúc rời đi vị trí cách lối ra cũng tuyệt đối không phải quá xa, nhiều nhất là một hai cái đại tinh hệ phạm vi thôi. Cảm khái bên trong Giang thủ cương trảo ra một đem đan dược nuốt vào trong bụng. Từ hắn trái phía dưới tinh không bên ngoài mấy trăm dặm liền bạo khởi một tầng không gian ba động, còn có bảng bạc tiếng cười to vang lên, "Giang thủ, chúng ta đều đoán được ngươi có thể sẽ trong khoảng thời gian này bên trong đi ra, không thiếu chủ thần đã ở cửa ra vào tìm vận may bố trí mai phục, nhưng lão phu trăm ngàn không nghĩ đến, ngươi sẽ xuất hiện tại phiến khu vực này." Ha ha ha. Tấm dương tiếng cười bên trong một tên linh văn tộc chủ thần cũng thân ảnh hiện ra, Giang thủ cũng nhận ra đây là Nam Cương sông độ tông chủ thần lương trác, nguyên bản lương trác là hai đạo chủ thần, bất quá bây giờ hằn khí cơ lại chỉ là một đạo pháp chủ. Theo lương chắc hiện thân, giang thủ phải phía trên ngoài trăm dạng cũng xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái cự nhân tộc cường giả, đồng dạng là nam cương chủ thần một trong, đã từng một đạo, bây giờ lại không đủ một đạo như qua. Vụ vụ, cuối cùng hai cái thân ảnh hiện hiện, giang thủ đã lâm vào phương tây vây khốn bên trong. Bất quá cái này bán kết bên trong mạnh nhất chỉ là đã từng hai đạo chủ thần, bây giờ căn bản là một đạo cảnh giới. Chết đi! Giang thủ còn đang vì cục diện này nhẹ hơi nhũ mây lúc, lương chắc đã chém ra một đạo, đạo quang trợ hiện liền phảng phất vượt qua không gian, một đạo chém giết tại giang thủ mi tâm bên ngoài. Ta, đáng chết! cùng một thời gian cái khác ba phương hướng cũng nhao nhao bạo khởi từng tiếng chuột mắng, còn có kiếm quang, thương mang chợt hiện, giống như từng đầu giữ tợn quang long ầm ầm hội tụ hướng giang thủ bên ngoài cơ thể. nhưng một kích về sau, nơi đó thời gian đều giống như bị dừng lại đồng dạng. bốn vị chủ thần đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiếp nhận bọn hắn một kích lại lông tóc không thương, chẳng có chuyện gì giang thủ. không, không là chẳng có chuyện gì. giang thủ tại cái này cường thế oanh sát bên trong tu vi cùng nói chi lực vậy mà tại nhanh chóng lên nhanh. không phải sao? giang thủ thôi động vạn giới chi môn xuất hiện tại cái này bên trong lúc. Kỳ thật không tiếp tục tận lực cẩn tặng tự thân thực lực tu vi, chỉ phải nghiêm túc cảm ứng một chút cái khắc cường giả cũng cơ bản có thể cảm thấy được hắn bốn hạng nói chi lực đều là tiếp cận viên mãn, khí cơ hay là kiểu biến. Vấn đề là hắn xuất hiện lúc tu vi nói chi lực là trống không, ở vào cực độ suy yếu kỳ, đem thực lực khí cơ cũng kéo theo bắt đầu mơ hồ. Mà lương chắc nhóm cường giả sau khi xuất hiện bởi vì loại kia mơ hồ cảm giác, cộng thêm chu sắt giang thủ tâm tình quá bất thiết, căn bản không có lưu ý đến những thứ này. Hiện tại giang thủ thể nội bất tử thân vận chuyển, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng suy yếu thực lực nhanh chóng tiêu thăng, khí cơ tự nhiên cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Kiểu biến. Cái này sao có thể? Đáng chết, tiểu tử này bốn hạng đạo ý sơ thành lúc, liền có thể so sánh năm lục biến a, hiện tại. Trơn mắt hốc mồm không đủ một cái hô hấp, bốn đại chủ thần lại lên tiếng hét dầm lên, thét lên bên trong giang thủ cũng động, chìm nổi giết huyễn cảnh bộc phát, trong tay chiến đao hiện hiện, chém ra một đao kinh hãi đao quang liên miên mà ra, tại trước người hắn một tấc vung ngưng tụ thành hình, đi theo mới một tiếng ầm vang chu nước tại lưu qua bên ngoài cơ thể, thế như trẻ che đem lưu qua cái này không đủ một đạo chủ thần từ mi tâm đến dưới hồng, một chém làm hai. Lưu qua chết, ở bên người hắn liên tiếp vang lên ba đạo chết lên, nương theo lấy thét lên lại là ba đạo tiếng xé gió nổi lên hiện tại muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy. Giang thủ lập tức vận chuyển hóa tướng bản hóa thiên ý, ba cái quang ngày phạm vi hết thảy đều hiển thị rõ não hải. bất quá tu vi hồi phục bên trong cảm giác một hơi, hắn lại kinh ngạc bắt đầu. lương trác ba chủ thần đạo vòng cũng là trong hư không lấp lóe, không ngừng toát ra không gian. cho dù là bọn họ đã trúng chìm nổi rất lớn cảnh, vẫn như cũng là một đường trốn xa không bị ảnh hưởng. tốt cả, dưới một hơi giang thủ mới lại thoải mái. trận pháp, trách không được bọn hắn đến nhanh như vậy. cái này ba cái quang ngày phạm vi lại toàn bộ bao phủ tại trong trận pháp. những trận pháp này chỉ có cảm giác cùng không gian năng lực, ngược lại là cùng ta hóa thiên ý tương tự. Ta liền nói lần này bước ra á vực, là một lần xuất hiện tại á vực lối ra bảy cái quang ngày bên ngoài, khoảng cách xa như vậy làm sao hay là vừa xuất hiện liền bị phát hiện, nguyên lai là thành top chủ thần, top 5. Top 3 gặp nhau lấy tại khổng lồ địa vực thiết lập các loại cảm giác cấm chế. Lương Trác ba cái cho dù rơi vào huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh bên trong bọn hắn muốn làm nhất đến cũng là lợi dụng cấm chế đảo vòng, tự nhiên là sẽ không xuất hiện chủ quan bên ngoài. Một khi bọn hắn trốn xa cũng sẽ chủ động từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, khoảng cách quá xa, huyễn cảnh lực trưởng cũng sẽ báo hỏng. Một cái hô hấp về sau, Giang thủ rõ ràng cảm thấy được Tam đại chủ thần chạy trốn tới hai cái quang ngày bên ngoài. Lúc này tu vi của hắn cũng khôi phục rất nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện tại một cái khắc linh văn tộc hai đạo chủ thần bên cạnh thân, mang theo người trước đó ngưng tụ hàng cực đao đao khí, oanh cách một tiếng liền chém giết tại kia chủ thần đỉnh đầu, một đao suối máu dâng trào, nên chủ thần cũng thành tàn thi. Lần nữa thôi động vạn giới chi môn đột không, Giang thủ xuất hiện tại cái thứ ba chủ thần bên cạnh thân, lại phát hiện đối phương đã từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Trảm. Nhưng thời kỳ này mặc kệ hắn phải chăng có thể thanh tỉnh ý nghĩa đã không lớn, vẫn như cũng giống như ban đầu giữ tợn hàng cực đao một đao hạ lên, lần nữa phân thây. Dù là phân thây sau kia chủ thần nhục thân lại đống nhiên khép lại, nhưng đao thứ hai giữ tận chém xuống, liền lại hóa thành tàn thi. Chia chia hợp hợp ba cái hô hấp về sau, chọn vẹn chém giết vị chủ thần kia mười lần. Giang thủ vận chuyển đỉnh phong tu vi cảm giác tả hữu lúc mới phát hiện lương chắc đã chạy trốn tới càng xa xôi, xa tới hắn cơ hồ không cách nào cảm giác giới hạn biên giới. Điên cuồng bên trong lương chắc còn tại lên tiếng cầu cứu, tựa hồ đã trốn vào một nhóm khác chủ thần cấm chế phạm vi. Nhưng giang thủ hay là ánh mắt mãnh liệt, thôi động vạn giới chi môn liền đuổi theo. Chương chín biến thiên rồi. A, là lương chắc, chuyện gì xảy ra? Khát một mảnh tinh không. Một mảnh khắc cấm chế trận bầy dưới, đang đứng lơ lửng tại trận lực trung ương một lần nữa linh hội rơi xuống cảnh giới mấy thân ảnh đột nhiên cùng nhau mở mắt ra, trong mắt cũng đều hiện lên mảnh liệt nghi hoặc. Nghi hoặc một hơi năm vị chủ thần bên trong thoạt nhìn là người cầm đầu một tên nhân tộc trung niên mới vươn người đứng dậy, bất kể nói thế nào, trước đi cứu người, lương chắc dù sao cũng là ta nam cương đồng đạo. Lời nói sau khi hạ xuống năm đại chủ thần liền thôi động cấm chế vượt qua mấy cái quang ngày phạm bi, chờ bọn hắn xuất hiện một khắc này, nhìn thấy một màn lại để cho chúng chủ thần hãi nhiên muội tuyệt. Chính là vượt qua không gian trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản chỉ có lương trách một người chạy tới khu vực lại thêm ra khác một thân ảnh mà lại thân ảnh kia hay là giang thủ, khoa trương hơn chính là giang thủ khí cơ chân thần cửu biến, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể minh bạch, giang thủ loại này đã từng bán thần chi hoàng tấn thăng làm cửu biến, tuyệt đối không thể cùng cửu biến đánh đồng. đồ sư huynh cứu ta! một nhóm năm chủ thần nhao nhao hãi như lúc, vốn là tại bối rối phi đội bên trong lương chắc cũng đung nhiên giống như là nhìn thấy cứu tinh, vang đại thể bên cạnh bạo khởi một tầng huyết vụ, toàn bộ tốc độ của con người cũng tăng tốc mấy tầng, gào thét lên hướng mới xuất hiện cường giả trước mặt vọt tới, thế nhưng là lương chắc nhanh, mới xuất hiện giang thủ phản ứng đồng dạng không chậm, hoặc là nói giang thủ bản thân không có động tác gì chỉ là lẳng lặng dẫn theo chiến đao hồi lập nhưng bị hắn cùng một chỗ mang theo xuyên qua mà đến hàng cực đao đao khí lại nhanh kinh người, đao quang lóe lên, mới xuất hiện năm vị chủ thần chỉ cảm thấy một cô dữ tận khí tức bạo khởi, sau đó thấy hoa mắt, đã bay tới bọn hắn bên trái đằng trước mấy ngoài 10 dặm lương chắc liền đánh tạc thành mảng lớn sông máu, giang thủ đao khí lại đột nhiên chém về phía phía bên phải phương ngàn dặm ngoài, đao quang quay người chém xuống lúc kia khu vực hay là bình tĩnh không lay động cái gì cũng không có, cùng đao quang thật chém xuống, lương chắc thân ảnh mới đột nhiên xuất hiện, nhìn qua đến liền giống hắn chủ động xuất hiện tại đao quang dưới chịu chết đồng dạng, lần nữa bị đao quang chạm phá bạo liệt, thành huyết vụ. Bành bành bành. Liên tiếp dày đặc bạo liệt ba động cộng thêm kinh hãi đao khí không ngừng chém bay, hơn một cái hô hấp sau, lương trác mới tại một lần chém giết bên trong ầm vang hóa thành hai đoạn huyết thi. Chém giết thành công hàng cực đao đao khí thì lượn vòng về giang thủ bên cạnh thân xa xa mà đứng, cho đến lúc này đao này khí vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong, đủ để so sánh hai đạo chủ thần đốt mệnh một kích bảy thành chi uy giữ tận khí cơ, lặng lặng nổi lơ lửng đều bức hơi tả hữu hư không lan lộn sôi trào. Cho đến lúc này, lấy người kia trong tộc năm cầm đầu năm vị trưởng giả mới nheo nheo nhìn về phía lương trác thây nằm địa, mỗi cái đều là đầy mắt sợ hãi cùng run rẩy. Giang thủ vậy mà là cựu biến thực lực, cái này không hợp lý. Coi như hắn năm đó chỉ dùng hơn 10 năm liền để bốn loại viên mãn viên mãn pháp tắc lộ sắt thành nói, tiến vào chân thần cảnh giới sau vẫn như cũ bảo trì loại kia hiệu suất, cũng muốn mấy trăm năm mới có hy vọng đạo ý viên mãn à? Dù là Giang thủ tại Lôi Đài một trận chiến bên trong lại thu hoạch 3.200 giọt thần mạch tinh huyết, nhưng cái kia như cũ chỉ là đem mấy trăm năm rút ngắn một hai lần đi. Bất kể thế nào tính vẫn như cũ cần trăm năm trở lên thời gian. Mà Giang thủ tấn thăng chân thần bao lâu rồi? Hơn hai năm thôi. Kinh khủng như vậy tốc độ tiến triển cơ hồ mỗi một cái vừa phát hiện giang thủ thật sự là thực lực tu vi cường giả đều sẽ kinh hãi thất thần, thời gian có dài có ngắn thôi, càng để bọn hắn kinh hãi chính là tại thất thần trong khoảng thời gian ngắn bên trong giang thủ liền ở ngay trước mặt bọn họ chém giết lương chắc, đây chính là đã từng hùng bá nam cương rất rất lâu hai đạo chủ thần a, coi như hiện tại lương chắc cảnh giới rơi xuống về một đạo, đó cũng là cùng bọn hắn năm cái đều không khác mấy thực lực, thậm chí so với bọn hắn cá biệt chủ thần còn càng cường đại, như thế tồn tại một hai cái hô hấp liền bị dễ dỗi, chết sạch sành sanh lưu loát, lần lượt không ngừng nghỉ chút nào thẳng đến đem hắn có thể bảo mệnh át chủ bại triệt để hao tổn không lại triệt để chui sát trong mắt lóe ra sợ hãi lúc một tiên trưởng sinh tộc chủ thần còn đưa mình một chút cảm giác được rõ ràng thống khổ lúc nàng mới mảnh xoay người lại không nhìn lương chắc tàn thi mà là hướng về phía giang thủ cung kính thi lễ một cái chúc mừng giang huynh thiếp thân sớm biết giang huynh mới ta tinh vực mười nghìn năm khó gặp anh tài quả nhiên a lúc này mới bao lâu giang huynh liền đã đứng tại tinh không đỉnh phong nhất thật là khiến người ta bội phụ chúc mừng âm thanh bừng tỉnh bốn vị khác kia bốn vị phản ứng cũng kém không nhiều nho nho liền cung kính khách khí hành lễ nói chúc bắt đầu nhưng chúc mừng âm thanh lại che lấp không được mấy vị chủ thần trong lòng sợ hãi giang thủ cái thằng này quá thái biến a Lúc này mới bao lâu liền tấn thăng đến lực áp chủ thần trình độ. Còn có thể nhanh chóng chém giết lương trác, đây chính là vấn đề lớn nhất, bọn hắn năm cái tại phiến tinh không này thiết lập cảm giác cùng không gian chất pháp, chính là vì cùng Giang thủ đi ra lúc, vạn nhất xuất hiện tại bọn hắn cái bệ liền hạ thủ. Mục đích này Giang thủ có biết không? Giang thủ hẳn phải biết, nếu không trước đó lương trác làm sao lại chết? Như vậy Giang thủ có thể hay không đem bọn hắn cũng làm thịt? Bọn hắn cho dù có năm vị chủ thần ở đây, đều không có bao nhiêu lực lượng bản thân, dù sao lương trác cũng không phải một người liền đi phục kích chờ đợi Giang thủ, mà là cùng mặt khác ba cái cùng nhau cho nên lương chắc chết tại trước mặt bọn hắn, kia mặt khác ba cái là trốn hay là đã chết rồi. Như kia một nhóm toàn quân bị diệt, bọn hắn cái này một nhóm đoán chừng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Liền coi như bọn họ có thể mượn nhờ nơi đây trận pháp xuyên qua tinh không, lương chắc nhóm cường giả cũng có thể a, nhưng lương chắc hay là chết tại trước mặt bọn hắn. Mấy đại chủ thần tại lúc này cảm thấy đều nhanh sụp đổ, nhưng bọn hắn cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể lặng lặng tại chúc mừng trung cấp lấy giang thủ đáp lại. Giang thủ lại chỉ là lạnh lùng nhìn năm thần một chút, liền biến mất tại nơi đó. Nam đại chủ thần lập tức giật mình, lại điều khiển tả hưu trận lực kỹ càng cảm giác sau mới giống như là vỡ tổ con kiến, tại không cách nào bảo trì trước đó quặn khué bộ dáng, rung rẩy thân thể và thiếu. Biến tiên, sắp biến tiên a. Đáng chết, đây cũng quá nhanh, hắn nguyên vốn cần mấy trăm năm mới có thể đi cho tới hôm nay, làm sao lúc này mới hơn 20 năm liền đến đến rồi. Hơn gấp 10 lần chênh lệch không phải nói đền bù liền có thể bù đắp, nhất định là hắn còn có cái khác bảo bối, nói không chừng không so tinh cực nguyên yếu, khả năng còn càng cường đại, nhưng coi như thế, cái kia cũng cùng chúng ta không quan hệ. Mau chạy đi, kia tiểu tử vừa rồi không giết chúng ta Nhưng vạn nhất hắn đổi ý liền không xong, hay là trốn về bên trong Nguyên Thành lại nói, kia bên trong mới an toàn nhất. Những chuyện khác, còn là sau này hãy nói đi, hiện tại chính yếu nhất chính là trở về. Quái khiếu tiếng thét chói hai bên trong nơi đó bị bố trí trận pháp liền lại không có ai đi để ý tới, mà là nhao nhao đảo vong bắt đầu. Cùng một thời gian. Giang Thủ cũng độn về lương trắc cùng chủ thần thiết lập trận pháp tinh không, mở ra một cái tùy thân động phủ liên khởi động truyền tống trận chạy về bên trong nguyên thành, hắn không có đối kia năm vị chủ thần hạ thủ ý tứ, dù là minh bạch đối phương xuất hiện mục đích, hắn cũng có thực lực có lòng tin bộ phát xung đột lời nói có thể xử lý mấy vị kia, bất quá lại xử lý cái này năm cái, cổ thần tinh vực thực lực cũng không phải là bình thường rơi xuống, mà là lại sẽ đi rơi một hai thành. Chỉ cần đối phương nhận rõ hiện trạng, sẽ không ở nhằm vào hắn, hắn cũng không để ý thạ mấy vị kia một nữa. Ta giết lương trắc sự tình không gặp được, bất quá cũng không cần giấu, tin tức truyền ra sau nếu để tất cả cường giả đều vì này kiêng kỵ, cũng là một chuyện tốt, coi như giết gà dọa khỉ. Trong đầu hiện lên cuối cùng một đạo ý niệm, Giang thủ mới thôi động trận pháp liền chạy về bên trong nguyên thành. Chương 905, người tốt, người rất tốt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Trác tộc cũng vẫn lạc, ngay cả Trác tộc cũng vẫn lạc, ta Hà Đồ Tông song. Lê lão tổ, ngài là trước mắt chúng ta linh giới bên trong cổ thần tinh vực mạnh nhất tồn tại, nhất định phải thay chúng ta Hà Đồ Tông làm chủ a. Còn có chúng ta ngự thần cung, Lê lão tổ khai ấn a, cầu lão tổ làm chủ cho chúng ta. Lê lão tổ, việc này can hệ trọng đại, hiện tại là Nam Cương chúng chủ thần vẫn lạc. Lần sau chưa hẳn sẽ không liên lụy đến cái khác cơ vực, trong này. Bên trong nguyên thành truyền thống Quảng Trường, mấy trăm chờ đợi thân ảnh giờ phút này đã loạn thành một bầy, một lần vẫn lạc bốn vị chủ thần, cái này nhưng là không cách nào hình dung sự kiện lớn. Dù là tại hơn 2 tháng trước tiến vào ám vực 62 mạnh bên trong cũng có một cái nuôi tinh cung hoàng ly vẫn lạc, lần kia vẫn lạc cũng gây nên nhất định va sóng, nhưng hoàng ly chỉ là một vị chủ thần bỏ mình, ám vực bên trong cũng có số lượng nhất định hữu ảnh tộc chủ thần, trừ nàng về sau sau đó thời gian cũng không có những cường giả khác tử vong. Bởi vậy hoàng ly chết, chính là tại đồng cương nuôi đinh cung võ giả bảy bên trong còn có mảnh liệt rung động tiếng vọng đối chỉnh thể bên trên cổ thần võ giả mà nói đã chẳng phải dễ thấy, dù sao võ giả đều là dễ quên, nhưng bây giờ một lần bốn vị chủ thần tử vong, nam cương thứ nhất tông môn cũng là nam cương duy nhất bá chủ tông môn hà Đồ tông bị nhất cử phá vỡ, bổ sung mặt khác hai cái siêu nhiên thế lực sợ bản, bốn đại chủ thần tử vong thời gian cũng đều là tại mười cái hô hấp bên trong, đây hết thể hết thể cũng quá doanh người, đây là số lượng lớn không còn là một cái, không chỉ hà Đồ tông, ngự thần cung cùng nam cương võ giả sợ hãi sợ hai không thôi, nho nhau, nhau hướng về trên quảng trường an dưỡng lê đạo chuyển kêu khóc xin giúp đỡ, chính là cái khác cương vực võ giả cũng nho nhau, nhau quỳ dặm xuống lê đạo chuyển trước mặt. Giống như vừa rồi những người này nói, hiện tại là Nam Cương đại lượng tử vong, hủy mấy cái siêu nhiên thế lực hùng bá tinh không tư cách, lần tiếp theo chưa hẳn sẽ không đến phiên những cái khác cương vực tông môn a. An dưỡng bên trong Lê đạo truyền cũng tại cố này, dậy sóng bên trong vươn người đứng dậy, chư vị yên tâm, lão phu cái này liền đi thăm dò cái minh bạch. Bất quá hắn vừa đứng dậy, phía trước Liên Thông ám vực truyền tống trận liền nổi lên một trận ánh sáng sáng, năm cái thần sắc hốt hoảng Đông Cương chủ thần cũng xuất hiện tại nơi đó. Năm vị chủ thần bối rối khẩn trương, phát phát hiện mình đứng tại bên trong nguyên thành cũng đều lộ ra may mắn an uỷ biểu lộ, điều này cũng làm cho trên quảng trường không ít võ giả khẽ giật mình. Lê Đạo Truyền cũng cảm thấy khẽ động, mở miệng nói, nguyên lai là bôi sư đệ, bôi sư đệ cũng hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ biết ai là sát hại lương chắc, như qua mấy vị sư đệ hung thủ. Lấy bôi họ Trung niên bôi Nguyên Thịnh cầm đầu năm vị chủ thần lại liếc nhìn nhau, không có trả lời Lê Đạo Truyền chất hỏi. Chỉ đối với hắn thi lễ một cái liền yên lặng đi ra truyền trống trận, diễn phần mình đi hướng con em nhà mình vị trí chỗ ở. Bôi Nguyên Thịnh cùng đắc tội không nổi Lê Đạo Truyền, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám ở trước công chúng công nhiên xác nhận Giang thủ a, mặc kệ tin tức này về sau có thể hay không từ bọn hắn trong miệng truyền đi, trước công chúng dưới ngay lập tức liên xác nhận Giang thủ vì thủ phạm. Bọn hắn còn không có ngốc như vậy. Quái dị như vậy phản ứng để Lê Đạo Truyền lần nữa ngạc nhiên mấy hơi thở, Cao mày vừa truyền âm hỏi Bôi Nguyên Thịnh một câu, truyền tống trận lại lần nữa phát sáng lên. Lần này xuất hiện cũng đi ra thân ảnh lại trên quảng trường nháy mắt cuốn lên một tầng trầm mạc phong bạo, dù là Lê Đạo Truyền cũng tại chỗ trừng thẳng mắt, ngốc ngốc nhìn đối phương đầy mắt đều là không thể tin. Kia là Giang thủ, nhưng hắn khí cơ vậy mà là cửu biến trình độ. Quảng trường tĩnh mịch mấy hơi mới lại vang lên từng mảnh từng mảnh kinh hãi hút không khí âm thanh, Lê Đạo Truyền cũng từ trong kinh hãi thanh tĩnh Ánh mắt lấp lóe liếc nhìn Giang Thủ cùng cách đó không xa mắt lộ ra kính sợ bôi nguyên thịnh các loại, nhìn mấy lần hắn cũng là quất thẳng tới hơi lạnh. Nguyên bản cứng đờ vô cùng trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nhưng cái này khuôn mặt tươi cười rất nhanh liền ngưng trệ, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Thủ đi hướng về Quang Tộc cường giả Bạch Viêm sở tại địa. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hắn hiện tại đi gặp Bạch Viêm là làm cái gì? Lê Đạo truyền đối Giang Thủ khả năng nắm giữ tinh cực nguyên cũng có ngấp nghé, có từng tại thần tộc người đến trở về về sau, đem người vòng vây qua Giang Thủ. Có thể nói hắn cùng đối phương quan hệ rất chẳng ra sao cả, nhưng ở Giang Thủ thể hiện ra cựu biến cường giả khí cơ về sau. Lý trí bên trên cân nhắc, hắn đều cần ở ngoài mặt biểu đạt thân thiện một chút, cho nên hắn mới có thể gạt ra khuôn mặt tươi cười chuẩn bị chúc mừng một chút. Kết quả Giang Thủ đi hướng bạch viêm chỗ, Lê Đạo truyền sắc mặt lần nữa ngưng chảy lúc, trên quảng trường cái khác chính cũng rút hơi lạnh đấm võ giả cũng lại mắt trợn tròn, đều là tĩnh mịch tim mắng nhìn xem Giang Thủ, mấy trăm cường giả chú ý dưới tầm mắt, Giang Thủ thì rộng chân đến bạch viêm trước người thi lễ một cái, bạch sư minh, Giang Mộ đã nắm giữ 3.000 nghìn đủ ma tinh, chuyển tới để cùng tiền bối giao dịch sông dấp, rành. Trước đó cũng đã mở mắt ra không hiểu nhìn về phía Giang Thủ bạch viêm lập tức chấn động, thật chứ, coi là thật. Giang thủ nhẹ nhõm xuất ra chứa 3000 Ma tinh tùy thân động phủ liền đưa tới. Bạch Viêm thì kích động bắt đầu xem xét, một lát mà thôi, vị này về quang tộc cường giả cũng cười to lên, "Ha ha, tốt, đã Giang tiền bối thu thập đủ Ma tinh, kia sông giáp danh chính là của ngươi." Nghe nói Giang tiền bối là cổ thần tinh vực hoàng cấp bán thần, hay là 10000 năm qua duy nhất bán thần chi hoàng, Bạch Ngộ cũng tin được tiền bối, "Ta trước tiên có thể đem sông giáp danh giao cho ngươi, chờ ngươi luyện hóa xác nhận về sau lại đem nhóm này Ma tinh giao cho ta là được." Giang thủ cũng là đại hĩ. Dù là Bạch Viêm đã dùng thí nghiệm chứng minh qua trong tay hắn sông giáp danh là thật, nhưng cũng chỉ có thể nói hắn lần trước lấy ra sông giáp danh là thật, vạn nhất song phương giao dịch bên trong hắn lại xuất ra một cái giả man thiên quá hải, việc vui liền lớn. Dù sao Giang thủ luyện hóa nghiệm chứng cũng cần thời gian. Hiện tại tốt, vị này như thế hảo phóng, có thể tính giải trừ Giang thủ hết thảy lo lắng. Đa tạ Bạch sư huynh. Đại hội bên trong một lần nữa thu hồi mà tình, Giang thủ cũng đối với Bạch Viêm liền thi lễ một cái. Không cần khách khí. Bạch Viêm ý mừng giật giáo đáp lại, sau đó liền từ trong cơ thể hắn phân ra một chùm sáng cầu phù hướng giang thủ quang cầu bên trong là cái gì đoán chừng chỉ cần không phải đồ đần liền đều nhất thanh nhị sở. mắt thấy sông giáp danh liền muốn rơi vào giang thủ trong tay hậu phương cách đó không xa mới bạo khởi hét lớn một tiếng chậm hét lớn dưới bạch viêm ngạc nhiên quay người nhìn lại cũng nhìn thấy xài bước đi tới lê đạo truyền lê tiền bối cái này là ý gì bạch sư đệ bán ra sông giáp danh công bằng mua bán lão phu vốn không nên xen vào đánh gãy nhưng lão phu cũng có một câu muốn nói cho ta thời gian ba năm ta nguyện ý dùng bốn khỏa ma tinh mua này bảo Bạch sư đệ thân là về quan tộc, chân thần cảnh liền có 30000 năm ngộ nguyên, chỉ là 3 năm nghị đến cũng chờ được, như thế nào? Nếu là giao dịch, là minh mua minh bán, đương nhiên cũng có thể từ lão phu cạnh tranh. Tứ Bình Bát ổn ngậm lấy cười đối Bạch Viêm nói một tiếng, Bạch Viêm cũng rõ ràng rung động hạ thân tử, nguyên bản lưu động đến giang thủ trước người quan cầu cũng rút về đến bên tay hắn. Lê đạo truyền thì quay người nhìn về phía giang thủ, nguyên bản Tứ Bình Bát ổn biểu lộ thần thái chợt nên có chút mặt đỏ tới mang hai, trong hai con ngươi đều tràn ngập lên đại lượng kích động tư máu. Giang thủ, ha ha, tốt. Lão phu thật sự là xem nhẹ ngươi chỉ sợ toàn bộ tinh vực, thậm chí Đông đảo thần giới đều là như thế. Ngươi tốt, ngươi rất tốt. Chương 906, ngươi quên một sự kiện. Nương Theo lấy Lê Đạo Truyền cười giận dữ, trên quảng trường tất cả võ giả ánh mắt cũng đều rơi vào hai vị này trên thân, tại Giang Thủ những mày lúc, Lê Đạo Truyền cũng lần nữa nói, đầu tiên là ấn bạch song gì phủ địa hoàng trong động tiên, ngươi triển lộ ra hư hư thực thực là hỗn độn linh bảo tính cực nguyên kỳ bảo, lúc ấy thậm chí sau đó, Lao Phu cùng cũng coi là tính cực nguyên chính là ngươi một đường quật khởi thậm chí đoạt được uy danh hiển hách lớn nhất ỷ vào, hiện tại xem ra lại 10. Phần sai, chúng ta đều sai. Tinh cực nguyên vô hạn chân nguyên, nhưng còn lâu mới có được để ngươi tại ngắn ngủi hơn 20 năm liền đi đến vốn nên nên 2, 300 năm lộ trình, trên người ngươi hẳn là còn có cái khắc linh bảo đi, có thể huyễn hóa thời gian trường hà định sinh vong. Đã có hai kiện linh bảo ngươi còn không biết dừng, còn muốn tham ô cái này xông giáp danh a. Văng một tiếng, nguyên bản chú ý nơi này mấy trăm võ giả cũng nhao nhao vỡ tổ. Định sinh vong. Thật giả? Hẳn là thật sao? Bình thường võ giả từ mới vào chân thần cảnh đến tu biến, cần cần bao nhiêu thời gian? Đám chân thần bọn họ phổ biến thọ nguyên hơn 2,00005. Đại bộ phận phân dùng đi 8900 năm đều bình thường, vương cấp bán thần càng mạnh, nhưng cũng được 4 năm khoảng trăm năm, giang thủ khủng bố đến đâu, cho dù là dựa theo hắn lúc trước hơn 10 năm ngưng tụ bốn hạng đạo ý hiệu suất, cũng được 2 trăm năm đi, nhưng lúc này mới hơn 20 năm liền hoàn thành, thực tế là không cách nào tưởng tượng. Chính là hắn tại trong võ đài đạt được 3200 dọn tinh huyết, đều không có lên nhiều đại tác dụng a. Dù sao lôi đài một trận chiến chỉ là 12 năm trước sự tình, hắn tấn thăng chân thần cũng chỉ là 23 năm trước. Thời gian quá ngắn, hẳn là hắn tại lôi đại một trận chiến lúc liền có đầy đủ thực lực, chỉ là một mực tại ẩn giấu tu vi cảnh giới. Định sinh phòng a Tiểu tử này thật chẳng lẽ có hai kiện Hỗn Độn Linh Bảo? Hiện tại còn muốn cầm cái thứ ba, trời đánh. Vạn chúng biết, linh giới tạo ra hơn 40 kiện Hỗn Độn Linh Bảo bên trong, có thể để cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên cảnh giới, chủ yếu liền có hai kiện, một cái là Đại Mộng Ngàn Vòng, trong giấc ngủ một ngày một đêm tương đương ngoại giới một năm. Người trong mộng kinh lịch hết thảy đều là thật sự vô song, đối ngươi trợ giúp cùng ma luyện không giới hiện thực tôi luyện. Đại Mộng Ngàn Vòng cũng từng tạo nên hoàng cực cùng như thế siêu cấp tông môn, tại thượng cổ thần tộc cùng còn tại lúc, cũng đã là thần vương phía dưới mạnh nhất tông môn. Kiện thứ 2 định sinh vong. Này vòng cũng sẽ tự thành huyễn cảnh không gian, để người nắm giữ có thể tại huyễn cảnh bên trong lịch luyện, bất quá nó no cùng đại mộng ngàn vòng khác biệt chính là, định sinh vòng nhất truyện, người nắm giữ tự thân thời gian liền sẽ hoàn toàn kết thúc lưu động. Tỷ như ngươi bây giờ chuyển động định sinh vòng tiến vào huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong ma luyện 100 năm, ngoại giới chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt 100 năm công hiệu xem ra so đại mộng ngàn vòng còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng nó cũng có một cái thiếu hụt, đó chính là chuyển động một lần sau cần thôn phệ hải lượng ẩn chứa lực lượng thời gian bảo vật mới có thể khôi phục, càng chỉ có thể để người nắm giữ một cái sử dụng. Cho nên dưới tình huống bình thường, Định Sinh vòng sẽ chỉ tạo nên từng bước từng bước cực giả, mà không phải đại mộng ngàn vòng như thế, đặt ở kia bên trong tùy thời để đại lượng võ giả sử dụng, có thể kiến tạo một cái uy thế vô song tâm môn. Định Sinh vòng tung tích, sơ tại mấy đại chủng tộc di chuyển thần giới trước liền biến mất, nghe nói là một vị phượng tộc chủ thần vẫn lạc sau liền lại mất tung ảnh. Bây giờ bị Lê đạo truyền nói chuyện. Đông đảo võ giả thật đúng là hoài nghi giang thủ loại này kinh khủng không cách nào tưởng tượng tần thăng tốc độ, có phải là cũng bởi vì hắn nắm giữ Định Sinh vòng. Đương nhiên, giang thủ tấn thăng cũng có cái khác giải thích. Tỷ như truyền linh hồ cái này bảo địa đã tồn tại ở thế gian ở giữa các trong tông môn tự nhiên cũng có ghi chép nhưng lúc này một cái hư hư thực thực đủ để cho đám võ giả dục dịch muôn vạn ngươi hư hư thực thực có được tinh cực nguyên hư hư thực thực có được định sinh vọng hai kiện hỗn độn linh bảo còn chưa đủ a ngươi còn phải lại quang minh chính đại đi lấy thứ ba kiện muốn hay không như thế kích thích người kích động dục dịch bên trong dù là đều biết giang thủ thực lực khí cơ là cửu biến cũng biết giang thủ cái này cửu biến khẳng định không thể cùng phổ thông cửu biến đánh đồng sẽ vượt qua rất nhiều nhưng vẫn là có quá nhiều chân thần bán thần nhõm đều đối giang thủ cửu thị cầm thủ bắt đầu Nguyên nhân rất đơn giản, hâm mộ và đấu kỵ phát triển đến cuối cùng hình thành kiêu hận tâm thủ, quá bình thường. Chúng ta nằm mơ muốn một kiện đều cầu không được, ngươi ngược lại tốt, nhiều như vậy. Còn muốn kế tiếp theo thu lấy? Còn có Hoàng Ly, Lương Trác, Lưu Qua mấy vị sư đệ sư muội chết, đều là ngươi bỏ xuống tay à? Liên coi như bọn họ trước kia cùng ngươi có không hợp, nhưng ở tại thần giới các tiền bối đều tận lực cắt cử chúng ta lưu thủ linh giới lúc, ngươi chỉ vì một chút chuyện nhỏ liền thống hạ ra tay ác độc, đưa thần giới đông đảo tiền bối ở chỗ nào? Chuyện này, ngươi tổng muốn cho ta nhóm một cái công đạo? Vạn chúng xôn xao bên trong lê đạo truyền mở miệng lần nữa. Mặc dù hắn không xác định hoàng ly nhóm cường giả tử vong chân tướng, nhưng bây giờ chỉ cần nhỗi đến giang thủ trên thân là được. Ngay tại xôn sao bên trong đám võ giả cũng theo lời này lại một lần nữa sôi trào, vốn là tràn ngập kỉu thị căm thủ ánh mắt, cũng càng kịch liệt rất nhiều, nhất là nuôi tinh cung, Hà Đồ tông cùng trong tông môn võ giả, nhìn xem giang thủ lúc đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, Lê đạo truyền nói những này mục đích cũng không phải để võ giả đi căm thủ giang thủ, bình thường võ giả căm thủ có làm được cái gì? Hắn là vì đem còn lại các chủ thần toàn bộ thả thành một cỗ giấy thử, để toàn thể chủ thần bài xích giang thủ. Dù là dưới mắt càng nhiều chủ thần không ở chính giữa nguyên thành mà là còn tại Ám vực phụ cận, nhưng chỉ cần những tin tức này truyền ra, chủ thần khác tự nhiên sẽ biết. Bệnh thành một sợi dây thường bài xích gian thủ, bọn hắn mới có hy vọng cùng Bạch Viêm có kẻ mặt cả, một năm sau kiếm đủ đầy đủ u ám ma tinh cầm xuống sông giắt danh. Sự tình cũng đúng như là lê đạo truyền sở liệu, bởi vì quá nhiều võ giả cảm xúc đã bị chọc động, mà chân thần bán thần nhóm cũng đều biết bọn hắn tại lúc này bất lực can thiệp cái gì, đều tại lấy tốc độ nhanh nhất thông tri những cái kia còn chưa biết các chủ thần trở về. Khi truyền tống trận lần lượt sáng lên, từng cái chủ thần từ trong truyền tống trận đi ra. Qua ban đầu Kinh Ngạc biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì về sau, cơ hội đều nhanh nhanh đứng tại Lê Đạo chuyển sau lưng. Cái kia sợ bọn họ cũng đều biết Giang thủ đã quật khởi, chỉ sợ là Lê Đạo chuyển trở xuống mạnh nhất, tiền đồ của hắn càng xa so Lê Đạo chuyển rộng rãi rất rất nhiều, khả nghi như có được 2 kiện hốn Độn Linh Bảo, còn muốn Quang Minh Chính đại mua đi thứ 3 kiện, càng thêm khả năng chém giết Hoàng Ly cùng năm chủ thần. Nhiều như dừng kết hợp lại, đủ để cho bọn hắn buông xuống thành kiến đến cùng một chỗ nhằm vào Giang thủ. Đối những chủ thần này đến nói, có bao nhiêu là trước kia cùng Giang thủ không có ma sát, có mấy cái không có ngập ngẽ qua Giang thủ trên thân bà bối. Vạn nhất Giang thủ cầm tới sông giáp danh sau tại cùng bọn hắn tính số sách, ai chống đỡ được? Hoàng Ly cùng chính là chứng minh tốt nhất. Không có cùng Lê đạo truyền cùng đứng chung một chỗ, cũng chỉ có Vân Cảnh Tông, thần đình bên trong một nhóm Bắc cương chủ thần. Giang Tiền Bối, thật có lỗi, Bạch Mộ chỉ là muốn dùng sông giáp danh đổi lấy ưu ám Ma Tinh, một cái giao dịch mà thôi, cũng không phải Bạch Mộ muốn ngồi lên giá, là Lê Tiền Bối cùng chủ động tăng giá. Thẳng thắn đến nói, 4000 khỏa Ma Tinh đối sự cám dỗ của ta lớn hơn. Các chủ thần dần dần hình thành đối lập thế thái lúc, Bạch Viêm cũng một mặt thấy nãy nhìn về phía Giang thủ, "3 năm mà tôi, hắn thật chờ được." Lê Sư Huynh thật sự là giỏi tính toán, bất quá ngươi quên một sự kiện. Cho đến lúc này Giang Thủ mới đột nhiên cười, cười nhìn về phía Lê Đạo Truyền, trong mắt tất cả đều là lệnh ý. Lại tới đây một bộ. Lần thứ nhất hắn nhẫn, lần thứ hai hắn cũng nhẫn, trước kia hắn nhẫn là thực lực không đủ, hiện tại. Lê Đạo Truyền quên nhất chuyện lớn, liền là võ giả thế giới bên trong, thực lực mới là hết thảy. Trường 907, bọn hắn đang chết, đây chính là ta giao phó. Giang Thủ, ngươi có ý tứ gì? Bị Giang thủ không lưu tình chút nào thẳng khiển trách, nhìn Giang thủ thần thái phản ứng càng là đối với hắn cái này trước mắt trong tinh không mạnh nhất tồn tại tràn ngập lạnh lùng đạm mạc, Lê Đạo Truyền biến sắc, đồng dạng lạnh giọng hỏi lại. Giang thủ cũng thu liêm ý cười, ánh mắt vượt qua Lê Đạo Truyền nhìn về phía sau người, bị Giang thủ giết chết năm chủ thần về sau, trước mắt cổ thần tinh vực còn vẫn có 54 chủ thần, mà ngay mới vừa rồi khoảng chừng 45 vị cường giả đều đứng tại Lê Đạo Truyền sau lưng, cộng thêm biệt kinh lương, Gia Sơn truyền hai đại chân thần chi vương, một nhóm khác Lôi Vân cảnh tông đương đỉnh, thần đỉnh bàng bá lễ cầm đầu Bắc Cương chủ thần im lặng mặc đứng tại vòng tròn bên ngoài nhưng nhóm này cũng chỉ có bắc cương chủ thần số lượng tăng cái dĩ vãng nhất hưng thịnh thời kỳ bắc cương 20 vị tả hữu chủ thần chết tại vây quét chiến bên trong một chút tiến về thần giới một chút cái này tăng cái đã là trước mắt bắc cương tất cả nói cách khác bị giang thủ bỏ qua một lần bôi nguyên thịnh các loại vẫn như cũ lựa chọn đứng tại lê đạo chuyển sau lưng liếc nhìn sau giang thủ mới thật tiếc lặng phảng phất chỉ là trần thuật không có quan hệ gì với hắn sự tình như mở miệng chư vị sư huynh sư tỷ 12 năm trước giang mộ chữa thương trở về đối mặt bàn long tinh vực sầm lớn dù là tại hạ một mà tiếp thanh minh trên thân không có tinh tủy nguyên nhưng vẫn là có không ít cường giả trong bóng tối lửa cháy thêm dầu Như toan dùng tinh vực đại cục đến bức bách ta, công hãm ta cương vực đổ sắt chúng ta đồng đạo rõ ràng là bản lòng võ giả, lại bị người Hữu Tâm đẩy tính tại trên đầu ta, giống như giang mộ không xuất ra tinh cực nguyên chính là kẻ cầm đầu, sự kiện kia đến cùng là ai làm, mọi người lòng dạ biết rõ. Lôi Đài một trận chiến sau nương theo lấy phụ lạc dị biến, ta tinh vực rốt cục có thể phản công bản lòng võ giả, càng lấy được đại thắng, nhưng buồn cười là lại có người nghĩ đem chết tại Lôi Đài chiến bên trong hơn 478 cựu biến cường giả đẩy tại giang mộ trên đầu, Newton ngồi vững giang mộ chính là tinh không tội người có tiên đầu. Những sự tình này đều là đã từng xảy ra. Các người là vì cái gì ta nghĩ cũng không cần nhiều lời, chỉ là một kiện có lẽ có linh bảo chư vị tiền bối giống như này hậu đại giang mộ tại hạ cũng thật rất bội phục chư vị. Nhưng Lê Sư Huynh hôm nay muốn lần nữa châm ngòi của tình, một mà tiếp như thế. Không cảm thấy phiền phức a Ta tại cái này bên trong nói lại lần nữa, tinh cực nguyên ta không có, định sinh vọng, ta đồng dạng không có. Nhưng là ta làm ta cũng sẽ nhận, hoàng ly, lương trác, như qua cùng năm vị chủ thần, là ta giết. Dù là giang thủ lời nói rất bình thản, rất bình tĩnh. Nhưng lời nói này giảng thuật bên trong đối diện 48 vị cường giả hay là có không ít nghe được thần sắc biến nào, đến một câu cuối cùng, Giang thủ nói ra hắn không có hai kiện linh bảo lúc. Bộ phân chủ thần còn lộ ra chế nhạo chi sắc, bọn hắn còn tưởng rằng Giang thủ thẳng như vậy khiển trách Lê đạo truyền là nặng bực nào đại sự muốn tuyên bố, nguyên đến vẫn là như cũ, phủ nhận có được linh bảo, ai sẽ tin loại này ăn nói sốa a. Nhưng cùng Giang thủ thừa nhận là bị rớt rơi hoàng ly lương chắc năm vị chủ thần, đối diện chúng thần mới nhao nhao kinh hai trong mắt đều trợn tròn, vòng tròn bên ngoài vương đỉnh, bảng bá lệ nhóm cường giả cũng đều kinh hãi thân thể một kéo căng càng xa rồi. mấy trăm cái tu vi có lẽ không phải tối cao nhưng thân phận lại là trước mắt tinh vực nặng nhất một nhóm chân thần bán thần nhóm. cũng tại chỗ Xuân Sao sôi trào. là ngươi, thật là ngươi. tiểu tặc, ngươi thật là lòng dạ độc ác, cũng dám chủ sát nhà ta láo tổ. coi như ta tông hiện tại không có ai có thể cùng ngươi chống lại, nhưng ta trong tông cũng có phi thăng thần giới tiền bối, ngươi liền chúng ta chờ. Xuân Sao bên trong thật nhiều đạo thân ảnh đều vội vã đứng ra mấy bước, đối Giang Thủ chửi ầm lên. những này tiếng mắng vừa lên Lôi Lê Đạo truyền đột nhiên khoát tay ngăn lại. Tả Hưu khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lôi Đạo truyền lại trầm mặt nhìn về phía Giang Thủ, được. Giang Thủ. Tinh cực nguyên cùng định sinh vòng sự tình không nói trước, đã ngươi thừa nhận là ngươi giết hoàng ly sư muội cùng lương trát sư đệ các loại, vậy ngươi tổng muốn cho ta nhóm một cái công đạo à? Thần giới đông đảo tiền bối đặc địa để ta cùng lưu thủ, ngươi lại đối với mình người thống hạ sát thủ, không cho ra một cái mọi người giá thỏa mãn, coi như ngươi bây giờ là... Nhưng lê đạo truyền sát ý hiện lên một câu còn không có kể xong liền bị đánh gãy, giang thủ cười nhẹ nhìn trước người một chút, mới quả quyết nói, bọn hắn đáng chết, đây chính là ta giao phó. Một câu nhàn nhạt đáng chết, quảng trường nháy mắt chính là tĩnh mịch, tĩnh mịch tốt mấy hơi thở mới lần nữa loạn. Đại bộ phận phân chủ thần đều trợn mắt hốc mồm chỉ vào Giang thủ, căn bản không biết nên như thế nào phê bình trương này của Vô Cùng Ngữ. Những lời này cũng thật quá cản trở, quá cuồng vọng. Hiện tại xem ra, đáng chết cũng không chỉ là kia năm cái, Giang Ngộ hôm nay liền làm do nói đi, các ngươi trước kia vì cái gì, hiện tại vì cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, làm gì còn muốn đợi 3 năm. Ta hôm nay liền có thể tại diễn võ trường mở ra sinh tử lôi, hoan nên tất cả sư huynh sư tỷ nhập lôi. Giang thủ cũng không có cùng đối diện cường giả đang nói cái gì, liền mở miệng lần nữa, bất quá lần này lời của hắn lại đột nhiên chuyển lệ bắt đầu, thế nào? Sinh tử lôi vừa mở, Liên nhất định phải phân ra sinh tử, giang ngỗ một người, khiêu chiến các ngươi bốn tám cường liên thủ, có gan liền đánh với ta một trận. Lăng lệ chiến ý phóng lên tận trời, phản phất một cây vô ảnh vô hình bất thế thần thương xé rách quảng trường trên không bầu trời hướng tiêu mà lên. Câu nói này cũng đơn giản là như một đạo diệt thế thiên lôi, oanh một tiếng thiếu chút nữa oanh ngốc tất cả võ giả, cho dù là Bạch Viêm cái này không phải cổ thần võ giả đồng dạng kinh hãi nhảy dựng lên, vạn phần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang thủ. Điên. Tất cả mọi người cảm thấy đều lóe ra đồng dạng suy nghĩ, giang thủ tiểu tử này điên. Mở ra sinh tử lôi. Hắn một người ước chiến bao quát lê đạo truyền ở bên trong 48 cái cửa dạ. Sinh tử lôi là cái gì nghe danh tự liền biết, nhưng một cái ước chiến 48 chủ thần, tốt ta, bên trong cụ thể là 46 vị chủ thần cộng thêm hai cái chân thần, nhưng kia hai cái chân thần là chân thần chi vương, hàm kim lượng so với bình thường chủ thần đều cao nhiều lắm. Loại lời này đều nói được, hắn cho là hắn là ai? Hắn cho là hắn đã tinh không vô địch rồi sao? Coi như hắn là đã từng hoàng cấp bán thần tấn thăng lại như thế nào, coi như thực lực của hắn bây giờ khí cơ đã là kiểu biến lại như thế nào? Có làm được cái gì? Hắn nói chi lực chỉ là đạo chi lực, còn không có ngưng tụ đại đạo. Bất kể thế nào tính toán hiện tại Giang Thủ nhiều nhất là cùng 12 Biến Vương giả không sai biệt lắm. Dù là đây cũng là Tinh Không Đỉnh Phong nhất, gần với Lê Đạo Truyền, lại cùng Ra Sơn Truyền, biệt kinh lương cùng với khác mấy cái phổ thông Ba Đạo không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Nhưng một người khiêu chiến bốn tám cường, không phân sinh tử không ra lôi, có dám hay không? Giang Thủ trong tay đột nhiên thêm ra một đem thần thường, vang một tiếng một thương chạm đất, trong ánh mắt sát cơ nghiêm nghị, một tiếng này chất vấn giật mình không thiếu chủ thần đô lui bất lúc, Giang Thủ mới lại mãnh nhìn về phía Bạch Viêm, Bạch sư minh, Lê Đạo Truyền lấy ba năm trong vòng, hy vọng ngươi tạm thời không bán ra sông dấp danh, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Đối sư huynh đến nói lựa chọn của ngươi cũng không sai, nhưng 3 năm về sau đâu, như 3 năm về sau hay là Giang Ngộ trước kiếm đủ Ma Tinh, lên đạo truyền một lần nữa 10 năm về sau cho ngươi 5000 mai, chẳng lẽ Bạch sư huynh còn phải lại kéo dài? Một câu nói Bạch Viêm á khẩu không trả lời được lúc, Giang thủ mới cười to nói, nếu như Giang Ngộ ước chiến các ngươi, lấy sức một mình ta nên chiến 48 vị cường giả, các ngươi cũng không dám, vậy các ngươi còn không bằng chết đi coi như xong, coi như không đáp ứng, chọn rời đi cái này bên trong kế tiếp theo tiến về ám vực tìm kiếm Ma Tinh, Giang Ngộ cũng sẽ không đi lưu tình, thấy một người giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, quyết không nuốt lời coi như giết sạch ngươi cùng lại như thế nào? Cổ thần tinh vực bởi vì này thực lực đại tôn, tại hạ một người tỏa chấn tinh vực là được. Chương 908, còn có lựa chọn khác à? Giang thủ, ngươi có phải hay không điên, loại lời này cũng nói được. Ngươi đây là đang muốn chết ta, liền coi như chúng ta một cái không phải là đối thủ của ngươi, nhưng 48 cường liên thủ còn không giết được ngươi. Ngươi điên, ngươi tuyệt đối điên. Như thế cản dỡ lời nói, nếu như ngươi thu hồi những lời này, chúng ta còn có thể coi như chưa từng xảy ra. Âm Vang Hữu Lực nói xong về sau, Đối diện hơn 40 chủ thần bên trong cũng vang lên lần nữa từng tiếng tràn ngập rung động khẽ gọi, tất cả cường giả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang thủ. Tiểu tử này chẳng những ước chiến, lại còn uy hiếp bọn hắn. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy chỉ cần ra bên trong nguyên thành liền sẽ đối mặt Giang thủ truy sát. Loại này uy hiếp mặc dù cường vọng, cũng không nghi ngờ để bên trong đại bộ phận phân chủ thần đều dọa đến có chút rũ chân, dù sao tại kia 48 cường bên trong chỉ có một cái Lê đạo chuyển cao cao tại thượng, cái khác hai vị chân thần chi vương, ba cái phổ thông ba đạo cùng Giang thủ thực lực có thể chiến một trận, chiến, thừa hơn 42 cái đều chỉ là một hai nói hoặc là không đủ một đạo chưa tại có thể nhanh chóng chém giết Hoàng Ly, lương chắc nhóm cường giả giang thủ trong tay đáng là gì? Một khi bọn hắn lạc đàn lúc bị giang thủ đối đầu, đoán chừng chính là cửu tử nhất sinh. Cái này uy hiếp rất thực dụng, đã sợ đến không thiếu chủ thần đôi nhao nhao hối hận, hối hận không nên bị Lê đạo chuyển kích động tâm thần, đem trong lòng đối giang thủ lao ước đấu kỵ các cảm xúc hóa thành tức hận, sau đó ban ngày ban mặt đứng tại Lê đạo chuyển sau lưng nhằm vào giang thủ. Nhất là Bôi Nguyên Thịnh cùng năm vị nam cương chủ thần càng là hối hận ruột đều thành, bọn hắn đã ở bên ngoài tao ngộ qua giang thủ một lần, còn bị giang thủ thả Dù là Giang Thủ thả bọn họ một lần không đại biểu về sau liền sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng kia không cơ hội hạ thủ cũng là có, còn không tính quá tiểu. Kết quả hiện tại đứng ra nhằm vào Giang Thủ, bọn hắn ban đầu coi là đây là người đông thế mạnh, là đại thế, lại làm cho Giang Thủ nói ra những lời này, nói rõ về sau tại gặp được liền sẽ không đi lưu tình, thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, cái này quá hô a. Trước kia là Giang Thủ bị bọn hắn những này lòng mang mơ ước bức bách Giang Thủ không dám đi ra bên trong Nguyên thành, một mực lưu tại bên trong Nguyên Thịnh nội không thủ, chẳng lẽ từ giờ trở đi hết thảy muốn điều quay tới, để bọn hắn những chủ thần này nhóm lại không dám rời đi nếu là chủ thần không dám rời thành, bọn hắn tông môn cái gì tự nhiên cũng liền xong đời. cho nên tại mãnh liệt trong sự sợ hãi, dù là không thiếu chủ thần đô tại quát lớn giang thủ điên, lại nói chút ăn nói khùng điên, hay là có mấy cái đều cũng đang gào thét lấy giang thủ chỉ cần thu hồi trước đó lời nói, bọn hắn liền có thể không truy cứu cái gì đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. tại chúng cường giả tức giận bên trong, lê đạo chuyển thậm chí biệt kinh lương cùng người mạnh nhất, cũng riêng phần mình đều là một mặt tức giận cộng thêm kinh nghi biểu lộ, dạng này sinh tử chiến lôi đại chiến, đến cùng muốn hay không đáp ứng. Bị giang thủ một người ước chiến bọn hắn tất cả, loại này nục nhã cùng kích thích tuyệt đối có thể để cho nhất Lão luyện thành thục các lao tổ phẫn nộ phát điên, bọn hắn những lao tổ này cũng là mối mặt, nếu là không đáp ứng, sự tình một chuyển ra bọn hắn liền toàn song, trước công chúng dưới loại sự tình này cũng không dám đáp ứng, về sau còn có mặt mũi đi ra ngoài à? Có chịu không? Dù là trong tính toán hiện tại giang thủ hẳn là chỉ có 3 đạo chiến lược. Ở trong tối vực bên trong bị ăn mòn sau càng hẳn là chỉ có hai đạo chiến lực, biệt kinh lương cùng vây khốn hắn còn có thể chiếm thượng phong, tăng thêm lê đạo truyền đỉnh phong lúc có thể so sánh sáu đạo, bây giờ cũng có thể so sánh võ đạo người mạnh nhất, bất kể thế nào nhìn vây rết rơi giang thủ hay là có rất lớn hy vọng. Vấn đề là giang thủ mình không rõ những này. Hắn khẳng định minh bạch, nhưng lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy. Cái này liền quá làm cho người kinh nghi, chẳng lẽ tiểu tử này thật có một người giết sạch bọn hắn tất cả thực lực. Phẫn nộ mà kinh nghi bất định, kẻ đầu teore lên đạo truyền giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Phản ứng của bọn hắn giang thủ nhưng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là lại nhàn nhạt nhìn võ giả bảy một chút, mới bình tĩnh mở miệng, rời đi cái này bên trong ta liền sẽ đi diễn võ trường. Đã cấp ngươi lại một lần nữa làm loại này lựa chọn, liền muốn có vì cái này lựa chọn gánh chịu hậu quả chuẩn bị, một canh giờ, một canh giờ sau như không ai tìm đến, về sau cũng đừng trách Giang Mộ Tâm ngoan thủ lạnh. Từ giờ khắc này, ta và ngươi các loại, không chết không thôi. Coi như cùng toàn tinh vực là địch, giết sạch ngươi các loại, lại có gì đặc biệt hơn người. Lớn không được từ đây giang ngỗ ngồi tử linh dưới thôi, dạng này đối thần giới đông đạo tiền bối cũng coi như có bản dao." Nói xong lời này, Giang thủ mới quay người liền chạy về diễn võ trường chỗ. Đối hậu Phương Đông đảo võ giả phản ứng tại không thèm để ý. Bất quá hắn là đi, đi được tiêu sái mà quả quyết. Nhưng còn lại võ giả bày lại triệt để lộn xộn, phát điên, sụp đổ. Bởi vì Giang Thủ chủ động đưa ra những này, quá để bọn hắn kinh nghi, cũng không dám cư như vậy đáp ứng. Nhưng bây giờ còn có đường lui à? Đáp ứng chí ít có dựa vào bốn tám cường hợp lực vây giết rơi Giang Thủ hy vọng, không đáp ứng, chờ lấy bị kia tiểu tử từ từng cái chu sát đi. Không đáp ứng bọn hắn liền lại không dám tùy tiện rời đi bên trong nguyên thành, còn đi mua cái dám sông dấp danh. Một khi như thế bạch viêm lại không đốc chỉ sợ cũng sẽ lấy 3.0000 mai ma tinh giá cả đem sông giáp danh bán ra cho Giang thủ, cùng kia tiểu tử đạt được sông giáp danh, cái này chiến lược siêu nhiên tính sát thương linh bảo, chính là giết tới các chủ thần tông môn, bọn hắn dựa vào hộ tông đại trận bẩy đều chưa hẳn chống đỡ được. Lê Sư Vinh, đều là ngươi làm chuyện tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đáng chết ta, ta liền biết kia tiểu tử đã quật khởi, hắn cũng dám giết chết hoàng ly cùng chủ thần, chúng ta liền không nên lại giống như kiệu trước đây. Long tràn đầy sụp đổ phát điên bên trong không ít đứng tại lê đạo chuyển sau lưng các chủ thần đều đột nhiên đối lê đạo chuyển quát lớn bắt đầu thanh tuyến bên trong càng tràn ngập ánh hận bọn hắn làm ra lựa chọn lúc không phải không cân nhắc qua phong hiểm vấn đề chính là bọn hắn cảm thấy giang thủ trước kia lần lượt thỏa hiệp lần này hẳn là sẽ còn thỏa hiệp một người cùng toàn tinh vực là địch không phải dễ dàng như vậy hạ quyết tâm bọn hắn nhóm người này còn bị thần giới cường giả ủy nhiệm lưu thủ thần giới trách nhiệm đâu nhưng giang thủ chính là kịch liệt như vậy đáp lại làm ra tàn khốc nhất nên chiến tư thái chất vấn bên trong lê đạo chuyển sắc mặt đen nhánh vô song nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn nhìn lại đài diễn võ hắn cũng đầu lớn nên chiến đi. Chúng ta đã không có lựa chọn. Tới mức độ này đang nói cái gì cũng là vô dụng, chỉ có giết chết hắn mới có thể giải quyết triệt để hết thảy. Các ngươi không nên quên, như kia tiểu tử thật có tinh cực nguyên cùng định sinh vong, coi như hắn không có định sinh vong, mà là dựa vào những bảo vật khác mới có thể tăng lên nhanh như vậy, kia ý nghĩa cũng là không sai biệt lắm. Hiện tại không diệt trừ hắn, lại cho hắn một đoạn thời gian, chúng ta liền càng thêm chết chắc. Hiện tại, chỉ ít còn có hy vọng. Cuối cùng Lê đạo truyền hay là giận hừ một tiếng, áp chế xuống tạ hữu phân loạn tiếng vang mới trùng điệp mở miệng. Phía sau hắn chúng nhiều cường giả cũng trầm mặc, Lê đạo truyền nói tới bọn hắn căn bản phản bác không được. Mà một mực đứng ngoài quan sát lấy những này vương đỉnh, bàng bá lê cùng Bắc Cương chủ thần, cũng đều duy trì hóa đá trạng thái, mặc dù không nói gì, nhưng tám tên cường giả sớm đã toàn thân mồ hôi như tắm. Không ai có thể ngờ tới lần này Giang thủ phản ứng cường ngạnh như vậy, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Chương 909, nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Ta có phải là điên, hay là đã thần trí không rõ rồi? Bên ngoài vậy mà tại tin đồn Giang thủ một người muốn khiêu chiến 46 vị chủ thần cộng thêm hai đại chân thần chi vương, hay là tại diễn võ trường thiết hạ sinh tử lôi?